Ngươi là người phương nào? Bình tĩnh lại vô danh thần ma nhìn thẳng nô Phương mở miệng nói. Thiên đạo bất công, các ngươi đổ thiên có thể thiên ngoại lại là cái gì đây? Nô Phương nhàn nhạt, nhạt nhìn vô danh thần ma, ta chính là ngày đó người ngoài. Nhiều tung. Nô Phương vừa dứt lời, kia chấp tạo thành trong thế giới đột nhiên âm phong mãnh liệt, vù vù vang vọng. Đến rồi, hắn đến rồi, chính là này. Cỗ hơi thở quen thuộc vô danh thần ma vẻ mặt đột nhiên biến, hai tay thống khổ ôm đầu nhìn quét bốn phía, làm như cực lực tìm kiếm cái gì. Ma chủ, khoảng cách lần trước chiến thiên thời đại đã qua đi mấy chục ngàn năm ngươi tuy chém xuống một mảnh trời, nhưng cũng rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục muốn lấy trời vì là chất dinh dưỡng, chờ đợi phục sinh thời cơ bực này thủ đoạn người tiên, phóng tầm mắt viễn cổ thần ma e sợ cũng chỉ có hai, ba người có thể làm được nhưng, mặc dù ngươi phục sinh thì thế nào. Mới chiến thiên thời đại tức sắp mở ra, này thiên đạo hơn xa cho ngươi chém xuống cái kia mảnh trời. Nhiều tung, âm phong gào thét rũ tăng kinh khủng dây đặc kim quang bên trong tràn ngập điểm điểm hắc quang loang thoáng, thấu xương âm phong bên trong chen lẫn một loại lạnh leo âm trầm xa xôi thanh âm, như thần gào như quỷ khóc, như là ở phản bác ngô phương lời nói. Vô danh thần ma phản phất rõ ràng cái gì, kinh ngạc nhìn ngô phương, hắn không nghĩ tới người trước mắt này lại có thể cùng cái kia cô vừa quen thuộc vừa sợ năng lượng đối thoại. Người ở bố cục, bại thiên ở bố cục, quỷ chủ cũng ở bố cục ta có thể làm chính là tăng nhanh ván này tiến trình. Ngươi là ai ngươi là ai trong hư không truyền đến trầm thấp khàn khàn thanh âm nước quãng, thanh âm này tìm không được khởi nguồn, lại như là tới từ địa ngục như thế. Sinh ở hôn đột, lớn hôn đột, thiên đạo vì ta mà sinh thôi diễn thiên địa vắng cờ, cảnh giới lớn hạ cũng may, tìm được cái kia phá cục chi tử nay muốn mượn ngươi hái đổ tay, giúp đỡ một chút sức lực. Nhiều tung ba. Âm phong thổi tan bao vây thần nam kim quang, ở tại bốn phía du đã một vòng sau, dần dần tàn đi. Chợ hắn. Âm phong lắng lại. Lưu lại chỉ có hai cái nhẹ nhàng lâm tiết. Vô danh thần ma thân thể đống nhiên run lên, hắn biết hai chữ này là đối với hắn nói. Tiên bối, các ngươi tại sao đều nhìn ta? Thần nam có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, một mặt một bức. Muốn ta làm thế nào? Vô danh thần ma nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương, tiếng nói bên trong nhiều một chút kính ý. Đối với vô danh thần ma thay đổi, thần nam chố mắt ngon mộm, hắn rất muốn biết ở hắn ngũ quan bị phong tỏa thời gian trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Tại sao vạn năm trước vô thượng khủng bố thần ma lập tức đối với tiền bối cung kính như vậy? Lấy thực lực của ngươi, lẽ ra có thể nhìn ra trên người hắn đầu mối Ngô Phương chỉ vào thần Nam Bình tĩnh thong dong nói rằng: "Nghe được Ngô Phương, Vô Danh Thần Ma khẽ nhíu mày, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở thần Nam trên người thời điểm, giữa hai lông mày né qua một vệ kinh ngạc. Ngươi là một kẻ đã chết." Vô Danh Thần Ma kinh ngạc nhìn thần Nam, "Người chết có thể đứng ở trước mặt ngươi sao?" Thần Nam trợn tròn mắt, trên mặt không chút nào sợ hãi vô danh vẻ Sắc thực nói, ngươi là một cái sống sót người chết vô danh thần ma trầm mặc chốc lát nói thật, trong thân thể của ngươi đầy dây lượng lớn mùi chết chóc. nói rõ thân thể của ngươi sớm đã chết làm ta không rõ chính là, một cái chết đi nhiều năm người, trong cơ thể vì sao lại sẽ tái hiện như vậy bảng bạc sinh khí tức. Nói xong, vô danh thần ma nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Hắn chết vào vạn năm trước, sau bị người mai táng ở thần ma nghĩa trang, không ngày không đêm hấp thu thần ma khí lại thêm lấy thủ đoạn người tiên khiến cho biến đổi mệnh dành lấy cuộc sống mới Ngô Phương Tử tự tố nói. Nghe vậy, vô danh thần ma trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu là đối với một cái tính mạng hấp hối người nghịch thiên đoạt mệnh, trong thiên địa này nói vậy có không ít nhân vật mạnh mẽ có thể làm được nhưng vẫn cứ đem một cái chết đi nhiều năm người cứu sống, thủ đoạn này thực sự là quá mức khủng bố. Phục sinh hắn người là ai? Một người trong đó, bố cục người một trong, Thái cổ cấm kỵ thần độc cô bại thiên. Ngô Phương mới vừa nói ra danh tự này, vô danh thần ma vẻ mặt vừa đau khổ Đáng, vằn bèo lên, hiển nhiên điều này cũng ở trí nhớ của hắn cấm chế bên trong. Tiên bối, nhiều lần nghe được ngươi nhắc tới độc cô bại thiên danh tự này, hắn đến tột cùng là ai? Hắn đến cùng có phải là phụ thân ta bằng hữu? Tại sao muốn chọn bên trong ta? Thần nam hô hấp thêm súc, Nộ phương lắc lắc đầu không có nói tiếp, chẳng lẽ muốn hắn hiện tại liền nói cho thần nam, độc cô bại thiên là hắn kiếp trước độc cô tiểu bại phụ thân. Ở thần nam ánh mắt u hoán bên trong. Nô phương một lần nữa nhìn về phía lần thứ hai bình tĩnh lại vô danh thần ma, có chút ký ức ngươi liền không muốn đi đụng vào, thời điểm đến, tất cả thì sẽ biết được cho tới cái tên này, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái hắn cùng người thường có khác biệt gì. Vô danh thần ma nhữ nhữ mày lại, sau lưng máu thịt bè bét cánh chim vung lên, nhất thời cuộn quận ma khí đem thần nam vào phủ ma khí bên trong, thần nam thân thể hiện hình chữ đại, nổi đồng bền giữa không trung, sức mạnh tựa hồ bị cầm cố lại không lúc nhích. Này cái này là... Ở vô danh thần ma ma khí xâm nhập thần nam thân thể trước mắt, người sau lồng ngực nơi hai cái to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng tái hiện ra hai cái quả cầu ánh sáng thỉnh thoảng chuyển ra từng trận sóng sinh mệnh, hiện nhiên là hai cái vật còn sống. Thái cực thần ma đổ đối đầu vô danh thần ma nghi hoặc ánh mắt, ngô phương nhẹ nhàng trả lời, đây là độc cô bại thiên mai phục hẳn giống, sau do thần ma lực tẩm bổ hội tụ hình thành. Ta phải làm sao? Vô danh thần ma chờ đợi ngô phương chỉ thị. Để nó triệt để thức tỉnh ngô phương ngón tay thần nam trong cơ thể quả cầu ánh sáng. Vô danh thần ma có chút kinh ngạc, chúng nó vốn đã là vật còn sống, nếu để cho bọn họ tỉnh lại, có thể hay không lấy tên tiểu tử này vì là lô đỉnh, các loại thời cơ thành thục chiếm cứ thân thể của hắn. Người nghe theo liền có thể cho tới cái khác, liền không cần ngươi lo lắng quá nhiều ngô Vương mặt không hề cảm xúc. Được. Một chữ âm tiết hạ xuống, vô danh thần ma đột nhiên run lên thân thể. Quần quần thiên địa khí thế khủng bố tự trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà Ra Duy thấy hai tay hắn nhẹ nhàng vung lên vô tận chói mắt Hồng Mang dọc theo hai tay của hắn hóa thành nu hòa Hồng Quang chậm rãi tràn vào Thần Nam trong cơ thể. Khởi đầu hai cái quả cầu ánh sáng còn không có gì phản ứng nhưng theo xung quanh Hồng Quang càng ngày càng nhiều hai cái quả cầu ánh sáng bắt đầu sao động điên cuồng xoay tròn lên nỗ lực đánh đuổi bên người Hồng Quang hắn liền giao cho ngươi sau khi dặn dò xong Nô Phương hóa thành một vệ kim quang biến mất không còn tâm hơi 4. Học viện Thần Phong phía tây trăm km ở ngoài Thần Chiến Di tích Ngô Vương xuyên qua từng tòa từng tòa bị cổ thần đánh gãy ngọn núi sau xuất hiện ở một cái khô cạn hồ cốc trên không nhớ không lầm nên chính là chỗ này Ngô Vương cúi đầu liếc nhìn phía dưới hồ cốc nỉ non một tiếng sau chỉ nhọn tiện tay vạch một cái nhất thời do Kim Quang Hội tụ mà thành ánh đao ôm theo tia sáng chói mắt xuyên thủng hư không bổ về phía khô cạn hồ cốc ầm ầm một tiếng vang thật lớn đùi bầm tung bay tiếp theo to lớn vết rách hiện lên, vết rách bên trong thanh tuyển dâng trào ra, giống như dòng nước lao ra mặt đất cao hơn 3m. Chương 86, độc cô tiểu uyên. Áp lực cực lớn dưới, vết rách càng khuếch càng lớn cho đến một tiếng vang thật lớn, hồ cốc sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản khô cạn hồ cốc liền bị lòng đất nổ ra nước suối lấp kín. Quả nhiên là nơi này, Ngô phương khẽ miệng vùng lên một vẻ ý cười, tiện đà hóa thành kim quang hướng về lòng đất đáy hồ lao đi. Hồ nước lạnh lẽo thấu xương, nhưng Ngô phương không bị ảnh hưởng chút nào. Trong hồ tia sáng lờ mờ, tầm mắt tuy cực kỳ mơ hồ, có thể ở kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bên dưới, bất kỳ nhỏ bé vật thể đều không thể ẩn giấu trong chốc lát, nô phương tìm đến mục tiêu của chuyến này, một chỗ dưới động đá. Động đá bên trong, tràn ngập thạch lũ, mang đá, trụ đá, thạch hoa, thạch mạ, thạch buộc các loại các sở trồng chất vật, thiên hình văn trạng, mỹ lệ thần kỳ. Động đá phân cuối, là một cái to lớn sạch sẽ bạch như ngọc xương tay nhìn chăm chú nhìn lại. Sương tay lên cuốn quanh một cái như tạm ti trong suốt dây nhỏ. Dây nhỏ lên ăn mặc một cái to bằng ngón cái ngọc Như Ý, có ánh óng ánh, sắc sỡ lóa mắt, vừa nhìn mà biết là cực phẩm bảo ngọc, bên trên không một chút điêu khắc dấu vết tự nhiên mà thành. "Có ngươi, đỡ lấy bên trong đường là tốt rồi đi rồi ngộ Phương hờ hững nở nụ cười, dò ra tay đem ngọc Như Ý từ sương tay đi tới đi, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức. "Ngươi là ai ngươi nhận thức ta thanh âm đức quáng tử ngọc Như Ý bên trong truyền ra đây là thanh em của một cô gái." Âm thanh dịu dàng êm thai như chim hoàng oanh giống như lanh lành, chỉ có âm thanh có chút suy yếu. Người gọi độc cô tiểu huyền, thái cổ cấm kỵ thần độc cô bại thiên con gái nhỏ ở thái cổ trong trận chiến ấy. Người bị thương nặng, ẩn cùng ngọc như ý bên trong tu dưỡng phục hồi như cũng ngô phương xoa đậu ngọc như ý bình tĩnh nói. Độc cô tiểu huyền, độc cô bại thiên, thái cổ đánh một trận. Thật quen thuộc nhưng là không nhớ ra được nữ tử âm thanh có chút thống khổ, như là đang cực lực hồi ức cái gì. Người thương thế quá nặng. Thần hồn hầu như hủy diệt sạch, ký ức thất lạc đúng là bình thường, Ngô Phương nhẹ nhàng trả lời. "Giúp ta, giúp ta tìm về ký ức độc cô tiểu huyền trong thanh âm chen lẫn khẩn cầu. Đón lấy 6 ngày bên trong, ngươi tất cả nghe ta, sau khi ta sẽ giúp ngươi tìm về ký ức Ngô Phương dụ dỗ từng bước." Tốt nghe lời ngươi độc cô tiểu huyền không do dự, chỉ là âm thanh như cũ đầy giấy cảm giác suy yếu. Đem đồ vật của ta thả xuống. Ngay ở Ngô Phương chuẩn bị đem ngọc Như Ý nhét vào trong lồng ngực là, phía sau truyền đến một đạo chen lẫn tức giận tiếng gào, "Bibo!" Nô Phương quay đầu nhìn lại, đây là một con mọc ra hai cánh dài chừng hai trượng tiểu long, thành màu nâu xám thân thể cùng nham thạch màu sắc cách biệt không có mấy. Giờ khắc này, tiểu long nheo to miệng khẩu bất chấp hướng về Ngô Phương, oh, okay. mắt to như nước trong veo gắt gao trừng mắt Ngô Phương, chỉ có điều bởi tiểu long thân thể quá nhỏ, thêm nữa cái kia không có lực sát thương gào thét, không chỉ có không có bất kỳ hung ác cảm giác, ngược lại là biểu lộ một vẻ đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn ôm lấy, xoay sẽ không lại cho ta ta muốn đánh ngươi. Tiểu Long duỗi ra móng vuốt chỉ chỉ Ngô Phương trong tay ngọc như ý, mang theo uy hiếp dứt lời dưới. Một cái chân mạnh mẽ chặt một xuống mặt đất, nhất thời trên đất thêm ra một cái ao hãm hồ ấn, toàn bộ động đá thậm chí đều hơi quơ quơ. Ngô Phương đánh giá một phen trước mắt Tiểu Long, đột nhiên nở nụ cười. Cảm tình ở này gặp gỡ Long Bảo Bảo A, Long Bảo Bảo đã từng một bộ hóa thân làm đời thứ nhất Quang Minh Thần, bản thể chính là Đại Đức Đại Uy Thiên Long thời kỳ viễn cổ vì phát hiện tín ngưỡng bí mật. Sau vì là hắc thủ rộng rãi nguyên trọng thương, từ cấp bậc cao nhất thiên long rơi xuống tới tầng thấp nhất địa long, tương tự mất đi ký ức. Tiểu tử, ngươi có phải là học viện thần phong? Nô Phương cười nhìn Long Bảo bảo. Cái gì học viện thần phong? Chưa từng nghe tới đây. Mau đưa đồ vật của ta trả cho ta. Long Bảo bảo hừ một tiếng. Lại bị ta tìm được trước nghe được Long Bảo bảo trả lời, Nô Phương thì thầm một tiếng. Nguyên bản nội dung vợ kịch hướng đi bên trong. Cảnh giới lớn hạ Long Bảo Bảo ở lớn trong núi cùng dã thu chém giết tranh thực, không ngừng nhất trở thành cấp 5 thánh long sau bị thần Long học viện một tên trưởng lao mang tới học viện. Sau đó, nó lại đang học viện thần phong gặp gỡ thần nam, bắt đầu rồi mới một đời. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì Long Bảo Bảo thở phì phò trừng mắt ngô phương, về sau vèo một tiếng thiểm lược đến ngô phương trước người, một móng đuốt mò về ngô phương trong tay ngọc như ý. Về ngay ở Long Bảo Bảo móng vuốt sắp chạm được ngô phương lòng bàn tay trước mắt, Một bức màu vàng tường ánh sáng đột nhiên xuất hiện một luồng to lớn lực phản chấn trực tiếp đánh bay Long Bảo Bảo. Long Bảo Bảo trên không trung ổn định thân hình sau, vung đánh hai cánh, nhưng mà vừa mới xúc thế chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai thời điểm, trong tầm mắt người kia thân ảnh biến mất. Không gặp Long Bảo Bảo phiền muộn dùng móng vuốt gãi đầu nhìn chung quanh tìm kiếm nô phương hình bóng. Đương nhiên, Long Bảo Bảo bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng Long Bảo Bảo mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng bàn tay màu vàng nóng lấy tốc độ nhanh như tia chớp nắm chặt rồi Long Bảo Bảo đầu đưa nó như nâng con gà con như thế nâng ở không trung thả ra ta thả ra ta Long Bảo Bảo trên mặt xuất hiện một chút kinh hoàng ra sức dây duu Huyền trên không trung thân thể qua lại đông đưa nhưng chính là tránh thoát không được bàn tay màu vàng nóng vào lúc này lúc trước biến mất người kia lại xuất hiện chính đang cách đó không xa treo tức nhìn nó ngươi muốn vật này Có phải là bởi vì nó bên trong có ngươi yêu thích khí tức? Có thể tăng nhanh việc tu luyện của ngươi. Ngô Phương đi tới Long Bảo Bảo trước mặt, cầm ngọc như ý ở tại trước mắt quơ quơ. Ừ Long Bảo Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, đồ vật ta không muốn, ngươi thả ra ta, ta lập tức biến mất. Yêu, còn rất có giác ngộ Ngô Phương bị Long Bảo Bảo xuẩn manh vẻ mặt trọc phát cười, này tới tay Long Bảo Bảo còn có thể để nó trốn thoát. Trước tiên không nói chờ nó trưởng thành có thể hay không mang đến cho mình trợ rút, chỉ cần vì thần nam cũng đến đem tên tiểu tử này cho lưu lại a Dù sao, dựa theo hệ thống hiện tại làm gia đình con đường, hắn chính là một vũ em vì muốn cái cấp SSS khen ngợi, hắn nhưng là đều ở không trả giá bồi dưỡng những này nhân vật chính a Lấy hệ thống này nước tiểu tính, giảm thọ 10 năm mới kích hoạt, chờ bọn hắn trưởng thành, không cho bọn họ ra điểm huyết làm sao xứng đáng đưa đi trái ác quỷ. Tiểu tử, ta dẫn ngươi đi thấy một người trên người hắn có ngươi yêu thích khí tức, hơn nữa trên người hắn loại khí tức này quẩn cuộn không ngừng nhưng chi bất tận dùng mãi không cạn nha Ngô Phương hướng về Long Bảo Bảo như mày vẻ mặt đó cực kỳ giống một cái lửa gạt ba tuổi hài đồng đại thúc thúc Ngọc Như ý bên trong hấp dẫn Long Bảo Bảo đơn giản chính là trong đó bao hàm thần ma khí tức chỉ cần thần nam trong cơ thể thái cực thần ma đổ vận chuyển lên thần ma khi muốn bao nhiêu có bao nhiêu thật sự Long Bảo Bảo con mắt sáng trong thanh âm mang theo hưng phấn đi thì biết dứt tiếng Ngô Phương cầm lấy Long Bảo Bảo biến mất ở động đá bên trong tử vong tuyệt địa Thoáng qua tới gần. chương 87, Long Bảo bảo. Thái cực thần ma đổ thức tỉnh chưa Về đến tử vong tuyệt địa, Nô Phương liếc mắt nằm ở hôn mê thần nam, nhìn vô danh thần ma nói. Trong cơ thể hắn lại nhiều hơn một loại năng lượng. Loại này năng lượng rất thần kỳ, ta dĩ nhiên có loại cảm giác xa lạ. Phản phất phản phất này không thuộc với sức mạnh của chúng ta, chưa bao giờ tiếp xúc qua vô danh thần ma vung lên cánh chim, thần nam thân thể nhất thời sáng trưng. Nhìn kỹ lại. Thần nam trong lồng ngực cái kia hai cái quả cầu ánh sáng chính nhanh chóng xoay tròn, mà ngay ở hai cái quả cầu ánh sáng trung ương trôi nổi một viên tràn đầy vân tay trái cây màu và nóng. Nhìn thấy không? Chính là này đồ chơi nhỏ, vừa không phải tiên bảo vừa không có thần ma khí, nhưng lại có thể chấn áp này thái cực thần ma đồ hơn nữa ở tác dụng của nó dưới. Thái cực thần ma đồ tựa hồ biến đến mức dị thường vững vàng lên vô danh thần ma ngón tay vân tay trái cây, có nó tồn tại, tiểu tử này liền không cần lo lắng sẽ bị thần ma ảnh phản vệ. Nó gọi trái ác quỷ, chính là thiên ngoại kết quả ngô phương nhàn nhạt nói câu, nếu thần ma ảnh thức tỉnh, vậy hãy để cho hắn tỉnh lại đi. Trái ác quỷ vô danh thần ma nghỉ non một tiếng, ghi nhớ danh tự này sau cũng không có hỏi nhiều, đầu ngón tay một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào thần nam trong cơ thể. Sau một khắc, thần nam đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể lại như là dùng mình một cái như thế, nẻ một cái đến trên mặt đất. Các người đối với ta làm cái gì? Thần nam chất vấn nhìn ngô phương cùng vô danh thần ma, vừa dứt lời. Khí tức trên người lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Cấp 2 đại thừa, cấp 3 tiểu thừa, cấp 3 trung thừa, cấp 3 đại thừa, vẫn nhảy lên tới cấp 4 đại thừa kỳ. Thần Nam trong cơ thể năng lượng mới dần suy vững vàng hạ xuống. Nay này xảy ra chuyện gì thần Nam kinh ngạc nhìn Ngô Vương, bởi vì quá mức khiếp sợ, thậm chí đều quên thực lực tăng vọt mang đến kích động mừng rỡ. Đây chính là mục đích của chúng ta chuyến này. Xem như là vì ngươi mở ra vốn là thuộc về ngươi kỳ ngộ cánh cửa Ngô Vương khoe miệng ngậm lấy ý cười. Ngươi hiện tại cẩn thận cảm thụ một chút thân thể biến hóa, nhìn cùng với trước có gì khác biệt. Ngay vậy, thần nam gật gật đầu, lập tức thần thức tự cho mình điều tra một phen. Lấp lánh trái cây, còn có hai cái xoay tròn quả cầu ánh sáng. Chúng nó tựa hồ tựa hồ đang trợ giúp ta tôi thể luyện khí thần nam có chút không dám tin tưởng nói. Có chúng nó trợ giúp, ngươi tu luyện bước tiến sẽ nhanh hơn mấy lần Ngô phương bình tĩnh trả lời. Ngươi nói người kia chính là hắn đi long bảo bảo đột nhiên từ Ngô phương sau lưng giò ra đầu nhỏ móng vuốt chỉ vào thần nam trong cơ thể thái cực thần ma đồ cùng lấp lánh trái cây nói nơi đó phát sinh khí tức ta tốt thật thích yêu thích ngươi sau đó hãy cùng hắn đi Ngô Phương sở sở Long Bảo Bảo đầu được Long Bảo Bảo bi bô đáp một tiếng sau hung hục tiến đến thần nam bên cạnh cái mũi người cái liên tục một mặt say sưa vẻ mặt tiền bối, cái tên này là thần nam xem xét mắt Long Bảo Bảo kéo kéo khỏe miệng nhìn Ngô Phương hỏi sau đó ngươi một sự giúp đỡ lớn Ngô Phương sửa sang lại gót áo từ giờ trở đi Nó chính là đồng bạn của ngươi, chăm sóc tốt nó, nó sẽ mang cho ngươi đến vận may. Vô danh thần ma trên giới đánh giá một phen long bảo bảo, trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc, có vẻ như nhìn ra lai lịch của đối phương. Còn có nhu cầu gì ta hỗ trợ? Vô danh thần ma nhìn ngô phương nghiêm túc nói. Đã được rồi ngô phương lắc lắc đầu, vung tay lên, phong tỏa tứ đại học viện cao thủ thanh niên kim quang biến mất không còn tăm hơi. Thần ma đại nhân, nghe nói ngài vẫn đang tìm kiếm chuyển thừa người hôm nay có may mắn được thấy không biết tiểu tử có thể không vào ngài pháp nhãn các cao thủ thanh niên đầu tiên là xương sở phục hồi tinh thần lại sau so hưng phấn hướng về vô danh thần ma bái một cái chỉ có ngộng khả nhi đi tới ngô phương phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm vô danh thần ma các ngươi như không phải theo hắn đồng thời tiến vào hiện tại đã hóa thành một đống xương trắng vô danh thần ma chỉ chỉ ngô phương châm thấp khàn khàn lạnh lẽo âm trầm tiếng nói ở một đám cao thủ thanh niên bên tai vang lên một luồng khiếp người uy thế thẳng hám tâm linh quát mắng âm thanh hạ xuống Vô danh thần ma hướng về thần nam khẽ gật đầu, thân ảnh biến mất ở quần cuộn khói đen bên trong. Lam Ngô Phương lại triệt hồi lấp lánh trái cây thức tỉnh trạng thái thời điểm, núi vẫn là ngọn núi kia, nhưng trên đỉnh ngọn núi nồng đậm sương mù tiêu tan không gặp, trong cốc tử vong chi hoa, bạch cốt âm u, cùng với ngọn núi bốn phía kết giới cũng chẳng biết đi đâu. Tử vong tuyệt địa biến mất rồi. Hơi thở của người Mộng Khả nhi kinh ngạc nhìn thần nam, miệng khẩu mở lớn đến trước tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là cấp 2, có thể hiện tại nhưng là cấp 4 đại thừa kỳ. Vừa mới qua đi ngăn ngắn nửa canh giờ Thân huynh, không biết ngươi có phải là được vô danh thần ma truyền thừa Một đám cao thủ thanh niên nghe được mộng khả nhi thở nhẹ âm thanh Quan tâm tiêu điểm rồn dập rơi vào thần nam trên người Làm tra xét đến đối phương hùng hồn khí tức thời điểm Từng cái từng cái vẻ mặt đồng thời phát sinh ra biến hóa Thần nam nhàn nhạt quét mắt những này cao thủ thanh niên không có trả lời Từ khi hắn bị ngộ phương tìm tới sau Hắn liền biết mình cùng những người này không phải bạn đường Xeo xèo xeo xeo, xeo. Đồng nhiên, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Tứ đại học viện phó viện trưởng, sở ngạo các loại một đám cường giả trước sau đến. Ca ca, ôm một cái tiểu thần hy từ sở ngọc trong lòng bay đến thần nam trong lòng, nhìn thấy long bảo bảo thời điểm ánh mắt sáng lên, thật đáng yêu tiểu long long. Người mới đáng yêu đây. Long bảo bảo bi bô dầm gì nói tùy ý tiểu thần hy trắng miệng tay nhỏ bám vào sừng rồng. Tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu? Là đi tìm vũ huynh sao? Thần nam ôm tiểu thần hy nhuyễn nhúc nhích một chút thiết hầu Trước tiên đi lấy Huyền Vũ Giáp, lại đi thấy ngươi Vũ Hinh rất lời, Ngô Phương hóa thành kim quang hướng về phía Đông lao đi thấy thế, Thần Nam một tay ôm Thần Hy một tay nắm Long Bảo bảo theo sát phía sau. "Đạo hữu, các ngươi làm sao liền như thế đi rồi?" Nhìn Ngô Phương đoàn người biến mất phương hướng, sở ngạo giống to, nhưng mà thật lâu không người đáp lại. Năm nay Tử Vong Tuyệt địa mở ra lúc vì sao như thế ngắn? Một canh giờ đều còn chưa tới y phong ánh mắt đảo qua một đám cao thủ thanh niên chất vấn. Một đám thanh niên lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Về sau do Ngọng Khả Nhi tiến lên một bước nói, vô danh thần ma truyền thừa tựa hồ cho thần hình, tu vi của hắn đã đi vào cấp 4 đại thừa kỳ Tựa hồ. Huyên ma học viện phó viện trưởng nhữ nhữ mày, lời ấy có ý gì? Chúng ta cũng không có thấy tận mắt đến vô danh thần ma truyền thừa bởi vì ở vô danh thần ma xuất hiện thời điểm, lão tiền bối liền đem chúng ta cách ly, cho đến truyền thừa sau khi hoàn thành, mới đem chúng ta thả ra. Ngọng Khả Nhi mím mím môi, lại nói, hơn nữa. Lao tiền bối thật giống nhận thức vô danh thần ma sát thực nói, là vô danh thần ma đối với lao tiền bối rất khách khí cái cảm giác này nói không được, lại như là, lại như là vạn bối đang đối mặt trưởng bối như thế. Khí! Nghe được mộng khả nhi, sở ngạo cùng với các, mỗi cái, đại học viện phó viện trưởng hai mặt nhìn nhau, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh Này lao tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào? chương 88, Lưu Manh Long, thực sự là mắc nợ. Tiền bối, nơi này là... Thần Nam ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, đây là một bộ làm người sợn cả tóc gáy khốc liệt cảnh tượng. Một tòa cao tới trăm trượng Bạch Cốt Sơn đứng sững ở ở giữa thung lũng, tạo thành từng dải mây mù chuyển khắp nơi sương núi xung quanh, Bạch Cốt âm u chấn động tâm hồn, tham thẳm hàn quang làm người sợ hãi. Bạch Cốt Sơn trên có một tòa đại điện, có tới vài chục trượng cung điện không biết dùng loại nào vật liệu kiến, toàn thể đen kịt tỏa sáng, đại điện cửa chính rõ ràng là một cái ác ma miệng lớn, giữ tận khủng bố nhìn, kỹ bên dưới Trình tòa cung điện tựa hồ chính là căn cứ một cái hung ma ảnh chân dung dựng thành làm cho người ta một luồng âm u, cảm giác đáng sợ. ầm ầm ầm. Đột nhiên, đại địa rung động, phía đông chạy tới hai cái viễn cổ người khổng lồ. Kaka, bọn họ hình thể thật lớn. Tiểu thần hi hai mắt sáng lên nhìn viễn cổ người khổng lồ. Nhưng mà, viễn cổ người khổng lồ không nói hai lời chính là một quyền đánh về phía Ngô Vương đoàn người. Và hình, thần nam tỷ lệ xuất thủ trước. Một vẹn kim quang quyền ấn trực tiếp đánh bay hai cái viễn cổ người khổng lồ. Tiên bối, đây là địa bàn của bọn họ sao? Thần nam chỉ chỉ viễn cổ người khổng lồ bay ra ngoài phương hướng mở miệng hỏi. Không nô phương lắc lắc đầu, bọn họ chỉ là thế hệ thủ hộ nơi này, không cho người ngoài tiến vào. Bọn họ ở thủ hộ cái gì? Thần nam liếc mắt đại điện hỏi tới, bên trong đen ngòm không có một tia sáng, từng kia ý lạnh hướng ra phía ngoài tản ra mà chuyển ra một luồng như có như không dị khiếu. Nhìn hắn những bạch cốt này sao? Đây là kiểu u bạch cốt đại trận nó lấy 64 khối ngưng nguyên thạch cùng 365 khối tụ hồn thạch vì là trận cờ, thu lấy sức mạnh đất trời 64 khối ngưng nguyên thạch phân bố ở bạch cốt sơn 8 cái phương hướng, mà 365 khối tụ hồn thạch ngấp trong ma điện bên trong. Ngộ phương ngón tay bạch cốt sơn, không nhanh không chậm nói, này kiểu u bạch cốt đại trận chấn áp một con đồng phương thần long. Thúc thúc, ngươi không phải mang Kaka tới bắt huyền vũ giáp sao? Tiểu thần hy danh xương này là ngộ phương gọi. Không phải vậy đều là nghe như thế đáng yêu bút bê gọi tiền bối, trong lòng là lạ. Huyền Vũ giáp ngay ở này, điều thần long trên người khoác Ngô Phương cởi cợt nhìn Ngô Phương nói, ngươi hiện tại đi tới cái kia xương trắng trung tâm, mượn trái cây lực lượng toàn lực vận chuyển thái cực thần ma đồ. Ngay ở thần nam nghe theo Ngô Phương chỉ thị đi tới xương trắng trung tâm vận chuyển thái cực thần ma đồ thời điểm, hai cái quả cầu ánh sáng tự trong cơ thể bay ra, vờn quanh hắn đầu chân hướng ngang xoay tròn lên. Quả cầu ánh sáng càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng ở thần nam bên ngoài cơ thể hình thành hai cái dãy sáng, dãy sáng lẫn nhau đang dệt, cuối cùng hình thành thái cực hình, mà hai cái quả cầu ánh sáng thì lại thành thái cực đồ bên trong âm dương nhãn. Thái cực đồ hình thành trong ngay mắt, hùng vĩ ma điện phía trên linh khí cuồn cuộn, nguyệt hoa, tinh khí đất trời nhanh chóng hướng về thái cực đồ tuôn tới. Tiên bối, cái cảm giác này tốt thoải mái. Thân ở thái cực đồ bên trong thần nam không nhịn được thích gì kêu lên một tiếng, hắn hiện tại bị linh khí rót vào người cảm giác không tốn thời gian giải lại sắp đột phá rồi một giây hai giây ba giây bạch cốt sơn ma điện bắt đầu chấn động lên loan thoáng ma điện dưới lòng đất mới truyền đến từng trận tiếng gầm gừ lúc này ngô phương trong lòng ngọc như ý bay ra rung động cái liên tục đừng nóng nóngội một lúc có năng lượng cho ngươi bổ sung ở ngô phương động viên dưới ngọc như ý dần dần bình tĩnh lại xương trắng trung ương hai cái quả cầu ánh sáng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh thái cực đồ thậm chí đã thực chất hóa Giống như cái động không đáy thu nạp cựu u bạch cốt đại trận năng lượng. Vành. Nương theo một tiếng nặng nề vang, thần nam khí tức đột nhiên tăng vọt, từ cấp 4 đại thừa kỳ đột phá đến cấp 5. Làm thần nam khí tức ổn định lại thời điểm, 64 khối ngưng nguyên thạch ánh sáng cũng hoàn toàn mở đi, cuối cùng trên không trung nổ tung thành bụi phấn tiêu tan trên không trung. Cũng là ở này một sát, một tiếng rung động thiên địa to lớn tiếng gầm gừ tự dưới nền đất truyền ra, Đinh hai nhức góc tiếng gào chấn động bạch cốt sơn ầm ầm sụp đổ. tiền bối Cái kia thần long muốn ra tới sao? Thần Nam lung lay gần cốt một chút đi tới Ngô Phương bên cạnh, Thái cực thần ma đồ cũng đã trở lại trong cơ thể hắn. Không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng. Đại địa giạn nước, một cái trăm trượng cự long tự lòng đất thẳng vọt lên, ngảy lên cửu thiên. Đây là một cái tử kim thần long, dài đến trăm trượng, khắp toàn thân tử quang lấp loé, ở trên không giai đoạn giữa toàn bay vút, rồng gầm rung trời. Gần như cùng lúc đó, trên tung lung không, mây gió biến ảo, sấm sét đang rền. Đây là thần long xuất thế dị tượng. Hiện nhiên, này điều thần long thực lực muốn so với long bảo bảo cao hơn mấy cấp độ. Gao Gư, bản long đại ra rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Gao Gư, gào Gư, tử kim thần long hưng phấn vung vẩy đôi rồng, trăm trượng thân rồng huyền trên không trung. Một bên tham lam thu nạp tinh khí đất trời cùng tinh hoa nhật nguyệt, một bên khẩu phát nhân luôn tùy ý cười lớn, rất giống cái khóc lóc gom sòm hệt kỳ. Các con vật nhỏ, là các ngươi phá hủy cửu u bạch cốt đại trận. Tử kim thần long hạ thấp đầu khổng lồ long mục nhìn chằm chằm nô phương đoàn người nô phương nhàn nhạt liếc mắt tử kim thần long về sau nhìn về phía thần nam nhìn thấy trên người hắn khoác cái này màu vàng khôi giáp sao vậy thì là huyền vũ giáp nô phương như thế vừa để tỉnh thần nam mới phát hiện cái này tử kim thần long ngoại trừ ngoại trừ đầu đuôi cùng bốn cái chảo cánh tay ở ngoài những nơi khác đều không có vậy ha ha ha các ngươi đám này đồ vật nhỏ hủy diệt kiểu đuôi bạch cốt đại trận sẽ không phải là ở đánh bản long đại gia huyền vũ giáp chú ý chứ Tử Kim Thần Long như là nghe được trong lịch sử buồn cười nhất chuyện cười như thế, bản Long Đại gia chính là Ngũ trảo Tử Kim Thần Long, Long bên trong hoàng giả. Nói xong, Tử Kim Thần Long đắc ý vung lên nuốt rồng ở Ngô Phương đoàn người trước mặt quơ quơ. Đến một chút, đúng là năm cái máu Vừa vặn bắt người thử xem tiễn. Ngô Phương tay trái cầm hậu nghệ cung, tay phải diễn biến một cái màu vàng mũi tên so với cấp 2 tu vi tên bắn ra thì, này mũi tên thô lên gần gấp ba. Dây cung lôi kéo trước mắt, hư không rung động, kim quang như rượu nhật trước mắt. Xèo. Mũi tên xuyên thùng hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Kim Thần Long đầu phía trước. Thứ độ gì? Tử Kim Thần Long xem thường quét mắt thần nam, dơ lên vút rồng chuẩn chi lại chuẩn đánh ở mũi tên lên. Lên keng. Lanh lảnh trong tiếng, kim quang mũi tên bị đập nát. Đang nhìn mình bắn ra mạnh nhất một mũi tên bị đối phương dễ dàng đập nát, thần nam kinh ngạc vẩy vẩy đầu. Trên lệnh, lớn như vậy sao? Đồ vật nhỏ liên ngươi vừa cái kia một mũi tên cho bản long đại gia gãi ngứa cũng không đủ muốn không phải buồn đại gia hôm nay tâm tình tốt đã sớm một cái đem bọn ngươi cho ăn tử kim thần long gào gừ khỏi nói đạt được nhiều ý tiên bối mời ngài ra tay cố gắng giao huấn một phen này điều xấu long để nó biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thần nam hướng về ngô phương ông quyền này điều dám thúi ngũ chảo long hắn càng xem càng khó chịu chết để lật đổ trong lòng hắn đối với đông phương thần long lớn tượng sao nhỏ tìm hắn làm giúp đỡ Liền hắn như vậy, ta muốn đánh mười cái. Tử kim thần long hướng về ngô phương vầy vây vô rồng, nôn hành cử chỉ đầy dây khiêu khích. Quả nhiên là lưu manh long, thực sự là mắc nợ. Ngô phương lắc lắc đầu, cầm trong tay ngọc như ý vứt ra ngoài, trong cơ thể hắn năng lượng đều là ngươi, chỉ cần lưu cái mạng là được. chương 89, người này là ma quỷ sao. Tiên bối, ngươi ở cùng ai nói chuyện đây? Thần nam mặt lộ vẻ không rõ, về sau liếc mắt bay ra ngoài ngọc như ý thăm dò tính nói này đồ chơi nhỏ có thể hàng phục tối rộng, nhìn là tốt rồi Ngô Phương hai tay hoàn bảo trước ngực, trong nụ cười mang theo tự tin. Đây là thứ đồ gì nhi? Tử Kim Thần Long một móng đuôi tiếp nhận Ngọc Như ý, tuy rằng nó lúc trước biểu hiện càng rỡ nhưng giờ khắc này nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một không nhìn ra cái nguyên cơ sau, thăm dò tính hướng về Ngọc Như ý chuyển vận đi vào một kia yêu ớt Long Nguyên. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa ta cái tiên bảo. Món đồ này lại có thể vì ta nhanh chóng tụ tập tinh khí đất trời cứ như vậy, không tốn thời gian dài, bổ đại gia tổn thất long nguyên là có thể tu trở về hoa dắt dắt tử kim thần long đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng đất trời, đầy dây hưng phấn. tiểu tử, xem ở ngươi này tiên bảo phần lên, bổ đại gia liền không trả đập ngươi, mau nhanh cút đi tử kim thần long đắc ý liếc mắt ngô phương, sau đó châm chọc vừa mới dứt lời, dị biến phát sinh. sau một khắc, tử kim thần long trắng trợn không kiêng rẻ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, thay vào đó chính là một mặt vẻ hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Như Ý trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ, đáng chết! Phát sinh cái gì buồn đại gia Long Nguyên sao trôi đi từ Kim Thần Long gào thét giết gào. Thời khắc này trong cơ thể nó Long Nguyên dĩ nhiên không bị khống chế hướng về Ngọc Như Ý tuần tới. Trước một giây còn đang vì nó ngưng tụ tinh khí đất trời tiên bảo, một giây sau liền đã biến thành cướp lấy nó Long Nguyên quỷ hút máu. Từ Kim Thần Long nỗ lực thoát khỏi Ngọc Như Ý, nhưng sợ hãi phát hiện nó cái kia trăm trượng thân thể lại bị ổn định, không thể động đậy. Tiểu tử! Mau đem đồ chơi này thu hồi đi. Trong cơ thể Long Nguyên càng ngày càng ít, Tử Kim Thần Long triệt để hòa rồi, hướng về Ngô Phương cuồng loạn gào thét. Đến lúc này lại còn không thấy rõ thế cuộc, Ngô Phương khỏe miệng ngậm lấy một vẹn treo tức đủ cười. Tiếp tục, đừng có ngừng. Ngọc Như ý tựa hồ nghe đã hiểu Ngô Phương, khẽ run lên, phóng ra óng ánh hào quang chói mắt hào quang tràn ngập, trong khoảnh khắc liền đem Tử Kim Long thân bao phủ ở bên trong. Trong ngay mắt, Ngọc Như ý nuốt chửng năng lực tăng cường gấp đôi như cá voi nuốt nốc hự ngực giống như tham lam thu nạp tử kim thần long trong cơ thể Long Nguyên. Gào gừ chết tiệt, thả ra ta. Tiểu tử thúi, mau đem này thứ đổ hư nhi thu hồi đi. Lại không thu hồi đi, bổn đại gia muốn phóng đại chiêu. Giết được các ngươi xương không còn sót lại một chút cặn. Thượng cổ đại năng, tiểu long biết sai rồi, lao ra ngải khoan dung ta đi. Tử kim thần long không ngừng kêu rên, từ lúc mới đầu hung hăng thô bạo diễn biến thành cuối cùng ăn nói khép nép khổ sở cầu xin. Nhưng dù vậy, Ngọc Như ý như cũ không hề bị lay động, tiếp tục quần mãnh nuốt trưởng Long nguyên. Theo thời gian trôi đi, tử kim thần lòng trăm trượng thân rồng không ngừng thu nhỏ lại. 90 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Lưu nó một cái mạng ngô phương bình tĩnh tiếng nói tự trong không khí bồng bền ra, Ngọc Như ý chưa hết thỏm thèm bay trở về ngô phương trong lòng. Giờ khác này tử kim thần Long đã thu nhỏ lại đến dài hơn nửa mét, như không phải có vớt rồng cùng xương rồng, còn tưởng rằng là một cái con rắn nhỏ đây. Ngộ phương nghiêng đầu nhìn về phía thần nam, hiện tại nó đã mất đi sức chiến đấu, ngươi có thể trắng trận không kiêng dẹ dằn vật hắn. Nghe được ngộ phương, tử kim thần long dùng mình một cái, vốn là phờ phạc dáng dấp càng trở nên trạng như cho tàn, sinh không thể luyến. Người này, hắn là ma quỷ sao? Tốt nhất! Đúng là thần nam hưng phấn đáp một tiếng, xoa động bàn tay một mặt cân nhắc hướng đi tử kim thần long, trong tiếng cười lộ ra nham hiểm. Thối long, ta nhường ngươi giam thúi, nhường ngươi đã ý. Nhường ngươi cản rỡ Thần Nam một cái nắm Tử Kim Thần Long đầu, một bên cười lớn, một bên lại nắm lại kéo, hoàn toàn đem Tử Kim Thần Long xem là mị sợ. Muốn năm đó ta cỡ nào hăng hái, bây giờ Long nguyên tan hết, rơi vào nhân loại tay, càng được cỡ này xỉ nhục Tử Kim Thần Long ngửa mặt lên trời thở dài, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta?" Đem Huyền Vũ giáp cởi cho ta hạ xuống. Thần Nam trả lời, "Không thể." Mặc dù là chết Bùn đại gia cũng không thể đem huyền vũ giáp cho ngươi tử kim thần long thấy chết không sờn. Yêu, trả, còn cho ta trang. Ta dẫm, ta dẫm, ta, ta mạnh mẽ dẫm, ta hung hăng dẫm. Ta ngông cuồng dẫm thần nam đem tử kim thần long nhấn trên đất ma sát, một cước lại một cước mạnh mẽ đập dưới. Một phút sau, thần nam phủ thêm một cái màu vàng nhuyễn giáp, lại nhìn tử kim thần long đã bị trả đạp người tàn tật dạng. Tiểu thần hy, long bảo bảo đều không đành lòng che lên mắt, thực sự là vô cùng thê thảm. Tiên bối, ngài vừa dùng tới đối phó này điều thối long đồ chơi nhỏ đến cùng là cái bảo bối gì a? Thần nam lông mi hết sạch nhìn Ngô phương, trong con ngươi mang theo một chút tham lam. Nghe được thần nam câu hỏi, tử kim thần long co rụt lại một hồi thân thể, cố nén đau đớn cũng đưa mắt phóng ở Ngô phương trên người. Nó càng thêm hiếu kỳ có thể rút đi nó hết thảy long nguyên trò chơi, đến tột cùng cái gì lai lịch. Này ngọc như ý tuy chỉ là tầm thường tiên bảo. Nhưng mà bên trong lại ở một cái trọng thương viễn cổ thần ma nó long nguyên chính là bị này viễn cổ thần ma coi như chất dinh dưỡng. Nói tới chỗ này, nô phương tử trong lòng ngực lấy ra ngọc như ý nhìn về phía thần nam lại nói, nói đi nói lại, này viễn cổ thần ma cùng ngươi còn có không bình thường quan hệ đây. Độc cô tiểu huyên là độc cô bại thiên con gái nhỏ, thần nam kiếp trước là độc cô tiểu bại, vì lẽ đó từ một cái khác mức độ mà nói, thần nam cũng miễn cưỡng xem như là độc cô tiểu huyên ca ca. Cùng ta có quan hệ. Thần Nam chừng lớn quan sát gào to nói. Sau đó ngươi liền biết rồi Ngô Phương để lại cái hồi hộp. Thần Nam kéo kéo khoe miệng, cũng lời truy hỏi. Vậy này Thối Long xử lý như thế nào? Mang theo nó, các ngươi sẽ lâu ngày sinh tình Ngô Phương hai tay gánh vác phía sau Tử Tôn nói. Cái gì? Ngô Phương vừa dứt lời, một dè ý chia người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Tiên bối, nó hiện tại chính là điều Phế Long mang tới nó hoàn toàn chính là cái phiền toái. Nó sau đó đối với ngươi sẽ có trợ giúp, không giống nhau. Không chờ thần nam nói xong, ngô phương liền đem đánh gãy, trước tiên không nói hậu kỳ sức chiến đấu, chỉ cần 100 lần A 100 lần, liền cho thần nam mang đến ba đứa hải tử. Tốt, tất cả nghe tiền bối thần nam gật đầu bất đắc dĩ. Cho tới tử kim thần long chống cự, vậy thì tốt làm nhiều ngô phương trực tiếp tung hai cái lựa chọn, chết hoặc là cùng bọn họ đồng hành. Tử kim thần long do dự đều không do dự liền lựa chọn người sau, về sau như một cái con rắn nhỏ giống như bàn đến long bảo bảo trên người. Đi đi. Dẫn người đi thấy vũ huynh tất cả song xuôi sau, nô phương vua vua thần Nam vai, hóa thành kim quang hướng về phía tây bay đi, thần Nam theo sát phía sau. Chương 90, Cản Thi Phái Phong Đô Sơn Ở vào sở quốc cảnh nội, là sở quốc tây nam bộ một vùng núi. Phong tầm mắt hiện nay toàn bộ thiên huyền đại lục, nói đến Phong Đô Sơn có thể nói không người không biết không người không hiểu, bởi vì đây là tiếng tâm lừng lấy quỷ núi. Ba ngày, toàn bộ Sơn mạch âm khi âm u, quỷ khiếu không dứt, đêm đen, càng lại như âm u địa ngục quỷ hỏa thăm thẳm, vong linh đồng bền. Nghe đồn, năm đó Tiên Huyễn Đại Lục cùng Ma Huyễn Đại Lục mới vừa nối liền cùng nhau thời điểm, đồ vật hai phe giao chiến gần ngàn năm, ngàn vạn binh sĩ thi thể bị mai táng ở Phong Đô Sơn bên trong cũng nguyên nhân chính là này, Phong Đô Sơn trở thành toàn bộ đại lục âm khí nhất được một chỗ quỷ địa. Đối với người bình thường mà nói, Phong Đô Sơn là làm người phát tâm quỷ địa, nhưng đối với thượng cổ môn phái Cản Thi phái mà nói, nơi này liền thành động thiên phúc địa nguyên nhân không gì khác. Cản thi phái chuyển nhân nhong có thể từ nơi này đào móc đến vô số hoàn mỹ kỳ thi, có thể thỏa mãn hết thể nhu cầu. Không nghĩ tới hơn ngàn năm qua đi, đã từng diệt cản thi phái dĩ nhiên lại sống lại, còn rộng rãi phát mời thiếp để thiên hạ anh hào tới tham gia bọn họ khai phái đại điện. Đã từng cản thi phái bên trong tam đại vô địch cổ thi vang dội cổ kim, có thể so với thần linh, cũng không biết hiện tại có hay không ý ở. Ta nghe nói à, ngay ở mấy ngày trước, ở mấy đại thánh địa chuyển nhân giao đấu tràng bên trong. Cản thi phái cũng phái ra hiện nay chuyển nhân cái kia chuyển nhân tên là Cổ Hy, tuy rằng tu vi cùng Hôn Thiên Đạo Hạng Tiên, chim Đài Thánh Điệu Ngộng Khả Nhi bọn họ gần như, nhưng dựa vào một bộ thượng cổ kỳ thấy ngã quét toàn trường. Ha ha nói đến đây cái, lúc đó ta nhưng là ở đây đây. Hạng Tiên cùng Ngộng Khả Nhi liên thủ đều không thể bắt Cổ Hy, có thể nói, Cản thi phái mượn Cổ Hy tay thành công khai hỏa khai phái đệ nhất pháo a. Có người nói, Cản thi phái lần này điển lễ lên, sẽ biểu hiện một bộ thần ma chi thi nghe đồn. Này thần ma chi thi dơ tay liền có thể giết chết cấp 6 cao thủ. Phong đô sơn dưới chân một gian trong quán trà, 3, năm cái người tu đạo vây tụ tập cùng một chỗ, đàm luận hôm nay suốt dẻo nhất đại sự. Tiền bối, ngài không phải nói dẫn ta đi gặp vũ huynh sao? Tại sao lại đi tới nơi này cản thi phái? Thần nam mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người vũ huynh ngay ở cản thi phái bên trong ngô phương bình tĩnh nhìn thần nam, làm ngươi nhìn thấy vũ huynh thời điểm, nếu là khó có thể ước chế lửa giận trong lòng. Vậy thì cứ việc phóng thích đi lấy ngươi tù vi bây giờ, lại phối lấy hậu nghệ cung, hiện nay thiên huyền đại lục không có mấy người có thể ngăn cả ngươi. Tiền bối, ngài lời này là ý gì? Thần nam cao mày, sắc mặt âm trầm lại. Có một số việc, ngươi tận mắt thấy hay là càng tốt hơn ngô phương lắc lắc đầu hí hư nói, đối với cản thi phái đối với vũ hinh làm những chuyện như vậy, hắn vẫn là rất phẫn hận sát thực nói, hắn đối với cản thi phái môn phái này liền rất căm ghét. Sinh mà làm người. Người chết vì là lớn có thể cản thi phái môn phái này, nhưng một mực yêu thích ở trên thi thể làm văn, liền thi thể đều không buông tha. Tiên bối, bọn họ có phải là có phải là đối với Vũ Hinh Thần Nam nắm đấm nắm thật chặt, nói được nửa câu không dám tiếp tục nói, hắn sợ sệt, sợ sệt chính mình suy đoán được Ngô Phương hồi phục, có thể kết quả cũng không có người nghĩ tới hỏng bét như vậy Ngô Phương từ từ nói, hiện tại hắn chỉ hy vọng cản thi phái người đừng làm quá mức. Kaka, nơi này thật nhiều xương tiểu thần hi hai tay ôm Thần Nam cánh tay con lên miệng nhỏ hơn nữa trong núi lớn thật giống có cái gì đang kêu gọi ta phong đô sơn không hổ có quỷ núi danh sương nô phương đoàn người mới vừa đặt chân sân mạch, liền gặp phải mấy trăm cụ bạch cốt ấm u phóng tầm mắt quét tới dưới cây lớn cỏ khô bên trong núi đá bên tùy ý có thể thấy phá nát người xương hô hoán người thân nam thì thầm một tiếng sau nhìn về phía nô phương mím mí môi là vũ huynh sao các nàng trong lúc đó vốn là có không thể chặt đứt ràng buộc Ngô phương gật đầu ra hiệu 6 Phong Đô Sơn bên trong, càng ngày càng nhiều người tu luyện dâng tới cản thi phái mở ra đến trang viên. Cản thi phái trang viên vị trí mấy ngọn núi lớn một mảnh tung lũng, chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ có chút âm u ở ngoài, hoàn cảnh chung quanh ngược lại cũng khá đẹp. Giờ khác này, bên trong trang viên người ta tấp ngập trung ương nhất đài cao chính là vì là khai phái tế tự nghi lệ sử dụng, vô số môn phái cao thủ hội tụ ở đài cao bốn phía có thứ tự ngồi xuống, trong những người này không thiếu mấy đại thánh địa trưởng lao. Thậm chí ngay cả một ít tà đạo chuyển nhân đều đến, đến rồi Cản thi phái lần này khai phái mặc dù có thể đưa tới nhiều người như vậy Tuyệt đại đa số nguyên nhân đều quy công cho mấy ngày trước cổ hy cùng mộng khả nhi Hạng thiên một trận chiến Nô phương ôm theo thần nam tùy tiện chọn một chỗ sau khi ngồi xuống lặng lặng chờ đợi đại điển bắt đầu Chư vị, cảm tạ các ngươi hôm nay có thể tới tham gia ta cản thi phái khai phái đại điển ta phái vắng lặng ngàn năm Hôm nay đem tiêu căng hơn xuất thế Không bao lâu nữa ta cản thi phái thì sẽ tái hiện ngàn năm trước huy hoàng. Sau nửa canh giờ, một tên vóc người lọm khổng ông Lao xuất hiện ở trên đài cao đang cùng cả đám hàn huyên khách sáo qua đi, dương tay một cái, chỉ thấy lớn trong núi hai vệt cầu vồng sẽ qua. Trong trước mắt, trang viên trên không xuất hiện hai cái bốn cánh thiên sứ một cái bốn cánh sạch sẽ trắng như tuyết, một cái khác bốn cánh đen kịt như mực. Sắc thực nói, đây là hai cái mạnh mẽ thiên sứ thi thể. Ta tông tông cuốn lên có ghi chép, chúng nó là cản thi phái hát tước, bạch tước. Không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, hai cái này kỳ thi lại vẫn ở. Xem ra cản thi phái thực lực không có xa sút A. Mặc dù chỉ có này hai cố kỳ thi tòa chấn, thực lực cũng hơn xa rất nhiều danh môn đại phái A. Không biết cái kia nghe đồn bên trong tam đại vô địch cổ thi có hay không bảo lưu lại, nếu bảo tồn lại, cái kia cản thi phái gốc gác thực sự là đáng sợ tới cực điểm. Đừng nói chúng ta, mặc dù là những thánh điệu này cũng không phải chúng nó đối thủ A. Ở hai cố kỳ thi xuất hiện ở trang viên phía trên trước mắt, Đại cao bốn phía đa số người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt hai cố kỳ thi liền rời ánh mắt, trong này liền có ngô phương đoàn người. Đạo hữu, Nguyên này khai phái đại điển liền nắm bạch tức hắc tức đi ra khó tránh khỏi có chút thành ý không đủ chứ. Liền không thể mời ra nghe đồn bên trong ba bộ vô địch cổ thi đến, để chúng ta nhìn tới nhìn lên. Một vị thánh địa trưởng lão đứng dậy trả lời. Này hai cố kỳ thi tuy rằng lợi hại. Nhưng cũng thì tương đương với nhân loại cấp 5 sơ kỳ thực lực bọn họ trong thánh địa, cấp 5 tu vi cao thủ cũng không phải số ít. Nếu cản thi phái ba bộ vô địch cổ thi không có bảo tồn lại, vậy bọn họ các, mỗi cái, đại thánh địa trong lúc đó liền muốn mưu tính một phen, cố gắng chèn ép một hồi thậm chí tiêu diệt này cái phái nhưng, vạn nhất ba bộ vô địch cổ thi bảo tồn lại, vậy bọn họ nhưng là đến đặt lại định nghĩa mới một hồi cản thi phái thực lực. Không dối gạt chư vị, ta phái xác thực từng có tam đại vô địch cổ thi có điều trong đó một bộ cổ thi. Ở 2000 năm trước liền thi phá hủy, hiện tại chỉ còn dư lại hai cố hơn nữa, triệu hắn này hai cỗ cổ thi cần tiêu hao ta phái lượng lớn gốc gác, hôm nay khả năng muốn cho đoàn người thất vọng rồi. Nói tới chỗ này, Loan Khổng ông lão chuyển đề tài, tuy rằng vô địch cổ thi các ngươi không thấy được, nhưng lại có thể nhìn thấy càng thêm lợi hại thi vương. Thi vương? Loan Khổng ông lão tiếng nói vừa dứt, đại cao bốn phía một đám người tu luyện đồng thời đứng dậy, trong con ngươi mang theo chờ mong. Nộ Vương nhưng là nửa nheo lại mắt, Một luồng ác liệt sát ý như ẩn như hiện. Chương 91: Thi vương vũ hình, Thi vương xuất thế. Loạn khổng ông lão quát to một tiếng, trang viên nơi sâu xa 16 cái ông lão nhảy đến trên đài cao. Ở mọi người chú ý dưới, 16 cái ông lão cầm trong tay hình thù kỳ quái pháp khí, lấy một loại quỷ dị bước tiến biến hóa thân hình, đồng thời trong miệng niệm niệm có tiếng nhưng bởi khoảng cách quá xa, không cách nào nghe rõ bọn họ ở cầu xin cái gì. Ầm ầm ầm. Là 16 cái ông lão đỉnh chỉ đi lại thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thời khắc này, giữa sân ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài cao duy thấy 16 cái ông lão làm thành vòng khu vực trung ương nứt ra rồi một đạo sâu sắc khe, khe bên trong một cái quan tài thủy tinh chậm rãi trồi lên. Dưới ánh mặt trời, bóng ánh trong suốt quan tài thủy tinh lấp lánh rực rỡ, mơ hồ có sự nổi bật lưu động. Bảo bối, đều là bảo bối a. đám gia hỏa này dĩ nhiên đem nhiều như vậy thiên tài địa bảo đốt cho một cái quan tài, thực sự là phung phí của trời a. Bùn Đại Gia nhìn đau lòng a. Tử Kim Thần Long nằm ngoài Long Bảo Bảo trên lưng, không nhịn được gào gừ một tiếng, chỉ thấy chồng chất ở quan tài thủy tinh bốn phía Thiên Tham, Linh trì, Huyền Quả, hình người Hà Thủ Ô chính lấy một loại tốc độ rõ rệt biến thiếu cùng lúc đó, quan tài thủy tinh càng trong suốt bóng loáng. Lẽ nào cái kia Thi Vương ngay ở quan tài kiếng này bên trong sao? Này Thi Vương so với đã từng Tam Đại vô địch cổ thi mạnh hơn sao? Lần đầu nhìn thấy cảnh thi phái triệu thi nghi lễ, thực sự là làm người tầm mắt mở ra. Ai biết này thi vương lai lịch, nếu có thể trở thành thi vương, khi còn sống nói vậy cũng là chấn động một phương đại nhân vật đi. Thực sự là chờ mong a. Dưới đài đám người tu luyện ánh mắt nháo nháo khóa chặt quan tài thủy tinh, lo lắng chờ đợi quan tài nắp mở ra trong chớp mắt ấy. Thỉnh thi, làm lọm khọng ông lão trong miệng phun ra hai cái tầng tầng âm tiết, trên đài 16 cái ông lão vây quanh quan tài thủy tinh một bên nhảy lên một bên gõ lên pháp khí đến. Theo thời gian trôi đi, tế tự nghi lễ tiến vào then chốt thời điểm kỳ. Mấy ông già trên người sóng năng lượng càng mạnh mẽ. Ông ong ong. Khẽ kêu trong tiếng, trên tế đàn quan tài thủy tinh đột nhiên trôi nổi đến không trung, đón lấy quan tài nắp bắt đầu run rẩy, khe hở nơi hào quang lưu động, các loại màu sắc đang rực. ảnh. Một tiếng vang thật lớn, quan tài thủy tinh nắp nổ bay. Gần như cùng lúc đó, trang viên phía trên xanh thảm bầu trời bị trong quan tài màu sắc chiếu rọi thành đỏ như màu máu, mọi người phản ứng lại, đỏ như màu máu bầu trời lại đã biến thành đen như mực sắc phảng phất địa ngục hắc quên giống như làm cho người ta một loại ngột ngạt âm vũ cảm giác khủng bố. Không thi. Không biết lúc nào, 16 cái trong tay ông lao xuất hiện một cái đen kịp như mực xích sắt ở lõm khẩm ông lao tiếng quát hạ xuống thời khắc, 16 người từng người cầm trong tay xích sắt một mặt quang tiến vào quan tài thủy tinh bên trong. Chư vị, ở các ngươi nghĩ đến, thi vương sẽ là hình dáng gì đây? lõm khẩm ông lao đột nhiên đảo qua mọi người dưới đài, khỏe miệng vung lên một vệnh ý cười. Cái này còn phải nói sao? Nếu là thi vương vậy khẳng định ủng có vô tận từ khí, toàn thân lạnh lẽo. Các ngươi cản thi phái thi thể ta đã thấy mấy cố, đều là hơi khô, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Thi vương hẳn là viễn cổ thần ma thi thể, trải qua các ngươi luyện hóa, e sợ hiện tại khuôn mặt dữ tợn, tứ chi vặn bèo đi. Mọi người dưới đài tranh nhau chen lấn nghị luận. Khi nghe đến lõm khỏng ông láo này không hiểu ra sao câu hỏi thời điểm, thần nam trong lòng chìm xuống, như không phải bên cạnh ngô phương ra hiểu hắn chờ một chút hắn đã không kiềm chế nổi bay đến quan tài thủy tinh phía trên xem rõ ngọn nành lên ken lên ken ở mọi người chú ý dưới bên trong quan tài kiếng một đoàn bạch quang chậm rãi bay ra bởi bạch quang quá mức chói mắt căn bản không thấy rõ trong đó có cái gì chỉ có có thể nhìn thấy chính là cái kia dọc theo người ra ngoài 16 rụt bị đuổi thi lão nhân nắm trong tay đen kịt xướng xích lão gia hỏa các ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu như vậy ai có thể thấy rõ thi vương dáng gấp a dưới đài một tên thánh địa trưởng lão phát sinh bất mãn Lúc này, trói mắt bạch quang bên trong lộ ra hai điểm hào quang màu đỏ như máu, hào quang màu đỏ như máu lạnh lùng nhìn quét bắt phương. Đối đầu hai điểm hào quang đỏ ngầu, mọi người dưới đài không khỏi dùng mình một cái, bay lên dùng cả mình. Kaka, chính là nàng ở triệu hoán ta ta cảm ứng được hơi thở của nàng, cùng ta thật giống nhìn thấy nàng, ta tốt muốn khóc đối đầu hào quang màu đỏ như máu. Tiểu thần hy theo bản năng ôm thần năng cổ, nước mắt khó có thể tự kiểm chế từ cái kia mắt to như nước trong veo bên trong quần cuộn mà xuống. Tiên bối, đó là vũ hình ả, tuy rằng vô tận tử vong khí che lớp ta đã từng quen thuộc tất cả, nhưng ta như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được loại kia từ nơi sâu xa cùng nàng cắt không ngừng ràng buộc. Nhưng nhưng ngươi không phải nói cho ta, nàng còn sống không? Vì sao tại sao lại thành cản thi phái thi vương? Thần nam ngơ ngác nhìn trên đài cao không trôi nổi chói mắt kia ánh sáng trắng, trong lòng dâng lên vô hạn bi thương, trong miệng không ngừng nỉ non tựa hồ đang chất vấn bên cạnh Ngô Phương. Tất cả những thứ này, đều là cái gì ngươi rõ ràng nói cho ta? nàng còn sống sót. Thân nam thân thể bắt đầu run dậy, hắn không thể tin được cảm giác của chính mình, hắn sợ sệt, sợ sệt kia ánh sáng trắng bên trong cái kia thi vương là hắn sáng nhớ chiều mong, hàng đêm nhớ nhung nữ hải. nô phương im lặng không lên tiếng, vào lúc này, hắn có thể làm, chính là vương tay ra, làm cho đối phương triệt để phóng thích lửa giận trong lòng sát ý. Dần dần, trói mắt kia ánh sáng trắng bắt đầu tiêu tan. Trước tiên hiển lộ ở tầm mắt mọi người bên trong là một đôi hiện ra ánh sáng óng ánh như xương thi đấu tuyết nhỏ dài tay ngọc. Gần như cùng lúc đó, bên dưới đài cao mới người tu luyện hô hấp vì đó cứng lại, như vậy hoàn mỹ tay ngọc, tất nhiên có kinh diễm tuyệt thế dung mạo. Này thật sự sẽ một cái cổ thi sao? Có thể, chỉ có tay bộ hoàn mỹ không một tì vết đi, cái khác vị trí như cũ thủng trăm ngàn lỗ. Một đám người tu luyện cũng chỉ có thể như vậy suy đoán, nhưng khi trói mắt kia ánh sáng trắng tản đi càng ngày càng nhiều thời điểm, đám người tu luyện yên lặng thất thanh tia ánh sáng trắng triệt để tàn đi, một bóng người xinh đẹp lơ lửng giữa không trung, như mây mái tóc theo gió phiêu lãng đại lông mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo duyên dáng, đôi môi hồng hào, hàm răng như ngọc, một tấm đẹp tuyệt hoàn vũ tuyệt thế tiên nhan xuất hiện ở trước mắt mọi người, hết thảy mọi người ngây người. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, những này từ nếu như dùng để hình dung cô gái trước mắt, chỉ có thể có vẻ tục khí. Tấm này cảm động yêu kiều nhan tựa hồ không thuộc về trần thế không có một tia trần thế khí tức chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo nữ tử có vẻ có mấy phần ngây thơ có mấy phần đẹp đẽ nếu nói là duy nhất thiếu hụt cái kia chính là khóa ở thân thể nàng nuôi cái vị trí 16 sáu đen kỵ xích sát thấy do nữ tử dáng dấp thần nam cũng không còn cách nào khống chế nội tâm bi thương tình cảm nước mắt mị rủ nạ xỉ âm thanh không hơi thở theo gò má của hắn lướt xuống mà xuống thời khắc này trong lòng hắn bi thương vô hạn phảng phất đã mất đi toàn bộ thế giới vung tay đi làm đi nợ bọn họ nhất định phải trả Ngô Phương vỗ nhẹ nhẹ thần nam cánh tay, Lên ken len ken, nương theo xích sắt tiếng va chạm vang lên lên. Trên đài cao không nữ tử mánh mà cúi thấp đầu, ánh mắt ngưng lại, hai đạo đỏ như máu ánh sáng tự trong con ngươi xinh đẹp phun ra mà ra. Đối đầu nữ tử ánh mắt lạnh như băng, một đám người tu luyện theo bản năng lùi về sau một bước nữ tử ánh mắt là đáng sợ như thế, cái kia đỏ như máu ánh sáng càng là tà dị cực kỳ, khiến lòng người sinh thấu xương hàn ý. đáng tiếc bị cản thi phái trà đạp. Dưới đài vang lên một trận thổn thức cầm thanh, nắm giữ như vậy tuyệt thế dung mạo nữ tử, chết rồi quy tụ dĩ nhiên là bị luyện hóa thành thi vương. Chư vị, nhưng đối với nảy thi vương thỏa mãn, có phải là lật đổ trong lòng các ngươi đối với cản thi phái nhận thức? Lòng khỏng ông lão tựa hồ rất hài lòng mọi người vẻ giật mình, đắc ý cười to lên. Phúc! Dưới đài, thần nam há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nghe được chính mình cái kia trái tim vỡ vụ đông thanh, trước mắt thế giới là như vậy ưu ám. Hắn đã mất đi toàn bộ thế giới. Hắn đứng dậy từng bước từng bước hướng đi đài cao, hai mắt đỏ đậm, tóc tung bay, gần như khàn khàn gào thét, chết hết thể chết ta muốn các ngươi chết ta. chương 92, các ngươi toàn bộ phải chết. Tiểu tử này người nào? Hắn nổi điên làm gì? Nhìn hắn dáng vẻ, lai giả bất thiện, có điều cũng không đến nỗi ngốc đến ở cản thi phái khai phái đại điện lên gây sự đi. Theo ta thấy, lấy cản thi phái phong cách làm việc, bọn họ khẳng định trộm cắp tiểu tử này thân nhân thi thể ai cảm giác chẳng mấy chốc sẽ nhiều một bộ thi thể, một đám người tu luyện ánh mắt bị thần nam hấp dẫn, trong miệng nghị luận sôi nổi, là hắn, bọn họ dĩ nhiên cũng tới. góc tây nam một tên xinh đẹp nữ tử miệng khẩu khẽ nhất kinh ngạc nhìn thần nam không chỉ là nàng, bên cạnh mấy cái thanh niên cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. các ngươi đều biết hắn, một tên cầm trong tay ve tiện thanh niên nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh nữ tử. hạ huynh, hắn chính là chúng ta nói cái kia được vô danh thần mà truyền thừa người chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ tới tham gia cản thi phái điển lễ mộng khả nhi liếc mắt thần nam tử tố nói. Lại là hắn. Hắn đến cùng có gì chỗ kỳ lạ, có thể bị vô danh thần ma vừa ý. Hạng thiên ánh mắt ngưng lại đánh giá một phen thần nam, lông mày hơi nhữ lên, trong con ngươi giấy lên một vệ chiến ý. Lao sở, người có hay không cảm thấy tiểu tử này khí tức tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Có vẻ như không phải cấp 4 đi học viện thần phong phó viện trưởng y phong hiếp lại mắt thấy mắt thần nam sau, quay về bên cạnh sở ngạo nói rằng. Nên bước vào cấp 5 sở ngạo hít sâu một hơi Tuy có thể duy trì chấn định nhưng vẻ mặt như cũ toát ra kinh ngạc không thể tin tưởng vẻ một ngày trước đối phương còn chỉ là cấp 2 tu vi sau đó được vô danh thần ma truyền thừa tu vi đến cấp 4 nhưng này lại mới qua đi mấy cái canh dở Dĩ nhiên lại bước qua cấp 4 khảm đi vào đến cấp 5 hàng ngũ cấp 4 cấp 5 trong lúc đó có danh giới to lớn bọn họ không không phải dùng mấy chục hơn trăm năm mới đột phá thành công nhưng đối với này thanh niên mà nói Này khoảng cách tựa hồ không tồn tại, đột phá lại như uống nước như thế đơn giản. Cuối cùng, sở ngạo, y phong đám người ánh mắt rơi vào Ngô phương trên người có thể bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt nhân vật, đến tột cùng sẽ là như thế nào tồn tại. Nhìn không thấu, vốn là cái câu đố. Nhận ra được sở ngạo đám người ánh mắt, Ngô phương gật đầu mỉm cười ra hiệu, xem như là hỏi thăm một chút. Tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Hôm nay chính là ta phái khai phái đại điện, ngươi nếu là đến gây sự hử? lonh khom ông lão lạnh lùng nhìn thần nam, một phát ống tay áo, một khí thế bàng bạc bắn ra, chấn động đến mức chỉnh tòa đài cao cũng vì đó quơ quơ. Chết, ta muốn các ngươi cản thi phái người, toàn bộ chết. thanh âm rét lạnh vang vọng ở cản thi phái trang viên. Thần nam sắc mặt tâm trầm, tóc rối bời từng chiếc đứng trồng ngược, bên ngoài thân ở ngoài điểm điểm kim quang như ngọn lửa thiêu đốt, cả người bùng nổ ra một đoàn óng ánh ánh vàng. nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, hắn lồng ngực vị trí hai đám quả cầu ánh sáng nhanh chóng đan dệt hình thành một bộ thái cực đồ mà thái cực đầu ngay phía trên, một cái vân tay trái cây có quy luật bản chuyển. trên đài cao, 16 cái khống thi ông lão vô cùng ngạc nhiên, giật mình nhìn thần nam nhìn đối phương giống như điên cuồng một bộ thâm cửu đại hận răng rấp, lẫn nhau nhìn nhau, về sau lại từng người lắc lắc đầu, hiển nhiên đều không hiểu xảy ra chuyện gì. mặc kệ ngươi cùng chúng ta cản thi phải có gì cửu hận, đều không nên ở thời gian này đến báo thù. loạn khom ông lão tiếng nói vừa dứt, giơ tay một chiều. Miên phía trên bốn cánh đọa lạc thiên sứ kỳ thi nhất thời trong mắt bắn ra một vệ hồng mang, đón lấy đáp xuống. Thần Nam liếc mắt lao xuống đọa lạc thiên sứ, hữu quyền nắm thật chặt, trực tiếp hướng về đọa lạc thiên sứ kỳ thi đánh tới. Ầm ầm. Thần Nam nắm đấm chính diện oanh kích đến đọa lạc thiên sứ trong nháy mắt, bàng bạc kim quang tràn vào tiến vào đọa lạc thiên sứ trong thân thể. Nương theo một tiếng vang thật lớn, đọa lạc thiên sứ thân thể điên cuồng vặn vẹo lên, đón lấy cấp tốc bánh chướng, không ra chốc lát. Như khí cầu nổ tung giống như hóa thành từng khối từng khối huyết nục vung vãi trời cao. Mọi người dưới đài nhìn tình cảnh này, từng cái từng cái xem ở lại, sững sở, vẻ mặt dần dần cứng ngắc. Một quyền tiêu diệt một cái thượng cổ kỳ thi. Đây chính là có cấp 5 thực lực kỳ thi A. Người này cũng có điều tuổi tròn đôi mới đi. Đại lục hàng đầu trẻ tuổi bên trong làm sao chưa từng nghe tới nhân vật số 1 như vậy. Có thể một quyền giết chết thượng cổ kỳ thi, đến ít cũng có cấp 5 đại thừa thực lực đi mặc dù cùng những thánh địa này chuyên Tà đạo truyền nhân so với cũng không rơi vào hạ phong đi, thậm chí càng hơn cho bọn họ. Tiết yêu nghiệt này đến từ môn phái nào? Thực lực như vậy, mặc dù là cản thi phái cũng có chút đau đầu đi. Mọi người dưới đài tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái nhìn thần nam bóng lưng thủng thức không nứt. Ngộ Thiên Tử, tình báo của các ngươi tựa hồ không chính xác nha. Hạng Thiên một mặt cân nhắc nhìn Mộng Khả Nhi, ở thần nam một quyền giết chết thượng cổ kỳ thi trước mắt, hắn trong con ngươi chiến ý liền biến mất rồi, có chỉ là đấu ước ao. Này chuyện này làm sao sẽ ngậm khả nhi cùng các, mỗi cái, đại học viện các cao thủ thanh niên hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới ngăn ngắn hai canh giờ thực lực của người này lại tăng lên một đại giai. Thúc thúc, ca ca có thể hay không đánh không lại bọn hắn A. Nếu không ngươi đi giúp giúp hắn đi tiểu thần hy hướng về ngô phương trước mắt to, giọng trẻ con bên trong mang theo làm nụ thức cầu xin. Yên tâm đi, người ở chỗ này còn không thể ngăn cản hắn, liền để hắn thỏa thích phóng thích lửa giận trong lòng đi ngô phương nhẹ nặn nặn tiểu thần hy béo mập khuôn mặt Nếu thật sự có hắn giải quyết không được tồn tại, thúc thúc lại ra tay giúp đỡ. Tuổi còn trẻ liền đi vào cấp 5, nghĩ đến từng có không ít kỳ ngộ đi, chẳng trách dám ở ta cản thi phái khai trương đại điện lên quay rối. loạn còn ông lao hí mắt, lạnh lùng đảo qua thần nam, ý tứ hốt chuyển, nếu ngươi có thể lại ẩn nhẫn cái mấy năm, tu vi bước vào cấp 6 cảnh, e sợ sẽ thật sự trở thành ta cản thi phái một mầm họa lớn đáng tiếc ca, ngươi sớm đến đến rồi, nhất định phải trở thành một cụ hoàn mỹ thi thể. Dứt lời! Ở mọi người chú ý dưới, lòm khòm ông lão thân thể bay tới giữa không trung. Cấp 6 cao thủ. Nhìn thấy lòm khòm ông lão không nhờ và tiên bảo liền có thể huyền lơ lửng giữa trời, một đám người tu luyện kinh tiêu thành tiếng, trong đó không thiếu một ít thánh địa trưởng lão, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới vắng lặng ngàn năm cản thi phái bên trong, còn có cấp 6 cao thủ tồn tại. Tiểu tử, lão phu sẽ làm ngươi chết sản sinh giá trị. Có chút khàn khàn trêu tức âm thanh hạ xuống, lòm khòm ông lão tay phải đồng đưa Thân thể bốn phía tràn ngập quần cuộn hắc khí, tạo nên từng trận mánh liệt cương phong hắc mang phun trào, diễn biến thành một cái khổng lồ đen kịt quyền ấn quyền ấn vượt Thần Nam đánh tới, chỗ đi qua hư không rung động ầm ầm. Chết. Lạnh lẽo một cái âm tiết phun ra, Thần Nam trên người bùng nổ ra không gì sánh kịp sát ý. Sau một khắc, tay trái nhấc lên hậu nghệ cung, bàn tay phải bước lên điểm điểm kim quang hình thành một cái mũi tên nương theo khí thế kéo lên, ngăm đen hậu nghệ cung đột nhiên bùng nổ ra kim mang chói mắt. Gần như cùng lúc đó. Trong cơ thể Thái Cực Thần Ma Đồ, lớp lánh trái cây xoay tròn tần suất cũng nhảy lên tới một cái hiện hữu phong giá trị. Dây cũng bị lôi kéo, kim quang mũi tên hóa thành cầu vòng ôm theo vô thượng uy thế ở tiếng xé gió bên trong bắn về phía lọn cỏ ông lão đánh ra đen kịt quyền ấn. Chương 93, cản thi phái đòn sát thủ. Đang Kim Nghiễm mũi tên đón lấy đen kịt quyền ấn, lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Mọi người ở đây cho rằng sau một khắc, hai người trong lúc đó sẽ bùng nổ ra sóng năng lượng khủng bố thời điểm. Kim quang núi tên bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh đáng sợ, lấy ác liệt tư thế như bẻ cảnh khô đánh nát đen kịt quên ấn. Tiếp theo, trong nháy mắt xuất hiện ở loạn khom ông lão trước người. Loạn khom ông lão hiển nhiên còn không phản ứng lại, chỉ thấy con ngươi kịch liệt phóng to, không kịp né tránh, bên ngoài thân ở ngoài nguyên khí áo giáp liền bị mũi tên xuyên thủng về sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng không bị khống chế năng lượng muốn nổ tung lên. Vành nặng nề nổ vang bên trong, loạn khom ông lão như lúc trước thượng cổ kỳ thi giống như. Thân thể ẩm ẩm muốn nổ tung lên, thành khối huyết nục chiếu vào trên đài cao, không đành lòng nhìn thẳng. khí, Bất kể là trên đài 16 cái khống thi ông lão vẫn là dưới đài đám người tu luyện, thời khắc này vẻ mặt đều theo không khí yên tĩnh mà ngưng trệ. Hắn hắn giết cấp 6. Không biết là ai trước hết phục hồi tinh thần lại, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong thanh âm đầy giấy nồng đậm kinh ngạc. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Một mũi tên bắn giết cấp 6 cao thủ. E sợ hôm nay cản thi phái điển lễ không chỉ có muốn sớm kết thúc, thậm chí toàn bộ phái đều muốn tiêu diệt vong. Tiểu tử này đến tột cùng sư ra hạ cửa. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, hiện tại lại có ai là đối thủ của hắn? Hậu nghệ cung, đó là sở quốc hậu nghệ cung. Hắn là sở quốc hoàng tộc người sao. Dưới đài đám người tu luyện biểu hiện càng kích động, bọn họ tận mắt chứng kiến một cái nhân vật khủng bố. Cho tới trên đài 16 cái khống thi ông lão trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau tựa hồ suy tư ứng đối biện pháp. "Lão sở, ngươi này hầu nghệ cung cho một kẻ đáng sợ a?" Y Phong kéo kéo Sở Ngạo cánh tay. Sở Ngạo liếc mắt thần nam, lại xem xét mắt Ngô Phương, trên mặt khá là bất đắc dĩ hiện tại đừng nói là vị kia thần bí cao thủ, mặc dù là cái này người thanh niên, cũng đã có đánh giết thực lực của hắn. "Chết các ngươi toàn bộ đều phải chết." Thần nam nhấc con mắt lạnh lùng đảo qua trên đài 16 cái khống thi ông lão, hai con mắt của hắn đã đã biến thành đỏ như màu máu. Như là tẩu hỏa nhập ma giống như lạnh leo âm trầm dứt tiếng, thân thể loáng một cái nguyên tố hóa thành một đoàn tia chớp, lơ lửng ở trên đài cao không. Nhìn thấy thần nam cái này quỷ dị thủ đoạn, dưới đài đám người tu luyện càng không bình tĩnh từng cái từng cái từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chầm chầm thần nam biến thành đoàn kia tia chớp. Dùng thi vương đối phó hắn. 16 cái khống thi ông lão làm ra nhất trí quyết định, trong miệng trước sau nhắc tới lên, đồng thời có quy luật lay động trong tay xích sát. Trên bầu trời mỹ lệ nữ thi tựa hồ chịu đến xích sát ảnh hưởng, trong con ngươi màu đỏ huyết quang càng ngày càng rõ, hoàn mỹ khuôn mặt cũng hơi nhíu lại, nhưng vẫn như cũ không có bất luận động tác gì coi biểu hiện, phảng phất đang chống cự cái gì. Không thể thi vương vì sao lại không bị khống chế? 16 cái khống thi ông lão múa tốc độ càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng xám, có thể nữ thi chính là không có bất luận động tác gì. Phốc, phốc, phốc. Đột nhiên Nữ thi thống khổ rẽ rũa vung vẩy lên xích sắt đến gần như cùng lúc đó, 16 cái khống thi ông lão trong miệng máu tươi phụt lên, như là gặp phải phản phệ như thế. Lại nhìn về phía thần nam biến thành đoàn kia kim quang, kim quang bên trong hậu nghệ cung trôi nổi, một con do kim quang đan dệt mà thành bàn tay khổng lồ, cầm trong tay 16 cây ốm dài mũi tên, đồng thời khoát lên hậu nghệ cung lên. Dây cung lôi kéo, 16 mũi tên đồng thời bay bắn ra ngoài, mỗi một cái mũi tên đều có mục tiêu của chính mình. Và anh, anh, anh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, không ra chốc lát, trên đài cao chỉ để lại một đoàn đoàn huyết đủ, nồng nặc mùi máu tanh tự trong không khí bồng bệnh ra, làm người buồn nôn. Xèo xèo xèo xèo. Mấy đạo tiếng xe gió vang lên, cản thi phái trang viên nơi sâu xa, lại tới rồi mấy ông lão khi bọn họ nhìn thấy trên đài cao máu tanh một màn, biểu hiện đồng thời đọc lại, lại nhìn về phía trên bầu trời đoàn kia tia chớp. Cùng với thoát ly khống chế thi vương, rất nhanh sẽ đoán được lúc trước đã phát sinh một màn. Trường môn. Lão trưởng môn hắn hắn chết rồi. Một người đàn ông tuổi trung niên run cầm cập thân thể nhìn về phía bên cạnh ông lão mặc áo xanh. Nghe ta mệnh lệnh, huyết tế, xin mời vô địch cổ thi. Vì là lão trưởng môn báo thủ. Ông lão mặc áo xanh liếc mắt thần nam, cấp tốc làm ra quyết định. Được ông lão mặc áo xanh mệnh lệnh, 24 cản thi phái trưởng lao từ trong lồng ngực lấy ra hai khối miếng ngọc, đó lấy có tiết tấu đùng đùng đùng lẫn nhau đụng vào nhau, mỗi một lần có tiết tấu đánh qua đi. Mi tâm của bọn họ thì sẽ bay ra một chút tinh huyết đi vào trong miếng ngọc. Nếu là thật bản về gốc gác đến, mặc dù là những thánh địa này, tà Môn cũng không sánh được này. Cản thi phái đi Ngô Vương không khỏi thì thầm một tiếng. Ở kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dưới, hắn nhận biết được dưới nền đất đang có một nhân vật mạnh mẽ tỉnh lại. Ô ô ô! Từng tiếng làm người cảm giác tê cả da đầu trầm thấp địa quỷ khiếu tự dưới nền đất truyền ra. Dần dần, toàn bộ trang viên bắt đầu lay động lên, rộng mở, đài cao vị trí khu vực đột nhiên sụp đổ. Tiếp theo nứt ra một đạo rộng gần dài 3 mét bên trong khe lớn ở mọi người chú ý dưới, một cái gần đảm cao tới gần 10 mét khổng lồ cổ thi như máy móc như tượng gỗ, cứng ngắc bỏ lên trên tùn la tủm lôn tóc đen lên dưới, ngũ quan xem cũng không phải quá rõ, nhưng tóc dài bên trong lộ ra hai đạo hung tùn hà quang, lại làm cho người lập tức sinh ra một loại muốn quỳ xuống quỳ bái kích động. Nay cụ vô địch cổ thi khi còn sống, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ thần ma. Đây là một đám người tu luyện đối với thượng cổ thi cái kia đẩy giấy hàn ý ánh mắt. Trong đầu sinh ra cái ý niệm đầu tiên nhưng mà mọi người ở đây cho rằng chỉ có này một bộ vô địch cổ thi thời điểm cái kia sâu sắc khe bên trong lại lục tục leo lên ra một loạt đấm máu thi thể phóng tầm mắt mới đi những này đấm máu thi thể tổng cộng có 13 cụ xếp hàng ngang ở vô địch cổ thi phía sau là ai đem bản Vương tỉnh lại vô địch cổ thi đột nhiên cứng ngắt xoay xoay người lại nhìn về phía ông lão mặc áo xanh quát quát vô địch cổ thi vừa mở miệng một luồng đáng sợ áp lực tự trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà ra dây đặc mùi chết chóc khắp nơi chỉnh tòa trang viên quần quận, ép đa số mọi người không thở nổi. Vô địch cổ thi phía sau, đó là cản thi phái truyền thuyết 13 huyết thi sao? ta trời, không phải nói này 13 cụ huyết thi ở ngàn năm trước Đông Tây Phương chiến đấu bên trong, hết mức hủy diệt rồi sao? Lẽ nào tất cả những thứ này đều lừa dối thế nhân sao? Nghe nói 13 cụ huyết thi, mỗi một bộ đều có thể so với cấp 6 đại thừa kỳ cao thủ thường thường bởi vì không cảm giác được đau đớn duyên cớ Mặc dù là cấp 6 đại thừa cao thủ gặp gỡ cũng phải đi trốn. Chẳng trách những này cổ thi sẽ cho ta một đám cảm giác bị đè nén. Bây giờ nhìn lại, thế cuộc tựa hồ xoay ngược lại, cái kia thanh niên tình cảnh không ổn a. Qua hôm nay, e sợ mặc dù là những thánh điệu này cũng không dám treo trọc cản thi phái, gốc gác thực sự là quá khủng bố. Một đám người tu luyện bắt đầu vì là thần nam lo lắng lên. Đúng là sợ ngạo, y phong đám người vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, loan thoáng còn nhiều một chút chờ mong bọn họ biết. Thần Nam tuy rằng mạnh, nhưng mặc dù có hậu nghệ cung ở tay, đại khái cũng là cấp sáu đại thừa thực lực chân chính đáng sợ chính là đối phương sau lưng người bí ẩn kia. Có thể mượn này vô địch cổ thi, có thể do tìm tòi người bí ẩn kia đấy. Thúc thúc tiểu thần hy tựa hồ nhận ra được vô địch cổ thi mạnh mẽ, tay nhỏ chăm chú siết chặt, vô cùng đáng thương nhìn ngộ phương. Yên tâm đi, có thúc thúc ở, ca ca ngươi hắn sẽ không sao ngô phương nặn nặn tiểu thần hy gò má, khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Chương 94. Đừng nhúc nhích nan ở dê. Cổ thi đại nhân, hắn giết chết ta phái lao trưởng môn còn có vài vị trưởng lão, khẩn cầu ngài vì bọn họ báo thủ. Ông lão mặc áo xanh ngón tay thần nam biến thành kim quang, cung kính nhìn vô địch cổ thi. Ngươi hẳn phải biết tỉnh lại ta đánh đổi chứ. Vô địch cổ thi nhàn nhạt liếc mắt thần nam phương hướng, về sau ánh mắt khóa chặt ở thanh y trên người ông lão, âm thanh uy nghiêm đáng sợ khủng bố cực kỳ. Cổ thi đại nhân, ta ta. Ông lão mặc áo xanh sắc mặt biến nhưng mà trong miệng lời còn chưa nói hết, vô địch cổ thi đã một trường xuyên thấu hắn lồng ngực. Ông lão mặc áo xanh trong cơ thể máu tươi dọc theo vô địch cổ thi bàn tay chạy vào người sau trong cơ thể, không ra chốc lát, nguyên bản tinh thần sung mãn ông lão mặc áo xanh liền hóa thành một cổ thi khô. Mùi vị tốt lắm vô địch cổ thi tham lam liếm liếm đầu lưỡi, trong giọng nói mang theo hưởng thụ. Dưới đài một đám người tu luyện nhìn thấy vô địch cổ thi thủ đoạn, rồn rập lùi về sau mấy bước. Này vô địch cổ thi quá mức hung tàn. Cản thi phải là chơi với lửa có ngày chết cháy a giết hắn vô địch cổ thi phát sinh một tiếng dị khiếu. xèo xèo xèo mười ba cụ huyết thi nhận được mệnh lệnh thân hình bay lên trời nhanh như chớp giật trong nháy mắt phân tán ra đến đem thần nam biến thành kim quang vây ở trung ương phá thần nam lạnh lùng đảo qua trước mắt những này tóc thai bù sù khắp toàn thân vết máu sợ cả bờ huyết thi lôi kéo hậu nghệ cung kim quang phun trào một cái mạnh mẽ cực kỳ mũi tên bắn trúng một bộ huyết thi ầm ầm một tiếng vang thật lớn Huyết thi lồng ngực nơi nổ tung một cái bóng đá lớn lỗ thủng nhưng, này cụ huyết thi cũng không có tiêu vong, như cụ không có cảm tình hướng về thần nam miệng phun lưới giải. Không hổ là thượng cổ 13 huyết thi, mạnh mẽ nhận mũi tên này đều đang không có chuyện gì. Đám người tu luyện khiếp sợ nhìn cái kia bị bắn trúng huyết thi, lúc trước đồng dạng một mũi tên nhưng là trực tiếp đánh giết cấp 6 tiểu thừa cản thi phái tiền trưởng môn bộ kêu huyết thi ngực tuy rằng nổ tung một cái lỗ thủng, nhưng nó vốn là thi thể không cảm giác được đau đớn này căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. C C C. Tiếng xe do không dứt bên hai, 13 ba cụ huyết thi từ phương vị khác nhau đánh về phía thần nam. Vô tận mùi chết chóc quần cuộn mà ra. Huyết thi nhóm một trưởng lại luôn luôn trưởng đánh về thần nam nếu như đổi làm tầm thường cấp 6 đại thừa cao thủ, thậm chí là mới vào tiên võ cảnh cao thủ cũng nhất định sẽ bị này cố bằng bạc thi khí nhập thể, không máy móc cấp tốc suy nhược. Nhưng bất kể là thi khí vẫn là huyết thi. Đối với giờ khắc này, nguyên tố hóa thần nam đều khó mà tạo thành thương tổn. Này tay của thanh niên đoạn thực sự là quỷ dị a. Hắn tuy thương không được thượng cổ huyết thi, nhưng những này huyết thi cũng không làm gì được hắn a. Dưới đài tu luyện nhóm ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm đài cao trên không, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Vô địch cổ thi cũng nhận ra được thần nam quái lạ, nhưng vẹn vẹn là xem thường liếc mắt liền đưa mắt rời, về sau hướng về xinh đẹp nữ thi bay đi. Tựa hồ so với vì là cản thi phái báo thù mà nói, Này cụ nữ thi mới là hứng thú của hắn vị trí. Ngươi ở chống cự cái gì? Vô địch cổ thi tựa hồ nhận ra được cái gì? Lạnh lùng nhìn xinh đẹp nữ thi, tại sao không giết người đàn ông kia? Ngươi biết hắn. Xinh đẹp nữ thi trong con ngươi hồng quang tiêu tan, hướng về vô địch cổ thi gật gật đầu. Ngươi rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến làm ta có chút đấu kỵ vô địch cổ thi thả ra khí tức càng âm u khủng bố, dơ tay chỉ về thần nam, cho ngươi cái cơ hội, hiện tại giết hắn sinh đẹp nữ thi nhìn thẳng vô địch cổ thi lạnh leo âm chầm ánh mắt lay động con ràng buộc ở trên người mình đen kịt xiềng xích lắc lắc đầu có chút chỗ trống trong ánh mắt nhưng mang theo cực kỳ kiên định Và ảnh được sinh đẹp nữ thi đáp án vô địch cổ thi hừ lạnh một tiếng đón lấy dương tay vùng dưới một tiếng vang thật lớn sóng năng lượng khủng bố muốn nổ tung lên vô biên tử khí tràn ngập chân trời đều mờ đi chỉ thấy sinh đẹp nữ thi như đạn pháo giống như bị vô địch cổ thi mạnh mẽ đập xuống trên mặt đất đập ra một cái sâu rãnh sâu không muốn không nên thương tổn nàng. Kim quang lẹ qua, thoát ly 13 cụ huyết thi chiến trường, trong nháy mắt xuất hiện ở vô địch cổ thi phía trên. Thần Nam nổi giận đùng đùng gào thét lên tiếng, hai con mắt trở nên đỏ đậm, trên mặt nổi gân xanh, đầy dây vô tận sát ý. Gần như cùng lúc đó, Thần Nam đã lôi kéo dây cung. Chói mắt kim quang mũi tên, trong nháy mắt thoát ly hậu nghệ cung. Mũi tên bắn ở vô địch cổ thi cổ bên trên, nhiên vẹn vẹn cắm vào đi tới 2 cm liền ngừng lại. Vô địch cổ thi cái cổ hơi vặn mèo. Vô tận thi khí tự mũi tên bắn chúng nơi tuấn ra, nhất thời kim quang mũi tên như xì mị rủ gặp phải khô giáo bọt biển giống như bị hấp thu sạch sánh xanh. Vô địch cổ thi không để ý đến thần nam, mà là hướng về trong hố sâu xinh đẹp nữ thi bay đi. Đừng lúc nít nàng. Rõ ràng vô địch cổ thi ý đồ, thần nam nhanh chóng kéo động dây cung, một mũi tên lại một mũi tên bắn ra. Mũi tên thứ nhất chuẩn chi lại chuẩn đâm vào vô địch cổ thi mi tâm, mũi tên thứ hai tàn nhẫn mà bắn ở vô địch cổ thi bụng. Mũi tên thứ ba, bắn ở vô địch cổ thi lồng ngực, đệ tứ tiễn, bắn ở vô địch cổ thi thiên linh cái, đệ ngũ tiễn, thứ sáu tiễn lần lượt mà tới. Trong chớp mắt, vô địch cổ thi toàn thân đều bị đâm đẩy kim quang mũi tên đáng sợ chính là, những kim quang này mũi tên liền 2 giây đồng hồ đều không xuống quá, liền bị thi khi ăn mòn hầu như không còn. Giờ khắc này, vô địch cổ thi đã đi tới hô sâu bên, một tay nắm lấy đen kỵ siếng xích một mặt, đón lấy đột nhiên dùng sức một bước Nhất thời. Một bóng người xinh đẹp tự trong hố sâu bay ra. A, thần nam thống khổ thét dài, tiếng hú bên trong rất hàm không cam lòng, hán hận, hận thực lực của chính mình còn chưa đủ. Kim quang nẹ qua, thần nam xuất hiện ở xinh đẹp nữ thi phía trước, biến trở về hình người, đem xinh đẹp nữ thi bảo hộ ở phía sau. Vô địch cổ thi trên mặt mang theo châm chọc liếc mắt thần nam, quả đấm to lớn bao bọc vô tận thi khí lại một lần vung lên. Lẽ nào này thanh niên là vì này cản thi phải nữ thi vương đến. Hắn cùng thi vương đến tột cùng có quan hệ gì? Cái kia thi vương là người yêu của hắn sao? Không thể. Theo ta trước đây được tin tức, ngàn năm trước cản thi Phái liền được này cụ nữ thi. Vậy nói như thế, cái này thanh niên cùng nữ thi trong lúc đó sẽ không có liên hệ mới đúng vậy. Nhưng là nhìn hắn dáng vẻ hiện tại, lại như là như là phát điên, thậm chí không tiếc hiện lộ thân hình cũng phải bảo vệ nàng. Ai biết trong này đến cùng nguyên nhân gì đây, ngược lại hắn cũng không sống nổi, chỉ là đáng tiếc thiên phú tốt như vậy. Thần Nam không để ý đến mọi người nghị luận. Vạn năm trước, cô bé này dùng tính mạng vì hắn đỡ ma đầu công kích. Vạn năm sau, lại gặp gỡ, mặc dù đối phương chỉ là cái bị luyện hóa thi thể, hắn cũng không cho phép người khác thương tổn, dù cho là muốn liều lên tính mạng của hắn. Trong tiếng thét đạo, vô địch cổ thi năm đấm vung đi, mang theo uy thế ngập trời cú đấm này bên dưới, hư không tựa hồ cũng đổ nát, từng đạo từng đạo dài nhỏ đèn kịt khe hở xa xa lan tràn ra đi. Sau đó... Ngay ở hết thể mọi người cho rằng thần nam sẽ ở vô địch cổ thi một quyền khinh khủng dưới biến thành thịt cặn thời điểm, một vệ kim quang hiện ra. Một đạo bình thản không có gì lạ bóng người dơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đỡ cú đấm này. Ở này không chen lẫn chút nào nguyên khí sóng ra tay giới trưởng không gì sánh kịp khủng bố một vòng khó hơn nữa đi tới một điểm. Chương 95, cờ xa nạt nọt dù gì. Càng dĩ như nữa. Người này là ai? Hán tử đâu nhi nô ra? Có thể đỡ vô địch cổ thi một quyền hắn lại là già sao tu vi hắn nhìn qua thật trẻ tuổi a chẳng lẽ là một cái nào đó thánh địa hoặc là tà đạo truyền nhân sao người là choáng váng sao vô địch cổ thi nhưng là thần ma thân thể a mặc dù là cấp 6 đại thừa cao thủ ở hắn một quyền bên dưới cũng muốn biến thành thịt nát hắn có thể như vậy dễ dàng đỡ lấy khẳng định là có thể võ phá hư không tiên nhân không sai tiên nhân cũng có thể phản lão hoàn đồng không chắc hắn đã sống mấy ngàn năm này tiên nhân vừa vặn vào lúc này ra tay các ngươi nói cái kia dùng hậu nghệ cung người thanh niên có thể hay không là hắn đồ đệ? Đạo huynh suy đoán rất có đạo lý a, theo ta thấy tuyệt đối là một đám đám người tu luyện đại não phảng phất đã mất đi chỉ huy ý thức năng lực, gỗ giống như địa sống ở đó bên trong bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn trầm trầm đỡ vô địch cổ thi năm đấm nô phương, từng cái từng cái kinh ngạc miệng há hốc khẩu, tựa hồ không thể tin được con mắt của chính mình. ở vô địch cổ thi khổng lồ thân thể trước nô phương có vẻ thập phần nhỏ bé. Nhưng chính là này nhìn như đơn bạc thân ảnh gầy yếu, nhưng mạnh mẽ đỡ lấy vô địch cổ thi cái kia làm người khó có thể tưởng tượng khủng bố một quyền. So với những kia lần đầu gặp gỡ ngô phương đám người tu luyện, sở ngạo, sở ngọc, y phong đoàn người vẻ mặt liền thoải mái hơn nhiều, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền dự liệu được đối phương ra trợ. Mà có thể bình yên vô sự đỡ lấy vô địch cổ thi một quyền, có vẻ như cũng ở tại bọn hắn trong dự liệu. Này chính là các ngươi lúc trước cùng ta nhắc tới người kia. Ta đạo truyền nhân hạng thiên liếc mắt ngộ phương bóng lưng, nghiêng đầu nhìn về phía mộng khả nhi cùng với các, mỗi cái, đại học viện, cao thủ thanh niên. Mộng khả nhi gật gật đầu, hắn chính là cái kia liền vô danh thần ma đều muốn cung kính đối xử người bí ẩn, lai lịch không thể nào biết được, tu vi sâu không lường được. Tiền bối nhìn xuất hiện ở phía trước mình bóng người, thần nam không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Cản thi phái người giao giải quyết cho người, còn này mấy bộ thi thể liền để cho ta đi Ngô phương quay đầu lại hướng về gật đầu ra hiệu, dứt lời đỡ vô địch cổ thi nắm đấm bàn tay phải hơi chấn động một cái nhất thời kim quang tràn ngập một luồng năng lượng đáng sợ chập trần lan tràn ra vô địch cổ thi cái kia thân thể khổng lồ lảo đảo lùi về sau hai bước cuối cùng trực tiếp bay ngược ra ngoài văng tạm ở phía xa trên núi chấn động đến mức núi đá lan xuống một đám đám người tu luyện si ngốc nhìn ao hãm vào núi thể lực vô địch cổ thi dồn dập không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt càng ngày càng kính nể kiên kỵ gần như cùng lúc đó. Thần Nam hóa thành kim quang ở cản thi phái mọi người bên người du vọt lên đến, mở ra máu tanh giết chóc thịnh yến mỗi khi trải qua qua một người, thì sẽ thêm ra một bộ che kín lỗ máu thi thể. Người đang chết. Đầy dây sát ý ngút trời tiếng quát tự trong không khí bồng bệnh ra, vang vọng ở toàn bộ trang viên trên không, thật lâu không thôi. Xa xa ngọn núi kịch liệt chấn động đung đưa, vô địch cổ thi đập ra hố bên trong không ngừng hiện ra nồng đầm khói đen. Chờ đến khói đen tàn đi, vô địch cổ thi dường như tiến hóa giống như vậy. Bên ngoài thân dĩ nhiên phụ thêm một tầng giày nặng áo giáp, áo giáp toàn thể đen kịt, chỉ có hai mắt nơi lộ ra điểm điểm Hồng quang. Sau đó, vô địch cổ thi toàn thân vang lên từng trận ma sát tiếng, đồng thời một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố, bao phủ ra. Đối mặt này dường như thiên thai như thế hung hăng chậm trờn, giữa sân đám người tu luyện sắc mặt đột nhiên biến. Gào. Một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, vang vọng ở này mới không gian khủng bố sóng âm du đắng ở trong trang viên. Vô số kiến trúc gạch vụn chấn động linh tinh phát vang, chung quanh bay ngang. Thời khắc này, vô địch cổ thi lại như là một con từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang man thú. Tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc. Tiếng gào khởi nguồn, tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất ai hách. Nhưng mà, chính là nhân vật khủng bố như vậy, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại đã lại xuất hiện ở trên đài cao. Cờ sạ Nat North dù gì Nô phương nhàn nhạt liếc mắt trên không, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, vung tay phải lên động, lòng bàn tay vàng trói lỏi. Quang tử xúc tích diện biến, chỉ chốc lát sau liền hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Chết đi cho ta. Rộng mở, vô địch cổ thi lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, một con to lớn đen kịt bàn tay đột ngột xuất hiện ở nô phương trên đỉnh đầu, trên lẫn quần cuộn tử khí mạnh mẽ hướng về nô phương đầu vỗ tới. Có điều run rế. Nô phương xem thường liếc mắt phía trên vô địch cổ thi, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống trong tay kiếm ánh sáng hướng về lên vung lên mũi kiếm nơi một ánh kiếm cực tốc phóng to kim mang chói mắt như từng vòng từng vòng song song diệu nhật một loại khí tức thánh khiết trong nháy mắt tràn ngập toàn trường cùng vô địch cổ thi hình thành tử khí vừa vặn hình thành tương phản to lớn so sánh xèo ánh kiếm bắn tung ra Lấy như bẻ cảnh khô tư thế đánh nát mang theo khủng bố tử khí đen kịt cự trường về sau tiếp tục tiến lên giống như là cắt đầu phụ đem vô địch cổ thi tự đầu hướng phía dưới đến lòng bàn chân cắt từ giữa thành hai nửa. ở hai nửa thi thể nện xuống đến trước mắt, Ngô Vương lại tùy ý vung ra mấy anh kiếm. ầm, ầm, ầm, vô số thi thể khối thịt nện ở trên đài cao, lần lượt tiếng va chạm thẳng hám giữa sân tâm thần của mọi người. từ vô địch cổ thi nổi giận biến mất, xuất hiện ở Ngô Vương trên không phát động công kích, lại tới Ngô Vương cầm trong tay kiếm ánh sáng vung ra anh kiếm, chém xuống vô địch cổ thi. nay nhìn như quá trình dài dang dở, hết thể đều phát sinh ở đất đèn pháo hoa trong mắt. Nhìn trên đài cao cổ thi khối thịt, tu luyện nhóm từng cái từng cái xem há hốc mồm trước đây không lâu còn khí thế ngập trời uy trấn toàn trường vô địch cổ thi, trước mắt liền rơi vào như thế cái thê thảm kết cục. Này, căn bản không phải một đẳng cấp chiến đấu. Có thể nói là bị miểu sát. Ở mọi người kinh ngạc thời gian trong, nô Vương nhàn nhạt quét mắt 13 cụ huyết thi, lại là một chiều kiếm vung ra. Ánh kiếm không qua 13 cụ huyết thi, làm tiêu tan thời điểm, 13 cụ huyết thi cũng chẳng biết đi đâu. Trước tiên dây vô địch cổ thi lại dây 13 cụ hết thì hoàn toàn dễ như ăn bánh tu vi của hắn é sợ cách xa ở chúng ta suy đoán bên trên a. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, dưới đài là rung trời náo động kinh ngạc thốt lên tiếng reo hò. Hàng trăm hàng ngàn đám người tu luyện, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nô phương, từng cái từng cái tựa hồ muốn tiến lên kết giao rồi lại có kiên kỵ. Vào lúc này, thần nam cũng đã đem cản thi phái giết đến chó gà không tha, chỉnh tòa trang viên các góc ngang dọc tứ tung nằm từng bộ từng bộ còn mang theo ấm áp thi thể. Quả nhiên là tiên võ cảnh bên trên tồn tại a. Nhìn ngô phương bóng người, sở ngạo hít sâu một hơi không nhịn được hí hư nói hắn đã đi vào cấp 6, cũng chính bởi vì đến cấp 6, hắn mới biết việc tu luyện của hắn một đường vẫn chưa đi xong trong hoàng thất ghi chép, võ phá hư không tiên võ cảnh, cũng chính là cấp 7 là thật sự tồn tại. Từ lúc trước đầu kia vô địch cổ thi thả ra khí tức đến xem, thực lực của nó nên chính là tiên võ cảnh, thậm chí đã đến đại thừa cảnh. Có thể mặc dù như vậy mạnh mẽ, Ở người bí ẩn kia trước mặt như cũ dường như run dế, cùng bọn họ không khác nhau chút nào. Cũng chính bởi vì chứng kiến trận này hành hạ đến chết, hắn mới khẳng định, người bí ẩn kia tuyệt đối là tiên vo cảnh bên trên nhân vật khủng bố. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thời khắc này, sở ngạo sâu sắc cảm nhận được, hắn phải đi đường còn rất dài. Chương 96, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt không hành. Thúc thúc mạnh thật, tiểu thần hy bay tới ngô phương bên cạnh. Nói rồi ca ca ngươi sẽ không sao nô phương sùng chìm sở sở thần hy cái hót. Cờ xá nạt nọt dù gì, đây là vua hải tặc bên trong tam đại tướng một trong kỳ dịch, dịch thông qua lớp lánh trái cây đem ánh sáng, chỉ nguyên tố áp xúc đến mức tận cùng hình thành kiếm ánh sáng kiếm này, từng cùng minh vương giới ôi, giao thủ cũng không rơi vào hạ phong. Không giống vị diện, hệ thống sức mạnh không giống nhưng, trải qua vừa chiêu kiếm đó, chí ít có thể xác định, hắn hiện tại thực lực tổng hợp diện sắt thần mộ vị diện cấp 7 cao thủ không thành vấn đề. người thật sự thật mạnh. Long bảo bảo đi tới ngô phương trước mặt chừng lớn quan sát, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nếu như đem cái kia ngọc như ý ném ra đến, ngươi đều không cần ra tay tử kim thần long nằm nhòi long bảo bảo trên người lung lay đôi, rất là xem thường liếc mắt trên đài cao phần vụn thi thể, này vô địch cổ thi so với hắn đỉnh cao thực lực có thể kém xa. Tiên bối, đa tạ một vị tia chấp xuất hiện ở ngô phương phía trước, thần nam hiện ra thân hình, trong con ngươi đầy dây cảm kích. Nói xong tạ sau, thần nam ánh mắt trở lại nữ thi trên người. Nhìn tấm kia tấm kia quen thuộc tuyệt thế tiên nhan, đột nhiên há mồm nói ra một ngụm máu lớn. Tại sao? Tất cả những thứ này đều là cái gì? Trời cao ngươi vì sao lại như vậy tàn nhẫn? Vũ huynh chết rồi, vì sao không thể để cho hắn yên tĩnh ngủ say, chết rồi còn phải bị đám này xúc sinh giàn vật? Ông trời, đưa ta Vũ huynh đến, đưa ta Vũ huynh đến. Thần Nam hai mắt đỏ đậm, tóc tung bay, ngửa mặt lên trời buồn hiếu. Vạn năm trước thề non hẹn biển còn oanh bên hai, đã khuất núi âm dung tiếu mạo, nhưng mất mặt trước Năm xưa tâm hữu linh tê đến nay chưa tán. Vạn năm sau, lần thứ hai gặp lại, cũng đã sinh tử cách xa nhau. Nếu không phải cặp kia đỏ như máu ưu rừng hai con mắt, này xuất trần dung mạo như kiểu diễm đoá hoa tú lệ dung nhan, như cũ như vạn năm tiền thành tú tuyệt luân, vẫn như cũ đẹp tuyệt hoàn vũ. Nhưng mà đối phương giờ nào khác nào cũng đang phong thích tử khí nói cho hắn, này đã vạn năm trước vũ hình nàng linh thức từ lâu tịch diệt, bây giờ bộ thân thể này chỉ là bị cản thi phái luyện hóa ra thi vương. Dần dần. Thần nam hai mắt bị nước mắt mơ hồ. Mười năm sống chết cách xa nhau không suy nghĩ, tự khó quên. Ngàn dặm cô phần mộ, không chỗ lời thê lương. Cho dù tương phùng ứng không nhìn được, đùi lầy mặt, thóc mai như sương. Hôm qua dù mù hốt về quê, Tiểu hiên cửa sổ chính trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn hành. Đoán hàng năm nước ruột nơi, mẹ ấy gật đêm, ngắn lỏng cương. Nước mắt thấm ướt quần áo, thần nam sắc mặt càng trắng xám, bình tĩnh nhìn ngày xưa hồng nhan. Nội tâm chịu đựng vạn kiến phệ tâm giống như dày vò. Đã từng người yêu, đứng ở trước mặt, nhưng âm dương cách xa nhau. Chỉ xích thiên ngai, gần nhau trong gang tấp mà biển trời cách mặt, thiên ngai chỉ xích. Sống chết cách xa nhau, tương phùng không quen biết, chỉ có nước mắt ngàn hành. Tiên bối, ngài không phải là cùng ta nói rồi, vũ hình còn sống không. Nhưng vì cái gì trước mắt vũ hình đã biến thành thi vương đây là tại sao tên lừa đảo, từ đầu tới đôi ngươi đều ở gạt ta. Đột nhiên, thần nam giống như phát điên. Xoay người hai tay gắt gao cầm lấy nô phương, âm thanh bi thương. Nhìn trước mắt mất đi hết cả niềm tin thần nam, nô phương lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi thấy thi vương là vũ huynh không sai, nhưng lời ta từng nói, vũ huynh còn sống sót, điều này cũng không sai. Có ý gì? Thần nam trong đôi mắt khôi phục thiếu hứa thanh minh. Nô phương góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rơi vào trong hồi ức, Vạn năm trước, phụ thân ngươi thần chiến vì nàng Lịch thiên cải mệnh, rốt cuộc khiến nàng còn sống có thể ở nàng xuất cốc thời điểm nhưng lại nghe nói ngươi đã chết tin giữ nản lòng thoái trí thời điểm tùy tung ngươi cha thần chiến tiến vào thiên giới sau đó không lâu ngươi cha thần chiến không cáo mà từ vơi vạn vào lúc này nàng lại được thái thượng vong tình lục vì sinh tồn nàng bị ép tu tập thái thượng vong tình lục trở thành thiên giới tiếng tâm lửng lấy vô tình tiên tử nay tiểu thần hy chính là nàng năm đó ở bách hoa cốc lưu lại hóa thân còn trước mắt này cụ linh thi chính là nàng năm đó tu luyện thái thượng vong tình lục thời ra chân thân sống sót vũ huynh ở thiên giới Thần Nam kích động nắm chặt Ngô Phương tay, muốn như thế nào mới có thể đến thiên giới đi. Trước mắt ngươi vẫn là trước tiên giải quyết cái này, Linh Thi Vũ Hinh đi Ngô Phương cười lắc lắc đầu không có đưa ra đáp án. Ngươi biết ta sao? Ta từ trên người ngươi cảm nhận được hơi thở quen thuộc bọn họ để ta giết ngươi, ta từ chối loại này chống cự đến từ bản năng, trong tiềm thức có một loại âm thanh nói cho ta không thể giết ngươi. Đang lúc này, Thi Vương Vũ Hinh thân thể giật giật, bộc lộ ra ánh sáng đỏ ngỏm hai mắt hình ảnh ngắt quãng ở Thần Nam trên người mang theo nghi hoặc tiếng nói như thiên địa diệu âm giống như vậy, làm người có một luồng như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Nghe được Thi Vương Vũ Hinh nói, thần nam run lên bần bật, lại như là mất hồn như thế cho đến qua thật lâu, mới mặt lộ vẻ hưng phấn nhìn Thi Vương Vũ Hinh, người đã sinh ra chính mình linh thức. Ừm, ta ngày hôm qua là có thể suy nghĩ Thi Vương Vũ Hinh gật gật đầu, trong mắt lạnh lẽo âm u hồng quang dần dần thu lại lộ ra đen kịt sáng sủa một đôi con mắt mắt to như nước trong veo bên trong tràn ngập tia sáng, nàng lặng lặng nhìn thần nam Chỉ là hoàn mị trên khuôn mặt mang theo cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt Tiên bối, nàng bây giờ cùng lúc trước cái kia vô địch cổ thi như thế sao Loại này trạng thái nàng, đến cùng nên xử lý như thế nào Thần nam hướng về ngô phương tỉnh giáo Xóa trong cơ thể nàng tử khí, làm cho nàng cùng tiểu thần hy như thế Như cái người bình thường như thế sinh hoạt ngộ phương bình tĩnh nói quay đầu lại Bất kể là thần hy, vẫn là trước mắt thi vương vũ hình Cũng hoặc là thiên giai vô tình tiên tử, chung quy là muốn thần thức hợp nhất Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta đây. Chúng ta có phải là nhận thức? Như tiếng trời âm thanh lại vang lên. Thời khắc này thi Vương Vũ Hinh như không giành thế sự bé gái. Có mấy phần mờ mịt, có mấy phần đẹp đẽ, có mấy phần ngây thơ. Ta là Thần Nam, ngươi là Vũ Hinh vạn năm trước. Chúng ta từ quen biết đến hiểu nhau. Ngươi là ta một đời yêu Thần Nam vuốt vuốt thì Vương Vũ Hinh mái tóc. Thần Nam Vũ Hinh tốt tên quen thuộc á, nhưng ta làm sao chính là không nhớ ra được đây thi Vương Vũ Hinh tấm kia tiên nhan tràn ngập thần sắc mê mang. Tỷ tỷ. Ta thật giống có thể nhận biết được ý nghĩ của người đây tiểu thần hy bay tới thi vương vũ huynh trước người, một đôi mắt to chớp động cái liên tục, tỷ tỷ ta muốn ôm một cái. Ừm, ta cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của người thi vương vũ huynh hiếu kỳ nhìn tiểu thần hy, ngay ở nàng ôm lấy tiểu thần hy trước mắt, trên người hai người đồng thời phát sinh nhàn nhạt hào quang bảy màu. Tiền bối, các nàng. Các nàng hai người vốn là do một người biến thành, hiện tại chỉ là trên thân thể sản sinh cộng hưởng mà thôi ngô phương khoát tay háo một cái gia hiệu thần nam không cần căng thẳng, cái kia muốn như thế nào mới có thể đi trừ trong cơ thể nàng tử khí đây. thần nam hỏi tới, Đón lấy liền giao cho ta đi dứt lời. nô phương nhẹ nhàng ôm trở về tiểu thần hy, thần hy ngoan, trước tiên đi cùng tiểu long long chơi. thúc thúc, ngươi không thể gây tổn thương cho hải tỷ tỷ nha. nó cùng đầu kia cổ thi không giống nhau, tỷ tỷ rất tốt tiểu thần hy chỉ lo nô phương thương tổn thi vương vũ hình, bay đi trước luân phiên can dặn. chương 97, đệ ba cụ hóa thân, thần nam. Vận chuyển thái cực thần ma đồ ngô vương quay đầu lại liếc mắt thần nam nói, "Được chỉ lệnh, thần nam cũng không hỏi nhiều, lập tức nghe theo thần nam lồng lực nơi, ánh sáng lóe lên, hai màu quả cầu ánh sáng hướng ra ngoài thân thể, dây dưa cùng nhau bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng hình thành thái cực đồ, treo lơ lửng với phía trên đỉnh đầu hắn. Cũng trong lúc đó, ngô vương chỉ điểm một chút ở Thi Vương Vũ Hinh mi tâm, kim quang thấm thể lực mà vào. Nhất thời, một luồng dày đặc mùi chết chóc tự Thi Vương Vũ Hinh trong cơ thể quần quật mà ra. Thi vương vũ huynh trong cơ thể tử khí cực kỳ bằng bạc, chỉ trong chốc lát toàn bộ đài cao đã ma vân quần quận âm khí âm u, như u minh địa phủ uy nghiêm đáng sợ. Cũng may, làm tử khí liền muốn khuyết tán thời điểm, thái cực thần ma đổ bên trong tuân ra khổng lồ hút kéo lực, bắt đầu nuốt. Nộ phương không ngừng bước ra thì vương vũ huynh trong cơ thể tử khí, thần nam nhưng là không ngừng mà lợi dụng thái cực thần ma đổ thu nạp tử khí. Đây là một cái kéo dài quá trình. Hắn không quan trọng làm sao. Thì vương vũ huynh mím, mím môi mặt lộ vẻ vẻ lo âu, liếc mắt thần nam sau nhìn về phía ngô phương hỏi. Yên tâm đi, ngươi điểm ấy tử khí cùng thần ma trong nghĩa trang tử khí so ra, căn bản không coi là cái gì ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Theo thời gian trôi đi, thì vương vũ huynh sắc mặt dần dần hồng hào lên, tuy rằng như cũ không hề tức giận, nhưng cũng không cảm giác được loại kia làm người làm ác lòng sinh sợ hãi tử khí. Đây là một loại rất huyền trạng thái, vừa không phải người sống, cũng không thể coi là người chết. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Ngô Phương thu tay lại thì Vương Vũ Hinh trong cơ thể tử khí đã hoàn toàn bị thanh không. Cho tới Thần Nam đã xoay quanh mà ngồi, tiến vào một đám huyền diệu trạng thái thần ma ảnh điên cuồng tinh chế tử khí, lấp lánh trái cây có quy luật xoay tròn. ầm ầm, nương theo một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh, Thần Nam mở hai mắt ra, cùng lúc đó khí tức lại cất cao một tầng. Thực sự là bị trời cao chăm sóc yêu nghiệt, dĩ nhiên lại đột phá tử kim thần long đấu kỵ xem xét mắt Ngô Phương. Giờ khác này Nô Phương, nói riêng về Tu Vi đã đi vào cấp 5 đại thừa kỳ, lại tiến lên một bước chính là cấp 6 cảnh. Tiên bối, Vũ Huynh nàng vừa mở mắt, thần nam liền không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm tới thi vương Vũ Huynh tình hình. Nô Phương cười cười nói, ngươi có thể mang nàng xem là một cái lớn lên tiểu thần hy. Sau đó ta gọi Vũ Huynh sao? Danh tự này ta yêu thích thi vương Vũ Huynh nhẹ giọng nỉ non. Đạo huynh, thời điểm không còn sớm, nếu không đêm nay liền tiếp tục vào ở ta học viện thần phong đi. lúc này Y Phong đi lên phía trước cung kính hướng về Ngô Phương phát sinh người, sở ngạo đám người theo sát phía sau. Làm phiến Ngô Phương gật đầu cảm tạ, tiện đà nhìn về phía thần Nam, hôm nay ngươi rồi cùng nàng cố gắng trò chuyện đi, ngày mai chúng ta đi thiên giới. Ừm, đa tạ tiền bối thần Nam ông quyền, sâu sắc bái một cái. Đội ngũ này là càng ngày càng làm lớn A. Ngô Phương đảo qua bốn phía không khỏi thổn thức một tiếng, rời đi thần ma nghĩa trang thời điểm chỉ có hắn cùng thần Nam hai người nhưng hôm nay, trong đội ngũ lại nhiều tiểu thần hy. Long bảo bảo, từ kim thần lòng còn có một cái thi vương vũ hình. Thứ nay về sau, cũng không còn cản thi phái môn phái này a. Đúng đấy, lần này chân chính bị diệt môn đáng tiếc quay đầu lại, vẫn là không nghĩ thông suốt, tại sao cái kia người thanh niên sẽ cùng thi vương nhận thức. Thất ước ao học viện thần phòng, sở quốc hoàng thất ta, dĩ nhiên có thể cùng bực này thần bí tồn tại kết giao. Ai, nếu có thể được sự chỉ điểm của hắn, để ta sống ít 10 năm cũng đồng ý a. Một đám đám người tu luyện nhìn Ngô phương. Y phong đoàn người rời đi bóng lưng chồng con người mang theo ước ao đố kỵ, trong đó không thiếu cái khác Tam Đại Học viện Phó Viện trưởng, Học viện Thần phong, Học viện nơi sâu xa, Thúy trúc chập chờn, khắp nào ngọc bích điêu khắc thành giống như vậy, tươi mát xinh đẹp mười mấy tòa tiểu viện tô điểm ở trong rừng trúc, Thần Nam tiểu viện phụ cận, cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi thơm ngát, thấm ruột thấm gan, như thế ngoại mỏ mò dơ nhỉ trẻ giống như, trong lương đình, Thi Vương Vũ Hinh, Thần Hi một đại một hồi hai cô gái dị thường thân thiết lanh lảnh tiếng cười không ngừng thực sự là càng xem càng giống tử kim thần long nằm nhòi thần nam bà vai ánh mắt qua lại ở vũ huynh cùng thần hy hai nữ trên người cắt thỉnh thoảng chẹp chẹp miệng tiền bối tu luyện thái thượng vong tình lục người thật sự sẽ trở nên cực kỳ tuyệt tình sao thần nam hỏi do ngô phương vẻ mặt nghiêm túc ngô phương làm ra bấm ngón tay tính toán thần côn răng dấp, hiện tại vũ huynh tuy rằng ở thiên giới được xưng vô tình tiên tử nhưng như cũ tàn có vạn năm trước linh thức nếu ngươi có thể đem này cỗ linh thức tỉnh lại Các ngươi liền có thể gặp nhau. Tiền bối, làm sao đi thiên giới? Thần Nam truy hỏi. Ta chịu đến một chút cấm chế, không cách nào trực tiếp mang ngươi phá toái hư không đi tới thiên giới. Vẫn cần mượn người khác sức mạnh ngô phương cố ý thở thật dài một tiếng. Trong con ngươi tâm tư vạn ngàn, âm thanh khá là bất đắc dĩ. Cho tới cụ thể làm thế nào, ngày mai ngươi liền biết rồi. 6. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, ngô phương liền cùng y phong đám người cáo biệt, mang theo thần Nam, vũ hình một nhóm người ra đi. Hắn mục đích của chuyến này chính là ở vào Đại lục phương Tây Quang Minh giáo hội mượn tầng 18 trong địa ngục, tầng thứ 12 địa ngục Chúa tể phương Tây đồ đằng tay tiến vào thiên giới. "Kaka, phía dưới thật giống có đồ vật đang kêu gọi ta cái cảm giác này cùng trước như thế đột nhiên." Tiểu thần Hi kéo kéo thần nam cánh tay, chu miệng nhỏ ngón tay phía dưới nói rằng, "Cùng trước như thế cảm giác." Nghe được tiểu thần Hi, thần nam thân thể khẽ run lên nhanh chóng nói, "Là ở cản thi phái trang viên sao? Loại kia vũ hình tỷ tỷ hô hoán cảm giác của ngươi?" Ư tiểu thần hy mím mím môi gật gật đầu. Ta cũng cảm nhận được phía dưới hô hoán lúc này, thi vương vũ Hinh cũng lên tiếng phụ họa. Thần nam dừng lại phi toa bóng người vội vàng nhìn về phía ngô phương, tiền bối, đây là vì sao? Vũ Hinh nàng không phải ở thiên giới sao? Các nàng hai làm sao sẽ cảm nhận được đến từ phía dưới hô hoán? Ngô phương đứng ở hư không hơi làm trầm tư sau nói, đây là vũ Hinh một cái khác hóa thân. Còn có hóa thân. Thần nam vẻ mặt kinh ngạc. Năm đó nàng bị người truy sát. Bị thương nặng, vì tìm kiếm sinh mệnh nữ thần cứu trợ đi tới tinh linh bộ lạc sau đó, sinh mệnh nữ thần mượn sinh mệnh thụ sức mạnh vì đó chữa trị thân thể trọng thương ở sinh mệnh thụ bên trong, nàng lưu lại một cái hẳn giống, cũng chính là bộ thứ ba hóa thân ngô phương liếc mắt Vũ hình, tiểu thần hy, như không phải này phản ứng của hai người, hắn đều suýt chút nữa quên nhân vật này. Bị người truy sát. Ai? Thần nam song quyền nắm chặt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, một luồng bàng bạc sát ý nhập vào cơ thể mà ra Người nhà họ Đỗ bức bách nàng gả cho với một cái võ thần, nàng không nghe theo, cực lực phản kháng, toại bị đuổi giết Ngô Phương Bình tĩnh trả lời. Đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, thật là đáng chết. Thần nam trong con ngươi sát ý càng sâu, chờ từ thiên giới đi vào mèo, hàng đầu việc chính là giết gia tộc của bọn họ. Thúc thúc, chúng ta nhanh đi xuống đi, ta có thể cảm nhận được, nàng rất sợ sệt, rất sợ sệt tiểu thần Hi Quơ Quơ Ngô Phương cánh tay, một bộ dáng vẻ đáng thương. Ngô Phương sờ sờ thần Hi đầu nhỏ, về sau hóa thành kim quang mang theo đoàn người đáp xuống. Chương 98, Vĩnh Hằng rừng rậm Phía dưới là bao la bắt ngát liên miên rừng rậm, tuy rằng giờ khắc này chính trực mặt trời trói trang giữa trời, nhưng vùng rừng rậm này vẫn như cũ làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tự lên nhìn xuống đi, trong rừng rậm phảng phất có tầng tầng ma ảnh đang lượn lờ, hơn nữa càng là quan sát kỹ, càng là cái gì cũng không thấy rõ càng đến gần, càng có thể cảm nhận được bên trong vùng rừng rậm thấu xương hàn ý. Rơi vào bên trong vùng rừng rậm, thần nam Thần hy đám người tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, như là đi vào một mảnh to lớn trong bóng tối tự hồ, bọn họ vị trí cũng không phải liên miên rừng rậm, mà là một chỗ cực kỳ trống trải, vắng lặng từ địa. Cao nhân, nơi này là chỗ nào nhi? Cảm giác thật là đáng sợ dáng vẻ. Long Bảo bảo quét mắt bốn phía, rụt cổ một cái hướng về Ngô Phương tới gần. Một cái thất lạc thế giới, còn gọi là Vĩnh Hằng rừng rậm Ngô Phương trong đầu hiện ra liên quan với Vĩnh Hằng rừng rậm các loại nghe đồn. Thất lạc thế giới? Là cung tử vong tuyệt địa như thế tồn tại sao? Thần Nam lên tiếng hỏi giò. ầm ẩm. Ngay ở ngô phương gật đầu thời khắc, dưới nền đất đột nhiên chuyển ra một đạo dường như sấm sét tiếng vang, đón lấy đại địa trở nên lay động lên. Ẩm ưu tĩnh mịch bầu không khí trong nháy mắt này bị đánh vỡ. Vũ Hình, các ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng mà, thần Nam nhắc nhở vẫn còn không nói chuyện. Nguyên bản sinh trưởng ở cây rừng bốn phía nhìn như thường thường không có gì lạ hoa dại như là đánh kích thích tố như thế nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên bản chỉ có 20, 30 cm hoa cây trong chớp mắt liền tăng nhanh đến cao hơn 2 mét. Ở những này hoa trụ múa may cuồng loạn dưới, thần nam, vũ hình, tiểu thần hy đám người cấp tốc bị nhân chìm Gào gừ, chết tiệt, long đại gia ta vốn là không dư thừa cái gì long nguyên, những này yêu vật lại vẫn không chịu buông tha ta. Tử kim thần long trước tiên gào thét một tiếng. Chỉ thấy quấn quanh ở trên người nó hoa mạn phảng phất từng cái từng cái xúc tu, vướng vàng buộc chặt hắn thân rồng những này hoa mạn như bọt biển hút nước giống như vậy, điên cuồng nuốt chửng trong cơ thể hắn Long Nguyên, có thể so với tiểu hào ngọc như ý. Ô ô ô, ta còn là một bảo bảo a. Long bảo hà Úy Mệ hiện ra có chút hoang mang, thôi thúc sức lực toàn thân nỗ lực tránh thoát rằng buộc, có điều lấy hắn tiếp cận cấp 6 thực lực dĩ nhiên khó có thể đánh gậy những kia hoa mạn. Đúng là tiểu thần hy cùng thi vương vũ hình, tuy rằng cũng bị hoa mạn quấn bọc nhưng trên mặt cũng không vẻ thống khổ, phảng phất một cái vô sự người giống như thúc thúc tiểu long long bọn họ nhìn qua thật khó chịu, người ra tay giúp giúp bọn họ đi tiểu thần hy chớp mắt to nhìn về phía Ngô Phương, cái này gọi là bị ngạn hoa hoa nở một ngàn năm, lá rơi một ngàn năm hoa nở thời điểm không nhìn thấy lá cây, có lá cây thời điểm không nhìn thấy hoa, hoa lá hai không gặp gỡ miễn cưỡng lẫn nhau sai, nương theo Ngô Phương bình thản âm thanh êm vang lên, lấy bản thân làm trung tâm, vô tận kim quang như lửa cháy hừng hực tràn ngập ra. Cuốn bao bọc tử kim thần Long, Long bảo bảo cùng với thần nam đám người bị ngạn hoa cấp tốc hóa thành cho tàn. suýt chút nữa bị hút thành cương thi Long thoát khỏi giang buộc tử kim thần Long không ngừng dẫm đạp dưới chân cho tàn, điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Tiên bối, trong truyền thuyết, bị ngạn hoa không phải mở ở hoàng tuyển lộ lên đóa hoa sao. Nghe nói, hoàng tuyển lộ trên có rất nhiều rất nhiều bị ngạn hoa, từ xa nhìn lại lại như là huyết lắt thành thảm, người bị chết liền thông qua bị ngạn hoa chỉ dẫn dẫn tới âm u chi ngục. Dứt lời, Thần nam kinh ngạc nhìn ngộ phương, lẽ nào này vĩnh hằng rừng rậm chính là âm u địa ngục sao? Nhưng là làm sao không gặp hoàng tuyển? Ngộ phương cười cợt dơ tay lên, chỉ thấy chỉ phương vị thành hàng cây rừng nhanh trong thối lui biến mất, thay vào đó chính là một vũng không nhìn thấy phần cuối mặt nước nước màu sắc rất là quái dị, hiện ra đỏ như màu máu, thỉnh thoảng tạo nên thủy long quyển dường như chọn người muốn nuốt bánh thú, làm người sản sinh một loại khiếp đảm cảm giác. Khe nằm! Này rất sao đến cùng là cái địa phương nào? Hoàng tuyền bị ngạn hoa đều xuất hiện, càng đi về phía trước, chúng ta có phải là liền thật sự tiến vào âm ú địa ngục. Cái kia không phải người chết mới đi địa phương sao, chúng ta lớn hoạt lòng đi chỗ nào làm gì. Tử Kim Thần Long gào gư kêu lên một tiếng, về sau chân thành nhìn Ngô phương, cao nhân, theo ta thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu không ngại vẫn là mang chúng ta rời đi nơi này đi. Nàng ở nơi đó, chính là nàng đang kêu gọi ta. Đột nhiên, vẫn trầm mặc thi vương vũ Hinh mở miệng, Âm thanh lanh lảnh như chim hoành hành giống như em hai. Theo thi vương vũ huynh chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy ngoài trăm thước, một cô gái ngồi ở dòng máu lên trôi nổi trên một tảng đá, hai tay nâng hàm dưới, nhìn dòng máu suy nghĩ xuất hận. Mặc dù là chỉ là một cái hình mặt bền, nhưng cũng đã đem nữ tử hoàn mỹ vóc người vừa đúng thể hiện rồi đi ra. Duyên dáng đường cong làm người mơ màng một bộ áo trắng như tuyết, khiến nàng xem ra mang theo nhàn nhạt xuất trần khí chất nâng hàm dưới cánh tay nhỏ trắng sáng như tuyết, nửa lộ ở y phục ở ngoài lôi kéo người ta suy tư vô hạn mái tóc dài màu xanh lục rối tung ở đầu vai ở màu trắng quần áo tôn lên, lên dưới làm nàng hình mặt bên có vẻ có khác ý nhị Tiên bối nàng là cái kia vũ hình phân thân sao vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn thần nam vẻ mặt đột nhiên biến hóa thành một vệ tia chớp trong thời gian ngắn biến hóa một góc độ đem nữ tử dung mạo triệt để thấy rõ thiếu nữ dáng dấp tuyệt thế có dung động lòng người tiên nhan không dính vào một tia trần thế khí tức nàng giống như cựu thiên huyền nữ chuyển thế dáng trần giống như vậy khiến người ta không sinh được nửa điểm khinh nhờn tâm ý. Quả nhiên là nàng. Thần nam thân thể run lên, trong đầu hoanh vang lên một đạo sấm nổ. tỷ tỷ, nàng cùng người giống nhau như lúc đây chẳng biết lúc nào, tiểu thần hy đã lôi kéo thi vương vũ huynh xuất hiện ở thần nam bên cạnh. Thi vương vũ huynh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn dòng máu bên trong thiếu nữ. Các người đi mau không nên tới nơi này nguy hiểm đông nhiên, thiếu nữ mê man trong ánh mắt xuất hiện một vệ thanh minh, nhưng mà vừa mới dứt lời. Ánh mắt lần thứ hai trở nên chỗ trống vô thần lên. Tiền bối, nàng là làm sao? Ngay ở thần nam bay về phía thiếu nữ thời điểm, phía dưới dòng máu đột nhiên bước lên lên. Hào hào hào. Dòng máu lăn lộn, ầm ầm ầm quỷ dị vang trầm trong tiếng. Ở vào thiếu nữ phía sau dòng máu bên trong xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy chỉ thấy vòng xoáy bên trong, một tòa khổng lồ cổ điện chậm rãi trồi lên. Lại có người xông đến ta chỗ này, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Cổ điện cửa lớn mở ra trong đó truyền đến một trận bước chân nặng nề tiếng vang một bóng người cao to không nhanh không chậm tự bên trong đi ra, khắp toàn thân vàng trói lọi, tỏa ra rừng rực thần quang. Ê a đây là quái vật gì? Long bảo bảo bi bô hô một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ chỉ vì cái này cái này sinh động cao to thân thể cũng không hoàn chỉnh, thiếu một cái trọng yếu vị trí, đầu lâu. Đây là một cái thiên sứ, có ba đuối với cánh chim không giống với cản thi phái bên trong hai đôi cánh chim thiên sứ. Hán cánh chim vừa không phải trắng non sắc cũng không phải mực tàu sắc, mà là vàng rực rỡ bộc lộ ra thần quang, làm cho người ta một luồng thần thánh mùi vị. Thần Nam liếc mắt cách đó không xa khí định thần nhàn Ngô Phương sau, đầy mặt cảnh giác nhìn trước mắt cái này không đầu thiên sứ, trực giác nói cho hắn, cái này thiên sứ so với cản thi phái luyện chế huyết thi mạnh hơn nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cái kia vô địch cổ thi, xa không phải hắn có thể đối phó. Chương 99 Quang Khải Quyền Cốt Vẫn Thạch Thiên Nguyên Đại Lục khu vực miền trung. Thần mang Nghĩa Trang. Nghĩa Trang ngoại vi, cao to tuyết cây phong sắp hàng chỉnh tề, bích lục cành lá xanh đun tươi tốt gió nhẹ chập trần ở dưới, trắng non cánh hoa như như là hoa tuyết trên không trùng từ từ bay là tả nước mũi mùi hoa trước mặt tràn ngập ở trong không khí, làm người say xưa. Đã đi tới đó ả nhà lá trước, một cái gậy trơ cả xương dâu tóc đều chăm láo nhân đứng ở cửa hai tay chống một cái gậy run run rẩy dày, dày hướng về phương Tây nhìn lại. Ngay ở nhị non âm thanh vừa ra, trong Nghĩa Trang lên tới hàng ngàn. Hàng vạn bia mộ đột nhiên kịch liệt lay động lên. Có bia mộ tiên khí mịt mờ, thánh khiết hào quang tung khắp cả nghĩa trang mỗi một tấc đất, có thể nhìn thấy do viễn cổ thần ma cái kia bất diệt mạnh mẽ thần niệm biến ảo thành các loại thần linh, thậm chí có thể nhìn thấy phương tây thiên sứ múa lên, có thể nghe được đông phương tiên tử ca sướng. Cũng có bia mộ ám hắc ma khí sôi trào mãnh liệt mà ra, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hung thần ảo giác, ác ma bóng mờ ở trong nghĩa trang tàn phá, có thể nghe được viễn cổ ác linh cái kia khiến người tê cả da đầu thê thảm gầm rú đều yên tĩnh đi, cái kia một ngày không xa. Lão nhân đầy mặt điêu khắc dai dòm xương gió nếp nhăn, thon gầy thân hình khiến người ta nhìn hoảng sợ. Lời nói của hắn tựa hồ là quay về trong nghĩa trang hết thể bia mộ nói, cũng không lâu lắm, trên mộ bia các loại dị tượng tiêu tan không gặp, khôi phục trước sau như một tĩnh mịch. Nhưng hắn đến cùng sẽ là ai chứ? Lão nhân lắc lắc đầu thở thật dài một tiếng, cuối cùng chống gậy run run rẩy dày, dày đi trở về nhà tranh. 6. vĩnh hằng rừng rậm. Này thất lạc thế giới là ngươi làm ra đến. Dòng máu trên không, thần nam ngưng mắt nhìn chằm chằm không đầu thiên sứ thử dò hỏi. Không không đầu thiên sứ lắc lắc tay, nặng nề âm thanh tự trong bụng vang lên, nhưng này hoàng tuyển về ta quản, Vậy ngươi cũng biết phía thế giới này là ai? Thần nam tuần tự truy hỏi. Ai biết được, ta nhưng không có cách rời đi nơi này không đầu thiên sứ lời nói hơi có chút bất đắc dĩ, về sau đưa tay chỉ về thiếu nữ nói, ngươi biết nàng. Nàng là người yêu của ta thần nam gật gật đầu, không biết ở trên người nàng phát sinh cái gì. Vì sao nàng đem tới cho ta cảm giác như là mất hồn như thế? Ở trước đó, ngươi liền không hiếu kỳ thân phận của ta sao? Không đầu thiên sứ không có trực tiếp trả lời thần Nam vấn đề mà là hỏi ngược lại. Còn xin báo cho thần Nam ôm quyền. Ta từng là thiên giới một cái chủ thần, trưởng quản một phương không đầu thiên sứ trong thanh nhóm phát ra một luồng thê lương bi thương vị nói. Nhưng mà, thiên địa có điều một văn cờ, bất luận người tu luyện mạnh đến mức nào, mặc dù là chủ thần. Cũng có điều là đánh cờ người một con cờ mà thôi buồn cười chính là, chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng có thể bị định vị làm con cờ, nhưng lại không biết là vinh hạnh vẫn là bi ai Chỉ là tiên võ đại thừa, nói năng bậy bạn. Đông nhiên, nô phương âm thanh như tiếng sấm giống như ở dòng máu trên không nổ vang. Ông ngọng. Đầu hóc đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, thần nam thân thể run lên bẩn bật nguyên bản hoảng hốt biểu hiện trở nên tỉnh lại. Tiên bối, ta vừa là nói sao. Thần nam kinh hãi đến biến sắc nhìn Phương liền ở trước đó cùng không đầu thiên sứ đối thoại trong quá trình trong lúc mơ hồ hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng cảm giác khó có thể khống chế thân thể của chính mình tâm thần của hắn phảng phất bị người đã khống chế này chết tiệt người chim dĩ nhiên chơi âm ngươi long đại gia nhất xem thường chính là ngươi loại này thấp hèn thủ đoạn Đê hèn chẳng trách bị người chặt đầu thực sự là đáng đời không chỉ là thần nam tử kim thần long lưu manh long cũng trước sau nói vui mừng chính là từng cái từng cái ở ngô phương tiếng đều bên trong từ mê man bên trong đi ra, đi mau, các ngươi đi mau. hắn không chỉ tu vì là thông thiên, hơn nữa còn có thể khống chế tâm thần của người ta. các ngươi không muốn hắn, lập tức rời đi nơi này. dòng máu bên trong nữ tử cũng tỉnh lại, trong thanh âm mang theo lo lắng. yên tâm đi, đã không sao rồi. Thần Nam hóa thành tia chớp đem thiếu nữ nhận được ngô Phương phía sau. hắn không phải người các ngươi sẽ không là đối thủ của hắn. Thiếu nữ tựa hồ từng trải qua không đầu thiên sứ khủng bố, như cũng dục ngô Phương Thần Nam đoàn người rời đi. Ngươi dĩ nhiên có thể không bị ta tinh thần không chế không đầu thiên sứ trong thanh âm chen lẫn kinh ngạc giật mình. Ra lợi tư, thiên giới một cái tiểu thần bản thân tu vi cũng không cường đại, nhưng cũng sẽ một loại tinh thần mê hoặc thuật mặc dù là tu vi cao hơn ngươi người. Đang không có phòng bị tình huống cũng có thể bị ngươi câu đi linh hồn ngươi vì nỗ lực trộm cắp tây phương chiến thần tiên bảo, cuối cùng bị chém xuống đầu lâu cũng bức tại vùng thế giới nhỏ này bên trong. Nộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt cân nhắc nhìn không đầu thiên sứ, ta nói có Ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì sao lại biết những này? Không đầu thiên sứ rời lại đầy, trong thanh âm xuất hiện một vệ kinh hoàng. Biết ta là ai, đối với ngươi mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bình thản âm thanh hạ xuống, nô phương bên ngoài thân ở ngoài bỗng nhiên do kim quang tạo thành một cái to lớn áo giáp, áo giáp có tới cao trăm trượng. Quang khải quyền cốt vẫn thạch. Nô phương đứng ở ánh sáng, chỉ áo giáp trung tâm, một bước xuất hiện ở trên cung điện cổ không, tiếng quát vừa rơi xuống. Do kim quang khải giáp cự nhân vung ra nắm đấm vàng ngược lại đã biến thành màu đen kịt dường như một to lớn màu đen khối thép. Cương khí kim màu đen hướng về không đầu thiên sứ sôi chảo mánh liệt mà đi, dường như chạy trổn sóng biển bình thường thanh thế dọa người chỗ đi qua, hư không bị quấy nát tan, rung động ầm ầm loan thoáng. Kim quang áo giáp bên trong hiện lên điểm điểm sấm sét màu tím, bùm bùn đan dệt vang lên không ngừng. Đáng chết! Không đầu thiên sứ không nhịn được chửi bới một tiếng. Từ sự công kích của đối phương bên trong hắn tuy không cảm giác được nguyên khí chập chờn nhưng có thể nhận ra được một cỗ khắc năng lượng đáng sợ, nguồn năng lượng này tuyệt đối không phải hắn nhiều có thể đối đầu hắn có lòng muốn phải về đến bên trong cung điện cổ, nhưng thân thể lại bị một loại sức mạnh vô hình khóa chặt cầm cố. Cái cảm giác này như là, bất luận hắn trốn đến cái nào, sự công kích của đối phương đều sẽ mạnh mẽ rơi vào trên người hắn, không thể tránh khỏi. Bất đắc dĩ, không đầu tiên sứ chỉ có thể hội tụ sức mạnh toàn thân với tay phải, dơ tay trực tiếp hoành đánh ra ngoài. Bóng ánh lóa mắt lớn, bàn tay to mạnh mẽ đánh về cái kia giường như sóng dữ giống như dâng trào đến đen kỵ thiết quyền lên. ầm ầm, một tiếng rung trời vang lớn. Không đầu thiên sứ đánh ra cự trường trong nháy mắt bị thiết quyền đánh tan mà đen kỵ thiết quyền tiếp tục tiến lên hướng về phía dưới không đầu trời thiểm vút đi. Tiến lên trong quá trình khí thế càng mãnh liệt, phía sau mang ra cầu vồng như quần cuộn trường giang như quần cuộn sông lớn mãnh liệt. Vành, đen kỵ thiết quyền rắn chắc nện ở không đầu thiên sứ thân thể, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Không đầu thiên sứ thân thể hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng tiêu tan ở trong hư không. Tiên bối, hắn còn chưa chết, hắn hồn phách ly thể. Thần nam quát to một tiếng, sau đó tiếng nói vẫn không có tự trong không khí bồng bệnh ra, thiết quyền bỗng nhiên du lên, một luồng như đế vương dáng lâm khí thế bảng bạc miễn cưỡng ổn định. Cái kia chạy trốn hồn phách đón lấy sợ hãi kêu to bên trong, Phí một tiếng, hồn phách tiêu tan. chương một trăm, cắt đờ gìn. Loảng xoảng, Ngay ở không đầu thiên sứ tiêu vong đồng thời. Dòng máu bên trong cổ điện ẩm ẩm sụp đổ chậm rãi chi nghiêm. Ngươi là thiên giới thần sao? Thiếu nữ bay tới Ngô Phương trước người nghiêm túc đánh giá, trong ánh mắt đầy giấy kinh ngạc như không phải thiên giới thần, làm sao có khả năng chiến thắng bực này kẻ đáng sợ, hơn nữa còn là nghiền ép thức. Thần nam nhưng là kinh ngạc nhìn chăm chằm thiếu nữ, hắn không nghĩ tới tu vi của đối phương dĩ nhiên đạt đến cấp 6. Ngô Phương lắc lắc đầu mặt không chút thay đổi nói, kỳ thực ở các ngươi cái gọi là nhân gian giới, cũng không thiếu có thể giải quyết sự tồn tại của nó. Chỉ có điều các ngươi không có tiếp xúc nói hiểu rõ không tới thôi. Ta gọi cắt đờ dịn, tinh linh bộ lạc thánh nữ ba năm trước vô ý đi tới nơi này sau, liền bị cái kia không đầu thiên sứ khống chế lại một lúc lâu, thiếu nữ mím mím môi nhấc con mắt nhìn ngô phương, các ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao. Không nổi, ngươi xem trước một chút nàng đây ngô phương đưa tay chỉ về thi vương vũ hình, khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. nay vừa nhìn, cắt đờ dịn vẻ mặt ngưng trệ. Nàng nàng như thế nào cùng ta giải đến như thế, cắt đờ dìn đột nhiên lùi về sau một bước cảnh giác nhìn Ngô Phương, trong giọng nói mang theo tiếng rung. Ngươi sẽ không có cảm nhận được cùng nàng trong lúc đó, loại kia như có như không liên hệ sao? Ngô Phương hai tay gánh vác phía sau bình tĩnh nói. Nghe được Ngô Phương, cắt đờ gìn ổn định tâm tình lần thứ hai nhìn về phía Thi Vương Vũ Hình, lông mày dần dần giang ra, là các ngươi. Lúc trước là các ngươi đang cùng ta đối thoại. Loáng thoáng nàng nhớ tới, ở thần trí không rõ thời điểm. Nàng nhận ra được hai cỗ hơi thở quen thuộc nàng thử nghiệm phát sinh cầu viện, dĩ nhiên được đáp lại. Này tính là gì sự tình mà, xem buồn đại gia mơ hồ tử kim thần long ánh mắt ánh mắt qua lại ở thi vương vũ hinh cùng cắt đờ dịn trên người cắt, như không phải y phục mặc đến không giống, thật là khờ ngốc không nhận rõ. Nếu như có một ngày ta là nói nếu như, làm ngươi phát hiện ngươi muốn cùng mặt khác người dung hợp lại cùng nhau, ngươi đồng ý sao? Từ đầu đến cuối đứng ở một bên thần nam nhìn cắt đờ dịn đột nhiên mở miệng hỏi, vẻ mặt thành thật Ta đương nhiên không muốn. Cắt đờ gìn không chút do dự nào trực tiếp lắc đầu phủ định trả lời. Ừm, ta rõ ràng thần nam nhẹ giọng tự nói, nhắc tới cũng là, dù sao sản sinh chính mình độc lập nhân cách, như vậy ai sẽ đồng ý đây? Có một số việc không muốn cân nhắc như vậy lâu dài, thời điểm đến, dĩ nhiên là có lựa chọn ngô phương vô vô thần nam vai ngự trọng tâm trường nói, vừa nhưng đã đến nơi này, vậy thì thuận tiện đi đem đại long đao mang tới đi. Đại long đao ở đây. Thần nam mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Đại Long Đao cùng hậu nghệ cung như thế đều là trong truyền thuyết tiến bảo, bất kể là vạn năm trước vẫn là lập tức, thanh minh hiền hoách. Đi thôi bình thản hai cái âm tiết hạ xuống, nô phương vung tay lên kim quang không qua, đoàn người biến mất ở dòng máu trên không. Khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới một tòa cổ thành trên không. Không thể không nói, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ thật sự dễ sử dụng, đặc biệt là hệ thống giao cho kẹ bùn sổ củ hạ kỳ mặc dù là ở vĩnh hằng rừng rậm bên trong cũng có thể rõ ràng nhận biết được vùng thế giới nhỏ này mỗi một góc. Tiên bối, này hình như là một tòa hoang phế tử thành trên tòa thành cổ không, thần nam đại khái quan sát một phen, trong thành dị thường tĩnh mịch không có bất kỳ người nào ra vào từ cái kia loang lộ cổ thành tường, có thể thấy được tòa thành cổ này từ lâu không biết trải qua cỡ nào lâu đợi năm tháng. Mặc dù là cái kia được xưng vĩnh viễn sẽ không mục nát kim cương nham xây thành tường ngoài, cũng đã dần dần phong hóa, hiện lộ hết năm tháng tăng thương trong thành kiến trúc phong cách cũng là cực kỳ cổ lão. Căn bản nhận biết không ra chúng nó thuộc về cái nào một thời đại tác phẩm. Bùn đại gia cảm nhận được đến từ huyết thống lên uy thế, trong thành này có thể xảy ra sống sót ta láo tổ tông. Thử kim thần Long gào gừ một tiếng. Ừm, Long Hoàng khí tức. Long bảo bảo phối hợp gật đầu phụ họa. Các ngươi cảm nhận được luồng hơi thở này, chính là đến từ đại Long Đao nói xong, nộ phương trước tiên hướng về phía dưới quảng trường lao đi, những người còn lại theo sát phía sau. Tiên bối, này đến tột cùng là nơi nào? cửa hồ đã xảy ra khốc liệt chiến đấu. Thần Nam giữa hai lông mày nhiều một vệ nghiêm nghị, chỉ thấy trên quảng trường ngang dọc tứ tung rải rác hơn trăm cụ hải cốt, có hải cốt còn phóng thích vóng ánh ánh sáng, chỉ toát ra từng trận hơi thở làm người ta sợ hãi. Hiển nhiên, những này hải cốt khi còn sống đều là cực kỳ mạnh mẽ thần linh. Đi đem đại long đao mang tới ngô phương dò ra ngón tay hướng về cách đó không xa một vùng phế tích. Tốt nhất! Thần Nam hưng phấn ở đống phế tích lên tìm kiếm lên. Nương theo len ken một tiếng tiếng kim loại dung tìm được một thanh dị xét loang lộ nát đao. Tiên bối, này nát đao sẽ là đại long đao chứ? Nhìn không giống a Thần nam liếc mắt nát đao kéo kéo khỏe miệng. Ha ha nếu như này đều là đại long đao, chỉ sợ ta tùy tiện nổ ngụm nước bọt đều là thần khí tử kim thần long không có tim không có phổi cười to lên, cao nhân, không nghĩ tới ngươi cũng có sai lầm tính thời điểm a Trôi này nát đao mặt đao dị sắt loang lổ dây đặc đã sắp thành lưới đánh cá. Chôi đao nơi càng là có vô số lỗ nhỏ, trước sau trong suốt. Người nói nát đao. nô phương một mặt cân nhắc nhìn thần nam, treo tức nói, người đưa nó mang tới cho ta đây. Thần nam khẽ gật đầu, về sau một tay nắm tại trên chôi đao nhưng mà, chôi này nát đao càng như hắc thiết bản thạch bình thường khó có thể lay động mây may. Thời khắc này, thần nam biết ý nghĩ của chính mình sai rồi, lấy hắn vô hạn tiếp cận cấp 6 sức mạnh không thể liền một thanh nát đao đều cầm không nổi chỉ có thể nói, đao này không phải vật phạm một thanh phá đao mà thôi, có như thế quỷ dị. Tử Kim Thần Long nghi hoặc nhìn Thần Nam, nói xong không tin tà bay đến phá đao bên, tận sức lực toàn thân vung vậy đẹp đẽ thân rồng đùng quật ở trên chuôi đao, ông long ông. Ngay ở Tử Kim Thần Long rút chúng chuôi đao trước mắt, nguyên bản gì xét loang lộ thân đao đột nhiên bùng nổ ra một đạo hóng ánh hào quang chói mắt, tiếp theo một tiếng to lớn rồng gầm, như điên lôi bình thường nổ vang. Trong ngay mắt, khoảng cách gần nhất Tử Kim Thần Long, Thần Nam bị chấn động bay ra ngoài. ở mọi người chú ý dưới rì lao hóa thành long thể lực, một cái có tới dài ngàn mét thanh long xoay quanh ở trên quảng trường không, cái kia đầu to lớn đối diện tử kim thần long, mở lớn miệng khẩu tiếng rồng ngâm không ngừng, đầy dây vô thượng uy nghiêm, lao tổ tông, bổn đại gia nha không, tiểu long cương mới vừa hành vi không phải có ý định mạo phạm ngài, ta chỉ muốn giúp ngài lung lay gân cốt một chút, hết thể đều là xuất từ lòng tốt tử kim thần long nằm sấp trên mặt đất, giả vờ một bộ dáng vẻ đáng thương, cũng ở thanh long mạnh mẽ uy thế dưới chậm rãi chuyển chuyển động thân thể hướng về ngô phương tới gần. Trước mắt, cũng chỉ có cái này thần bí cao nhân có thể cứu nó một con rồng mệnh. Ai có thể ngờ tới, đã từng uy chấn bắt phương đại long đao biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Ta nhỏ cái thần A, long hoàng đại nhân ở lên, tiểu long có thể gặp mặt ngài một lần thực sự là sửa chữa mấy đời phúc A. Long bảo bảo chọn tròn mắt, dáng góc tiểu tụy hướng về phía trên thanh long lệ một cái. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101, Đệ hai tỏa Thần mang Nghĩa Trang Bên trên quảng trường, tiếng rồng ngâm không ngừng. Tử kim thần Long di chuyển thân thể đã đi tới ngô phương phía sau, run cầm cập thân thể dường như con lươn sợ hãi nhìn trên đỉnh đầu thanh long. Long đao có linh, hai người các ngươi lúc trước xem thường đao này, nó tự nhiên không muốn để cho các ngươi cầm lấy, cảm thấy các ngươi có nhục với nó ngô phương liếc mắt thần nam, về sau đem tử kim thần Long nắm ở trong tay, đặc biệt là ngươi, lại vẫn dám chủ động công kích nó. Cao nhân, ta biết sai rồi. Ngài nhanh thay ta hướng về lao tổ Tông Van Mại Tử Kim Thần Long khẩn cầu nhìn Lô Vương, phía trên Thanh Long gây cho nó chính là một loại đến từ bản năng như thế, đánh đáy lòng hoảng sợ. Lô Vương đem Tử Kim Thần Long vứt về trên đất, về sau nhấc con mắt xem hướng lên phía trên Thanh Long, trong con ngươi toát ra thương tiếc vẻ, thương thế rất nặng a. Duy thấy Thanh Long cái kia khổng lồ thân rồng khắp toàn thân đều là máu tươi, rất nhiều vết thương thật lớn kinh tâm đập vào mắt, dày đặc lỗ máu xuyên qua thân thể của nó khiến trước sau trong suốt, có thể nói vô cùng thê thảm nấu nhỏ Long Hoàng A, đây rốt cuộc là ai làm? Lại đem ngài làm bị thương như vậy, Long Bảo Bảo rời bước đến Ngô Phương bên cạnh, một bộ căm phẫn sụp sôi dáng vẻ. Thanh Long Tựa Hồ nghe đến Long Bảo Bảo, cái kia giống như liên miên ngọn núi khổng lồ, thân thể không ngừng lan lộn trong tiếng ầm ầm đập vỡ tan hư không, lít nha lít nhít vết nước lan tràn nhìn lại gào thét tiếng rồng ngâm bên trong bí mật mang theo thống khổ, càng như là đang phát tiết trong lòng thống khổ. Lam Đông Phương thần long, người đã tận lực cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Lấy ngươi hiện tại tốc độ khôi phục e sợ khó có thể đuổi tới A Nô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực bình tĩnh nhìn Thanh Long, một phái cao nhân rằng, "Dốc." Thanh Long dõng nhiên hạ thấp cái kia khổng lồ đầu lâu, khổng lồ bí mật mang theo tơ máu hai con ngươi gắt gao khóa chặt Nô Phương. Tiếp đó, đột nhiên mở lớn miệng cậu. Tiếng rồng ngâm càng nặng nề, đầy dẫy nồng đậm không cam lòng. "Ngươi bả nguyên thương quá nặng, trong lúc nhất thời khó có thể hoàn toàn chữa trị, nhưng ta có thể bước đầu vì ngươi tiến hành trị liệu." khiến cho ngươi có thể đuổi tới cuối cùng quyết chiến bình tĩnh rất tiếng. Nô phương từ trong lồng ngực lấy ra Ngọc Như Ý, tận lực giúp trợ nó đi. Quen thuộc khí tức ta tận lực đứt quãng thanh niên cô gái tự Ngọc Như Ý bên trong truyền ra. Sau một khắc, Ngọc Như Ý bay vút lên, tự mình dọc theo thanh Long Du vọt lên đến theo Ngọc Như Ý bên trong màu tím thần quang hướng về vô số vết thương truyền vận. Thanh Long vung vẩy thân thể dần dần bình tĩnh lại, trên mặt vẻ thống khổ cũng từ từ giảm thiểu. Ngươi có thể đi hắn nội địa bên trong tiến hành tu dưỡng. Nơi đó đối với ngươi thương thế mà nói khôi phục càng nhanh hơn ngô phương rõ ra ngón tay hướng về thần nam. Tạ tạ. Thanh long trong hai con ngươi xuất hiện một chút vẻ cảm kích, đông đưa khổng lồ đầu nhìn về phía thần nam, nhìn kỹ lại, hai con mắt của hắn bên trong phản xạ làm ra một bộ đồ án một cái màu vàng vân tay trái cây trôi nổi hai cái quả cầu ánh sáng bên trên, quả cầu ánh sáng đan dệt mơ hồ tạo thành một bộ thái cực đồ. Nặng nghề hai cái âm tiết hạ xuống, một tiếng rồng gầm vang vọng ở toàn bộ cổ thành trì. Tiếp theo thanh long cái kia ngàn trượng dài thân rồng hóa thành một vệ ánh sáng lược tiến vào thần nam lồng ngực. Tiên bối, này này thần nam cả người hóa đá giờ khắc này, cái kia phó thái cực thần ma đồ lên, một cái đẹp đẻ thanh long qua lại bơi lội. Bất kể là thái cực thần ma đồ vẫn là này đông phương đồ đẳng, đều được cho là ngươi kỳ ngộ lại quá ba ngày, ta cũng muốn rời khỏi đến lúc đó, làm ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, chúng nó hay là có thể cứu ngươi với trong lúc nguy cấp nô phương thần tình lạnh nhạt. Thực sự là hù chết long đại gia Tử kim thần long lại khôi phục lúc trước lưu manh dạng, cả lơ phất phơ nằm sắp sẽ long bảo bảo trên người. Phía đông nơi đó ta muốn đi ngọc như ý bay trở về ngô phương trong tay, nữ tử thanh âm đứt quáng vang lên. Muốn đi nơi đó sao? Ngô phương nhẹ giọng nỉ non, ở kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết dưới, hắn đã biết độc cô tiểu huyền muốn đi địa phương là nơi nào cũng chính bởi vì biết được, hắn cho nên mới phải do dự, bởi vì một khi đi nơi nào vô cùng có khả năng ở toàn bộ nhân gian giới thậm chí thiên giới đều tạo thành khó có thể đánh giá náo động. trầm tư chốc lát, Nô Vương thở phào một hơi, nên đối mặt trước sau hay là muốn đối mặt, nếu đến, đến rồi, vậy thì đi tới một lần, làm ra quyết định sau, Nô Vương cũng không chần chừ nữa, nắm chặt Ngọc Như Y hóa thành kim quang hướng về phía đông lao đi. Thần Nam đoàn người tuy không biết Ngọc Như Y muốn đi chính là nơi nào mới, nhưng thông qua đối phương này mấy lần ra tay đến xem, tất nhiên không giống bình thường. Sau đó dọc đường này mới tĩnh mịch thế giới cảnh vật dần dần tươi sống lên màu xanh biếc dần đậm đáng tiếc chính là như cũ không thấy được bất kỳ hung thú ước trường hướng về phía đông thiểm lược gần nghìn km nô phương dừng lại thân hình phía dưới địa vực đã dường như như tiến cảnh ra hoa nở rộ cỏ thơm lất lơ thanh tuyền dốc rách mà chảy một phái thoải mái phong quang tiền bối những tiên là tuyết phong thụ nghe quen thuộc thấm ruột thấm gan hương vị thần nam bày ra đầu nhìn lại làm tìm được thơm nguồn thời điểm trên mặt vẻ mặt cứng lại trong lòng thỉnh thịch ngẩng lên cao to tuyết phong thụ cành mậu lá thúy cành lá tô điểm vô số cánh hoa trắng như tuyết như từng đóa từng đóa hoa tuyết tỏa ra ở này trói trang mùa hè đối với hắn mà nói tuyết phong thụ là một loại ấn tượng cực kỳ sâu sắc thực vật bởi vì hắn trên thực tế chỉ ở thần ma nghĩa trang gặp nghe đồn tuyết phong thụ chính là đã qua đời thần ma linh khí biến thành nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây đây đi xuống đi theo dứt tiếng nô phương mang theo phía sau đoàn người xuyên qua ngoại vi cao to tuyết phong thụ này. Thần Nam kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía trước, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, đó là một loạt xếp từng nhóm cao to bia mộ, bố cục hầu như cùng hắn phục sinh cái kia thần ma nghĩa trang giống như lúc. Thánh khiết hào quang bao phủ bia mộ bên trên, có thiên sứ tám cánh múa lên, có cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm chủ thần đang lảng vàng hiển nhiên, những thứ này đều là chết đi thần ma cái kia bất diệt mạnh mẽ thần niệm biến ảo thành bóng mở. Tiên bối, tại sao tại sao nơi này cũng một tòa thần ma nghĩa trang? Thần Nam nhìn về phía Ngô Phương lầm bầm nói. Hắn thật sự rất muốn biết những này thần ma trong lúc đó đến tuột cùng phát sinh cái gì. Chiến thiên thời đại, đến cùng là một cái thế nào thời đại. Ngẫu nhỏ cái trời, ta cảm giác được rất nhiều đồng loại khí tức long bảo bảo cẩn thận một chút chạy đến ngô phương bên cạnh. Ở nơi như thế này, nó phát hiện chỉ có kể sát cái này thần bí cao nhân, trong đầu mới sẽ chân thật điểm. Tử kim thần long trợn mắt ngoát mồm nhìn liên miên thần ma mộ, con ngươi kịch liệt phóng to, tốt nhiều nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là buồn đại gia đình cao thời điểm đều không phải là đối thủ của bọn họ a. Như thế lợi hại tồn tại đều sẽ chết, hơn nữa vừa chết vẫn là một đám lớn, này đến tuột cùng phát sinh cái gì? Cát Đơ Jin đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, nghe trong tộc tinh linh đã nói, đại lục trung gian khu vực có một tòa thần ma nghĩa trang, nơi đó mai táng phía đông, tụ thảo, tiên thần phương tây thần ma không nghĩ tới này vĩnh hằng rừng rậm bên trong, dĩ nhiên cũng có như thế một tòa thần ma nghĩa trang, chính là không biết hai tòa thần ma nghĩa trang, người nào quy mô càng to lớn hơn chút. Chương 102: Ma chủ bài tướng đại. Liên quan với chiến thiên thời đại một chuyện, người sau đó thì sẽ biết được Ngô Phương tiếp tục qua loa thần nam, vừa mới rút lợi, Ngọc Như ý tuột tay mà ra. Ngô Phương đoàn người nhanh chóng đuổi tới Ngọc Như ý đi tới nghĩa trang nơi sâu xa nhất. Đây là một gian nhà lá, cùng thiên huyền trong đại lục gương thần ma trong nghĩa trang cái kia nhà lá tương tự đẩy cửa phòng ra, bên trong trang trí rất đơn giản, vẹn vẹn một giường, một bàn, một ghế tựa, một bệ đá, không còn gì khác vật phẩm. Tiên Bối Nhìn dáng dấp cái kia lão nhân coi mộ cũng không đơn giản A thần nam liên tưởng đến cái kia loạn khẩm ông lao không khỏi hí hư nói Có thể đi ngô phương không tỏ rõ ý kiến cười cận Đâu chỉ là không đơn giản A, đối phương chính là sinh tử bàn biến thành Có thiên giai đỉnh cao thực lực, chính là vùng thế giới này mạnh mẽ nhất một trong đồng thời Hắn vẫn là cẩm cố đại thần độc cô bại thiên lao bà huyên huyên sư phụ Các ngươi xem, yêu vật kia đứng ở nơi đó Tử kim thần long hiển nhiên còn ở ghi hận ngọc như ý nuốt chửng nó long nguyên do đó gọi đối phương vì là yêu vật giờ khắc này ngọc như y đứng ở trong phòng một cái trên đài đá tỏa ra màu tím nhạt mông mông ánh huyền quang cái bệ đá này hình dạng có chút quái dị cực kỳ giống bái tướng đài ở nó một bên có hai hàng khắc vẽ nhìn kỹ lại đó là hai câu nhìn thấy mà giật mình ngàn tỷ sinh linh vì là bình trăm vạn thần ma làm tướng tiên bối cái này cũng là tiên bảo sao thần nam âm thầm kinh dị không nhịn được hỏi hướng về ngô phương đặc biệt là đang nhìn đến hai câu khí thế bàng bạc khắc vẽ trong lòng không tên bay lên một loại chiến ý, nô vương lắc lắc đầu, sắc thực nói đến, này nên tính là trong thiên địa chí bảo đi, lợi hại trình độ cách xa ở tiên bảo bên trên, bái tướng đại, đây chính là do ma chủ tế luyện mà ra, mặc dù là ở cái kia sắp đến trận chiến cuối cùng bên trong, hắn cũng là cái kia mạnh nhất tứ đại chí cường giả một trong, ở thần nam, các đờ gìn đám người chú ý dưới, nô vương chậm rãi tiến lên, tay phải thả nằm ở trên đài đá, sau một khắc, bệ đá rung động kịch liệt. Mọi người còn không phản ứng lại nhanh chóng lớn lên. ầm ẩm. Một tiếng vang thật lớn, nhà tranh bị tăng vọt bệ đá miễn cương bóp nát. Mấy hơi thở, bệ đá hóa thành chu vi trăm trượng, mang theo ngô phương đoàn người vút đến trên không đồng thời. Một luồng bàng bạc đến khó có thể phỏng đoán sức mạnh buộc phát ra, ở bên trong tiểu thế giới này mênh mông quần cuộn, Ngô phương đứng ở bái tướng đài lên, nhìn quét phía dưới ngàn vạn bia mộ. Đông nhiên, bái tướng đài chập trờn, quần quận ma khi ra hướng về phía dưới nghĩa trang chút xuống mà đi này, cỗ sức mạnh đáng sợ khác nào vòm trời ép địa, tiểu thế giới này cũng bắt đầu phát sinh từng trận tiếng rung, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt. ở ma khí bao phủ xuống, phía dưới thần ma nghĩa trang bắt đầu kịch liệt rung chuyển lên từng tòa từng tòa phần mộ bắt đầu từ từ giãn nước, từng đôi bàn tay ruỗi ra mặt đất. đây rốt cuộc là cái cái gì đồ chơi a? quá quỷ dị long bảo bảo ruột cổ một cái. đột nhiên, bái tướng đại động, ngay ở nó sắp sửa hạ xuống ở trong nghĩa trang thời điểm toàn bộ thần ma mỗi nhóm xôi trào, từng tiếng to lớn địa rít gào tự cổ lão nghĩa địa bên trong truyền ra, đáng sợ thần gạo, ma khiếu thanh âm, dường như muốn nối liền trời đất, thẳng tới tam giới lục đạo. Gào, không bố tiếng gào, phảng phất địa ngục các quỷ muốn xông ra lao tụ giống như đại địa rung động ầm ầm không ngừng rung động, chết đi thần ma vậy còn chưa tiêu tan hồn phách, tựa hồ liền muốn xông ra như thế, toàn bộ thần ma nghĩa trang náo động rung trời. Cùng lúc đó, bất kể là thiên giới vẫn là nhân gian giới. Rất nhiều thánh địa môn phái đều phát sinh to lớn sự vang dội quái dị sự kiện. Thiên nguyên đại lục trung bộ. Thần ma trong nghĩa trang, nguyên bản bình ổn lại thần ma vong hồn nhóm lại một lần từ dưới nền đất bốc lên, đồng bình ở tuyết phong thụ trên không, thê thảm gầm rú, ảo giác tàn phá. Thần chết rồi, ma diệt, trời nát, đất vỡ. lão nhân coi mộ từ nhà lá bên trong đi ra, xa xa nhìn phương Tây, tự lầm bẩm, bái tướng đài xuất thế, sự xuất hiện của người đến cùng là tốt hay xấu. nhìn kỹ lại Lão nhân coi mộ trong con ngươi có một bộ hình chiếu, hình chiếu bên trong biểu hiện chính là Ngô Phương đoàn người đứng ở bái tướng đài lên hình ảnh Thiên Nguyên Đại Lục phía đông, đạm đài cổ thánh địa bên trong, cấm kỵ bên trong khu vực, một tên nam tử mặc áo đen thất kinh bay ra, trực tiếp xông vào thánh địa đại điện, cao giọng nói: Thánh chủ đại nhân, đại sự không ổn, phong ấn ác ma bạo động, hơn nữa hơn nữa còn xuất hiện dị tượng, ngài ngài mau ra đây nhìn một cái đi. Đạo bào nam tử tự thú chỗ ngồi đứng dậy, biến sắc mặt, tiếp theo bay lên trời trước tiên hướng về ngoài điện bay đi, điện bên trong những người còn lại theo sát phía sau. Thời khắc này, đạm đài thánh địa các đệ tử cùng với các trường lão, trước sau thả xuống trong tay đang bận sự tình, hướng về cấm địa trên không ném đi tới ánh mắt. Cấm điệu trên không, ma khí ngập trời, chính diễn dịch này một bộ sinh động hình tượng hình ảnh. Trong hình, đoàn người đứng ở một khổng lồ trên đài đá bệ đá bốn chu dị tượng lộ ra, phía dưới là lên tới hàng ngàn, hàng vạn sụp đổ biên mộ, quỷ ảnh suy nghĩ, ảo giác sợ hãi Nơi đó là nơi nào đến tuột cùng phát sinh cái gì? Nhìn cùng trong đại lục gương thần ma nghĩa trang thật giống, sẽ là nơi đó sao? Thần ma nghĩa trang cách chúng ta nơi này lại không xa, hơn nữa chúng ta lại có người thời khắc giám thị nơi đó nếu thật sự là nơi đó, bên ngoài các sư huynh đệ nên đã phát sinh tin tức. Bọn họ là người nào? Còn có cái kia khổng lồ bệ đá, đó là tiên bảo sao? Lại có thể tự mình bay lên không? Càng quan tâm không nên là những kia bia mộ bên trong xuất hiện huyện ảnh sao? vẫn còn có thiên sứ 12 cánh, cái kia phải là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Làm ta không rõ chính là, vì sao tình cảnh này sẽ phóng ở cấm địa trên không đây? Không biết cái khác thánh địa có hay không như vậy dị tượng. Một chúng đệ tử tú năm tụm ba vây tụ tập cùng một chỗ thảo luận xa xa trên không hình ảnh. Lao thất bên kia nói thế nào? Thánh địa tông chủ quay đầu lại nhìn về phía phía sau nam tử mặc áo đen. Thần ma nghĩa trang tuy rằng cũng truyền ra thê thảm quỷ gào âm thanh, nhưng cũng không có nhìn thấy cái bệ đá này. Không phải cùng một nơi nam tử mặc áo đen cung kính nói rằng. Cái kia đây rốt cuộc sẽ là làm sao? Thánh điệu tông chủ lông mày chăm chú nhăn lại. Là bọn họ. Đang lúc này, thánh điệu tông chủ bên cạnh một tên đồ trắng như tuyết nữ tử kinh kêu thành tiếng. Khả nhi, ngươi biết bọn hắn. Thánh điệu tông chủ vội vàng truy hỏi. Sư tôn, ngươi thấy đứng ở phía trước nhất nam tử sao? Hắn chính là ta hôn qua cùng ngươi nhắc lên cái kia tiện tay giết chết vô địch cổ thi người bí ẩn mà phía sau hắn cái kia áo bào đen thanh niên nhưng là được vô danh thần mà chuyển thừa cũng nắm giữ hậu nghệ cung người ngọc khả nhi cắn cắn môi tiếp tục nói dưới cái nhìn của ta cái này thanh niên nên chính là người bí ẩn đệ tử bên cạnh hắn xinh đẹp nữ tử chính là cản thi phái nhân khẩu bên trong thi vương cho tới đầu kia thánh long còn có nữ em bé ở vừa bắt đầu liền với bọn hắn đi theo nói tới chỗ này ngọc khả nhi miệng khẩu khẽ nhếch nàng dĩ nhiên nhìn thấy hai cái giống như lúc thi vương người này hắn đến cùng muốn làm cái gì nghe xong ngọc khả nhi thánh địa truyền nhân hít sâu một hơi E sợ này lắng lại nhiều năm đại lục muốn bởi vì hắn mà lần thứ hai trở nên hôn loạn dung chuyển lên A. chương 103, ngàn tỷ sinh linh vì là binh. Thiên nguyên phía đông, học viện thần phong. Sở ngạo kinh ngạc nhìn trên không hình ảnh, khỏe miệng không khỏi kéo kéo, cao nhân hắn đến cùng đang làm những gì A. Cảm giác tương lai không xa phải có đại sự phát sinh A. Sở ngọc trong con người mang theo nghi hoặc, bọn họ đến cùng ở nơi nào. Cảm giác cùng thần ma nghĩa trang rất giống những kia chết đi vạn năm thần ma từ dưới nền đất bốc lên. Đây là muốn khởi tử hoàn sinh sao?" Y phòng sâu hít một hơi khí lạnh, trăm nghìn năm, ta viện vòng xuyên kính đều không có dị dạng, hôm nay nhưng chiếu rọi ra như vậy một bộ cảnh tượng nhưng cầu hẳn đến, đối với chúng ta mà nói là phúc không phải hoa a. Thiên Nguyên Đại Lục vùng phía Tây, Quang Minh Giáo hội. Thần điện bên dưới tầng 18 địa ngục kịch liệt rung động, ma khiếu rung trời. Từng cái từng cái nhân viên thần chức dường như chiêm đài thánh địa mọi người như thế, sợ hãi ngẩng đầu nhìn thần điện trên không. Giáo hoàng đại nhân tầng 18 địa ngục bạo động, trong lịch sử những kia bị phong ấn địa ác ma khả năng muốn xông ra đến rồi. Chuyện này không phải có khả năng ngăn cản những kia ác ma bản thì không nên ở nhân gian giới, nếu là thật để bọn họ lao ra, người của thiên giới cũng sẽ không mặc kệ bị gọi là giáo hoàng ông lão cao mày nhìn trong hình ngô phương đoàn người thở dài một hơi, hiện tại liền ngay cả vĩnh hàng rừng rậm cũng khó có thể duy trì vắng lạng, đại loạn e sợ không xa. Không chỉ là chiêm đài thánh địa, phương Tây giáo hội, Đại Lục rất nhiều cổ lao thế lực đều không tên xuất hiện tương đồng hình ảnh. Nếu là Ngô Phương biết được tất cả những thứ này, tất nhiên sẽ hô to, hắn bị phía thế giới này trực tiếp. Thiên giới, phương tây, trí tuệ nữ thần bên trong thần điện, ba nam số ba nữ cũng xếp hàng ngồi, sáu người ánh mắt đều phóng ở phía trước một màn hình ảnh lên, cử chỉ ném đủ không không phải biểu lộ kẻ bề trên khí tức. Chuyện này các ngươi làm sao xem? Trí tuệ nữ thần nhã tư lông mày nhíu lên, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mặt khác năm tên chủ thần. Phía dưới truyền đến tin tức, này Nghĩa Trang cũng không phải chúng ta biết đến tòa kia Nghĩa Trang theo ta thấy, nó nên ở thất lạc để tam giới bên trong sinh mệnh nữ thần nhàn nhạt mở miệng. Đáng tiếc vẹn vẹn thông qua hình ảnh không nhìn ra tu vi của bọn họ có điều, dưới chân bọn họ cái kia bệ đá đúng là có chút giống ta trong ấn tượng một cái có diệt thế vai trí bảo lôi thần híp lại mắt, trong tay lôi nện đong đưa bùm bùm vang lên không ngừng. Người này hẳn là phía đông, túc thảo người tu đạo đi để ta không rõ chính là, bọn họ đến cùng làm cái gì Có thể làm cho những kia chết đi vạn năm thần ma nhóm phát sinh như vậy náo loạn cũng còn tốt những này viễn cổ thần ma hài cốt mai táng ở đệ tâm giới. Không phải vậy mặc dù là thiên giới e sợ cũng khó có thể an bình. Không chỉ có là phương Tây thiên giới, phía Đông, tụ thảo thiên giới cũng giống như thế. Mỗi một cái tiên gia động phủ trước, đều hội tụ túm 5 tụn ba người tu đạo, đàm luận đột nhiên hiện ra hình ảnh từng cái từng cái ánh mắt khóa chặt trong hình ngộ phương, biểu tình không đồng đều. Liên ở thiên giới... Nhân gian giới thế lực khắp nơi quan tâm trong hình sự tình hướng đi thời điểm vĩnh hằng trong rừng rậm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thần nam cắt đờ dỉn các loại người nội tâm càng là rời sông lấp biển khiếp sợ không gì sánh nổi ngẫu nhỏ cái thần a này phá tảng đá dĩ nhiên có lớn như vậy năng lực long bảo bảo hai tay gắt gao cầm lấy ngô phương cánh tay một đôi mắt to dùng sức chớp há chớp như không phải vô chính mình một cái tát có chút đau nó còn coi chính mình làm ác động đây từ đầu đến cuối một bộ lưu manh dạng tử kim thần long. Giờ khác này đúng là một mặt vẻ nghiêm túc, yên tĩnh nằm ngoài long bảo bảo trên lưng, trầm trọng đánh giá phía dưới dạ nứt thần ma mộ nhóm. Tiên bối, thật giống có một luồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh ở cầm cố bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào triệt để thoát khỏi từ người phần mộ thần nam phát giác một chút đầu mối nhìn ngộ phương nói rằng. Phía dưới mộ nhóm bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lệ trào đang múa may có máu thịt bé bét, có xương trắng ơn ợn, khác nào tầng tầng quận sóng tại dung chuyển. Nhưng tùy ý bọn họ dây dùi như thế nào, làm sao gạo thét cũng không cách nào triệt để rời đi bia mộ. Đống nhiên, Nô Phương dưới chân bái đem thạch rung động, đón lấy một trong số đó nghiêng về hai đạo khắc vẽ phóng ở trên bầu trời, phát ra vô tận huyết quang đồng thời, một đạo tựa hồ đến từ thượng cổ hồng hoang hùng hồn thanh âm vang vọng ở phía thế giới này. Ngàn tỷ sinh linh vì là bình, trăm vạn thần ma làm tướng. Phu phủ, phu, phủ, phu phu, phu phu. Hùng hồn chi âm vang lên, phía dưới đột nhiên phát sinh cảnh tượng khó tin chỉ thấy phần mộ bên trong bước lên ngàn vạn thần ma nhóm đồng thời dáng vóc tiểu thụy hướng về bái tướng đài quỳ xuống, trong miệng không biết ở lầm bẩm cái gì từng cái từng cái tuy đã chết đi vạn năm năm tháng, nhưng trên người vẫn như cũ lưu lại dâng trào chiến ý theo này, âm thanh giống như đến từ thượng cổ hùng hồn chi âm vang lên, chiến ý càng nồng nặc Mấy vạn năm trước, những này thần ma đến tột cùng muốn cùng ai chiến đấu? Bọn họ đến tột cùng lại là bị ai giết chết? Cắt Đờ nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, liếc mắt dưới chân bái tướng đài, đây rốt cuộc lại là vật gì? Có thể khiến nhiều như vậy thần ma thần phục quỳ lạy Cuối cùng, các đờ gìn ánh mắt rơi vào phía trước cái kia như cũ bình tĩnh thông rong bóng người lên. Hay là, cũng chỉ có hắn mới hiểu được này đầu đuôi câu chuyện đi. Tiên bối, ngài trong miệng trời, nó đến tột cùng ở đâu? Nó mạnh như thế nào? Những này thần ma đều là ở chiến thiên thời điểm chết đi sao? Còn có, chúng ta dưới chân bệ đá nó no đến cùng có lai lịch như thế nào? Thần nam quét mắt phía dưới quỳ lệ thần ma khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nguyên tắc vốn có thể duy trì ôn hòa tâm tư trong phút chốc bắt đầu dập dờn. Nộ phương giơ tay chỉ chỉ xa xa trên không, thiên đạo hắn vẫn luôn ở, chỉ là ngươi tu vi còn thiếu rất nhiều, cho rằng trời chỉ là trời mà thôi. Đi tới thần mộ vị diện sau, nộ phương trong lòng cũng có suy đoán, bao quát ma chủ, quỷ chủ đám người chiến trời nên trước sau vẫn là hạn chế ở thần mộ vị diện bên trong ở ngày này ở ngoài, mới là cái kia cái gọi là vũ trụ. Không giống chính là... Thần mộ vị trí vị diện này muốn cao hơn nhiều đấu phá vị diện tiêu viêm tiến vào vũ trụ, hay là chỉ cần đột phá đến đấu đế liền có thể, mà thần nam muốn muốn tiến vào vũ trụ, hay là trước tiên cần phải tàn sát cái này thần mộ vị diện bên trong đại phản phái, tà hóa thiên đạo. Đích thân mắt thấy đến ma chủ bái tướng đài dẫn dắt lên náo động thời điểm, nộ phương nội tâm vẫn là nổi lên chút sóng lớn. Thật không hổ là hậu trường chân chính bố cục người một trong. Xa xa trên không. Cái kia hai đạo đỏ như máu tươi đẹp chữ lớn càng phát sáng rỡ cuối cùng lẫn nhau giao nhau vô hạn phóng to, chiếu rọi ở toàn bộ tiểu thế giới trên không vô luận là ở đâu cái góc tối, chỉ cần ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy này đỏ như máu chữ lớn. Ngàn tỷ sinh linh vì là bình, trăm vạn thần ma làm tướng, hùng hồn thanh âm như cũ ở trong thiên địa đồng bền. Cũng trong lúc đó, thiên giới, nhân gian phạm là nhìn thấy bức tranh này diện nghe được này hùng hồn thanh âm người, không không phải cảm ứng được một luồng to lớn bi thương tình thời khắc này. Tựa hồ hết thể mọi người bị này cỗ tâm tình tả hữu càng hóa, trong lòng không tên tràn ngập tuyệt vọng tình. Ta nhớ tới đến rồi ta gọi độc cô tiểu huyên ta muốn cùng người kể vai chiến đấu nô phương trong tay Ngọc Như ý đột nhiên thả ra một trận ấm áp, trong đó truyền ra lanh lảnh nữ tử âm, đón lấy thoát ly nô phương lòng bàn tay lơ lửng với một phương. chương 104, Trấn Ma Thạch. Ngọc Như ý hơi run run, ở mọi người chú ý dưới, một cô gái bóng người trôi nổi mà ra. Nữ tử trên người mặc một bộ tử y, tú nhã tục tự có một luồng nhẹ linh khí. Cảm tình hút khô buồn đại gia Long Nguyên, còn là một làm cho người thích mỹ nhân bại hoại thấy do nữ tử dáng dốc, tử kim thần Long không nhịn được gào thét một tiếng. Người là muốn chết phải không? Độc cô tiểu huyên lạnh lùng quét mắt tử kim thần Long, một luồng kẻ bề trên khí tức nhập vào cơ thể mà ra, vô thượng uy thế bao phủ ở tử kim thần Long trên người. Đối đầu độc cô tiểu huyên lạnh leo âm châm ánh mắt, tử kim thần Long rụt cổ một cái, vội vàng trốn ở ngô phương phía sau, một cái mông cũng không dám nhiều hơn nữa thả nhận sợ dáng dấp cực kỳ giống ai tỉnh ca ca thúc thúc ngọc như ý bên trong cất giấu một cái tỷ tỷ đây nữ đồng âm vang lên tiểu thần hy ở tại thần nam trong lồng ngực chớp mắt to hiếu kỳ đánh giá độc cô tiểu huyên độc cô tiểu huyên nhìn về phía tiểu thần hy gật đầu cười làm ánh mắt chuyển qua thần nam trên người thời điểm vẻ mặt đầu tiên là hơi ngưng lại đón lấy thân thể run lên bần bật, bật phục hồi tinh thần lại nhẹ giọng nhỉ non ca đời này hắn gọi thần nam Không phải ngươi? ca Ngô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực cười nhìn Độc Cô Tiểu Huyên, khi định thần nhàn mở miệng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng cảm tạ ngươi đem ta mang tới đây như không phải có cái kia con cá Trạch long nguyên. Thêm nữa bái tướng đài khí tức, e sợ trí nhớ của ta vẫn cần lại quá ngàn năm mới có thể tỉnh lại. Độc Cô Tiểu Huyên hướng về Ngô Phương khẽ gật đầu, có ý định một luồng thần thức mạnh mẽ dâng tới Ngô Phương, nhưng mà này cô thần thức một đi không trở lại. Sau một khắc, Độc Cô Tiểu Huyên trên mặt xuất hiện một vệt vẻ nghiêm túc. Nàng thăm dò dĩ nhiên không có tác dụng Cái kia nàng nhìn không thấu người phản phất không nhìn thẳng sự công kích của nàng Đặc biệt là đối phương bây giờ nhìn vẻ mặt của nàng Cực kỳ giống cha của hắn đã từng nhìn dáng dấp của nàng Đó là một loại trêu tức, hứng hở Đưa nàng làm những chuyện như vậy xem thành hài tử đang đùa náo động đến tư thái Kỳ thực không phải vậy Nộ vương mặt ngoài mặc dù nhạt định thong rong Sâu trong nội tâm nhưng là hoàng một nhóm Hắn tuy nắm giữ hệ thống giao cho thực lực Nhưng loại này mạnh mẽ cũng vẹn vẹn là đối với những kia cấp 6 cao thủ, cấp 7 cao thủ mà nói ngay mặt đối với độc cô tiểu huyền bực này tồn tại thời điểm, hắn thực lực hiện hữu căn bản không đáng chú ý. Có lẽ có hệ thống bị động, miễn dịch vị diện hết thảy thương tổn, có thể đứng ở thế bất bại có thể, nếu độc cô tiểu huyền trực tiếp ra tay với hắn, vậy hắn có nên hay không phản kích đây? Một khi ra tay phản kích, hắn đòn mạnh nhất đánh vào trên người đối phương lại như là gãi ngứa như thế. Này không phải trực tiếp phá hủy hắn ở Thần Nam trước mặt dựng nên lên cao nhân dáng rất mà nhưng nếu là không phản kích cái kia không phải càng thêm bất ước, ước thật mất mặt vui mừng chính là Độc Cô Tiểu Huyên vẹn vẹn là thần thức thăm dò sau khi sẽ không có lại văn ngươi vừa nãy gọi ta ca lúc này Thần Nam xuất hiện ở Độc Cô Tiểu Huyên trước người ánh mắt nhìn thẳng đối phương ngươi có thể cho rằng không nghe có một số việc lấy thực lực của ngươi bây giờ vẫn là biết đến càng ít càng tốt Độc Cô Tiểu Huyên liếc mắt Thần Nam đưa tay chỉ về Ngô Phương Hán, nói cho ngươi đã có đủ nhiều. Độc cô tiểu huyên tuy rằng không có thăm dò ra ngô phương thực lực, nhưng có thể thập phần khẳng định, người này hoặc là là thái cổ đại thần chuyển thế nắm giữ đã từng ký ức, hoặc là chính là trải qua cái kia chiến thiên thời đại tiếp tục sống sót viễn cổ thần. Haha, ha, lại là thực lực a? Thần Nam chê cười, rốt cuộc muốn đạt đến thế nào tu vi, mới có thể biết được vạn năm trước những kia bí ẩn. Ngô phương, độc cô tiểu huyên đều không có nói tiếp, đối với thần Nam mà nói, đường này còn rất dài rất dài. Thiên Nguyên Đại Lục vùng phía Tây, Quang Minh Giáo hội. Cả tòa thần điện đột nhiên lay động, thao Thiên Ma khí tự lòng đất phun trào, hướng thiên sát khí trực tiếp khiến cho giáo hoàng cùng một đám nhân viên thần chức biến sắc. Giáo hoàng, này này phát sinh cái gì? Không được. Giáo hoàng hét lớn một tiếng, về sau nhanh chóng bay lên trời bay đến phía trên thần điện, gần như cùng lúc đó, lại có 6 cái giàn nuôi nhân viên thần chức bay đến giáo hoàng bên cạnh. Những người này không làm chần chờ, ngay lập tức đánh ra đạo đạo Quang Minh thánh lực. Liên thủ hướng về thần điện gây phong ấn bốn phương tám hướng, vô số ánh sáng nóng ánh loa mắt, đem phía dưới thần điện bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, tức bẽn tổ dưới giáo hội bên trong mạnh mẽ nhất bảy người đồng thời gây phong ấn, như cũ không cách nào lắng lại thần điện rung động, không chút nào có thể hóa giải cái kia dưới nền đất hướng thiên sắc khí. Một tên trong đó nhân viên thần chức trong tay động tác không ngừng, trưởng ấn đan sen, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, giáo hoàng, mạnh như thế khủng bố sát khí đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói đây là tầng 18 địa ngục phong ấn một vị viễn cổ lớn ma, sắp muốn phá ấn mà ra. Đối mặt cái kia từ lòng đất quần quận mà ra đáng sợ ma khí, mặc dù hắn cấp 6 đỉnh cao thực lực, cũng là lòng sinh không còn chút sức lực nào, không tên bay lên sợ mất mật cảm giác. Giáo hoàng lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm nghị, này sát khí cũng không phải ra từ viễn cổ thần ma. Không phải phong ấn thần ma, đó là nhân viên thần chức rồn dập đưa mắt tìm đến phía giáo hoàng gấp gáp hỏi tới. Một khối chấn ma thạch. Giáo hoàng thở dài một tiếng, giảng giải nổi lên các đời giáo hoàng truyền thừa đời tiếp theo thời điểm giảng bí ẩn. Thế nhân đều biết Ta Quang Minh Giáo hội tổng bộ bên dưới có tầng 18 địa ngục, nhưng nhưng cực ít có người biết giữa hai người đối ứng quan hệ tầng 18 địa ngục chính là viễn cổ đại năng sáng chế nhiều tầng không gian kỳ dị, cũng là giam giữ trong thiên địa lớn hung đại ác hạ người một chỗ tuyệt vực kỳ thực tầng 18 địa ngục trước tiên cho Ta Quang Minh Giáo hội xuất hiện, vạn năm trước Quang Minh thần điện sở di thiết ở đây, chính là vì trấn thủ tầng 18 địa ngục mà. Chuyên môn thiết lập. Những kia bị giam áp ở tầng 18 trong địa ngục khủng bố thần ma, thực lực của bọn họ xa không phải chúng ta có khả năng cùng cũng may. Ta dạy thiết lập ban đầu, thiên ngoại bay tới một nhánh cao tới ba trượng ma thạch, rơi vào tầng 18 địa ngục bên trên. Ma thạch vừa rơi xuống đất, bạo động tầng 18 địa ngục liền yên tĩnh lại, tựa hồ để ép giam giữ tại địa ngục bên trong những kia thần ma vì thế thần điện lợi dụng khối đá này làm cơ sở kiến ra bây giờ quang minh thần điện. Nhân viên thần trước mặt lộ vẻ kinh ngạc, giáo hoàng đại nhân. Nghe ý của ngài là, trước mắt bạo động là trấn ma thạch tạo thành. Không giống nhau, không chờ giáo hoàng mở miệng, đại điện ầm một tiếng nổ vang, một luồng không gì sánh kịp khủng bố năng lượng đánh bay giáo hoàng cùng với còn lại 6 cái triển khai phong ấn thần chức ống lão. Sau một khắc, đại điện triệt để đổ nát, một đoạn tối tăm rậm rạp đá tảng hiện ra một đoạn. Khối này đá tảng tựa hồ có thể hấp thu tia sáng giống như vậy, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt lờ mờ đến đùng đùng hắc thạch phản phất một cái động không đáy. Giáo hoàng cùng với một đám nhân viên thần chức vẹn vẹn là đánh giá một chút liền có một luồng mất trí cảm giác, như là có thể đem tâm thần của người ta nuốt chửng đi vào. Nó đi ra. Giáo hoàng con người đột nhiên co rụt lại. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy. chỉ thấy chấn ma thạch vụt lên từ mặt đất, hóa thành một vết cầu vồng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Giáo hoàng đại nhân, ngươi mau nhìn hình ảnh kia bên trong. Đột nhiên, một tên nhân viên thần chức già đảo. Giáo hoàng ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy rõ trong hình một màn thời điểm, vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại. Chỉ thấy cái kêu biến mất chấn ma thạch, chính cắm ở thần ma nghĩa trang vùng đất trung tâm, khác nào một mặt to lớn bia mộ. chương 105, ngụy bố của người. Tiền bối, này này lại là cái gì? Bái tướng đài lên, thần nam ngón tay đột nhiên xuất hiện ở phía dưới thần ma nghĩa trang vị trí trung tâm thần bí vật thể, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đây là một mặt cao tới ba trượng bia đá, tối tăm rầm rạp, âm u đầy tử khí mặt trên dĩ nhiên nhiễm từng tia từng tia vết máu, xem ra đặc biệt tà dị. bái tướng đại gia, nghĩa trang bạo loạn, ngươi trung quy vẫn là đến rồi. Ngô Phương híp lại mắt thở phào một hơi. màu đen chấn ma thạch đứng ở ngàn vạn bia mộ trung gian, nó xem ra so với cái khác bia mộ cao lớn hơn nhiều lắm, thậm chí so với bia mộ càng như bia mộ từng tia từng tia đỏ tươi vết máu nhiễm ở phía trên, làm nó xem ra thập phần tà dị, dường như một cái bia vương. bởi vì nó đến. Thần ma nghĩa trang trong nháy mắt trở nên vắng lặng đứng ở mộ nhóm bên trong, tuy không núp ních, nhưng quần cuộn ra tử khí chi đậm chi liệt. Vừa xa mảnh này thần ma nghĩa trang hết thể bia mộ tích lũy chi cùng. Ông long long, chấn ma thạch phát sinh một trận tiếng rung, nguyên bản hướng về bái tướng đài quỷ xuống một đám thần ma hồn phách, thi thể dĩ nhiên chậm rãi lui về phần mộ bên trong. Ô nhỏ cái trời ạ, đây là lại tới nữa rồi một cái thứ không tầm thường a. Nhìn phía dưới quái dị một màn, Long Bảo Bảo không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng thần nam. Cắt đờ gìn đám người đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Giữa sân cũng chỉ có nô phương vẻ mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Độc cô tiểu huyên trên nét mặt tuy không có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng đã mù quáng, đó là một loại nồng đậm nhớ đung. Trong trước mắt, ngàn vạn thần ma thi thể lực cũng đều lui về phần mộ bên trong dạng nước thổ địa cũng trong nháy mắt khép lại, vỡ vụn bia mộ cũng ở một luồng không rõ sức mạnh dưới một lần nữa khép lại. Thần ma trong nghĩa trang như là chưa từng xảy ra cái gì giống như. Chỉ có trung gian vị trí nhiều một khối tương tự bia mộ mang huyết ma thạch. Tuy rằng tất cả khôi phục kiên tĩnh, nhưng loại này không bình thường tích mịch, nhưng là làm người không tên kết đảm. Chấn ma thạch, nguyên bản chính là thanh thiên đồ vật, nhưng vì nhiễm thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên máu, cuối cùng bị luyện hóa. Tiên bối, giữa bọn họ hình như là đối địch thần nam quét mắt phía dưới chấn ma thạch, lông mày hơi nhíu lên, bái tướng đài, chấn ma thạch trong lúc đó các loại ánh sáng đan dệt cuộn, cuộn sóng ngầm ong ong ong. nhiên Bái tướng đài bùng nổ ra tia sáng chói mắt, tiếp theo trăm trượng dài hình thể vụt nhỏ lại đến cùng chấn ma thạch bình thường lớn, về sau hướng về phía dưới chấn ma thạch lao đi, cuối cùng quay chung quanh ở tại phía trên 10 mét nơi không ngừng xoay quanh. Thời khắc này, chấn ma thạch cũng không ở tĩnh lặng thân bia lên đỏ tươi vết máu, càng thêm trói mắt diễm lệ, phát ra từng trận tà dị ánh sáng về sau, vết máu chạy xuôi mà xuống, nhuộn đỏ bia đá. Bái tướng đài xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng là hóa thành một đạo to lớn bóng đen quấn quanh ở chấn ma thạch trên không, nặng nề hơi thở ngột ngạt tràn ngập toàn bộ thần ma nghĩa trang. Chấn ma thạch chảy ra tà dị vết máu, đã nhỏ rơi xuống đất. Sao xem bên dưới khác nào một mặt huyết địa. Gào. Đột nhiên, bái tướng đài bên trong truyền ra một đạo giống như đến từ thượng cổ hồng hoang gào tiếng hú tiếng gào bên trong. Bái tướng đài đột nhiên hướng về chấn ma thạch kích đập mà đi. Chấn ma thạch vụt lên từ mặt đất, đón đánh hướng về bái tướng đài. Kinh thiên va chạm nổ vang bên trong sóng máu phóng lên trời, chấn ma thạch vết máu chảy xuôi ra, hóa thành tre kín bầu trời sóng máu, chặn lại rồi bái tướng đài xung kích, ngàn tỷ sinh linh vì là bình, trăm vạn thần ma làm tướng, bái tướng đài lơ lửng ở sóng máu trên không, hùng hồn thanh âm hạ xuống, xa xa trong vòm trời giao nhau đỏ như màu máu chưa lớn, phát ra vô tận huyết quang, hướng về phía dưới sóng máu cùng chấn ma thạch tiến lại đi, ầm ầm, ngập trời sóng máu trong nháy mắt bị đánh tan, lộ ra phía dưới như bia vương giống như chấn ma thạch. Có điều giờ khắc này, chấn ma thạch cũng xuất hiện cực kỳ dị thường biến hóa, đỏ như máu thân bia bốn phía phương vị, phân biệt chiếu dọi ra bốn cái ung um tùn đỏ như máu chữ lớn. Tuyệt, diệt, sắt phong. Chấn ma thạch lên, bốn cái đỏ như máu chữ lớn từ bốn cái phương hướng chiếu dọi đến không trùng, về sau hướng về bái tướng đài hai hàng huyết chữ xông tới mà đi. đang đang đang Huyết chữ đan dẹp chạm vào nhau, mang theo từng trận đình thai nước góc tiếng lên keng phảng phất tử vòng tiếng. Hai cái này vật chết là ở đấu pháp sao? Thần Nam xem trận mắt ngoát mộm, sắc thực nói, trước mắt đã phát sinh một màn, không giống như là hai cái vật chết ở tranh đấu, càng như là hai người ở tranh tài. Hẳn là hai cái này vật chết sau lưng mỗi cái có một cái người giật dây. Bái tướng đài có thể làm ngàn vạn thần ma quy lại, chấn ma thạch có thể đè ép ngàn vạn thần ma khiến cho trở về thần mộ hai cái này người giật dây thực lực, lại đến khủng bố cỡ nào? Nghĩ tới đây, thần Nam trong lòng một trận nhảy lên kịch liệt. Về sau chất phát nhìn ngô phương bóng lưng, hai cái này người giật dây tu vi cùng tiền bối đem so sánh, lại là làm sao? Nếu là ngô phương biết thần nam nội tâm suy nghĩ, tất nhiên cũng lại dễ kích động phun ra một cái lao huyết đến. Bắt hắn cùng ma chủ, độc cô bại thiên đem so sánh, đùa gì thế, đây là một cấp bậc sao? Tại sao tại sao các ngươi sẽ tự giết lẫn nhau các ngươi không phải đồng nhất trận doanh à? Độc cô tiểu huyên biểu hiện dại ra nhìn phía dưới chính đang chém giết lẫn nhau chấn ma thạch cùng bái tướng đài. Trong miệng nỉ non không ngừng, giữa hai lông mày càng là đầy giấy nồng đầm nghi hoặc. Nàng không rõ, rõ ràng hai cái quen biết người tại sao lại sinh tử tương sát. Mục tiêu của nó là trấn ma thạch, mà không phải mặt trên vết máu lúc này, nô Vương nghiêng đầu liếc nhìn Độc Cô Tiểu Uyên tử tú nói. Độc Cô Tiểu Uyên ánh mắt nhìn thẳng Lô Vương, này có gì khác biệt? Huyết là của hắn, mà trấn ma thạch nhưng là thanh thiên Ngô Vương tiếp tục nói. Nhưng này trấn ma thạch đã bị hắn luyện hóa Độc Cô Tiểu Uyên cô tình ngộ, mặc kệ thế nào Ta đều muốn ngăn cản chúng nó tiếp tục chiến đấu tiếp. Âm thanh lênh lảnh hạ xuống, độc cô Tiểu Huyên trong thời gian ngắn xuất hiện ở chấn ma thạch phía sau, bàn tay phải hơi nắm chặt, dịu dàng tử quang như dây leo bình thường đem chấn ma thạch quân lấy. Nô Phương cùng độc cô Tiểu Huyên đối thoại, thần nam, các đờ dịn đám người tự nhiên là nghe được đầu vóc mơ hồ. Mà độc cô Tiểu Huyên gia nhập hai đại trí bảo trong lúc đó chiến trường, càng là khiến cho bọn họ một mặt kinh ngạc bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, này ngọc như ý bên trong nữ tử. Thực lực dĩ nhiên đã khủng bố đến như vậy cảnh giới. Bất kể là thứ nào trí bảo, có thể cũng là có thể để ngàn vạn thần ma bái phục tồn tại a. Các ngươi là người phương nào? Đột nhiên, một đạo lạnh leo âm trầm hư lạnh ở phía thế giới này bên trong vang lên, đột ngột tiếng quát khiến thần nam đám người linh hồn run dậy một hồi. Chỉ thấy một đoàn mờ mịt vàng xương mù xuất hiện ở thần ma nghĩa trang phía đông, cách bọn họ có điều trăm trượng xa vàng trong xương, hai điểm ánh sáng màu xanh hiện ra, là như vậy tà dị cũng đáng sợ. Chính lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ Thần nam mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác Trực giác nói cho hắn Đó là một đôi mắt mặc kệ là người Là yêu, vẫn là thú Tuyệt đối là một cái có thực lực khủng bố sinh vật con mắt Đây là bọn hắn tiến vào vĩnh hằng bên trong vùng rừng rậm Ngoại trừ cắt đờ dỉn, Không đầu thiên sư ở ngoài Gặp phải cái thứ ba vật còn sống Đúng là ngô phương ở đối đầu đôi mắt này thời điểm Không khỏi hiểu ý nở nụ cười Phía thế giới này chủ nhân rốt cuộc xuất hiện chương 106 lấp lánh trái cây trung cực hàm nghĩa, nay lại là cái nào tôn không treo chọc nổi đại thần, tử kim thần long tha thiết mong chờ nhìn chầm trầm mở mịt vàng xương mù. đang lúc này, bái tướng đài đột nhiên thoát ly cùng chấn ma thạch chiến đấu, thoáng qua xuất hiện ở cái kia mảnh vàng xương mù bên dưới vàng trong xương cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt chủ nhân như là đứng ở bái tướng đài bên trên, hai điểm ánh sáng màu xanh làm người sợ hãi, người bí ẩn xuất hiện trước mắt, chấn ma thạch hơi run run, bên trên không tuyệt diệt sắt. Phong bốn chữ lớn cũng trở về đến vết máu bên trong. Đo lường đến trước mặt hoàn cảnh có bốn cỗ sức mạnh to lớn vượt xa ký chủ, ký chủ có hay không kích hoạt lấp lánh trái cây trung cực hàm nghĩa. Lấp lánh trái cây trung cực hàm nghĩa kích hoạt sau khi thành công, hệ thống đem tự động đánh dấu ký chủ một lần. Đột nhiên, quen thuộc máy móc hệ thống âm ở Ngô Vương trong đầu vang lên. Ngô Vương biểu hiện sững sở, quan sát bên trong thân thể hệ thống bảng lên hai hàng chữ lớn, đặc biệt là kích hoạt cái nút này lấp lóe cái liên tục. Vượt xa hắn bốn cỗ sức mạnh to lớn. Nơi này chỉ hẳn là Trấn Ma Thạch, Bái Tướng Đài, Độc Cô Tiểu Huyền còn có cái kia mới ra hiện Tiểu Thế Giới Chủ Nhân. Nếu là không có điều thứ hai hệ thống âm, Nô Phương nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kích hoạt. Tiện đa cảm thụ một chút lấp lánh trái cây trung cực hàm nghĩa mang đến sức mạnh tăng cường đáng trách chính là một mực có này điều thứ hai hệ thống âm. Điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận lên. Đặc biệt là cái gọi là tự động đánh dấu ký chủ một lần, đây là một cái gì quỷ. Đều không có nói rõ tường tận, xem hắn đầu góc mơ hồ. Có điều lấy này ngón tay vàng nước tiểu tính, này tự động đánh dấu một lần tuyệt đối không phải tưởng tượng gì, hay là chính là một cái hố to chờ hắn ngày đây. Không ăn của An Xin. A Di đà Phật. Nô phương nhịn xuống sung động của nội tâm, nhưng do nó lấp lóe đi thôi. Ngược lại hắn có hệ thống bị động, coi như chiến đấu lan đến khủng bố đến đâu, hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Huống chi. Độc cô tiểu huyên cái này đại lão vẫn là cùng bọn họ một cái trận doanh nàng đã nhận ra được thần nam kiếp trước là độc cô tiểu bại, khẳng định là sẽ không để cho bị thương tổn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không hiện thân đây. Độc cô tiểu huyên đứng ở chấn ma thạch bên, liếc mắt mở mịt vàng xương ngủ, xa xôi thanh âm khác nào sấm nổ giống như vậy, đồng bình ở vùng thế giới này. Tiên bối, hắn là bái tướng đại chủ nhân sao? Là này vĩnh hằng rừng dậm người khai sáng. Lúc trước ngàn vạn thần ma là hướng hắn quỳ lại sao? Thần Nam mặt hướng Nô Phương liên tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, dưới cái nhìn của hắn, người bí ẩn này tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn nhân vật nên chính là cái kia cái gọi là bố cục người một trong. Nô Phương nhìn về phía thần Nam lắc lắc đầu, không hề trả lời đối phương vấn đề. Trước mắt cái này cái gọi là người bí ẩn, cũng coi như là cái người đáng thương hắn vẫn cho là mình là trời địa người mạnh nhất, là màn này sao chơi cờ người không biết, chính hắn chỉ là người khác trong bản cờ một con cờ thôi. Khối này ma thạch đến từ đâu? mờ mịt vàng trong xương, cái kia hai điểm ánh sáng màu xanh chủ nhân vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng liền gây nên hư không rung động, đạo đạo vết dạn nứt lan tràn. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, bái tướng đại vì sao được ngươi không chế. Đang khi nói chuyện, độc cô tiểu huyên vung tay phải lên, ngọc như ý bên trong thả ra hào quang màu tím nhạt, hào quang màu tím nhạt trong nháy mắt liền đem phía thế giới này bao phủ lên. Đồng thời, Ngô Phương, Thần Nam đoàn người bị một nhạt quả cầu ánh sáng màu tím bao phủ ở bên trong, toàn phương vị bảo vệ. Thần Nam đánh ra bốn phía, trong con người né qua một chút kinh ngạc, tầm nhìn bên trong đã không nhìn thấy phía dưới thần mang nghĩa trang, có chỉ là vô tận tử mang. Ngọc Như ý bên trong cô gái kia, nàng bên cạnh chấn ma thạch, còn có cách đó không xa người bí ẩn kia, cùng với no dưới chân bái tướng đại. Chính hợp ta tâm ý, ta còn chỉ lo những trận chiến đấu tiếp theo sẽ phá hư ta tiểu thế giới đây, vì càng thêm bảo hiểm, ta cũng tới ra cố một tầng mở mịt vàng trong xương truyền đến một trận tiếng cười, về sau một cánh tay giò ra, vung lên. Vô cùng vô tận tử mang bên trong chen lẫn tầng tầng hào quang màu vàng đất. Trấn Ma Thạch cùng ngươi quan hệ gì? Hắn cùng Bái Tướng Đài lại là quan hệ gì? Bái Tướng Đài vì sao phải công kích Trấn Ma Thạch? Vì sao hỏi do tiền bối không có kết quả, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh tới độc cô tiểu huyền trên người, hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn phải mở ra hết thể bí ẩn. Rõ ràng như là bắt được một tia nửa điểm, nhưng vừa tựa hồ cái gì cũng không biết. Cái cảm giác này, hắn rất phát điên a. Có một số việc, vô chi vì là phúc. Nhưng có mấy người nhưng không hiểu, khổ sở truy tìm một đời, đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi vắng lặng ở thần ma nghĩa trang. Có một số việc một khi bắt đầu liền không thể kết thúc, có tư cách chơi game người kỳ thực là đang đùa tính mạng của chính mình. Giữa sân không thối lui ra, mãi đến tận trò chơi kết thúc độc cô tiểu huyên liếc mắt thần nam không khỏi phát sinh một tiếng thở dài, âm thanh mặc dù có chút lạnh nhưng cũng như tiếng trời yêu mị êm hai. Nói tới chỗ này, độc cô tiểu huyên trong con ngươi bắn ra một vệ tử quang Nhân sinh như cờ, thiên địa có điều một hồi đại cục, chúng sinh đều là bàn bên trong quân cờ ta trong bất hạnh đồ thảm đạm rời khỏi sàn diễn, nhưng ta chung quy là lớn nhất thực lực đánh cờ người một trong, ta lại trở về. Nói xong lời cuối cùng, độc cô tiểu huyên âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên như chín kẻn gìn lôi giống như vậy, ở phía thế giới này cuồn cuộn khuấy động. Ta lại trở về. Cùng lúc đó, bất kể là nhân gian giới vẫn là thiên giới, phàm là là có hình ảnh hình chiếu thế lực, đều đang vang vọng này cao vuốt sụp sôi âm thanh Thiên Nguyên Đại Lục Trung Bộ Thần Ma trong nghĩa trang lão nhân coi ngộ ngồi ở nhà lá một bên mắt nhìn phương tây khỏe miệng toát ra điểm điểm ý cười đứa nhỏ này cùng Huyên Huyên thực sự là một cái khuôn mẫu khắc đi ra a Thiên Nguyên Đại Lục phía Đông đạm Đài Cổ Thánh Địa bên trong một các trưởng lão bao quát các đệ tử không nhịn được hai tay che lô thay có thể mặc dù là như vậy hình ảnh kia bên trong truyền đến âm thanh như cũ chấn động cho bọn họ thân thể rung động Thiên Nguyên Đại Lục vùng phía Tây Quang Minh Giáo Hội. Giáo hoàng cùng một đám nhân viên thần chức ánh mắt gắt gao khóa chặt trong hình độc cô tiểu viên. Giáo hoàng đại nhân, địa tịch bên trong có liên quan với nữ nhân này sự tích sao? Nàng như là nhận thức chấn ma thạch. Giáo hoàng đại nhân, ngài cũng biết cái kêu bái tướng đài cái gọi là vật gì. Nó vì sao phải công kích chấn ma thạch? Giáo hoàng đại nhân, bọn họ rốt cuộc là ai? Vạn năm trước tiếp tục sống sót thần mà sao? Tất cả im miệng cho ta. Giáo hoàng lạnh lùng đảo qua bên cạnh nhân viên thần chức quát quát một tiếng. Liên quan với những vấn đề này, hắn biết cái đết gì a? Thiên giới, phương Tây. Trí tuệ nữ thần bên trong thần điện, sáu tên chủ thần hai mặt nhìn nhau. Các người có thể cảm nhận được trên người nàng lưu động khí tức sao? Đầy rốt cuộc đến ra sao tu vi mới có thể để hơi thở của chính mình xuyên thủng hư không? Ngay cả chúng ta đều có thể cảm nhận được. Hơi thở của nàng để ta khiếp đảm, này đến tột cùng là cái gì cấp độ sức mạnh nàng sẽ là thần hoàng sao? Trăm năm trước, một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ dưới, ta từng cùng phía đông. Tục Thảo, một vị cấp thấp thần hoàng từng có tiếp xúc thực lực của hắn tuy rằng ở trên ta, nhưng ta dám cùng đánh một trận. Nghe ý của ngươi là, nàng chí ít là cấp trung thần hoàng thậm chí là đại thừa kỳ thần hoàng. Đã từng viễn cổ thần ma một đêm mai danh nhận tích, trong lúc mơ hồ, ta luôn cảm thấy thần hoàng cảnh bên trên còn có một loại cảnh giới có thể nàng đã chạm tới thậm chí bước vào cái cảnh giới kia. Lục đại chủ thần biểu tình không đồng đều, từng người suy đoán đồng thời, trước sau quan tâm vĩnh hàng bên trong vùng rừng rậm thế cuộc hướng đi. Chương Ngươi là cái dám gì? Ngươi đến tụt cùng là ai? Ở ván cờ của ta bên trong cũng không có người viên quân cờ này vĩnh hằng trong rừng rậm, quần cuộn ma khí phun trào, bái tướng đài nâng mở mịt vàng xương mù lơ lửng ở độc cô tiểu huyền không đủ trăm trượng khoảng cách xa, hai điểm chói mắt ánh sáng màu xanh đầy dây lạnh leo âm trầm. Ván cờ của ngươi. Ha ha, ngươi là cái dám gì a? Độc cô tiểu huyền một tiếng cười lạnh, trong giọng nói đầy dây nồng đậm treo tức. Là cái dám gì? Đơn giản vài chữ khiến bai tướng đài lên ẩn ở vàng trong xương người bí ẩn ngây người, hai điểm ánh sáng màu xanh phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng vàng trong xương dĩ nhiên hiện hiện ra một cái hình người, khi hắn kịch liệt lay động mấy lần, suýt nữa một con ngã xuống đến. Thực sự là có chút ý nghĩa ngô phương liếc mắt độc cô tiểu huyền, đối với đối phương ngay thẳng dũng cảm, không nhịn được bật cười. Thần nam, tử kim thần long, long bảo bảo mấy người cũng khó có thể che giấu tiếng cười của chính mình, trong tiếng cười mơ hồ còn chen lẫn tiểu thần hy đồng âm. Ngươi hỏi một chút hắn, nhìn hắn có hay không đưa ngươi để ở trong mắt. Đột nhiên, độc cô tiểu huyên ngón tay hướng về Ngô Phương. Nghe được độc cô tiểu huyên, Ngô Phương vẻ mặt một ngộng, hắn chỉ muốn làm cái xem của vui, vì sao đột nhiên liền đem đề tài chuyển đến trên người hắn? Khu khu cụ, đối đầu người bí ẩn lạnh leo ánh mắt, Ngô Phương ho nhẹ một tiếng gật đầu ra hiệu. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Khỏi quản các ngươi là ai, còn có cái kia khối tảng đá có lai lịch gì? Nếu đi tới ta bên trong thế giới, vậy cũng chỉ có chết. Người bí ẩn âm thanh lạnh lẽo đầy dây sát ý ngút trời, đảm dám miệt thị hắn thế giới này người thống trị, bất kể là ai đều phải chết. Nịch loạn đông dương, hư về hỗn độn, thái cổ phong ma chú, hồng hoàng phong ma ấn. Không giống nhau, không chờ người bí ẩn ra tay, Độc cô tiểu huyên ngọc trước tiên hét lớn một tiếng tiếng quát hạ xuống, này mới bị cầm cố trong thế giới. Hư không không tên phun trào ra vô số chú cùng ấn chữ, ong ong trong tiếng hướng về mở mịt vàng xương ngủ chấn áp tới. Xì xì, xì. Vô số màu vàng chữ lớn đi vào vàng xương mù, chỉ chốc lát sau liền sông vỡ mờ mịt vàng xương mù vàng trong xương người bí ẩn kia rung mạo cũng triệt để hiển lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy hắn mái tóc màu đỏ diễm như máu tươi, đỏ trói mắt, cùng hệ này đỏ, nhìn thấy mà giật mình, nhưng mặt lại có vẻ thập phần giàn mua trên gương mặt nếp nhăn nhăn núm, trông chất xếp mệt, như cái kia quýt lớp vỏ phơi khô bình thường. Hám sâu trong hốc mắt, một đôi mắt xanh đặc biệt lạnh leo âm trầm so với trong bóng tối hiện ra ánh sáng xanh lục dã thú hai mắt còn còn đáng sợ hơn mấy phần gầy gò thân thể như cây gậy trúc bình thường nhỏ cao, không có nửa phần ánh sáng lộng lẫy ra rẻ bao ở cái kia khác nào khô lâu giống như thân thể bên trên, coi là thật có thể xương tụng da bọc xương, chỉ so với khô lâu nhiều một lớp da biểu tượng, để hắn xem ra coi là thật như một cái tới từ địa ngục hỏa quỷ. quả nhiên có hung hăng tư bản, chẳng trách dám tuyên bố là cái kia trong thiên địa mạnh mẽ nhất đánh cờ người một trong người bí ẩn lạnh lùng nhìn kỹ độc cô tiểu huyền. Nguyên lai like ngươi cũng bước vào cảnh giới này. Đây rốt cuộc là cái cảnh giới gì? Thân nam ánh mắt ở người bí ẩn cùng độc cô tiểu viên trên người qua lại cắt, nhẹ giọng nỉ non. Ở nhân gian giới, cấp 6 cao thủ liền đã được gọi là cao thủ tuyệt thế làm tu vi đột phá đến cấp 7 thời điểm, sẽ bị tiếp đón được một thế giới khác, cũng chính là các ngươi cái gọi là thiên giới cấp 7, tiên võ cảnh, các ngươi tầm thường nói tới tiên tử, thiên sứ đại thể ngay ở cảnh giới này cản thi phái cái kia vô địch thi vương, thực lực của hắn chính là cấp 7 đỉnh cao. Đột phá tiên võ cảnh sau chính là thần vương cảnh cảnh giới này, ở thiên giới đã có thể tự lập một phương môn phái những kia tiếp thu thế nhân tín ngưỡng tự xưng vì là chủ thần gia hỏa chính là cảnh giới này lên trên nữa, chính là thiên giới người mạnh nhất, thần hoàng cảnh cảnh giới này cao thủ, vừa bế quan chính là mấy ngàn năm, mặc dù là ở thiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Đang lúc này, ngô phương bình thản âm thanh ở thần nam bên thai văng lên. Thần nam mặt lộ vẻ mừng rỡ lập tức bày ra đầu nhìn về phía ngô phương, đồng thời ngón tay người bí ẩn cùng độc cô tiểu Huyền. Bọn họ tu vi của hai người chính là cái kia thần hoàng cảnh sao. Không nô phương cười lắc lắc đầu, thần hoàng cảnh bên trên là thiên cảnh, thiên cảnh lại phân sơ cấp, trung cấp, đại thừa, đỉnh cao, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách, thậm chí bế quan vạn 5 năm, năm tháng cũng hiếm thấy đột phá hai người bọn họ, tu vi liền ở thiên cảnh này. Thiên cảnh Thần nam nghe được đầy mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm nô phương, tiên bối. Ngài không phải nói thiên giới tu là tối cao người cũng có điều thần hoàng cảnh sao? Cái kia thần hoàng cảnh bên trên vì sao còn có thể có thiên cảnh? Long bà Bảo Bảo, Tử Kim Thần Long, các đời tử mấy người cũng dựng thẳng lên lốt hai, chờ đợi Ngô Phương lời kế tiếp, trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ đồng thời bí mật mang theo nồng đậm chờ mong. Ở những cái được gọi là hậu trường bố cục người liên hợp dưới, một ngày vạn năm trước đã tạo nên không thiên cảnh này, hết thảy thiên cảnh cao thủ đều bị phong ấn ở đệ tam giới thời đại này, như muốn gặp lại thiên cảnh cao thủ E sợ cũng chỉ có ở những này hung hiểm vạn phần thất lạc bên trong tiểu thế giới gặp gỡ ngô phương không hề lay động bình tĩnh thông dong nói rằng. Bị phong ấn ở đệ tam giới. Tại sao phải đem bọn họ phong ấn? Những kia có thể phong ấn bọn họ bố cục người lại là ra sao tu vi? Thiên cảnh đỉnh cao sao? Hay hoặc là thiên cảnh bên trên còn có tầng thứ càng cao hơn cảnh giới? Tiên bối ngài đến cùng lại là ra sao cảnh giới? Thân nam dáng vóc tiểu tụy nhìn ngô phương, hai tay tạo thành chữ thập, thành khẩn tìm kiếm đáp án. Ha ha ngô phương cho thần nam một cái ánh mắt, không nói thêm nữa, tất cả chạm đến là thôi. Thần nam kéo kéo khoe miệng, trong lòng một trận đoán thầm, ánh mắt chỉ có thể lần thứ hai phóng hướng về độc cô tiểu huyên cùng người bí ẩn. Đáng tiếc à, ngươi vừa mới đi vào cảnh giới này xác định độc cô tiểu huyên cảnh giới sau, người bí ẩn trên mặt mặc dù nhiều một chút nghiêm nghị nhưng nhưng cũng không như như gặp đại địch, liền để ta lĩnh giáo một hồi ngươi thái cổ phong ma chú cùng hồng hoàng phong ma ấn. Lạnh leo âm trầm dứt tiếng Người bí ẩn hai mắt bắn ra hai đạo do phủ văn đan dệt mà thành ánh sáng màu xanh nhâm vũ ánh sáng như lợi kiếm giống như, ở vô số chú ấn chữ lớn trung du chạy toán loạn. Cong, cong, cong. Ánh sáng màu xanh cùng chú ấn va chạm cũng không có cỡ nào đẹp đẽ, chỉ là mang theo liên miên điếc thai lanh lảnh tiếng vang chúng nó trong đó chất chứa sức mạnh càng nội liễm, vậy thì như là ở xem hai cái cấp ba tu võ người đang tỷ đấu như thế. Không giống chính là, trong đụng chạm một khi có năng lượng khuyết tán mà ra, Dù cho nguồn sức mạnh kia chỉ như sợi tơ giống như không đáng kể Đều có thể gây nên hư không run run Lượng lớn vết nước không gian lan tràn Liên miên trong đụng chạm, Chú ấn số lượng càng ngày càng ít Cho đến hoàn toàn biến mất Còn nguyên bản cái kia hai bôi trói mắt ánh sáng màu xanh Giờ khác này cũng biến thành càng ảm đạm Lơ lửng ở người bí ẩn trước người Tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan Tiên bối Hai người bọn họ ai sẽ thắng Thần nam liếc mắt chiến trường sau Ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người Tiểu tử mượn thân thể ngươi cùng với trong cơ thể Thái Cực Thần Ma độ dùng một lát. Đang lúc này, còn không chờ Ngô Phương mở miệng, độc cô tiểu huyền âm thanh đã bồng bệnh ở hắn bên thai sau một khắc, một vệt tử quang lược tiến vào thần nam thân thể. Chương 108, Thần Nam lòng bàn tay. Ngươi dở cho quỷ gì? Thần Nam đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tự tử quang lược tiến vào thân thể hắn trong chớp mắt ấy, hắn liền mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có còn được hắn khống chế chính là cái miệng đó. Tiền bối, cứu cứu ta a. Yêu nữ này khống chế ta. Thần Nam hướng về Ngô Phương lên tiếng hô to, tiếng gào bên trong mang theo sợ hãi. Yên tâm đi, nàng chỉ là mượn thân thể ngươi dùng một lát, sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngô Phương hướng về Thần Nam hơi mỉm cười nói. Độc Cô Tiểu Huyên sở dĩ mượn Thần Nam thân thể, không thể nghi ngờ là nhận ra được người bí ẩn Tu Vi lấy nàng lập tức cảnh giới khó có thể chiến thắng, chỉ có thể mượn Thái Cực Thần Ma đồ cùng đối phương một trận chiến. Hơn nữa, lấy Ngô Phương hiện tại năng lực, hắn hữu tâm để Thần Nam thoát khỏi Độc Cô Tiểu Huyên ràng buộc, cũng không thực lực đó làm được a. Ở đọc cô tiểu huyên sự không chế, thần nam trong nháy mắt xuất hiện ở người bí ẩn phụ cận, hai người khoảng cách không tới xa một trượng. Nhật ngươi cái đại gia bản bản. Khoảng cách gần đối đầu người bí ẩn ánh mắt, thần nam không nhịn được bạo vang tục một câu. Người bí ẩn ánh mắt như là giã thú, liền như vậy lặng lặng nhìn chăm chú thần nam, như là đánh giá một con run dế như thế nhưng mà, chính là ở như vậy dưới ánh mắt, thần nam hầu như hư thoát, tinh thần suýt chút nữa tan vỡ. Không thể không nói, từ tu vi lên mà nói. Thần Nam cùng người bí ẩn quả thực một ngày một chỗ vẹn vẹn là đối phương hết sức nhìn chăm chú, suýt chút nữa khiến thần Nam tinh thần thác loạn mà chết. Thời khắc này, thần Nam thiết thiết thật thật cảm nhận được thiên cảnh cường giả đáng sợ, biến thái đến không có từ ngữ hình dung, chỉ có thể lấy khe nằm khe nằm để hình dung. Không thể nào suy đoán, khiến người ta không thể lý giải. Này con dẹp trong cơ thể tựa hồ có hơi thứ không tầm thường a. Để dùng cho ta làm viên quân cờ, hiệu quả phải rất khá người bí ẩn ánh mắt quá chặt thần Nam lồng ngực Lời nói không mang theo chút nào cảm tình. Con rệp. Thối đại ra ngươi. Ngươi không phải là đạt đến thiên cảnh, ở tu vi lên lợi hại hơn ta điểm sao. Lẽ nào ngươi vừa sinh ra chính là cường giả sao. Ngươi hiện tại lẽ nào không phải người sao. Thần nam nghiến răng nghiến lợi cố nén đến từ người bí ẩn hùng vĩ tinh thần vì thế, lập tức giúp đỡ phản kích. Nhân loại. Thần bí bố cục người hư lệnh liên tục, không chút biểu tình, không muốn nắm loại này dơ bẩn nhỏ yếu chủng tộc đặt tại trên đầu ta. Ta từ lâu nhảy ra nhân loại phạm chủ, ta là kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, ta là thế giới này cao cao tại thượng, nhìn xuống như ngươi vậy nhỏ yếu bỏ sát người thống trị. Ở trước mặt ta, ngươi liền một hạt bụi nhỏ cũng không tính. Người bí ẩn quả thực không dẫn nhân loại bất luận cảm tình gì, đúng như nhìn xuống động vật giống như vậy, lạnh lùng như vậy nhìn chầm chằm thần nam. Ta đi ngươi. Nghe được người bí ẩn, thần nam muốn phát điên, đối phương loại này thầm căn cố đế phát ra từ trong xương miệt thị để hắn hết sức khó chịu, nếu là có thể. Hắn thật muốn đầy miệng pháo đánh chết trước mắt cái này tự cho là thành cao coi chính mình là trong thiên địa chúa tể cặn trùng. Thiên cảnh cường giả lại không ngừng một mình ngươi, tiền bối lời nói của hắn cử chỉ có thể không ngươi như thế làm người sinh ác. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngươi này điều cặn trùng đã như vậy miệt thị nhân loại, vì sao còn bảo lưu nhân loại này bên ngoài, làm sao không biến thành một con heo chó. Thần nam liếm liếm môi lại bổ sung hai câu. Một con run dế mà thôi, hắn có gì tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Người bí ẩn liếc mắt nô phương phương hướng đẩy mặt xem thường, cho tới dùng nhân loại hình dạng, một bộ thân xác thối tham mà thôi mặc dù ta đem bản thể chuyển hóa thành một con heo chó, ta vẫn như cũ là là vùng thế giới này người trưởng khống, cao cao tại thượng vô thượng tồn tại. Nhận ra được bị hệ thống tiêu diệt người bí ẩn thần thức, nô phương nhún vai một cái, hắn rõ ràng như thế yên tĩnh đứng, tại sao thỉnh thoảng liền muốn hấp dẫn hai lần ánh mắt? Cũng là, người đã không coi chính mình là thành một loài người ngươi hiện tại chính là một con chó điên. Đối với chó điên miệt thị, ta không nên nổi giận người bị chó cắn, chẳng lẽ còn muốn cắn trở lại. Thần Nam khổ sở chống đỡ lấy gian nan nói xong những câu nói này, kỳ thực hắn cũng không muốn từ bỏ đối với thần bí bố cục người ngược phúng, chỉ là làm sao tinh thần thực sự không chịu nổi ở đối phương cái kia bảng bạc uy thế giới, hắn sắp tan vỡ thực lực tuyệt đối trên lệ lớn, là không cách nào thay đổi hiện thực. Bột bột bột tiểu tử, người thành công vì ta tranh thủ đến thời gian. Đang lúc này, thần Nam trong cơ thể chuyển ra độc cô tiểu huyền tiếng cười tiếp theo thân thể không tên thả ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng trong suốt ở kia sáng này bao phủ xuống thần nam chỉ cảm thấy thần thức cực kỳ thanh minh lên người bí ẩn bao phủ ở trên người hắn uy thế cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi cựu truyền thần ma ấn Lênh lạnh vừa dứt tiếng dưới độc cô tiểu huyên tự thần nam trong cơ thể bay ra đồng thời giữa hai tay đẩy làm ra một bộ thái cực đồ thái cực đồ bên trong hai cái quả cầu ánh sáng nhanh chóng xoay tròn phóng thích ngông ngông ánh sáng bành một tiếng vang thật lớn độc cô tiểu huyên cầm thái cực thần ma đồ chấn ở người bí ẩn trên lồng ngực. Thái cổ phong ma chú cùng phong ma ấn đều có thể không làm gì được ta, lại vẫn muốn dựa vào chỉ là một bộ ảnh phong ấn ta, thực sự là buồn cười. Người bí ẩn phát sinh một tiếng cười lạnh, nhưng mà ngay ở tiếp theo một cái chốc mắt sắc mặt đột biến, cả kinh nói, người đối với ta làm cái gì này đến tột cùng là cái gì. Người bí ẩn sắc mặt âm trầm lại, hắn phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên thật sự không thể động đậy tỉnh táo lại sau khi... Người bí ẩn trên mặt nhiều một chút xoắn suýt vẻ, như là đang trần trở, vừa giống như là yên lặng xem biến đổi. Hắn đây là không động đậy được nữa sao? Thần nam phát hiện mình một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, một mặt vẻ hưng phấn làm gặp lại được người bí ẩn bị độc cô tiểu huyên dùng thái cực thần ma đồ đè ép thời điểm, khỏe miệng ý cười càng sâu, biểu lộ một cô nham hiểm. Đạp cầu 300 chân. Xác định người bí ẩn không thể động đậy sau, thần nam cười lớn một tiếng. Tiện đàn nửa người trên nguyên tố hóa thành kim quang để cho mình từ đầu tới cuối duy trì phi hành trạng thái, còn hai chân thì lại như cũ thực thể hóa. Tiếng quát hạ xuống, Thần Nam hai chân liên hoàn hướng về người bí ẩn đá vào. ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, Thần Nam hướng về người bí ẩn liên tiếp đá gần trăm chân. Ngươi lần này con rệp, đáng chết. Đợi ta thoát khỏi bộ này phá ảnh, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Người bí ẩn nhăn mèo nét mặt già nua đã biến thành màu gan heo, này không phải đau Nói chuẩn sắp đến. Thật đang cảm giác đau đớn người là thần nam, bởi vì người bí ẩn lồng ngực quả thực quá cứng rồi, cứng thần nam hai chân muốn lộn ảo. Người bí ẩn sở dĩ sắc mặt cho đen, cái kia hoàn toàn là khí hắn tự sưng là trong thiên địa người thống trị, nhưng cũng bị trong mắt con dẹp đặt mạnh, thực sự để hắn nén giận đến đỉnh điểm, một đôi mắt xanh phát ra ung um tùm xấu hổ ánh sáng. Thật mẹ nó khó làm. Thần nam lấy ra hậu nghệ cung, liên tiếp bắn ra tận mấy cái mạnh nhất chi tiễn nhưng những này mũi tên mới vừa đánh vào người bí ẩn trên người liền bị lực phản chấn chấn động đến mức cầm ẩm phá nát. run rế chung quy là run rế, mặc dù bảo cung ở tay thì lại làm sao? muốn thương ta, thực sự là buồn cười. người bí ẩn cười lạnh, trong giọng nói đầy giấy nồng đậm xem thường. ta chán ghét nhìn thấy ngươi loại ánh mắt này. thần nam quát quát một tiếng, tiếp theo dương tay đùng một tiếng đập người bí ẩn một cái tắc con, âm thanh lại giòn lại vang. sau một khắc, nguyên bản bộc lộ ra miệt thị thần thái người bí ẩn lập tức lây người. Bối rối thật lâu mới phản ứng được, về sau phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi dám quất ta miệng. Ngươi lại dám đánh ta mặt. Ngươi dám sỉ nhục ta người thống trị này. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Tiếng gào bên trong chen lẫn sát ý ngút trời. Đúng. Thần nam trở tay lại cho người bí ẩn một cái tát con. Ha ha ha. Một bên quan chiến ngô phương không nhịn được nở nụ cười, cười không có tim không có phổi. chương 109, người bí ẩn bạo phát. Bộ bộ bộ độc cô tiểu huyên cũng nở nụ cười thanh âm chát chúa dê nghe tuy rằng lấy tu vi của ngươi không gây thương tổn được hắn nhưng như vậy nhục nhã muốn so với giết hắn càng là hả hê lòng người a ngẫu che trời cái tên này cách làm thực sự là quá điên cuồng tử kim thần long long bảo bảo xem miệng khẩu mở lớn tựa hồ không thể tin được lúc trước chứng kiến một màn thiên huyền đại lục thần ma trong nghĩa trang chống gậy thủ mộ ông láo khỏe miệng cũng toát ra một nụ cười tên tiểu tử này cũng thật là có chút ý nghĩa con rệp dể... Ngươi dám như vậy nhục ta, ta nhất định phải đưa ngươi đánh vào luân hồi, nhận hết trăm đời giàn vặt. Ngươi bí ẩn nổi giận đùng đùng, một đôi thao xanh, con mắt hung ác, trừng mắt thần nam trong con ngươi đều sắp phun ra lửa. Sống vạn ngàn năm tháng, hắn khi nào được qua như vậy nhục nhã? Nhưng là hận về hận, người bí ẩn như cũ không có bất luận động tác gì, chỉ là xoắn xuyệt mà không cam lòng trừng mắt thần nam. Nhặt ngươi cái tiên nhân bản bản, ngươi nói ngươi hiện tại động đều động không được, lại còn dám dùng loại ánh mắt này xem ta không quan tâm ngươi là chó má thiên cảnh cường giả, bù đại gia đều muốn đánh nát ngươi tự tôn. thần nam cũng là đến rồi hòa khí, tay trái tay phải liên tục khởi công, chính phản và miệng liền đánh không ngừng, lanh lảnh đùng đùng âm thanh liên miên không dứt. tiểu tử túi đủ ra sức, tử kim thần long không nhịn được đập chảo tán dương. đối với người bí ẩn cái kia cao cao tại thượng ngạ mạ, nó cũng rất căm ghét nó cũng từng bị thần nam trà đạp qua, nhưng hiện tại lấy người đứng xem thân phận nhìn thấy người bí ẩn bị nhục, trong lòng được kêu là một cái vui sướng a. Đúng là độc cô tiểu huyên nụ cười trên mặt dần dần thu lại, như là nhận ra được cái gì, loáng thoáng vầng chán nhiều một chút nghiêm nghị. Người nói một chút ngươi, thật không hổ là cao cao tại thượng chúa tể A, da mặt dày lại như là hát thiết thạch như thế. Đánh ta tay đều thương. Thần nam âm dương quái điểu, hai tay co rún tần suất càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, người bí ẩn lại bị giật gần trăm cái miệng rộng màu gan heo mặt bị tức đã đã biến thành màu tím đen. nhịn không được, ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Người bí ẩn câu nói này như là là dụng hết toàn lực hí giống lên, chen lẫn sát ý ngập trời. Đúng vào lúc này, thần nam trong lòng không tên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, cái cảm giác này phản phất tử thần đã ôm lấy cổ họng của hắn. Thần nam trong lòng căng thẳng, không có chút gì do dự, ngay lập tức hóa thành kìm quang rời xa người bí ẩn hướng về Ngô phương lao đi. Ở thần nam trốn xa trước mắt, một luồng bàng bạc sóng năng lượng khủng bố lấy người bí ẩn làm trung tâm bao phủ khuyết tán ra đến. Quần cuộn sóng năng lượng chấn động bốn phía tử quang đều nổ tung ra, hướng về bốn phương tám hướng tung bay mà đi. Hầu như trong nháy mắt, phía dưới thần mộ nghĩa trang lại hiện lộ ra. Nay có sức mạnh kinh khủng dưới, phương xa mấy tòa liên miên núi lớn ầm ầm đổ nát, loạn thạch phun ra, bụi mù quần cuộn tảng lớn tảng lớn rừng rậm phục ngã xuống đất, rơi diệp phiêu linh. Có vài quần quận sông lớn càng là chạy trốn rít gào ra bờ sông, đổi đường mà đi. Người bí ẩn tránh thoát thái cực thần ma đồ sau bạo phát, có thể nói mây do biến ảo, thiên địa thất sắc. Vùng thế giới nhỏ này phảng phất đều muốn sụp đổ rồi bình thường. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ huyết tế bái tướng đài. Độc Cô Tiểu Huyên có chút kinh ngạc nhìn người bí ẩn cùng với dưới chân đã dính máu bái tướng đài, trong con ngươi né qua một chút khiếp sợ. Lấy bản mệnh tinh huyết tế tự bái tướng đài, tuy rằng có thể mạnh mẽ đột phá thái cực thần ma đổ ràng buộc nhưng tự thân bản nguyên cũng sẽ bị trọng thương đăng lâm thiên cảnh. Thông thường không người sẽ đi như thế cực đoan con đường, bởi vì một khi bản nguyên bị thương, ngày sau muốn lại tiến vào một cấp độ nhưng là khó với đồ tiên lấy người bí ẩn thực lực độc cô tiểu huyền căn bản là không nghĩ tới dựa vào thái cực thần ma đồ tiêu diệt hắn nàng chỉ muốn mượn thần ma ảnh dạng buộc đối phương thời gian trong xúc thế triển khai khoáng cổ tuyệt luân viễn cổ phong ấn trận đem người bí ẩn phong ấn trăm năm tháng dù sao thái cực thần ma đồ cũng chỉ có thể đem người bí ẩn ngắn ngủi phong ấn mấy phút mà thôi nhưng mà mặc dù là này mấy phút người bí ẩn cũng chờ không được không tiếc bản nguyên trọng thương cũng phải lập tức tránh thoát thái cực thần ma đồ có thể thấy được hắn đối với thần nam sự thù hận các ngươi toàn bộ đều phải chết người bí ẩn như hung tàn ác lang chừng mắt thần nam sau trước tiên vung lên một quyền hướng về phía sau độc cô tiểu huyên oanh kích mà đi độc cô tiểu huyên vầng trán nghiêm nghị không chậm trễ chút nào nắm quyền đòn đánh ầm ầm bá tuyệt thiên địa va chạm khiến phía thế giới này dung chuyển bất an hết thể dây núi đều ở sụp đổ phía dưới mặt đất khe không ngừng giãn nước cũng còn tốt người cơ linh chạy trốn nhanh nô phương xem xét mắt thần nam cười nói. Ha hà giác quan thứ 6 đúng giờ nhi thần nam vui mừng run lên vai, hắn nếu là trần chờ chốc lát, mặc dù không chết cũng đến trọng thương. ở người bí ẩn huyết tế bái tướng đài bùng nổ ra khủng bố năng lượng thời điểm, vĩnh hằng rừng rậm ở ngoài thiên giới, nhân gian giới cát, mỗi cái thế lực lớn cũng phát sinh kinh thiên kỳ biến. Thiên huyền đại lục, học viện thần phong, một cái lớn lên trăm trượng ma chảo cũng giam ở hình ảnh trên không, ma chảo đấm máu như là bị một loại nào đó lợi khí trực tiếp chặt đứt, phóng thích thao thiên ma khí, lão y này quỷ chảo chỗ nào đến là các ngươi chấn viện chi bảo ta hai quan hệ như thế sắt đều không nghe ngươi nói về qua ngươi ẩn giấu cũng quá sâu đi sở ngạo đoán giận liếc mắt y phòng lần thứ hai nhìn về phía trên không ma trảo thời điểm trong con ngươi vẻ khiếp sợ càng sâu trước ngay mắt trong hình người bí ẩn kia bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp khủng bố năng lượng nguồn năng lượng này dĩ nhiên trực tiếp từ hư không trong hình thẩm thấu ra ngoài vẹn vẹn là một tia năng lượng liền phá hủy lại mới tảng lớn núi rừng vui mừng chính là Ngay ở sở ngạo y phong đám người sắc mặt đại biến lo lắng học viện bị phá hủy thời khắc một cái to lớn ma chảo tự học viện dưới nền đất bốc lên, đúng lúc bọc lại trong hình người bí ẩn cái kia tiêu tán đi ra năng lượng. Lão sở, chúng ta quen biết gần trăm năm, ngươi xem ta khi nào giấu giếm được ngươi. Đối với này ma chảo, ta là không biết ta. Hơn nữa, này ma chảo liền ở phía trên, vẹn vẹn toát ra khí tức liền để ta sinh ra cúng bái kích động thử nghĩ một hồi, này ma chảo nếu như vì chúng ta khống, Ta viện sao còn ở tứ đại học viện lúc đáy, Y Phong có chút bất đắc dĩ vẩy vây tay. Đạm Đài Thánh Địa. Một chúng đệ tử các trưởng lão kinh ngạc nhìn xa xa trên không. Chiếu rọi hình ảnh trên không, không tên xuất hiện một cái máu thịt bè bét đầu lâu đầu lâu đã không cách nào biện thành giới tính, chỉ là hai mắt hồng quang chiếu rọi tiến vào trong hình, ước chế trong hình bàng bạc năng lượng. Sư Tôn, đây là Ngục Khả Nhi vuốt vuốt trên trán tóc đen, kinh ngạc nhìn chằm chằm màu máu đầu lâu. Ngục Khả Nhi bên cạnh ông lao lắc lắc đầu trong ánh mắt đồng dạng bao hàm nghi hoặc. Quang Minh Giáo hội, giáo hoàng cùng với một đám nhân viên thần chức cũng là si ngốc nhìn cấm địa trên không, nơi đó có một nửa thiên sứ 12 cánh thân thể trôi nổi ở hình ảnh trên không, lấy tự thân làm trung tâm phóng thích một luồng năng lượng kỳ dị che chở cả tòa giáo hội. Ngoài ra, Thiên Huyền Đại Lục phàm là có dị bảo phóng vĩnh hằng rừng rầm hình ảnh các, mỗi cái thế lực lớn ở người bí ẩn sức mạnh bạo động trước mắt, đều xuất hiện quỷ dị vật để chống đỡ nguồn sức mạnh này tiết ra ngoài hoặc tiên bảo hoặc viễn cổ thần ma tàn chi. chương 110, huyết tế bái tướng đài. Thiên giới, phương Tây, trí tuệ nữ thần điện bên trong. Sáu đại chủ thần cũng xếp hàng ngồi, đồng thời khởi động nguyên lực trong cơ thể ngăn cản đến từ vĩnh hằng bên trong vùng rừng rậm người bí ẩn sức mạnh. Ta dám cắt nói, người này tuyệt không phải thần hoàng cảnh. Thần hoàng cảnh bên trên khẳng định còn có cảnh giới càng cao hơn, hắn chính là cấp bậc kia tồn tại. Tán thành. Không phải vậy chỉ dựa vào tự thân thả ra sức mạnh Hơn nữa còn là cách vạn giảm hư không rung động mà đến, nhưng dù cho như thế còn có thể thương tổn được chúng ta. Dù cho là đại thừa thần hoàng cảnh cũng không thể nào làm được. Trong thiên địa này đến tột cùng còn có bao nhiêu ngay cả chúng ta cũng không biết tồn tại. Sáu đại chủ thần khỏe miệng mang theo máu tươi, sắc mặt tái nhợt Con rệp, chết đi. Người bí ẩn một quyền đẩy lui độc cô tiểu huyền, về sau quát to một tiếng, nhấc vung tay lên, phương xa hai tòa cao to ngọn núi vụt lên từ mặt đất hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Phương Thần Nam đoàn người phương vị tiện đà trước sau giáp công nhìn hai bên ngọn núi Ngô Phương cao mày ngay ở chuẩn bị ra tay thời điểm Độc Cô Tiểu Huyền trước tiên tay trái dương lên hai đạo như cầu vòng giống như màu tím đeo dị bằng lớp tới phân biệt thanh kích ở hai trên ngọn núi đối thủ của ngươi hiện tại nhưng là ta Độc Cô Tiểu Huyền khẽ quát một tiếng nhỏ và dài tay trắng một chiều chấn ma thạch rơi vào bên người nàng vậy trước tiên giết ngươi người bí ẩn huyết chân tóc rụt đứng trầm Da bọc xương thân thể có vẻ càng thêm khô gầy rất giống một cái khô lâu giống như ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, Như không phải ngươi đánh lén trước, ta sao được hắn khốn nhục lại sao huyết tế thương tới bản nguyên? Người bí ẩn gầm lên, giơ tay hình thành một luồng cuồng cắt bao táp hướng về độc cô tiểu huyên bao phủ mà đi đây là một luồng khiến thiên địa thất sắc năng lượng lốc xoáy bao táp, trung tâm hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy, thoáng qua liền vây nốt độc cô tiểu huyên. Đối mặt đáng sợ như thế thiên cương bao táp, độc cô tiểu huyên vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Huyển chuyển dáng người khẽ run lên, mấy đạo tử hà lấy bản thân làm trung tâm tràn ra tử hà tràn vào cuồng bạo thiên cương báo tác, hai người đang dạy hòa vào nhau, tiếng xèo xèo không dứt bên thai đạo đạo tử hà tuy không có tan dã báo tác, nhưng báo tác cũng khó hơn nữa đi tới một điểm. Người người đến tột cùng là thái cổ cái nào cường giả. Nhìn thấy độc cô tiểu huyền đỡ sự công kích của chính mình, người bí ẩn cao mày. Luận cảnh giới, hắn muốn so với đối phương cao lên một cấp độ, nhưng là hai lần giao thủ sau, hắn đều không có rõ ràng ưu thế Ha ha, độc cô tiểu Huyên như gỉn dày giống như cười duyên tiếng vang triệt phía thế giới này, lanh lảnh thanh âm dễ nghe như tiếng trời. Nói, chỉ bằng ngươi cái này, tiểu tốt còn còn chưa có tư cách biết ta là ai. Nếu tu vi của ta còn ở thời đỉnh cao, lại sao lại ở chỗ này cùng ngươi dây dưa? Thực sự là cản rỡ. Thế gian này ta vì là tôn, làm đầu. Ta nếu là tiểu tốt, ai dám vì là vương? Người bí ẩn liên tục cười lạnh, dưới chân bái tướng đài bay tới bên cạnh, làm đem huyết trương dãn đến bái tướng đài thời khắc trong cơ thể bàng bạc khí tức nhất thời lại tăng vọt mấy phần. Buồn cười, ngươi nếu vì tôn, vì sao lại muốn huyết tế bái tướng đại? Độc Cô Tiểu Huyên xem thường liếc mắt người bí ẩn, về sau đưa tay chỉ về Ngô Phương, "Đừng nói là ngươi, mặc dù là hắn, e sợ cũng không dám xưng chính mình là thế gian này tôn." Cách đó không xa, nhìn thấy đầu mâu lại chỉ hướng mình Ngô Phương, không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. "Các ngươi nếu như đánh liền nhanh lên một chút đánh, đánh giá còn kéo nhiều như vậy miệng lưỡi, xong chưa?" nó có điều là một cái vật chết, coi như lợi hại đến đâu không phải là làm việc cho ta. tự người bí ẩn đem lòng bàn tay kề sắt ở bái tướng đài lên, bái tướng đài màu sắc liền càng đỏ như máu, mà người bí ẩn tự thân thì lại sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, có điều khí tức nhưng là càng ngày càng khủng bố. nhận ra được người bí ẩn biến hóa, độc cô tiểu huyên biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, hai tay nâng tối tăm dậm rạp chấn ma thạch ở nàng xoa xoa dưới, này điểm điểm vết máu đỏ tươi phảng phất mới từ tươi sống trên thi thể tung đi tới. Ồ, ồ, lưu động liều lĩnh hừng hực tinh lực ầm ầm người bí ẩn cùng độc cô tiểu huyên như là đạt thành nhận thức chung một người cầm bái tướng đài một người nâng chấn ma thạch đồng thời hướng về đối phương đánh tới bộc lộ ra khí thế minh mông bái tướng đài cùng tà dị chấn ma thạch mãnh liệt đụng vào nhau tiếng vang rung trời thời khắc này hư không triệt để sụp đổ phương tây thần ma nghĩa trang ao hãm tiến vào hư vô đen ám không bên trong từng tòa từng tòa ngọn núi hóa thành hư vô vô tận núi rừng hết mức nát tan biến thành mưa ánh sáng ở này khủng bố va chạm dưới nguyên bản mỹ hào thế giới triệt để đổ nát có chỉ là đan dệt hào quang màu tím cùng hào quang màu đỏ như máu xa xa thần nam cắt đôi jean đoàn người như không phải thân ở độc cô tiểu huyền bảo vệ trong phạm vi é sợ đã biến thành cho bụi ầm ầm một lần va chạm sau khi bái tướng đài cùng chấn ma thạch lập tức tách ra từng người lượn vòng một vòng sau lại đang người bí ẩn cùng độc cô tiểu huyền cầm trong tay dưới quanh kích ở cùng nhau vòng đi vòng lại hư không càng ngày càng phá nát Mỗi một lần va chạm qua đi, hư vô không gian bên trong đều sẽ tuôn ra lượng lớn màu đen kịt lôi đỉnh, lít nha lít nhít màu đen sấm sét đan dệt vang lên không ngừng, này cảnh tờ ưu họ ngờ này như địa ngục bình thường. ầm ầm ầm. Rốt cục, ở một lần va chạm qua đi, chấn ma thạch, bái tướng đài hai người không có tiếp tục va đập, mà là từng người lơ lửng ở một phương. Giờ khắc này, người bí ẩn bốn phía ma khí ngập trời, quần áo lam lũ, hôn trên người dưới phá nát không thể tả. Da bọc xương thân thể đều bị va biến hình độc cô tiểu huyền tuy rằng như cũ duy trì lúc trước răng rớp nhưng khí tức rõ ràng trở nên hỗn loạn một đôi trong con ngươi xinh đẹp thẩm thấu màu đỏ tím huyết quang nữ nhân a người bí ẩn đột nhiên cười lớn một tiếng sau đó néo người rách nát quần áo còn có cái kia biến hình thân thể đều khôi phục thành nguyên dạng ta xem ngươi còn có thể lại chống đỡ bao lâu như không phải cũ nhanh chưa lành lại sao có ngươi cản đỡ thời gian độc cô tiểu huyền không cam lòng chừng mắt người bí ẩn. Vận dụng chấn ma thạch cần tiêu hao lượng lớn lực lượng bản nguyên. Ở trước đó lần lượt trong đụng chạm, nàng gần như tiêu tốn trong cơ thể tất cả sức mạnh. Càng không để cho nàng ngọt chính là, ở nàng tiếp tục điều động tự thân sức mạnh thời điểm, trong cơ thể một luồng tiềm tàng không tên sức mạnh đột nhiên bạo động, khiến nàng không cách nào đang tiếp tục sử dụng chấn ma thạch nàng biết lại tiếp tục như thế, e sợ kết cục không ổn. Hơi làm chần chờ, Độc Cô Tiểu Huyên lướt về phía Thần Nam vị trí, muốn chạy trốn. Từ ta huyết tế bắt đầu, các ngươi chỉ có một cái kết cục nhận hết dàn vật mà chết. người bí ẩn tựa hồ nhìn ra độc cô tiểu huyên ý nghĩ, một cái tay khác cũng kề sát ở bái tướng đài lên nhất thời, bái tướng đài thả ra ngập trời hào quang màu đỏ như máu gần như cùng lúc đó, người bí ẩn triệt để bị trở thành khô lâu sương, trong cơ thể máu tươi tựa hồ hoàn toàn bị tranh thủ. ông long long, đỏ như màu máu bái tướng đài bỗng nhiên rung động, đón lấy tầng tầng hồng mang như xếp sóng hướng về bốn phía khuyết tán chỗ đi qua, tất cả đều bị cầm cố. yên tâm. Ta sẽ không để cho các ngươi chết thoải mái như vậy, người bí ẩn không nhanh không chậm bay đến Độc Cô Tiểu Viên bên cạnh, khỏe miệng tràn trề nụ cười đắc ý. Giờ khắc này, chấn ma thạch lơ lửng ở Độc Cô Tiểu Viên bốn phía, thỉnh thoảng phát sinh như thượng cổ hồng hoang hung thú tiếng gầm nhẹ. Đối thủ của ngươi là nó không phải ta người bí ẩn liếc mắt chấn ma thạch sau, cầm trong tay bái tướng đài thả tới. Nhất thời, hai đại chí bảo lại một lần anh đụng vào nhau. Cho tới người bí ẩn đã xuất hiện ở Độc Cô Tiểu Viên trước người, khóe miệng nụ cười càng nghiêm hiểm trước 111 kích hoạt lớp lánh trái cây trung cực hàng nghĩa tiền bối nàng thật giống thế cuộc không ổn a ngài còn muốn lại quan sát một phen sao thần nam chỉ chỉ bị cầm cố lại độc cô tiểu viên sau ngưng mắt nhìn ngô phương nói rằng thúc thúc ngài nhanh ra tay giúp giúp tỷ tỷ đi tỷ tỷ thật giống đánh không lại cái kia khô lâu người xấu tiểu thần hy khẽ động ngô phương cánh tay hai mắt trừng lớn vải linh vải linh cao nhân ngài đúng là ra tay à để tiểu long ta cũng chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng một hồi người chân chính thủ đoạn ngất trời Từ Kim Thần Long nói chuyện quái gở, cũng không biết ở đánh ý định quỷ quái gì. Đối đầu bốn xỏa chia mọi người chờ đợi ánh mắt, nô phương mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là rời sông lấp biển. Để hắn đi lên hỗ trợ cũng vô dụng thôi, tuy rằng có hệ thống kề bên người, người bí ẩn không gây thương tổn được hắn nhưng hắn đối với người bí ẩn cũng không thể làm gì à, chớ nói chi là cứu độc cô tiểu huyên. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn bị đồ bỏ hệ thống đánh dấu một hồi? Thêm chút là, hệ thống này đều không có tường thuật này đánh dấu một hồi sẽ mang đến hậu quả gì a tiên bối nếu ngài thật sự tu vi thông thiên chắc chắn chiến thắng hắn kính xin mau mau ra tay đi thì vương vũ hình cắt đờ gìn đồng thời nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo cầu xin sớm biết cứu cắt đờ gìn liền trực tiếp rời đi ngô phương nội tâm đoán thầm một câu có chút hối hận nếu sớm một chút đi ra ngoài cũng sẽ không để độc cô tiểu liên nhận biết được bái tướng đài tồn tại bái tướng đài không thất tỉnh người bí ẩn cũng sẽ không quan tâm bọn họ thở thật dài qua đi ngô phương lắc lắc đầu Bất đắc dĩ điểm kích hoạt nút bấm. Đo lường đến ký chủ cơ lực lấp lánh trái cây trung cực hàm nghĩa kích hoạt nút bấm, hệ thống tự động đánh dấu ký chủ một lần. Nút bấm điểm dưới trong nháy mắt, quen thuộc hệ thống âm vang lên, đồng thời, hệ thống bảng lên ảnh chân dung của hắn khung mặt sau nhiều hai cái to lớn màu đỏ ký tự một. Ký chủ trước mặt lấp lánh trái cây khai phá trình độ căn cứ vào vua hải tặc vị diện, tam đại tướng ký giữ trái cây khai phá năng lực. Ký lập lánh trái cây khai phá trình độ 10%. Hệ thống đem ở đây cơ sở lên vì là ký chủ tăng cường lấp lánh trái cây khai phá trình độ. Lấp lánh trái cây khai phá trình độ đạt đến 100%, tức là trung cực hàm nghĩa kích hoạt. Lấp lánh trái cây khai phá trình độ tăng cường bên trong, 15%. Lấp lánh trái cây khai phá trình độ tăng cường bên trong, 20%. Lấp lánh trái cây khai phá trình độ tăng cường bên trong, 30%. Ngươi nói ta là giết chết ngươi hồn thức đưa ngươi biến thành một bộ vô ý thức con dối đây vẫn là xóa bỏ thân thể của ngươi cho ngươi leo xuống vết máu nhường ngươi làm nô buộc của ta đây người bí ẩn vây quanh độc cô tiểu huyên đi rồi hai vòng đen nhánh con ngươi thẩm thấu tàn nhẫn khát máu theo ngươi độc cô tiểu huyên vẻ mặt như cũ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nhìn về phía thần nam thời điểm trong ánh mắt toát ra không ít không cam lòng 6. thiên nguyên đại lục trung bộ thần ma trong nghĩa trang thủ mộ ông lão xa xa nhìn phương tây trong con ngươi chiếu dọi độc cô tiểu huyên rằng dấp tự lầm bẩm trời thương ở đáng tiếc Ngươi đến cùng sẽ sẽ không xuất thủ đây Lão nhân coi mộ lại thở dài một tiếng, giờ khác này chồng con ngươi chiếu dọi người đã đã biến thành ngộ phương, ngươi như không ra tay, vậy cũng chỉ có thể ta đến hoạt động một chút gân cốt. Lão nhân coi mộ cơ cơ trong tay chống rẽ, ánh mắt đột nhiên trở nên đắc liệt, thần ma trong nghĩa trang vong hồn nhóm lại một lần từ dưới nền đất bước lên, đồng bình ở tuyết phong thụ trên không, thê thảm gầm rú, ảo giác tàn phá. Thiên nguyên đại lục vùng phía Tây, quan minh giáo hội. Giáo hoàng cùng chấn ma thạch liên quan người phụ nữ kia bị thua độc cô tiểu huyên cùng người bí ẩn chiến đấu kết thúc một đám nhân viên thần chức đổi sắc mặt ánh mắt ta không ngủ giáo hoàng tức giận chừng mắt một đám nhân viên thần chức lại nhìn về phía hình ảnh kia bên trong độc cô tiểu huyên thời điểm giữa hai lông mày tràn đầy vẻ nghiêm túc giáo hoàng cái kia nữ người biết được chấn ma thạch lai lịch ngài có biện pháp cứu nàng sao một cái nhân viên thần chức tiến lên một bước có ngươi cái dám giáo hoàng trực tiếp bạo thô khẩu ngón tay trong hình người bí ẩn Ngươi xem ta cùng hắn là một cấp bậc sao. Mặc dù cách xa như vậy, hắn muốn giết chết ta, một đầu ngón tay đều được rồi. Ngươi để ta làm sao từ trên tay hắn cứu người. Mở miệng nhân viên thần chức bị giáo hoàng phun đầy mặt nước bọt, lúng túng gai gãi đầu sau, chỉ có thể tiếp tục quan tâm phía kia bên trong tiểu thế giới thế cuộc hướng đi. Trong hình, chỉ thấy người bí ẩn tay phải dơ lên, hướng về độc cô tiểu huyên một cái bổ ngang. Nhất thời, hư không rung động ấm ầm, nứt ra một cái đen kịt lỗ thủng lỗ thủng bên trong. Một dài đến trăm trượng màu đen ánh đao lướt ra khỏi, chỗ đi qua không gian liên tiếp phá nát chính là kinh khủng như vậy ánh đao, nhìn như chậm chậm nhưng ổn định hư không bổ về phía độc cô tiểu viên. Sơn hắc đao mang uy thế có thông qua hình ảnh thấu bắn ra xu thế. Gào. Hình ảnh trên không nửa cụ thiên sứ 12 cánh thân thể thê thảm hí lên, tiếng gào rung trời hắn ở đem hết toàn lực ức chế sơn hắc đao mang ai. Hay là bởi vì tứ chi không trọn vẹn đã không còn nữa đỉnh cao tu vi hay hoặc là vì trước ước chế chấn ma thạch cùng bái tướng đài va chạm sức mạnh tiêu hao quá nhiều, giờ khác này tuy hầu như ngăn cản sơn hắc đao mang vì thế, nhưng như cũ có không ít vai thẩm thấu ra ngoài. ầm ầm ầm Thẩm thấu ra ánh đao vai trực tiếp rơi vào giáo hội một tòa núi chính lên, nhất thời ngọn núi chính bị mạnh mẽ cắt thành hai nửa, một cái sâu hắm khe nhìn thấy mà giật mình. Này khủng bố như vậy. Giáo hoàng cùng với một đám nhân viên thần trước hai mặt nhìn nhau. Mặc dù là cách hư không thẩm thấu ra một chút xíu uy thế liền chém đứt một ngọn núi. Cái kia giờ khắc này, chính diện gặp này một đao cô gái kia, há không phải chỉ có tử vong. Quang minh giáo hội tất cả mọi người núp nhích một phen ít hầu, ánh mắt tiếp tục phóng hướng về xa xa trên không cái kia bức họa diện. Trong hình, sẽ ở đó khí thế ngập trời màu đen ánh đao muốn bổ vào độc cô tiểu huyền trên người thời điểm, độc cô tiểu huyền phía sau kim quang tràn ngập, một cái do phủ văn màu vàng đan dệt mà thành lớn bàn tay to tự hư không đột nhiên bốc lên. Tiếp đó, phù văn màu vàng bàn tay loảng soảng một tiếng, mạnh mẽ đỡ lấy màu đen ánh đao. Về sau, chỉ thấy phù văn màu vàng bàn tay đầu ngón tay nắm chặt, răng rác lênh lạnh trong tiếng, khi thế ngập trời màu đen ánh đao vỡ vụn, hóa thành màu đen mưa ánh sáng tiêu tan ở trong hư không. Giáo hoàng đại nhân, ngươi ngươi nhìn thấy không? Đao mang kia không còn, không rồi. Nhân viên thần chức nhìn nhau một chút, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Giáo hoàng đại nhân, đó là nàng hậu chiêu sao? Lại một tên nhân viên thần chức mở miệng hỏi dò. Không, này không phải hơi thở của nàng. Giáo hoàng tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở độc cô tiểu viên phía sau phủ văn màu vàng tự trưởng, Ơ đúng nói người thứ ba, trừ bọn họ ra hai ở ngoài, còn có cái thứ ba vô thượng cường giả. Là hắn. Sau một khắc, giáo hoàng con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt từ phủ văn màu vàng cự trưởng lên, lên rời, rơi vào một cái nam tử trên người. Nam tử tuy trên người mặc một bộ phổ thông trường bào. Nhưng giờ khắc này vắt ngang trong hư không, nhưng tỏa ra cực kỳ thần thánh hào quang. Nay cố khí tức thánh khiết tựa hồ đã vượt qua hư không trở ngại, vẹn vẹn là xuyên thấu qua hình ảnh nhìn một chút, trong lòng đều sẽ không tên dâng lên một dòng nước ấm, làm người tinh thần thoải mái, toàn thân cực kỳ khoan khoái. Chương 112, Độc cô bại thiên, đến chiến. Bên trong chiến trường, Lô Vương hai tay chắp sau lưng liền như vậy lặng lặng lập ở trong hư không, toàn thân bị hào quang màu vàng bao vây, vô hình trung phát ra một luồng uy nghiêm. Hắn lại như cái kia cao cao tại thượng đế hoàng giống như vậy, một luồng bệ nghệ thiên hạ cường giả tư thái tự nhiên bên ngoài mà ra, khiến người ta có một luồng quỷ bái kích động. Ở tại bốn phía, nguyên bản màu tím màu đen đan dệt ánh sáng dồn dập lui tránh, bị mang theo phủ văn hào quang màu vàng thay thế. Quay đầu lại, ngươi vẫn là ra tay rồi trong đại lục gương thần ma trong nghĩa trang, lão nhân coi mộ khí thế kịch liệt hạ xuống, khỏe miệng ngậm lấy điểm điểm ý cười, an nhàn quá nhiều năm, thật sự không muốn lại tham dự vào chỉ là hơi thở này nhìn không thấu a nỉ non trong tiếng, lão nhân coi mộ trống gậy ngồi ở cũ nát trên ghế, hai mắt nhìn phương Tây. Ngươi ngươi. Bên trong chiến trường, độc cô tiểu huyên biểu hiện có chút hoàng hốt, một mặt kinh ngạc nhìn Ngô phương, tựa hồ muốn nói gì nhưng cũng không biết nói cái gì. Nàng không phải là bị đối phương cái kia cố mạnh mẽ vô cùng khí tức quất phục, mà là luồng hơi thở này nàng rất xa lạ, từ lúc sinh ra lên, chưa bao giờ tiếp xúc qua một loại xa lạ sức mạnh. Đối phương thả ra khí tức rõ ràng không có bất kỳ nguyên lực chập chờn lại làm cho nàng không tên sinh ra một loại cảnh giác cảm giác có thể cho nàng cái cảm giác này người, ngàn vạn năm qua, nàng chỉ từ rất ít trên người mấy người cảm thụ qua. Mà này rất ít mấy người không không phải trong thiên địa người mà nhất, cái kia chân chính hậu trường bố của người. Hai người tầng thứ này chiến đấu, ta bản không muốn thăm dự, nhưng xen vào mấy tên tiểu tử khổ sở muốn nhờ, chỉ có thể xuất thủ cứu ngươi lô Phương nói chính là lời nói thật lòng, hắn là thật sự không nghĩ ra tay vì cứu nàng, bị hệ thống đánh dấu một lần. Trời mới biết thu được nguồn sức mạnh này đánh đổi là cái gì. Từ lúc lấp lánh trái cây cứu cực hàm nghĩa bị kích hoạt, hắn liền phát hiện thân thể của chính mình cấu tạo phát sinh ra biến hóa. Trong cõi U Minh, hắn tựa hồ bị vùng thế giới này đồng hóa, cũng có thể đổi loại thuyết pháp, hắn như là khống chế trong thiên địa này một loại đặc biệt năng lượng, ánh sáng, chỉ. Trong thiên địa hết thể quang tử, để cho hắn sử dụng, vì hắn khống. Ở trong thân thể của hắn, cái kia lấp lánh trái cây như là đã biến thành một hạt giống gánh chịu hắn câu thông trong thiên địa quang tử kiểu xà nô phương hiện tại rất bành trướng bành trướng đến muốn ngửa mặt lên trời gào to độc cô bại thiên ma chủ quỷ chủ đến chiến yến hơi có tiếc nuối chính là nguồn sức mạnh này hắn chỉ có thể sử dụng ba canh giờ dứt lời nô phương tay háo bảo vung lên một đạo kim sắc cầu vồng ở độc cô tiểu huyền bên cạnh tòa ra ra sau một khắc độc cô tiểu huyền cầm cố biến mất không còn tăm hơi lại lần nữa thu được tự do thân ôi nhỏ mẹ ruột hàng thật đúng giá a Từ Kim Thần Long nằm ngoài Long Bảo Bảo trên lưng, một đôi Long Mục Trận lên tròn vo, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở Ngô Phương trên người, cảm đều sắp kinh sợ đến mức rơi xuống. Trước nó vẫn đối với Ngô Phương Tu Vi năm thái độ hoài nghi, dù sao ở Long Nguyên bị Độc Cô Tiểu Huyền đánh trước khi đi, nó cũng tính được là một phương cường giả. Thông qua Ngô Phương trước đây ra tay đến xem, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng dưới cái nhìn của nó nên còn kém xa Độc Cô Tiểu Huyền yêu nữ này. Nhưng mà hình ảnh trước mắt thật là triệt để nát tan nó suy đoán không chỉ có mạnh, thậm chí mạnh hơn cái kia nuốt trừng nó long nguyên yêu nữ độc cô tiểu huyền. Tử kim thần long có một luồng thất vọng mất mát cảm giác, có điều rất nhanh sẽ tỉnh lại lần thứ hai nhìn về phía cái kia toàn thân bị ánh vàng bao vây nam tử thời điểm, thình lình phát hiện đối phương vô hình khí chất lại có thể ảnh hưởng tâm thần của nó. Cao nhân chính là cao nhân, thật không hổ là bệ nghệ thiên hạ cấp trí tôn cường giả long bảo bảo gào gư một tiếng, tiếng gào bên trong không khó nghe ra nịnh nọt thanh âm, một trận nịnh nọ Thúc thúc đem tới cho ta cảm giác thay đổi tiểu thần hi chấp thủy linh mắt to, vụ sáng vụ sáng nhìn thần nam. Thần nam nặng nặng tiểu thần hi béo mập gò má, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời qua Ngô Phương. Vừa mới vào, trong cơ thể hắn lấp lánh trái cây như là chịu đến dẫn dắt, vừa giống như là gặp phải quân vương, dĩ nhiên tự mình xoay tròn lên, thích tỏa sáng năng lượng. Người thì là người nào? Người bí ẩn cảnh giác nhìn Ngô Phương, tuy rằng hắn không phát hiện được Ngô Phương nguyên lực chập chờn, nhưng trực giác nói cho hắn người này không đơn giản. Vạn cổ bàn cờ, lấy chúng sinh vì là cờ, người có điều là một cái trong đó chấp cờ người trong tay quân cờ, có gì tư cách biết được danh hiệu của ta. Nộ phương hai tay chấp sau lưng, bình tĩnh nhìn người bí ẩn. Ta chính là thiên địa chí tôn, thiên địa chúa tể, mới không phải cái gì cái gọi là quân cờ. Người bí ẩn hai mắt lộ ra hồng quang, tiếng quát tháo hạ xuống, hai tay múa, hư không rung động rung động ấm ầm vô tận vết nước không gian bên trong tuân ra đạo đạo đen kịt ánh sáng đen kịt ánh sáng biến hóa vạn ngàn, có hiện đao bản hình có hiện đoàn kiếm hình, có hiện trường thương hình, có hiện búa tạ dạng. chết. một tiếng quát lạnh tự trong hư không vang lên, người bí ẩn sử dụng tới trăm vệt đen đồng thời lướt về phía Ngô Vương. Ngô Vương cười cợt, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, thậm chí động cũng không có nhúc nhích. vẹn vẹn một cái thần niệm, vị kia với độc cô tiểu huyền phía sau phủ văn màu vàng cự trưởng liền đón lấy trăm vệt đen, trôi đi qua, rực rực ánh vàng ở lưu lại từng trận an lành khí tức, hầu như va chạm trong ngay mắt. Phù Văn màu Vàng cự trưởng liền dập tắt trăm nói khủng bố hất mang. Nhìn tiếp tục trước lược, trước mặt tiêu diệt mà đến phù văn màu vàng cự trưởng, người bí ẩn con ngươi co rụt lại đột nhiên biến sắc không chần chờ chút nào, vây tay đem đang cùng chấn ma thạch va chạm bái tướng đại hô hoán đến trước người, dùng để ngăn cản này mang theo hạo nhiên thánh khiết khí tức phù văn cự trưởng. Loảng xoảng, kim quang tràn ngập, phù văn tan phá. Bái tướng đại kịch liệt lay động lên, trong lúc mơ hồ phát sinh như quỷ thần tiêu dên trầm thấp tâm thanh. Một tiếng nổ vang rung trời, bái tướng đài tuy thành công vì là người bí ẩn chặn lại rồi phù văn màu vàng cự trường, nhưng tự thân cũng bị bàn tay lớn màu vàng nóng đập bay ngược ra ngoài. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát hiện bái tướng đài vậy không biết loại nào vật liệu tế luyện mà ra bóng loáng mặt ngoài dĩ nhiên xuất hiện không ít vết rách. Chỉ có điều vết rách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Người bí ẩn liếc mắt dần dần tiêu tan kim quang phù văn cự trường, lại liếc nhìn bị đánh bay ra ngoài bái tướng đài. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Ngô Phương trên người, giữa hai lông mày nhiều một chút nghiêm nghị, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chân chờ chốc lát, người bí ẩn thở phào một hơi, độc ác ánh mắt lần lượt đảo qua Ngô Phương, độc cô Tiểu huyên, thần nam đám người, như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định. Kích. Lạnh lẽo âm trầm một cái âm tiết hạ xuống, người bí ẩn hai tay đan dệt nhanh trong kết liễu một cái ấn kết vang long trong tiếng, toàn thân phóng thích ngăm đen ánh sáng, từng vòng ma khí lấy bản thân làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra. Bị đánh bay bái tướng đài một lần nữa trở lại người bí ẩn trước người, chỉ thấy người bí ẩn thống khổ hét lớn một tiếng, toàn thân kề sát ở bái tướng đài lên. Đầu tiên là thân thể bốn phía hắc khí đi vào bái tướng đài bên trong, đón lấy đã biến thành khô lâu thân thể cũng chậm rãi hòa vào bái tướng đài bên trong. ầm ầm, làm người bí ẩn triệt để cùng bái tướng đài hòa vào nhau thời điểm, bái tướng đài đung nhiên bùng nổ ra một luồng càng làm người ta sợ hãi hào quang màu đỏ như máu, ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được khiếp người mà khí phun trào. Một luồng hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng buộc phát ra. Chương 113: Nghiền ép người bí ẩn. Ngươi đây là đang liều mạng a? Độc Cô Tiểu Huyên lông mày cau lại, ngưng mắt nhìn Ma Hóa Bái Tướng Đài lắc đầu thở dài một tiếng, tiếng nói bên trong chen lẫn một chút tiếc hận. Một cái thiên cảnh cường giả dĩ nhiên triệt để đem chính mình hiến lễ cho Bái Tướng Đài. Chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bái Tướng Đài bên trong truyền ra một trận tựa hồ tới từ địa ngục khàn khàn âm thanh, trong thanh âm lộ ra sát ý ngút trời. Nhìn chăm chú nhìn lại, Bái tướng đài mặt ngoài hiện lên một bộ trắng toát khô lâu xương, đầu lâu mắt bộ bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Ngô Phương. "Xèo." Tiếng xe gió văng lên, cầu vồng sẽ qua, chấn ma thạch xuất hiện ở Ngô Phương trước người phóng thích nông hào quang màu đỏ hơi rung động bên trong, phát sinh từng trận khe tê âm thanh. "Còn không cần ngươi hỗ trợ." Ngô Phương bình tĩnh thông dong đẩy ra trước người chấn ma thạch, nhìn phía xa hình thể càng lúc càng lớn khí thế càng ngày càng khủng bố bái tướng đài khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Thiên giới, phương tây, trí tuệ nữ thần điện. ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng nổ vang dung trời, trí tuệ nữ thần điện ầm ầm sụp đổ, đá vụn gạch vụn bay ngang, trong khoảnh khắc đã biến thành một đống phế tích. Khói bụi bên trong, sáu bóng người như đạn pháo giống như bắn ngược mà ra ổn định thân hình thời điểm, chính là trước kia chờ ở bên trong thần điện sáu đại chủ thần. Dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này, sáu đại chủ thần đầy mặt không thể tin tưởng vẻ, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong hình bái tướng đài vừa mới vào. Cái kia cố bùng nổ ra mạnh mẽ năng lượng dĩ nhiên trực tiếp đẩy lui bọn họ, đồng thời trong nháy mắt phá hủy toàn bộ nữ thân điện. Nay đến tột cùng là cái gì cấp độ chiến đấu? Như vậy khoáng cổ cường giả cứu càng còn có bao nhiêu? Sáu đại chủ thần hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái ánh mắt cuối cùng hình ảnh nắt quáng ở Ngô Vương trên người, đối phương đánh ra công kích rõ ràng không có một chút nào nguyên lực chập trờn, nhưng là mạnh mẽ đem người bí ẩn kia ép lên tuyệt lộ. Vĩnh hằng rừng dậm bên trong chiến trường, bãi tướng đài hình thể đã có tới ngàn trượng dài ở bái tướng đài trước nô phương độc cô tiểu huyền đoàn người như là kiến hôi nhỏ bé xì xì xì bái tướng đài khe run lên bốn phía hiện ra lít nha lít nhít đen tử sắc điện lưu theo thiên ma khí tràn ngập hầu như trong ngay mắt thần nam cật đờ gìn đám người liền phát hiện mình mất đi quyền khống chế thân thể như là bị cầm cố như thế không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia quái vật khổng lồ hành tạm hạ xuống đều chết đi cho ta bái tướng đài bên trong khô lâu xương múa hai tay trạng thái như điên cuồng. Ta đến giúp ngươi một tay độc cô tiểu huyên liếc mắt lướt tới bái tướng đài, nhìn về phía Ngô Phương biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Một bên nhìn là tốt rồi. Ngô Phương hướng về độc cô tiểu huyên lắc lắc đầu, về sau tay phải giơ lên, lòng bàn tay đối diện bái tướng đài hơi nắm chặt. Ra sát. Một sát na, phía thế giới này phát sinh một đạo lanh lảnh âm, phảng phất ngưng trệ bất động ở thời khắc này. Vùng thế giới nhỏ này bên trong đủ loại ánh sáng bắt đầu hóa thành mưa ánh sáng hướng về ngàn trượng dài bái tướng đài tuôn tới. Chỉ chốc lát sau. Thần Nam đoàn người vị trí một vùng không gian triệt để bị trở thành hắc ám. Sát thực nói, vùng thế giới nhỏ này đều mất đi quang minh đã biến thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thế giới. Hết thể ánh sáng nguyên tố đều dâng tới bái tướng đài. Cho tới bái tướng đài ở ngoài hào quang màu vàng, càng ngưng tụ như thực chất giống như đem bái tướng đài bao vây ở bên trong. Mới nhìn bên dưới, phảng phất một cái vô cùng to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao bọc một cái đỏ như màu máu bệ đá. Hào quang màu vàng hội tụ càng ngày càng nhiều. Làm phía thế giới này, ánh sáng nguyên tố toàn bộ vọt tới bái tướng đài xung quanh thời điểm, Ngô Vương hơi bốn lượn bàn tay đột nhiên nắm thành quyền. A4. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng co lại nhanh chóng, nương theo mà đến còn có thần bí người cái kia thống khổ thê thảm tiếng kêu rên. Ở Ngô Vương ra tay trong ngay mắt, thần nam đoàn người liền khôi phục tự do thân, từng cái từng cái nhấc con mắt nhìn bái tướng đài, từng người biểu tình không đồng đều. Ở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng áp xuống dưới, ngàn trượng dài bái tướng đài hình thể bắt đầu thu nhỏ lại. 500 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng. Cuối cùng dừng lại ở dài mấy mét. Bái tướng đài bên trong mơ hồ có thể thấy được người bí ẩn rùa rủ léo người, cái kia bạch cốt âm u ở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chen ép xuống bắt đầu vỡ vụn, phân hóa. Ầm, ầm. Bái tướng đài bên trong liên tiếp phát sinh hai tiếng tiếng vang trầm trầm, vỡ vụn bạch cốt âm u triệt để cùng bái tướng đài dung hợp lại cùng nhau. Tiền bối, tên kia đã chết rồi sao? Ngay ở thần nam mới ra âm thanh hỏi dò. Chỉ thấy ngô phương tay phải một chiều, bái tướng đài ở ngoài quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lên diễn sinh ra một cái màu vàng mâm tròn, mâm tròn phảng phất hôn độn hố đen giống như, một luồng khủng bố hút kéo lực đầu tiên là đập vỡ vụn hư không đón lấy gắn vào bái tướng đài lên. Ở này đáng sợ hút kéo lực dưới, duy thấy bái tướng đài bên trong một đạo hiện nửa trong suốt trạng hồn phách thống khổ lướt ra khỏi. Hồn phách dung mạo mặt thập phần giàn ua, loang thoang có thể thấy được trên gương mặt nhăn nhún nếp nhăn. Trông chất xếp mệt như cái kia quít lớp vỏ phơi khô bình thường hám sâu trong hốc mắt, một đôi mắt xanh nạp biểu lộ vẻ thống khổ, lại như là trải qua tầng 18 địa ngục đau khổ giống như. Này chính là người bí ẩn vết máu bái tướng đài trước giáng dấp. Màu vàng mâm tròn ràng buộc người bí ẩn hồn phách đi tới ngô phương trước người. Ta rõ ràng là thiên địa trí tôn, trong thiên địa chúa tể, vì sao còn có thể bại? Tại sao? Rõ ràng ta đã đăng lâm tu đạo đỉnh cao, vì sao còn có thể bại? Người bí ẩn giống như điên cuồng Hai mắt nhìn tròng trọc vào ngô phương, khuôn mặt vẻ mặt giữ tợn vật mẹo, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không bị trở thành nô buộc của ngươi. Đầy giấy nồng đậm không cam lòng âm thanh bồng bình ở phía thế giới này bên trong âm thanh còn chưa biến mất, người bí ẩn hồn phách bắt đầu lay động bành trướng. Nhưng mà, ngay ở người bí ẩn muốn tự bạo thần hồn thời điểm, dưới chân mâm tròn tuôn ra một luồng hào quang màu vàng mạnh mẽ đem hắn tự bạo cho đè ép xuống. Ta không nhường ngươi chết, ngươi chết không được. Nô Vương khoệ miệng mang theo ý cười bình tĩnh nhìn người bí ẩn, "Ngươi tự xưng là thiên địa chúa tể, cái kia vì sao đối phó ta thời điểm còn cần vết máu bái tướng đài? Dưới cái nhìn của ngươi, cũng tế luyện được bái tướng đài chủ nhân tu vi của hắn cùng ngươi so với lại là làm sao? Nếu vùng thế giới nhỏ này vì ngươi sáng chế, vì sao ở ngươi vừa muốn tự bạo thần hồn thời điểm, nó như cũ kiên cố?" "Không, ngươi không cần nói." Người bí ẩn xua tay đánh gãy Ngô Phương lời nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn không muốn lại nghe tiếp. Từ đối phương ra tay dễ dàng áp chế hắn thời điểm, trong lòng hắn cũng đã có đáp án. Hắn biết hắn sai rồi, hơn nữa một sai chính là ngàn vạn năm. Hắn thật sự chỉ là một con cờ, một cái đáng thương đến không có lựa chọn thậm chí ngay cả chấp cờ người là ai cũng không biết con cờ. Các người rốt cuộc là ai? Lại đang bố cục gì? Cảnh giới này còn có bao nhiêu người, bọn họ cũng đều ở nơi nào? Người bí ẩn hầu như dùng hết sức lực toàn thân gào thét lên tiếng, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm. Đừng thi thầm. Ngô phương móc móc lô thai, ta vốn muốn xóa bỏ ngươi, nhưng cân nhắc đến tu vi của ngươi, ở tương lai trong trận chiến ấy, còn có thể đảm nhiệm một con pháo thí tác dụng ta sửa đổi biến chú ý. Trả lời ta lúc trước vấn đề, người bí ẩn làm dáng liền muốn đánh về phía ngô phương, còn có, tương lai một trận chiến, cái kia lại là cái gì? Ngô phương không để ý người bí ẩn, mà là nghiêng đầu nhìn về phía độc cô Tiểu Huên, hiện tại hắn chỉ là một kia hồn phách, phong ấn hắn không khó chứ. Giao cho ta độc cô tiểu huyên lĩnh hội Ngô Phương trong lời nói ý tứ gật gật đầu. chương 114, ta đến từ thiên ngoại thiên. Bên trong chiến trường, Ngô Phương bày ra đầu đảo qua bốn phía, tay áo bào vung lên, cái kia bao vây ở bái tướng đài bốn phía ánh sáng nguyên tố cấp tốc lùi tán. Trong chớp mắt, vùng thế giới nhỏ này lại khôi phục sáng sủa hay là nhận ra được chiến đấu lắng lại, lúc trước biến mất thần ma nghĩa trang lại từ phía dưới hư vô không gian bên trong bước lên đáng tiếc chính là, không giống với thần ma nghĩa trang cái này tồn tại lúc trước ngọn núi, dòng sông nhưng là một đi không trở lại, có chỉ là liên miên vô tận phế tích. lúc này, độc cô tiểu huyền trong tay cũng đang không ngừng kết ấn kết, trong lòng bàn tay từng đạo từng đạo màu tím phủ văn đan dệt, Hồng hoang phong ma ấn, nương theo độc cô tiểu huyền tiếng quát, lòng bàn tay ấn kết hướng về màu vàng mâm tròn lên người bí ẩn hồn phách quần quận mà ra, cực kỳ hóng ánh ấn kết triệt để đem người bí ẩn hồn phách bao phủ, sau đó bao vây hắn hướng phía dưới mới thần ma lăng tròn phóng đi đón lấy ở một tiếng vang lớn đưa nó niêm phong ở thần ma lăng tròn bên trong một khối đất chống bên dưới, nghiễm nhiên trở thành đông đảo phần mộ bên trong địa một thành viên. làm xong tất cả những thứ này sau, độc cô tiểu huyên đưa tới chấn ma thạch xoa xoa mặt trên vết máu, nhẹ giọng dù gì nói, nếu ngươi tìm đến nơi này, vậy thì thường chú với này đi đợi đến thời đại tiếp theo đến thời điểm, ngươi lại xuất thế lần nữa đi. thông linh chấn ma thạch khi nghe đến độc cô tiểu huyên lời nói sau, bên trên vết máu chậm rãi chảy xuôi, về sau ầm một tiếng, cắm ở lúc trước bị phong ấn người bí ẩn phần mộ bên đã triệt để đem hắn phong ấn, hơn nữa có chấn ma thạch ở, hắn muốn xuất thế cũng không thể động cô tiểu huyền nhìn về phía Ngô Phương đồng thời ngón tay cách đó không xa bái tướng đài liên quan với nó ngươi xử lý như thế nào? Bái tướng đài không ngừng lay động trong đó phát sinh một loại quái dị âm thanh tựa hồ đối với Ngô Phương có kiên kỵ nên trở về nơi nào thì về lại nơi đó đi hờ hững lời nói hạ xuống Ngô Phương một chỉ điểm ra một vệt kim quang kim quang động xuyên hư không xa xa kéo dài vươn ra ngoài. Chủ nhân của ngươi cũng không có triệt để chết đi, hắn một mực chờ đợi chờ, chờ đợi phục sinh ngày đó ngươi, trở lại bên cạnh hắn đi thôi. Nghe được ngô phương, bái tướng đài dĩ nhiên dường như một đứa bé con giống như, hoan hô nhảy nhót trên giới bắt đầu nhảy lên, về sau vẻo xẹt qua trời cao, dọc theo ngô phương điểm ra kim quang lao đi. Nếu là có tu vi thông thiên người ở đây, tất có thể một chút nhìn thấy kim quang chỉ phần cuối, tử vong tuyết địa. Tất cả chuyện, độc cô tiểu huyên đối mặt ngô phương, do dự chốc lát nghiêm túc nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Sức mạnh của ngươi khí tức xảy ra chuyện gì, hiện tại đến cùng là tu vi thế nào? Cùng ta phụ thân là có phải không quen biết? Ngươi cũng biết thiên ngoại hữu thiên. Nộ phương vương ngón tay xa xa trên không, mà ta, liền đến từ thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên. Độc cô tiểu huyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong con ngươi mang theo kinh ngạc kinh ngạc. Nếu là đặt ở trước đây, người trước mắt này nói với nàng nếu như vậy, nàng chỉ có thể khịt mũi con thường có thể hiện tại. Nàng tận mắt chứng kiến qua thủ đoạn của đối phương, nàng không thể không tin. Sức mạnh của đối phương thủ đoạn không có một chút nào nguyên lực chập trờn, thậm chí nàng đều không thể phán đoán tu vi của đối phương đến tột cùng ở cái gì cấp độ, tất cả những thứ này hoàn toàn chính là cái câu đố. Nếu thiên ngoại thật sự còn có trời, đối phương đến từ thiên ngoại thiên có thể thật sự có khả năng này. Phải như thế nào mới có thể đi đến thiên ngoại thiên? Độc cô tiểu huyên lập tức truy hỏi, thần nam, cắt đờ dịn, tử kim thần long mấy người cũng dựng đứng lên lô thai. Rất đơn giản, giết này thiên ngô phương cười cận. Ha ha độc cô tiểu huyên kéo kéo khoe miệng, này có thể không có chút nào đơn giản a, Ngày đó sẽ không xa ngô phương chạm đến là thôi cũng không nói thêm nữa. Lấp lánh trái cây cứu cực hàm nghĩa kích hoạt thời gian nhưng là có hạn chế, hắn phải cố gắng nắm khoảng thời gian này. Để hắn hơi cảm giác đáng tiếc chính là, rõ ràng hắn đã nhận biết được thiên giới tồn tại, có thể trong còi u minh tựa hồ có nguồn sức mạnh ở ngăn chặn hắn. Tựa hồ cũng không cho phép hắn trực tiếp lấy man lực đánh xuyên qua không gian hàng rào đi đến thiên giới. Nô Phương cũng từng nghĩ tới trực tiếp cùng nguồn sức mạnh này chính diện vừa mới sóng, nhưng lại lo lắng mới vừa có điều, đến lúc đó nhưng là liên lụy thần nam những người này. Cuối cùng, Nô Phương vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch lúc trước tiến vào thiên giới. Đi đi, chuẩn bị mang ngươi tiến vào thiên giới tìm vạn năm trước vũ huynh Nô Phương vô vô thần nam vai. Ừm, thần nam đắp một tiếng tầng tầng gật đầu. Chí nhớ của ta đã thức tỉnh. Thực lực cũng có khôi phục có một số việc ta còn muốn đi xử lý ta liền không cùng các ngươi một đạo độc cô tiểu huyền đang cùng ngô phương nói xong nói lời từ biệt sau. Lúc gần đi lại liếc mắt thần nam, sớm một chút trưởng thành, ta chờ ngươi. Thần nam thân thể run lên, vừa muốn nói cái gì thời điểm, độc cô tiểu huyền bóng người đã hòa vào hư không biến mất không còn tâm hơi. Tiên bối, nàng đến cùng cùng ta quan hệ gì? Thần nam lầu bầu nói. Ngươi tin tưởng chuyển thế luân hồi sao? Ngô phương hỏi ngược lại. Thời gian này thật sự có luân hồi sao? Thần Nam có chút mê man. Ngươi sau đó sẽ biết được Ngô Phương cười cợt. Thần Nam cũng không truy hỏi nữa cái đề tài này, mà là hỏi ra trong lòng một cái khác nghi hoặc, tiền bối. Ngài vừa vận dụng sức mạnh trong cơ thể ta lấp lánh trái cây thật giống sản sinh cộng hưởng ta có thể cảm nhận được, đó là một luồng thuần túy ánh sáng, chỉ năng lượng. Ngô Phương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, làm ngươi đem lấp lánh trái cây khai phá đến đỉnh cao trình độ thời điểm, cũng có thể nắm giữ ta thực lực bây giờ này một ngày sẽ không xa. Thần Nam lại như là hít thuốc lắc như thế, trong mắt mang đầy kích động. Nộ Vương lắc lắc đầu không đành lòng đả kích Thần Nam, trời mới biết đem lớp lánh trái cây khai phá đến trăm phần trăm cần phải bao lâu. Liền ngay cả kỳ dữ lão ca cũng chỉ là đem lớp lánh trái cây khai phá đến mười phần trăm mà thôi. Hắn nhưng là vua hải tặc vị diện bên trong tam đại tướng một trong, quanh năm đi khắp với quy quy trình duyệt quyết các, mỗi cái lớn tiếp mọi hồi phục siêu cấp y tồn tại a, là thời điểm rời đi. Thuận thức âm thanh hạ xuống. Nô Vương vung tay lên bảng bạc kim quang tràn ngập, đoàn người biến mất ở trong hư không. Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ thần ma trong nghĩa trang, chẳng biết lúc nào, lão nhân coi mộ đã từ trên ghế đứng dậy, thân thể khẽ run, thiên ngoại thật sự còn có trời ả thiên ngoại thiên, một cái xưng giả, cũng rất muốn đi xem a. Theo vĩnh hằng trong rừng rậm chiến đấu lắng lại, những kêu đồng bình ở Tuyết Phong Thụ trên không thê thảm gầm rú thần ma vong hồn nhóm cũng trước sau trở lại mộ trong quan tài. Thiên Nguyên Đại Lục phía đông, đạm đài cổ thánh địa bên trong. Sư tôn Hình ảnh biến mất rồi, cái kia tàn chi cũng không gặp Mộng Khả Nhi ngón tay lúc trước phóng hình ảnh hư không nhẹ giọng nỉ non, kinh ngạc biểu hiện cho thấy, nàng chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Nhân vật khủng bố như vậy không nên xuất hiện ở trên đại lục các bọn họ nói chuyện ngươi đã nghe chưa? Hắn nói hắn đến từ thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên là cái nơi nào? Đi nơi nào, muốn trước tiên đồ thiên, này lại là có ý gì? Mộng Khả Nhi bên cạnh ông lão một mặt mê man, tự lầm bẩm. Sư tôn, vừa đã phát sinh một màn, muốn ta hướng đi thiên giới khai phái tổ sư bẩm báo sao. Mộng khả nhi mím mím môi nói. Không cần ngươi đi, ta tự mình đi rứt lời. Ông lão xoay người hướng về đại điện đi đến, bước chân gấp gáp. chương 115, 12 tầng địa ngục. Kết thúc cái kia nhân vật khủng bố không chỉ có thất bại, còn bị phong ấn. Nguồn sức mạnh kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vạn cổ bàn cờ, lấy chúng sinh vì là cờ, hắn đến cùng đang nói cái gì mặc dù là như vậy nhân vật khủng bố. Cũng chỉ có thể là một con cờ sao. Trong thiên địa này cường giả đến tuột cùng đi đâu? Cái kia bệ đá lại đi đâu? Câu đố, hết thảy đều là câu đố. Vạn cổ năm tháng trước, đến cùng phát sinh cái gì? Ai có thể vạch trần bí ẩn này đấy? Phương Tây thiên giới, sáu đại chủ thần chất phát nhìn bắt đầu tiêu tan hình ảnh, từng người vẻ mặt mang theo dị dạ. Trước đây, bọn họ coi chính mình khoảng cách tu đạo một đường đỉnh cao chỉ còn cuối cùng một cái khe. Bọn họ đã là thiên giới chúa tể, một phương trí tôn. Có thể tận mắt nhìn vừa chiến đấu sau, từng cái từng cái đối với tu đạo một đường có nặng nhận thức mới thần hoàng cảnh không phải điểm cuối, ở tại bên trên, đường phải đi còn rất dài. Hơn nữa, từ trong hình người nói chuyện bên trong, vạn cổ năm tháng trước thần hoàng cảnh bên trên tồn ở không phải số ít chỉ là lịch sử có đức gãy, những này nhân vật khủng bố chẳng biết đi đâu. Thiên nguyên đại lục, quang minh giáo hội, giáo hoàng cùng với một đám nhân viên thần trước si ngốc nhìn cái kêu biến mất hình ảnh cùng với rời đi nửa đoạn thiên sứ 12 cánh thân thể. Giáo hoàng, chiến đấu kết thúc, người kia bị phong lớn một tên nhân viên thần chức đưa mắt chuyển qua Ngô Phương trên người, chấn ma thạch bị cô gái kia ở lại vĩnh hằng dừng, rậm, ta dạy lòng đất tầng 18 trong địa ngục hung ma làm sao bây giờ? Chuyện này đã vượt qua ta chức quyền, ta nhất định phải hướng về người của thiên giới bẩm báo, giao do bọn họ định đoạt. Nhiên, Giáo hoàng vừa muốn xoay người rời đi, trước người hư không tạo nên một mảnh gọn sóng. Tiếp theo, trong tầm mắt xuất hiện một đoàn chói mắt kim quang, kim quang bên trong đoàn người từ từ đi ra. Thấy rõ đoàn người hình dạng, giáo hoàng sắc trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám cả người dường như sấm xét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Tất cả làm đến như vậy đột nhiên cùng bất ngờ, để hắn không ứng phó kịp. Bốn phía nhân viên thần trước, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mở mị thất thố, dường như lôi hoanh lôi điện như cái tượng đất người. Là là các ngươi Giáo hoàng trố mắt mất mộng, đầu góc của hắn đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực Gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm trầm cầm đầu nô phương. Ngươi biết chúng ta, nô phương có chút nghi hoặc nhìn trước mắt tay cầm quyển trượng ông lão, đây chính là hắn lần đầu tiên tới quang minh giáo hội a. Các ngươi lúc trước ở vĩnh hàng bên trong vùng rừng rậm cùng người kia chiến đấu, chúng ta toàn bộ hành trình quan sát giáo hoàng cảnh giác nhìn trầm trầm nô phương, toàn thân căng thẳng đến như một khối tảng đá, hắn tâm rơi xuống đến như rót đầy lạnh trì. Ta là quang minh giáo hội giáo hoàng, không biết các ngươi tới đây cái gọi là chuyện gì. Toàn bộ hành trình quan sát. Nô phương cao mày, đang giáo hoàng lại tường thuật vài câu sau phản ứng lại. Cảm tình bái tướng đại thức tỉnh, thần ma nghĩa trang dị thường thời điểm, bọn họ liền bị trực tiếp. Có chút ý nghĩa. Nô phương khỏe miệng vung lên một vệ ý cười, hắn phóng thích bà vương khí một màn, những người này đều nhìn ở trong mắt. Chuyện này với hắn là chuyện tốt đa, con đường sau đó thì càng thông thuận. Chớ sốt sáng, ta tới đây không có đặc biệt gì mục đích. Chỉ là muốn đi một hồi tầng thứ 12 địa ngục Ngô phương nói ra mục đích của chuyến này. 12 tầng địa ngục. Nơi đó nhưng là lớn hung nơi. Không biết ngài mục đích là. Biết được Ngô phương lần này đến đây không có ác ý. Giáo hoàng nhữ chặt lông mày dãn ra. Người đây liền không cần biết rồi Ngô phương hai tay chắp sau lưng nói. Cụ ta dạy đi chép. Phía dưới mỗi một tầng địa ngục đều giam giữ vô số thần ma. Trong đó càng có mấy con mạnh mẽ cực kỳ tồn tại mặc dù là thiên giới bên trong người đi vào. Cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một nói tới chỗ này, giáo hoàng tựa hồ hồi tưởng lại trước ngô phương triển khai thủ đoạn, ý tứ hấp chuyển, có điều lấy thực lực của ngài, nên không việc gì. Không biết đúng hay không cần ta vì là ngài mở ra. Không cần, chính ta đi. Ngô phương xua tay từ chối giáo hoàng hảo ý, về sau tay háo bảo vung lên, một đạo kim sắc vòng sáng tự mặt đất tái hiện ra. Thân nam, cắt đợ gìn đám người theo sát ngô phương, trước sau bước vào màu vàng vòng sáng biến mất không còn tâm hơi. Tiên bối. Nơi này đúng là địa ngục sao. Thần Nam nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngô phương, hầu như trong nháy mắt, hắn liền từ bên ngoài sáng sủa thế giới rơi vào đèn kịt tối tăm hắc ám thế giới, mặc dù hắn đã đạt đến cấp 5 đại thừa cảnh giới, như cũ không thấy rõ bất kỳ cảnh vật gì. Đặc biệt là trong không khí buộc lộ ra ung tùm sắc khí, làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Này cái gọi là tầng 18 địa ngục kỳ thực có điều là 18 cái tiểu thế giới thôi chỉ có điều này 18 cái tiểu thế giới bị người lấy vô thượng thủ đoạn trên giới giao chồng lên nhau, sau đó bị quang minh giáo hội phát hiện, cũng là thành bọn họ trong miệng tầng 18 địa ngục, chuyên môn dùng để phong ấn tà ác đồ. Nói, nô phương vung tay lên, thánh khiết ánh sáng nguyên tố dung tán, trong khoảnh khắc hắc ám thế giới nắm giữ quang minh. Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này rộng lớn vô biên, lại như là một cái không có khắp đại thảo nguyên chỉ có điều cỏ này là màu đen. thúc thúc, chúng ta đi thiên giới trước. tại sao muốn trước tiên tới nơi này a? tiểu thần hy trước mắt to như nước trong veo. cả băng đạn, cả băng đạn. không giống nhau. không chờ ngô phương trả lời tiểu thần hy vấn đề, phía đông truyền đến từng trận phảng phất xương nước lại tương tự nhai nghiền ngậm âm thanh. âm thanh nghe làm người sợn cả tóc gáy. bọn họ là bị quang minh giáo hội phong ấn tiến vào sao? thần nam hóa thành kim quang dẫn đầu xuất hiện ở nguồn gốc âm thanh trên không chỉ thấy phía dưới có hai cái bốn cánh đọa lạc thiên sứ đang cùng một đám lông trắng cương thi, lông đỏ thi sát chiến đấu. Tiền bối, bọn họ. Xuyệt. Lô Vương mang theo cật trợ rỉn đám người xuất hiện ở thần nam bên cạnh, so với cái im lặng thủ thế, ra hiệu yên tĩnh nhìn là tốt rồi. Ở đi tới nơi này 12 tầng địa ngục trước mắt, nô Vương tìm đến hắn mục tiêu của chuyến này, tốt xảo bất xảo chính là, mục tiêu của hắn ngay ở hai cái này đọa lạc thiên sứ chiến đấu phía dưới. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, đại địa run dậy tiếp theo run rẩy dữ dội phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đủ loại gào khiếu thanh âm tự xa xa truyền đến phía dưới chiến đấu hai cái đoạn lạc thiên sứ tựa hồ nhận ra được tình huống dị thường quét mắt bốn phía lông trắng cương thi lông đỏ thi sắt vừa muốn thoát ly chiến đấu rời đi đại địa dạt nước một cái xem ra cổ điện tăng thương quan tài đá tự khe bên trong chậm rãi trồi lên trên quan tài đá tràn đầy dòng máu chính đang không ngừng hướng phía trong thẩm thấu mà đi ở quan tài đá xuất hiện trong nháy mắt Lông trắng cương thi lông đỏ thi sắt đỉnh chỉ chiến đấu, như là nô buộc bình thường quỳ dạp xuống quan tài đá bốn phía. Nhìn thấy quan tài đá, thần nam không khỏi kéo kéo khỏe miệng, về sau không nhịn được nhìn về phía ngô phương như mày. Ý tứ rất rõ ràng, này trong quan tài sẽ không phải lại là một bộ vũ huynh hóa thân chứ. Cũng may, ngô phương hướng hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn chớ sốt sáng, rộng lựa. Ông long long Quan tài đá tiếng rung, dĩ nhiên trực tiếp dựng đứng lên. chương 116, chiến phương tây đồ ph Hai cái đoạ lạc thiên sứ như là nhận ra được trong quan tài đá phát ra từng trận tà ác chập trờn, nhìn nhau một chút, về sau phân biệt hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Chỉ là, hết thể đều đã chậm, bọn họ còn không lướt ra khỏi đi trăm trượng xa, tà dị nhuống máu trong quan tài đá xuyên thấu ra hai đạo hào quang màu đỏ như máu, phân biệt chiếm lấy hai cái đoạ lạc thiên sứ. Gần như cùng lúc đó, hai cái đoạ lạc thiên sứ thân thể vỡ ra được, toàn thân huyết dịch chịu đến một loại nào đó dẫn dắt tràn vào trong quan tài đá sau một khắc một tiếng thê thảm gầm rú vang vọng ở này 12 tầng địa ngục quan tài đã nổ tung một cái khắp toàn thân bộc lộ ra huyết quang nam tử đứng ở hư không bệ nghệ bát phương thét dài không ngừng nam tử tóc thai bù xù mái tóc dài màu đỏ ngòm cực kỳ yêu dị nửa lộ nửa người trên che kín ma văn còn nửa người dưới không phải hai chân mà là một con cự xa đuôi dài tới hai ba trượng kỳ lạ nhất chính là hắn cái kia che kín ma văn ở giữa trán đường lại nhiều sinh ra một chiếc mắt nằm dọc quái dị đến cực điểm Này đây là phương Tây Đồ Đằng. Thấy rõ trong quan tài đá nam tử dáng dấp cật đờ rỉn con người đột nhiên co rụt lại, thậm chí quên mất ngô phương căn dặn, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Phương Tây Đồ Đằng. Thần nam ánh mắt rơi vào cật đờ rỉn trên người. Đồ Đằng không giống với đại lục phương Tây cái khác yêu tộc, ma thú, hắn chỉ có một cái tuy rằng ta cũng chưa từng thấy tận mắt hắn, nhưng từ lưu truyền tới nay sách cổ đến xem, người thủ, thân rắn sinh ra có ba mắt, cả người ma văn lợn lở hắn đặc thù cùng phương tây đồ đằng hoàn toàn ăn khớp. Catterdin tiếp tục nói, truyền thuyết, phương tây đồ đằng tu vi thông thiên, chính là trong thiên địa cường đại nhất thần một trong. Ta Long mẹ a, thực sự là sáng mù Ta Long nhãn. Phương tây đồ đằng, chân chính siêu cấp cá sấu lớn a. Nghe được Catterdin, Tử Kim Thần Long nuốt một cái hít hầu, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét giải. Tiên bối, như thế một cái siêu cấp cựu viễn thần chỉ, đến tột cùng là ai đưa nó phong ấn tại này tầng thứ 12 địa ngục. Nó nhưng là tây thổ đồ đắng A, ai lại có lớn như vậy năng lực? Thần Nam mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nó không phải là bị phong ấn tại nơi này, sắp thực nói, này 12 tầng địa ngục chính là nó bên trong thế giới ngô phương nhàn nhạt quét mắt thần Nam bình tĩnh nói. Vừa tỉnh lại liền có nhiều như vậy tế phẩm, hơn nữa còn không thiếu mỹ vị, thực sự là đầy đủ ta cố gắng hưởng thụ một phen đống nhiên, một luồng cường đại đến cực điểm sóng tinh thần tự phía dưới đang tản ra đến, lạnh leo lạnh leo âm trầm địa âm thanh ở thần Nam đám người bên thai vang lên Vỡ vụn trên quan tài đá Phương Tây Đồ Đằng chính nóng rực nhìn chằm chằm Ngô phương, tham lam liếm láp đầu lưỡi, ánh mắt kia lại như là đối xử con mồi giống như. "Xèo." Phương Tây Đồ Đằng như là nhìn ra thần nam bất phàm, trước tiên hướng đánh ra một đuôi, không gian nhất thời xuất hiện một đạo đen kịt vết nước. Thần nam hoảng hốt, thân thể vội vàng nguyên tố hóa hướng về một bên tránh đi. "Có điều, Tây thổ Đồ Đằng dù sao cũng là trong truyền thuyết nhân vật mạnh mẽ, ở thần nam hóa thành ánh sáng nguyên tố trước mắt, cái kia to dài đôi rắn đột nhiên tăng vọt. Đồng thời thả ra màu vàng nhà sóng gợn, một luồng năng lượng kỳ dị mạnh mẽ đem nguyên tố hóa thần nam bức trở về hình người. Vang nhà sóng gợn lượn lờ tại thân thể bốn phía, thần nam chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như là sôi trào lên, trong bụng hết thảy bộ phận cũng phải nát nước. Giờ khắc này, phương tây đồ đằng trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, khắp toàn thân ma văn cũng phát ra tia sáng yêu dị, cả người xem ra tà dị cực kỳ, không hề có một chút nào trong truyền thuyết thần chỉ dáng vẻ, hiện tại hắn lại như một cái bụng đói cồn cào sói đói. Mà thần nam nhưng là cái kia màu mỡ kiểu. Tiểu tử, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo bối phương Tây Đồ Đằng có chút kinh ngạc nhìn thần nam. Chỉ thấy thần nam lồng ngược nơi, một bộ thái cực đồ, một cái thanh long, còn có một cái vân tay trạng trái cây luân phiên xoay quanh, từng người phóng thích sức mạnh của bản thân. Mặc kệ ngươi là bị ai tuyển chọn nếu đi tới ta nơi này, cái kia cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo rồi phương Tây Đồ Đằng âm thanh lạnh lẽo có điều ngươi rất may mắn. Bởi vì người đem sẽ trở thành mấy ngàn năm qua, duy nhất một cái bị ta nhớ kỹ người. Lệnh leo âm trầm dứt tiếng, phương Tây đồ đằng phần cuối huyết quang long lánh, muốn đem thần nam trong nháy mắt chém giết. Chỉ là, đang lúc này, thần nam sau lưng hiện ra vô số ngón tay lớn quả cầu ánh sáng. Những này quả cầu ánh sáng tràn ngập khí tức thánh khiết nhìn kỹ lại, mỗi một cái nhỏ tiểu quang cầu bên trong, đều có một luồng kỳ quái năng lượng ở bành trướng ở co rút lại. Nay phản phất lại như là... Mỗi một cái nhìn như bé nhỏ không đáng kể tiểu quang cầu đều là đi qua khổng lồ vô cùng năng lượng áp xúc đến mức tận cùng mà thành, làm cho người ta cảm giác rất là quái dị. Xì xì xì xì. Quả cầu ánh sáng ban toé trong khoảnh khắc đánh tan phương Tây đồ đằng đuôi rắn thả ra vàng nhả sóng gợn, đồng thời đem bước lùi ra. Tiên bối, ngươi chậm nữa chút ra tay, cái mạng nhỏ của ta liền hủy ở cái này yêu nhân trên tay. Thần nam hung tợn quét mắt phương Tây đồ đằng, hiện tại hắn cũng sẽ không đem đối phương lại làm thành thần linh trong chuyên thuyết. Lúc trước kính y ở đối phương ra tay muốn giết hắn trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn, như không phải thực lực không đủ, hắn thật muốn đem đối phương cho giết ngược lại. Hả? không nghĩ tới còn có một nhân vật lợi hại, ngươi như không ra tay, ta còn thực sự không nhìn ra. Ẩn giấu quá kỹ a. Tây thổ đồ đang đem tầm mắt từ thần nam trên người chuyển đến Ngô Phương trên người, trong con ngươi hào quang đỏ ngầu lóe lên, hai đạo thần kiếm màu đỏ ngòm ngưng hình mã thành nhanh chóng bắn nhanh hướng về Ngô Phương. Nguyên bản chuyến này là có làm việc nhỏ muốn ngươi hỗ trợ, trước còn đang suy nghĩ, nhân tình này nên làm gì trả lại hiện tại, ngươi ra tay với ta, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều. Ngô Phương đột nhiên nở nụ cười, cười rất thoải mái, tay phải nắm tay kim quang áo ánh, như bẻ cảnh khô đập vỡ tan hai đạo thần kiếm màu đỏ ngầm sau, thân ảnh biến mất. Nhìn thấy Ngô Phương biến mất không còn tăm hơi, Phương Tây Đổ Đằng hoàn toàn biến sắc, trong lòng không tên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Lần trước làm hắn sinh ra cái cảm giác này người vẫn là vạn năm trước một cái có thể cùng trời một trận chiến cường giả trí tôn phương tây đồ đằng như là bắt lấy cái gì đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng màu máu tóc đỏ múa tung toàn thân ma văn phóng ra càng trói mắt tà dị ánh sáng đồng thời trên trán cái kia con mắt dọc thứ ba bắn ra một đạo đen kịt trùng sáng đồ đằng thánh nhãn mở trời ạ truyền thuyết có thể hủy diệt thế gian vạn vật đồ đằng thánh nhãn cát đo gì nhớ tới trong sách cổ ghi chép truyền thuyết miệng khẩu hang ổ thành hình tròn đáng tiếc ngươi chưa khôi phục đỉnh cao tu vi thanh nghiêm bình tĩnh vang vọng ở phía thế giới này. Nô Vương bóng người xuất hiện, xuất hiện ở phương tây đồ đẳng chính trên không chỉ thấy hắn bàn tay phải trực tiếp đập xuống, lòng bàn tay trước có một cái do quang tử tạo thành hình tròn vòng sáng. sát thực nói, hẳn là một cái sâu không thấy đáy quang động. Phương tây đồ đẳng chỗ mi tâm thánh nhãn bắn ra đen kịt trùng sáng, ở anh kích lên cái kia như cự ma chi khẩu quang động sau, nhanh chóng tan dã về sau hoàn toàn biến mất. càng nói chuẩn xác, hẳn là bị quang động thu nạp. Này cái này không thể nào. Nhìn trên không phát sinh một màn, phương Tây đổ đằng ba con con người đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà, ngay ở chuẩn bị tách ra cái kia tiếp tục hướng hắn đánh tới quang động thời điểm, thân thể của hắn không tên bị đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái do quang tử tạo thành xiềng xích ràng buộc. Những này xiềng xích trong đó chất chứa năng lượng kinh khủng, mặc dù là mạnh như hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát. Chơ mắt nhìn phía trên quang động hạ xuống, thời khắc này, phương Tây đổ đằng tâm, trầm đến đáy vực chương 117 tiến vào thiên giới. ầm ầm, nô phương bàn tay phải bên trong quang động chặt chẽ vững vàng đánh vào phương tây đồ đằng trên mặt. nương theo chói mắt vàng ánh ánh vàng cùng với đinh thay nhức góc nổ vàng dung trời. phía dưới màu đen thảo nguyên trong phút chốc dạn nước, trong nháy mắt đổ nát. nay 12 tầng không ngừng đổ nát, long tạ ủ kỳ vang không dứt bên hai. này giống như một hồi hai nạn khổng lồ, không gian thật lớn vết nứt liên tiếp hiện lên có thể là ngô phương hết sức khống chế sức mạnh, ngay ở phía thế giới này cũng bị triệt để hủy diệt thời khắc sống còn. Cơn bão năng lượng dần xuôi thu lại. Tiếp đó, trong vòng trời xuất hiện một cái to lớn màu vàng vòng sáng. Nó đem bên trong vùng thế giới nhỏ này cơn bão năng lượng toàn bộ thu nạp về sau kim quang điểm điểm phun trào tiến vào có vết nước hỗn độn khu vực, khiến những kia vết nước không gian lớn chậm dài khép kín khôi phục vì là mới bắt đầu hoàn hảo trạng thái. Nô phương dưới trưởng phương tây đồ đẳng vô tận ma khí đang cuồng trào, hắn như cũng bị kim quang xỉa xích ràng buộc, chỉ có điều dáng dấp càng thê thảm, nửa bên mặt đã bị đánh bay cái chán trung gian con mắt dọc kia cũng không biết lăn xuống tới nơi nào ta dựa vào đụng với này cao nhân đồ đẳng cũng phải yên tử kim thần long liếc mắt một bộ thê thảm dáng dấp phương tây đồ đẳng không nhịn được thở dài nói này sau đó ta cũng là có chỗ dựa long a tây thổ đồ đẳng nếu như đem nó luyện hóa hầm cánh rắn nhất định rất đại bổ long bảo bảo nhỏ giọng lầm bầm đã từng một đường chiến sĩ bây giờ lưu lạc tới hút huyết dịch mà sống thực sự là bi ai ngô phương ánh mắt nhìn thẳng tây thổ đồ đẳng ngươi ngươi đến tột cùng là ai Tây thổ đồ đằng thân thể khẽ run lên, vẻ mặt nhăn nhó phát điên trừng mắt Ngô Vương, còn sót lại nửa tấm mặt bị hào quang màu vàng bao vây, trong đó chất chứa năng lượng ngăn cản hắn khôi phục hình dáng cũ. Ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là, cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra, ngươi liền chuẩn bị vẫn đợi ở chỗ này sao? Ngô Vương lời nói bình tĩnh. Như không phải ta bên trong thế giới bị người động tay động chân, ta lại sao ở lại chỗ này? Tây thổ đồ đằng ánh mắt ngưng lại, trong con ngươi mang theo nồng đậm không cam lòng. Đúng là ngươi E sợ trận chiến đó đều không dám tham gia đi Tây thổ đồ đằng ý tứ lẫn nhau chuyện trong giọng nói mang theo trâm trọng Ngô Vương cười cợt không có nói tiếp chỉ là tay phải vung lên lại là một trưởng vô dưới ầm ầm óng ánh ánh vàng ngang trời Phương Tây đồ đằng đuôi rắn trực tiếp gãy vỡ thành hai đoạn muốn giết cứ giết ta chính là Tây thổ chí tôn chưa từng sợ chết Phương Tây đồ đằng sát ý hừng hực ngươi còn có tác dụng ta sẽ không giết ngươi Ngô Vương lắc lắc đầu âm thanh lãnh đạm. Về sau nghiêng đầu nhìn về phía thần nam hướng lồng ngực một chỉ điểm ra. Nhất thời, thần nam trong cơ thể du đáng tiểu thanh long lướt ra khỏi, một tiếng rồng gầm vang vọng hư không. Đông đông phương đồ đằng. Nhìn thấy tiểu thanh long, phương tây đồ đằng chỉ có một con mắt con người đột nhiên co rụt lại, về sau có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, không nghĩ tới ngươi so với ta còn thê thẳng hơn. Ai? Cái gì? Đại long đao là đông thổ đồ đằng. Nghe được phương tây đồ đằng, thần nam cùng tử kim thần long đầy mặt vẻ kinh ngạc Khiếp sợ nhìn tiểu thanh long đặc biệt là thần nam, vẻ mặt càng quái dị, một cái đông phương đồ đẳng dĩ nhiên ở tạm ở trong thân thể của hắn. nếu ngươi không giết ta, vậy rốt cuộc muốn buộc ta làm cái gì? phương tây đồ đẳng phát hiện rằng buộc chính mình kim quang xỉa xích tiêu tan, mặt lộ vẻ không rõ nhìn ngô phương đồng thời, hắn cái kia mất đi nửa gò má một lần nữa mọc ra huyết đục, mắt dọc bay trở về, dần dần khôi phục hình dáng cũ. đối phương nếu ở tẩm bộ đông phương đồ đẳng, cái kia ở trên trận doanh, liền không phải kẻ thù của nó ta muốn đi thiên giới ngô phương một chữ một tranh thiên giới phương tây đồ đằng ngờ vực nhìn ngô phương lấy tu vi của ngươi này tính sự tỉnh trong cõi u minh ta tựa hồ bị một nguồn sức mạnh giám thị một khi ta mạnh mẽ đánh vỡ thiên giới hàng rào nguồn sức mạnh này chỉ sợ cũng sẽ thức tỉnh ngô phương nói ra bản thân suy đoán nghe vậy phương tây đồ đằng lông mày sâu nhăn không nhịn được hít sâu vào một hơi ngươi chỉ chính là thiên đạo có thể đi ngô phương khẽ gật đầu phương tây đồ đằng trầm mặc một hồi lâu sau. Hai tay bắt đầu kết ấn, một luồng mênh mông sóng năng lượng ở toàn bộ tầng thứ 12 địa ngục cuồn cuộn lên thậm chí, này kịch liệt sóng năng lượng dẫn tới cái khác trong địa ngục bị phong ấn hung thần ác sát đều đi theo rít gào lên. Giáo hoàng, đại sự không ổn, tầng 18 địa ngục bạo động. Một tên nhân viên thần chức hoang mang hoảng loạn chạy vào quang minh thần điện. Náo loạn căn nguyên ở tầng thứ mấy địa ngục? Giáo hoàng vội vã truy hỏi. Là ở tầng thứ 12 địa ngục. Nhân viên thần chức trả lời. xác minh trong lòng suy đoán Quang Minh giáo hoàng hít vào một hơi, thực sự là một cái thời buổi rối loạn A. Hy vọng hắn không muốn làm ra cái gì lớn yêu thiêu thân A. Vào lúc này, phương Tây Đồ đằng lần thứ hai mở con mắt dọc thứ ba, một đạo đen kịt trùm sáng lúc trước hình thành trận văn lên phá tan rồi một cái lỗ thủng lỗ thủng bên trong hư không phá nát, một cái tiên sương mù mịt mở đường hầm không gian hiện lên. Đường núi đã mở ra, các người có thể đi vào phương Tây Đồ đằng hướng về ngộ phương xếp đặt cái thủ thế, hắn chính là nhóm đầu tiên phát hiện thiên giới tồn tại thần linh. Cũng là chỉ có mấy cái có thể bất cứ lúc nào dịch chuyển người khác tiến vào thiên giới thần linh. Với vạn, đối phương tìm tới hắn. Dưới cái nhìn của hắn, người trước mắt tuyệt đối là cái kia nhóm đầu tiên thần linh bên trong chuyển thế người, đối với hắn biết gốc biết dễ. Đường nối chậm dại đóng, nô phương đoàn người thân ảnh biến mất ở lỗ thủng bên trong. Liền muốn đến thiên giới. Đường hầm không gian bên trong, thần nam nắm chặt nắm đấm, biểu hiện có chút kích động hắn cảm giác mình phản phất rong chơi ở bên trong dòng sông thời gian. Như là xuyên qua rồi vô tận cửu viễn năm tháng, cuối cùng ánh sáng lóe lên, bay ra đường hầm không gian, thật là thoải mái a. Bàng bạc linh khí nào tới trước mặt, tử kim thần long không nhịn được gào thét một tiếng. Đây là một tòa tú lệ núi nhỏ, đây khắp núi đồi hoa tươi rực rỡ, trong không khí tràn ngập khiến người ta mê say hình cả dỉn tự đỉnh núi chạy xuôi hạ xuống suối nước nóng. Ở giữa sườn núi hình thành mấy chục núi liền cùng nhau suối nước, từng cái từng cái suối nước nóng lại như từng viên một chân châu giống như vậy. Tô điểm ở khắp núi khắp nơi hoa tươi từ bên trong, thực sự là một chỗ thánh địa. Kaka, nơi này khí tức cùng bách hoa cốc thật giống, thật thoải mái tiểu thần hy hi hữu một đôi mắt to, nắm quả đấm nhỏ một bộ xe xưa dáng vẻ. Long Bảo Bảo cũng đã nhảy vào suối nước nóng bên trong nghịch bỏ nước, mê say hưởng thụ, cho tới cắt đôi giỏ, Thi Vương Vũ huynh nhưng là người hút các loại mùi hoa, thần vẻ mặt tung dung. Các ngươi nói những chủ thần này tại sao vội vã đem chúng ta hiệu triệu đến? Gần nhất phát sinh đại sự gì sao? Ta nghe nói à, lôi thần cùng trí tuệ nữ thần đánh một trận, trí tuệ nữ thần điện đều bị hủy. Đừng nói mò, rõ ràng là trí tuệ nữ thần độ kiếp đưa tới thiên lôi phá hủy trí tuệ nữ thần. Ta phát hiện ngoại lai kẻ xâm lấn. Vẫn là một cái đông phương long. Đại gia mau tới, đồng thời đưa nó bắt. Hào hào hào. Nước suối bốc lên, long bảo bảo tung người một cái nhảy lên, tiện đà hướng về ngô phương hô to, cao nhân, nhanh cứu cứu ta, ta bị người chim đuổi. Chỉ thấy Long Bảo bảo phía sau theo một đám bốn cánh thiên sứ, đen, trắng, đỏ, vàng. Nhìn hoang mang hoảng loạn hướng chính mình chạy tới Long Bảo bảo, Nô Phương khỏe miệng giật giật. Chuyện này làm sao cảm giác như là dẫn theo một cái hùng hài tử đi dạo đại quan viên đây. Mắt thấy Long Bảo bảo cũng bị bốn cánh thiên sứ đuổi theo thời điểm. Nô Phương nhấc vung tay lên, trói mắt kim quang như sóng biển giống như dâng tới một đám bốn cánh thiên sứ. Trước 118, vô tình tiên tử. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không thể động? Ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì, mau thả chúng ta ra. Các người đám này người phương Đông, dám tự ý tiến vào ta phương Tây lĩnh vực, chủ thần đại nhân sẽ không tha thứ các ngươi. Kim quang đảo qua, truy tộc Long Bảo bảo một đám thiên sứ trong nháy mắt định ở tại chỗ, không thể động đậy. Ở vào phía sau vẫn chưa tham dự truy đuổi thiên sứ nhìn thấy các đồng bạn của mình bị cầm cố, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người nào dám manh động. Cho đến phía đông lục đạo cầu vồng sẽ qua những này cảnh giác các thiên sứ lại như là hít thuốc lắc như thế chủ thần bọn họ đến rồi một đám thiên sứ phảng phất chờ đến cứu tinh từng cái từng cái thần tình kích động các ngươi đều đang làm gì thanh âm lạnh như băng tự một vệ cầu vồng bên trong truyền ra lộ ra vô thượng uy nghiêm đây là một vị có tuyệt lệ dung nhan nữ tử mái tóc dài màu vàng óng xanh làm con mắt như tuyết da thịt theo gió phấp phới trắng như tuyết quần áo trong lúc vung tay nhấc chân đẩy dây thánh khiết. các vị chủ thần đại nhân Những này người phương Đông không trải qua cho phép tự ý đi tới ngài lãnh địa. Nghe được một tên tiên sứ, sáu đại chủ thần nhận ra được ngộ phương đám người tồn tại, khi thấy rõ Nô phương đám người răng dấp, từng cái từng cái kinh ngạc vẻ mặt không thấp hơn lúc trước quang minh giáo hội giáo hoàng. Người, trí tuệ nữ thần hơi nết miệng khẩu, đầy mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm ngộ phương, lời vừa ra khỏi miệng tựa hồ ý tư đến dùng từ vấn đề, vội vàng thay đổi xưng hô, ngài ngài tại sao lại ở chỗ này còn lại năm tên chủ thần đồng dạng trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng vẻ nhìn Ngô Phương, bọn họ lần này triệu tập thiên sứ đại quân mục đích chính là vì ra lệnh tìm được cái này nắm giữ khủng bố sức chiến đấu tồn tại cũng dò tra một chút lai lịch của đối phương, khỏe sảo bất sảo chính là ra lệnh cho bọn họ vẫn không có truyền đạt này muốn tìm người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, các ngươi là Ngô Phương đầu tiên là xưng sở về sau phản ứng lại thăm dò tình nói, chẳng lẽ các ngươi cũng nhìn thấy nữ tử trước tiên gật gật đầu. Ta là trí tuệ nữ thần, khu vực này cũng là lãnh địa của ta không biết ngài đến cái gọi là chuyện gì. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ? Đúng là chúng ta tự ý đi tới nơi này, trái lại gây nên tiểu hiểu lầm nếu đối phương khách khí như vậy, nô phương tự nhiên cũng sẽ không quá tự cao tự đại, tiện tay vung lên giải trừ đối với lúc trước một đám thiên sứ ràng buộc. Người này đến cùng lai lịch gì a? Liên chủ thần đại nhân đều đối với hắn như thế cung kính. Hắn có thể hay không là phía đông, túc thảo, một cái nào đó đại lao a. Cũng chưa từng nghe tới phía đông, túc thảo, cái nào thần vương có mặt mũi lớn như vậy a? Ngay ở một đám thiên sứ suy đoán ngô phương thân phận thời điểm, trí tuệ nữ thần ánh mắt lạnh lùng đảo qua, các ngươi còn sức sờ ở đây làm gì? Nơi này đã không các ngươi chuyện gì, còn không mau mau thối lui. Đợi đến bốn cánh thiên sứ sau khi rời đi, giữa sân chỉ còn giữ lại sáu đại chủ thần cùng với ngô phương đoàn người. Làm trí tuệ nữ thần tự báo thân phận thời điểm. Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo không một chút nào sợ người lạ hai bên trái phải lào đảo bay đến trí tuệ nữ thần bên cạnh. Ác, trí tuệ nữ thần ở lên, xin mời tiếp thu ta ca ngợi tử Kim Thần Long một bộ thành kính răng dấp, không nghĩ tới bản Long có một ngày dĩ nhiên sẽ cách trí tuệ nữ thần gần như vậy. Ác, ta cùng nữ thần cùng ở tại. Trí tuệ nữ thần, xin ban cho tiểu Long ta vô thượng trí tuệ đi. Long Bảo Bảo ra dáng học tử Kim Thần Long, hơi híp mắt lại, vướt rồng hợp lại cùng nhau. Trí tuệ nữ thần hơi nở nụ cười. Nhìn chung quanh một chút hai tên này, về sau rối hai tay ra, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, sinh mệnh lễ tán. Hai đạo thánh khiết hào quang tự nàng hai tay lóe ra, phân biệt vọt vào tử kim thần long cùng long bảo bảo trong cơ thể. Nô phương xem xét mắt một mặt hưởng thụ tử kim thần long cùng long bảo bảo, không tên có chút hối hận đưa chúng nó mang tới, quá cho hắn mất mặt. Ta là phương Tây sinh mệnh nữ thần, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, tu vi của ngài có phải là ở cái kia thần hoàng cảnh bên trên? Còn có. Ngày trước đây trong miệng chiến thiên thời đại, thiên địa văn cờ, chấp cờ người, quân cờ những này là ý gì đây? Lúc này, một tên trên người mặc màu xanh lục quần lụa mỏng nữ tử hướng về Ngô Phương ôm quyền. Khu khu cụ Nhìn thấy Long Bảo bảo cùng tử Kim Thần Long lại muốn quay về sinh mệnh nữ thần định nọt. Ngô Phương vội vàng vội ho một tiếng cũng may, hai người này sức lĩnh ngộ đủ mạnh, không có lại tiếp tục cho hắn diệt đi phần sự tình. Ở trước đó, các ngươi xem trước một chút nàng hai đây Ngô Phương đem cắt đờ gìn. Thi Vương Vũ huynh gọi đến trước người, vô tình tiên tử, sáu đại chủ thần đánh giá cật đợi gìn cùng Thi Vương Vũ Hinh, về sau lẫn nhau ánh mắt xác nhận qua đi đồng thời kinh ngạc thốt lên, cái gì vô tình tiên tử? Thần Nam không bình tĩnh, hai mắt ánh mắt khóa chặt ở sinh mệnh nữ thần trên người, lẽ nào các nàng đều không phải vô tình tiên tử sao? Nhưng là dài giống như ca, sáu đại chủ thần giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc, tiên bối, các nàng trong miệng vô tình tiên tử chính là tiên giới Vũ Hinh sao? có thể nàng vì sao lại được gọi là vô tình tiên tử? thần nam nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương vũ hình vô tình tiên tử thật giống liền gọi danh tự này sinh mệnh nữ thần đôi mi thanh tú cao lại tiếp tục nói ở phía đông tu thảo thiên giới dựa cha mẹ liên hệ máu mủ ở thiên giới lúc sinh ra đời liền vì là thần linh người được gọi là thần mà do nhân gian giới phá toái hư không thăng vào đến thiên giới thần linh được gọi là tiên này vô tình tiên tử chính là vạn năm trước phá toái hư không tiến vào thiên giới một cái tiên tử Chuyên thuyết nàng có đứng đầu phía đông, Túc Thảo, thiên giới khuôn mặt đẹp. Chuyên thuyết nàng pháp lực ngất trời, chuyên thuyết nàng là một phương tiên tôn đạm đài tiền tử thân sinh muội muội. Nói chung đây là một điều bí ẩn như thế nữ tử, nàng ở thiên giới tự đồng dạng địa, được gọi là vô tình giới, từ không cho phép người ngoài tiến vào vô tình giới nửa bước mới bắt đầu thời điểm không biết có bao nhiêu tiên thần không phục, nhưng khi vô số tiên thần ngã xuống ở vô tình giới sau, nơi đó thành một chỗ cấm địa, cũng lại không có người dám mạo phạm. Một bên trí tuệ nữ thần lại bổ sung, nghe nói vô tình tiên tử phi thường biết điều, nàng chỉ lặng lặng ở vô tình giới bên trong yên lặng tu luyện, từ không tham dự thiên giới bất kỳ thịnh hội, đến nỗi người khác ở nhắc tới vô tình tiên tử thời điểm, đều là có một loại lãng quên cảm giác, có điều một khi đã tỉnh hồi lại, lại sẽ lập tức nghĩ đến nàng vô tình, xinh đẹp, thần bí, hoa điệu mà cư, tiên thần dừng lại, vô tình giới bên trong vẫn thần linh ta vũ hình vì sao lại biến thành như vậy? Nghe xong sinh mệnh nữ thần cùng trí tuệ nữ thần miêu tả. Thần Nam phản phất mất hồn trong miệng nỉ non, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người, vạn năm trước Vũ huynh là như vậy thuần khiết thiệt lương, đối với nhân gian giới các loại phẩm tục lễ tiết đều không hiểu rõ lắm, hồn nhiên như thiên sơn đỉnh nhất là ông ánh trắng như tuyết, mà nàng bây giờ quyết đoán mãnh liệt, tất cả những thứ này đều là bởi vì tu luyện thái thượng vong tình lục sao? Ừ. Ngô Phương hờ hững gật gật đầu, vì tu luyện thái thượng vong tình lục, bây giờ trong cơ thể nàng có hai cái linh hồn nguyên bản linh hồn đã không lại chiếm cứ thân thể chủ đạo. Tiên bối, vậy ngài có thể diệt trừ cái kia sau đó sinh ra linh hồn sao? Thần Nam thấp thỏng chờ đợi đáp án. Nếu là không thể, cái kia mang ngươi tới đây lại có gì ý nghĩa đây? Ngô Phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Được Ngô Phương trả lời, thần Nam thở phào một hơi, cả người tựa hồ cũng trở nên ung dung. chương 119, gặp lại Vũ Hinh. Ngươi vừa nhắc tới đạm đài tiên tử là đạm đài tuyển sao. Thần Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì nghiêng đầu nhìn về phía sinh mệnh nữ thần hỏi dò. Không phải nàng còn có thể là ai đó. Sinh mệnh nữ thần hiểu ý nở nụ cười. Đạm đài ngươi quả nhiên ghê gấm A, dĩ nhiên thật sự thành một phương tiên tôn, thần vương cảnh. Được đáp án, thần nam không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Mỗi khi nhớ tới đạm đài tuyển, thần nam trong lòng liền có một luồng cảm giác mất mát đặc biệt là khi biết đối phương đã là thiên giới một phương tiên tôn, mà hắn mới miễn cưỡng được cho bước vào cấp 6, loại này cảm giác mất mát càng tăng lên. Đạm đài, năm đó ngươi vì sao phải như vậy đối với ta đây? Như không phải ngươi, tu vi của ta lại sao rút lui thần nam thở thật dài một tiếng, trong lòng có chút cay đắng, dù sao đạm đài tuyền là hắn gặp gỡ vũ hình chức đã từng yêu thích qua nữ tử. Yên tâm đi, không bao lâu nữa ngươi sẽ đuổi theo bước tiến của nàng ngô phương nhìn ra thần nam tâm tư vô vô bả vai nói. Ngài còn không có nói rõ ý đồ đến, không biết có gì cần muốn chúng ta hỗ trợ. Trí tuệ nữ thần nhìn ngô phương, trở lại ban đầu vấn đề lên. Ngô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, chúng ta mục đích chuyến đi này chính là này vô tình giới. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua các ngươi nơi này thôi chẳng biết có được không dẫn đường. Vô tình giới, vô tình tiên tử vô tình nhất ở phía đông, tu thảo, bất kỳ tiên võ cảnh tu giả cũng không dám ở nàng tiên phụ phụ cận bồi hồi, bằng không giết không tha. Vạn năm đến, cũng có một chút nạo khí thần linh không phục đi xông vào, kết quả đều chết ở nơi đó mặc dù là chúng ta, cũng không quá đồng ý cùng nàng giao thiệp với có điều nếu là ngài muốn đi, chúng ta tự nhiên có thể dẫn đường trí tuệ nữ thần hơi đong đưa phía sau trắng non cánh chim vậy làm phiền Ngô Phương gật đầu ra hiệu hờ hững cười nói thiên giới phương tây chủ thần yêu thích rộng rãi kiến thần điện trắng trận chiêu nạp tín đồ mà phía đông tu thảo tu giả nhưng lại yêu thích đem việc tu luyện của chính mình nơi xây ở phong cảnh tú lệ đỉnh núi hoặc linh khí nồng nặc động phủ bên trong một đường Đông hành có thể thấy được càng ngày càng nhiều lầu quỳnh điện ngọc có sáu đại chủ thần dẫn đường Ngô Phương đoàn người rất nhanh sẽ đi tới một mảnh như mộng tự huyến tiên cảnh nơi này tiền khí mịt mờ non xanh nước biếc suối chảy thác tuân Tiên hạc bay lượn, thọ viên vui thích ngảy, mỗi một đỉnh núi bên trên, lầu quinh điện ngọc đều nối liền mảnh, coi là thật như thơ như họa, khiến người ta say mê. Ồ, hôm nay là làm sao, các ngươi vì sao đều tới đạm đài thánh địa đi a? Người là ngốc hả? Hôm nay nhưng là đạm đài tiên tử tọa đàm tháng ngày, hơn nữa có người nói, vô tình tiên tử cũng sẽ tham gia sao? Vô tình tiên tử cũng đi. Vậy ta này phải đi nhìn một cái. Nhìn về nhìn, ngươi có thể đừng lòng sinh ý tưởng khác. Chứ ở trong tay nàng người không có một vạn cũng có 8.000 ngàn, ta có thể không giống ngươi biến thành cái kế tiếp hoa dưới vong hồn. Một nhóm thân mặc đạo bào tu võ người tụ hợp lại một nơi lẫn nhau trò chuyện. Nghe được cách đó không xa trò chuyện âm thanh, trí tuệ nữ thần nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương, hay là chúng ta không muốn đi vô tình giới, vô tình tiên tử đến đạm đài thánh địa. Tính toán thời gian, hàng năm vào lúc này đạm đài tiên tử đều sẽ hiện thân giảng đạo luật pháp. Bất kể là ai cũng có thể tới nơi này lắng nghe nàng đối với tu đạo một đường cảm ngộ chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm không ra vô tình giới vô tình tiên tử hôm nay cũng sẽ mà nói nói cũng thật là xảo, Để chúng ta đụng với lôi thần quơ quơ trong tay lôi thần này nói, xuống nhìn một cái, lô vương bình thản dứt tiếng, vung tay lên, mang theo thần nam đám người xuất hiện ở đạm đài tiên cảnh một tòa lơ lửng giữa không trung quảng trường khổng lồ lên. Giờ khắc này trên quảng trường tụ tập vô số người, có các, mỗi cái, đại môn phái truyền nhân đệ tử cũng có thật nhiều tán tu phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là bóng người, còn số lượng căn bản là không có cách đếm đúng rõ. Tích viết an lành yên tĩnh tiên cảnh, vào lúc này cũng là tiếng người huyên náo, náo nhiệt đến cực điểm. Đang lúc này, bên trên quảng trường vang lên một trận tươi đẹp êm hai tiên vui cười, cũng là ở tiên vui cười vang lên trong nháy mắt, nguyên bản sôi sùng sục tiên cảnh yên tĩnh lại một đám tu giả ngước đầu nhìn lên trên không một tòa lầu quỳnh Địa ngọc, chỉ thấy một tên thanh ý tiên tử từ chậm rãi bay tới. Thanh lệ tuyệt luân dung nhan, thu thủy giống như con mắt, như tuyết da thịt, thác nước giống như đen bóng tóc dài, thon dài xinh đẹp thân thể, đây là một cái như ngọc tự huyện giống như nữ tử, cả người bộc lộ ra một luồng linh khí, có thể nói trung thiên địa chi tuệ. xa xôi vạn năm năm tháng, dĩ nhiên không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm tang thương vẫn là năm đó cái kia như tuệ tinh cắt ra tiên huyện đại lục kỳ nữ tử, giống như quá khứ à? Thần nam tự nói, thanh âm yếu ớt đến không nghe thấy được, chỉ là liếc mắt đạm đải tuyển sau. Ánh mắt liền rơi vào sau từ quỳnh lâu trùng phi ra cô gái mặc áo trắng trên người, thấy rõ hình dạng, thần nam hô hấp hơi ngưng lại, thân thể run lên bần bật. Bạch y tung bay, cái kia tuyệt thế dung mạo vẫn cùng từ trước bình thường xuất trận, cái kia như mềm mại đóa hoa bình thường tú lệ dung nhan, còn như vạn năm trước như thế thanh tú tuyệt luân, vẫn như cũ đẹp tuyệt hoàn vũ. Đại lông mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo duyên dáng, đôi môi hồng hào, hàm răng như ngọc, xinh đẹp khỏe miệng hơi dương lên, tiết lộ mấy phần ngây thơ. Tiết lộ mấy phần đẹp đẽ tựa như cười mà không phải cười, so với ánh mặt trời ấm áp, so với nước biển khinh nụ, so với băng tuyết thuần khiết, so với hoa tươi thơm ngát nàng liền như vậy thể lực tĩnh đứng ở trong hư không, màu trắng quần áo tung bay theo gió, giống như cựu thiên tiên nữ. Cái này nàng không phải hóa thân, mà là vạn năm trước cái kia chân chính vũ hình. Hơi thở quen thuộc, không có biến. Thực sự là hai cái tuyệt đại giai nhân A. Thời khắc này bản Long đại gia đồng ý đồng ý bỏ qua thần Long thân tới làm người chỉ vì có thể cùng hai vị tiên tử dắt tay ngao du thiên giới. Tử Kim Thần Long nằm ngoài long bảo bảo trên người, hai mắt không ngừng ở Vũ Hinh cùng Đạm Đài Tuyển trên người cắt, trong đôi mắt gữa ra hết sạch. Thần Nam mạnh mẽ trừng mắt Tử Kim Thần Long, còn dám nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi nấu đến bắt long canh. Hai vị tiên nữ ở lên, Thần Nam tiểu tử tới tìm các ngươi. Long Bảo Bảo một đôi sáng tinh tinh mắt to hướng về Thần Nam chớp chớp, trong lời nói dĩ nhiên mang theo một chút đùa giỡn, có thể là cự ly ly giữ Tử Kim Thần Long tiếp xúc bị mang lệch rồi hai người các ngươi cùng vô tình tiên tử đến cùng là quan hệ gì đây trí tuệ nữ thần liếc mắt thi vương vũ hình cùng cắt đờ dịn, trong con ngươi mang theo hiếu kỳ lại đánh giá một phen tiểu thần hy còn có người hơi thở của ngươi cùng vô tình tiên tử trong lúc đó cũng có tương tự chỗ đây Cắt đờ dịn toàn bộ bước tiến đi tới thần nam trước mặt ánh mắt nhìn thẳng đối phương biểu hiện cực kỳ nghiêm túc ở vĩnh hằng dừng dậm thời điểm ngươi hỏi qua ta nếu như có một ngày làm ta phát hiện muốn cùng mặt khác người dung hợp lại cùng nhau thời điểm Ta có nguyện ý hay không ngươi nói người kia là nàng sao? Cắt đờ gìn rối tay chỉ vào không chung vô tình tiết tử, thì vương vũ Hinh cũng tới đến thần nam trước người, hai nữ tựa hồ nhìn ra gì đó, chờ đợi thần nam đáp án. Không, các ngươi chính là các ngươi, không cần cùng bất luận người nào dung hợp thần nam kiên định trả lời. Vấn đề này, trong lòng hắn đã có đáp án. Nay còn tạm được, ta chính là ta, mới không muốn cùng người khác dung hợp đây nghe được thần nam. Cắt đờ gìn khỏe miệng tỏa ra nụ cười như nở rộ hoa bách hợp xinh đẹp. Trước 120, ái tình thoáng váng đầu bóc. Làm ở trên hư không trong gương nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền ngờ tới ngươi nhất định sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy đột nhiên, bên trên quảng trường tiên vui cười đình chỉ, thay vào đó chính là đạm đài tuyển thanh âm lạnh như băng trong con ngươi xinh đẹp bắn ra một đạo lạnh leo âm trầm ánh mắt, phóng ở thần nam trên người. Ta đến rồi, nhưng cũng không phải vì ngươi mà đến thần nam hóa thành một vệt kinh quang, tự biến mất tại chỗ, xuất hiện ở vũ hình trước người. Cái tên này là ai vậy? Lại có thể gây nên đạm đài tiên tử chú ý. Có điều nghe đạm đài tiên tử khẩu khí, nàng đối với người này tựa hồ cũng không hữu hảo a. Các ngươi nói, hắn có thể hay không cùng đạm đài tiên tử như thế cũng là vạn năm trước từ nhân gian giới phi thăng lên đến. Không thể. Nếu là vạn năm trước từ nhân gian giới phi thăng lên đến, hiện tại từ lâu là một phương tiên tôn chúng ta làm sao có khả năng chưa từng nghe tới danh hiệu của hắn. Hơn nữa, các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút hơi thở của hắn. Mới miễn cưỡng đi vào cấp 6 mà thôi. Càng làm cho ta kinh ngạc chính là, hắn thật giống không chỉ nhận thức đạm đài tiên tử, còn nhận thức vô tình tiên tử. Trong quảng trường, vô số người ánh mắt tập trung ở thần nam trên người, từng cái từng cái trong con ngươi mang theo nghi hoặc khiếp sợ. Đương nhiên, trên quảng trường cũng không thiếu những môn phái khác tiên tôn không giống chính là, những này thần vương cảnh cao thủ ánh mắt cũng không có rơi vào thần nam trên người, mà là rơi vào ngô phương cùng với 6 đại chủ thần trên người, giữa hai lông mày đầy giấy kinh ngạc. Trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng vẻ. Hắn hắn đến tột cùng là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Hắn là phương Tây viễn cổ thần sao? Không phải vậy tại sao lại cùng phương Tây chủ thần đứng chung một chỗ? Nếu đúng là như vậy, vật kia mới trong lúc đó cân bằng e sợ muốn bởi vì sự tồn tại của hắn mà đánh vợ a Nghe nói, này đám nhân vật không đều là bị phong ấn ở đệ tam giới sao? Hắn vì sao có thể ở thiên giới đi lại? Túng năm tụ ba tiên tôn đi đến cùng một chỗ? Từng người cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Phương. Không giống với giữa sân tiên võ cảnh tu giả, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn người này ở đệ tam giới triển khai vô thượng thần thông, trong lúc vung tay nhấc chân phóng thích uy đệ cũng có thể sinh ra một loại khiến người ta quỷ bái kích động. Mặc dù mạnh như bọn họ, ở luồng khí thế kia bên dưới, đều sinh không nổi bất luận sự chống cự nào chi tâm. Trên bầu trời, thần nam lặng lặng nhìn vô tình tiên tử, im lặng không lên tiếng. Nước mắt vô thanh vô tức tự gò má lăn xuống mà xuống. Hơi nước dần dần mơ hồ hai mắt của hắn cho dù ở tiền bối giới sự giúp đỡ, hắn trước sau tìm được tiểu thần hy, thi vương vũ hình, cắt đợi dịn, có thể ba người này chung quy không phải vạn năm trước cái kia vũ hình. Mà trước mắt vô tình tiên tử trên người toát ra khí tức, nhưng là chân chính cái kia có thể ôn hòa hắn cô tịch tâm linh nữ hải. Người xấu, người tại sao đều là theo ta? Người xấu, không muốn vì chính mình kiếm cơ ta không muốn người theo ta, nơi này có hai con đường, dẫn tới hướng ngược lại, chúng ta một người đi một cái. Ngươi xấu, ngươi có phải là đang cố ý theo dõi ta? Ta gọi vũ Hinh, ở một cái đêm mưa, bị sư phụ ở khóm hoa bên trong nhặt được. Làm ngươi già đi thời điểm, vẫn có thể nhớ tới một người tên là vũ Hinh nữ hải. Thần nam không tên nín khóc mỉm cười, cô gái trước mắt triệt để cùng trong đầu của hắn cái kia thân mặc áo trắng không dính vào chút nào trần thế khí tức giống như trích lạc tiên con thiếu nữ trùng điệp ở cùng nhau. Tiền bối không có lửa hắn, cô gái kia thật sự còn sống sót. Vũ Hinh. Thần Nam bao hàm thâm tình nhìn cô gái trước mắt, lại gặp lại, trong lòng dù có thiên luôn và ngữ, đến cuối cùng cũng chỉ hóa thành vũ huynh hai chữ. Người đáng chết. Nhưng mà, đáp lại cho thần Nam cũng không phải hắn quen thuộc ô mà là đầy giấy nồng đậm sát ý lạnh leo ba cái âm tiết. Nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan cô gái mặc áo trắng trong tròng mắt bắn ra hai tia chớp lạnh leo, như thực chất hoa ánh kiếm giống như vậy, đón lấy tay phải dơ lên, bóng ánh như ngọc điêu khắc năm cái nhỏ và dài nhỏ chỉ khép lại cùng nhau. Trên không trung sẹt qua một đường viền đẹp đẽ, chém nghiêng xuống. Chỉ thấy một đạo hóng ánh cực kỳ thực chất hòa ánh kiếm, nữ con đầu ngón tay vẫn kéo dài tới thần nam eo, mạnh mẽ chém đánh ở bên trên. Cong! Một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung, bóng ánh ánh vàng chém đánh ở huyền vũ giáp bên trên. Nhưng dù cho như thế, không có bất kỳ phòng bị nào thần nam như cũ tại này cố lớn lực bên dưới bị chấn động đến mức đánh vào quảng trường trên mặt đất, mang theo một cái sâu danh sâu, trong miệng máu tươi phụt lên. Tại sao, tại sao thần nam từ trong hố sâu bay ra, khỏe miệng máu tươi đều không lo được lao chùi liền một lần nữa trở lại cô gái mặc áo trắng trước người. Thời khắc này, thần nam giống như điên cuồng, lặp lại trong giọng nói mang theo chất vấn rõ ràng là cái kia giống như đúc khí tức. Thế nhưng nàng nhưng hướng về hắn vung lên thần kiếm, dùng nàng cái kia ngạo thế thiên giới kiếm khí không chút lưu tình bổ vào trên người hắn, thật là làm cho ái tình làm choáng váng đầu óc ga. Nhìn như ngớ ngẩn như thế thần nam, Ngô Vương lắc lắc đầu không nhịn được trợn tròn mắt. Không có tại sao, ta chính là muốn người chết. Cô gái mặc áo trắng thanh âm rét lạnh vang vọng ở đạm đài tiên cảnh, trong lòng bàn tay hai đạo so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng ánh kiếm hiện lên. Cũng may thần nam lần này phản ứng nhanh, ở ánh kiếm đánh ra trong nháy mắt, thân thể nguyên tố hóa thành kim quang, tùy y ánh kiếm xuyên thấu. Trải qua qua cô gái mặc áo trắng hai lần công kích sau, nỡ ngẩn trạng thái thần nam tựa hồ phản ứng lại, ánh mắt ngưng lại, thân thể của ngươi là Vũ hình nhưng hiện đang thao túng bộ thân thể này nhưng là cái kia vì thái thượng vong tình lục mà sinh ra đến mới hồn thức thực sự là buồn cười nàng dĩ nhiên sẽ vì ngươi mà chết cô gái mặc áo trắng ánh mắt lãnh đạm đi ngươi đi ngay ở cô gái mặc áo trắng trong tay lần thứ hai nặn ra ánh kiếm thời điểm tuyệt tình ánh mắt đột nhiên nhiều một tia onu nguyên bản lạnh lẽo âm trầm lời lạnh như băng âm cũng biến thành nu nhược lên vai giọt phóng ánh nước mắt trâu chính treo ở cái kia có mấy phần mở mịt có mấy phần ngây thơ tuyệt thế tiên nhăn lên Vũ Hình. Thần Nam thân thể run lên, một tay khoát lên cô gái mặc áo trắng vai lên, một tay vì đó lau chùi khỏe mắt nước mắt trâu, dù gì nói, Vũ Hinh, Vũ Hinh. Thời khắc này, thần Nam biểu hiện cực kỳ kích động, hắn có thể cảm nhận được vạn năm trước cái kia ngây thơ, ngây thơ, thuần khiết nữ hài trở về. Cút. Đừng đụng ta. Nhưng mà, thần Nam trên mặt mới vừa treo lên vẻ hưng phấn, cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt lại bị hàn mang tràn ngập, đồng thời ngập trời sát khí tràn ngập ra. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ lấy làm trung tâm, trực tiếp đem thần nam chấn động bay ra ngoài. Ngươi lại còn sống sót, còn chưa ngỏm củ tỏi sao. Đỉnh lô bất diệt, ta làm sao có thể sống mãi? Cô gái mặc áo trắng như là đang lầm bầm lầu bầu, về sau ngón tay thần nam, là hắn đưa ngươi tỉnh lại sao? Hắn đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Lại nhờ ngươi cho tàn lại cháy. Nhìn như vậy đến, hắn càng thêm muốn chết, chỉ có như vậy ngươi mới sẽ triệt để tinh mịch. Lạnh leo tuyệt tình rất tiếng. Cô gái mặc áo trắng nhỏ dài tay trắng trùng điệp kết nổi lên quỷ dị ấn kết sán lạn thần quang bên trong, một phương màu xanh lam lao tủ như ẩn như hiện. Chỉ thấy cô gái mặc áo trắng con ngón tay búng một cái, màu xanh lam lao tủ biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa đã đem thần nam bao phủ ở trong đó. chương 121, nô phương ra tay. Thần nam bị nhốt với màu xanh lam lao tù bên trong, tuy toàn thân nguyên tố hóa nhưng thử nghiệm rời đi lao tủ thời điểm thỉnh lình phát hiện lao tù ánh sáng trên vách dĩ nhiên có cô sức mạnh mạnh mẽ ngăn cản hắn lại nhìn về phía vũ hinh cái kiêng ngưng tụ ra nằm ngang ở trên không trăm trượng dài thần kiếm thần nam trong lòng sáng tỏ đối phương đây là muốn lợi dụng lao tủ triệt để đưa nó giết chết mặc dù nó đã nguyên tố hóa thành tia chớp Chết đi cô gái mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng quyết tuyệt ánh mắt đảo qua thần nam vung tay phải lên xa xa trên bầu trời trăm trượng thần kiếm trực tiếp hướng về màu xanh lam lao tủ đánh xuống Xì xì xì. Trăm trượng thần kiếm mang theo tiếng xe gió, chỗ đi qua hư không sụp đổ, khủng bố uy thế chấn động đến mức tiên cảnh bên trong chim thu dồn dập thoát đi, mặc dù là trên quảng trường một ít tu vi yếu kém tu giả đều bị sóng kiếm chấn động đến mức khí huyết quay cuồng. Giữa sân tiên võ cảnh các tu giả đồng tình nhìn lao tù bên trong thần nam, bọn họ nghe tiếng đã lâu vô tình tiên tử tuyệt tình, nhưng không hề nghĩ rằng này tọa đàm còn chưa bắt đầu, liền tận mắt nhìn vô tình tiên tử giết chóc mà này cả dẹn người. Tựa hồ vẫn là vô tình tiền tử quen biết đã lâu. Cho tới giữa sân tiên tôn, ánh mắt nhưng là chỉ thoáng liếc mắt ngô phương, ánh mắt trở về đến ngô phương trên người. Bọn họ nhưng là biết bị nhốt với lao tù bên trong người chính là cùng đối phương đồng thời đến, đối phương không thể ngồi xem mặc kệ. Đúng như dự đoán, cái kia kẻ hung hán bóng người động, Trong nháy mắt biến mất rồi. hắn xuất hiện ở màu xanh lam lao tù bên. Chỉ thấy một chỉ điểm ra, trói mắt có ánh ánh vàng tràn ngập, màu xanh lam lao tù phá hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tan ở trong hư không. tiếp đó nhất chỉ đón lấy cái kia trực tiếp đánh xuống nắm giữ khủng bố uy thế trăm trượng thần kiếm. giang dác hai người va chạm cũng không phải kinh thiên đinh thai nhức cốc nổ vang tiếng nổ mạnh mà là lanh lảnh như ngọc khí vỡ vụn âm thanh. va chạm một sát na thậm chí cái kia đầu ngón tay khoảng cách trăm trượng thần kiếm còn có chút khoảng cách, trăm trượng thần kiếm lại như là chịu đến một luồng khó có thể chống lại thiên thai lực lượng giống như ầm ầm gãy vỡ phá nát tiêu tan tăng dã. Hắn hắn lại là người nào? Thực lực thật là kinh khủng. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền tan dã rồi vô tình tiên tử công kích. Vô tình tiên tử tự hoa vô tình giới, nhưng là một phương tiên tôn, có thần vương cảnh tu vi a. Sự công kích của nàng làm sao biết cái này giống như dễ dàng bị phá hủy. Tốt khuôn mặt xa lạ. Nghe đồn, bất kể là ta phía đông, tú thảo, thiên giới vẫn là phương Tây thiên giới, đều có mấy tôn quanh năm bế quan không ra thần hoàng cảnh đại lao, các ngươi nói. Người này có thể hay không chính là thần hoàng. Vô tình tiên tử Tu Vi đã đạt đến thần vương đại thừa, có thể làm được hắn như vậy, hay là cũng chỉ có thần hoàng đi. Chẳng trách tiểu tử kia lớn lối như thế, chỉ dựa vào cấp 6 sơ kỳ Tu Vi liền dám đến này khiêu khích đạm đài tiên tử cùng vô tình tiên tử, cảm tình này sau lưng là có thần hoàng cảnh cao thủ tọa chân A. Xem ra hôm nay không có đến không, coi như nghe không được tòa đàm, chí ít cũng có thể xem chàng cho hay. Nô vương ra trận trong nháy mắt liền thành giữa sân tiêu điểm của mọi người. Cả đám ánh mắt kinh ngạc hội tụ ở ngô phương trên người, cho chuyện tiếp thai nghị luận sôi nổi. Người vẫn là ra tay rồi cô gái mà cao trắng lạnh lùng nhìn ngô phương, làm đối phương ra tay trong ngáy mắt, nàng liền biết mình hôm nay giết không được thần nam. Tuy rằng nàng quanh năm không ra vô tình giới, nhưng vĩnh hằng trong rừng rậm cái kia một trận chiến đấu nàng vẫn là nhìn thấy lấy tu vi của nàng, hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt cái này lai lịch bí ẩn nhìn như tầm thường nam tử tuyệt không phải cái gì thần hoàng cảnh, mà là cái kia thần hoàng cảnh bên trên không biết cảnh giới. Nếu ngươi biết ta, vậy tại sao còn phải đối với nàng hạ sát thủ? Nô phương hai tay chắp sau lưng mặt không hề cảm xúc nhìn cô gái mặc áo trắng, sắc mặt dần dần âm chầm lại, ngươi đây là không đem ta để vào mắt sao? Không chen lẫn chút nào cảm tình lánh đạm âm thanh hạ xuống, nô phương tay háo bảo vung lên. Nhất thời, kim mang trói mắt bao phủ toàn bộ đạm đài tiến cảnh. Lâu Quỳnh Điện Ngọc không gặp, to lớn Quảng Trường không gặp, Liên miên tuyệt phong không gặp có chỉ là vô tận ánh sáng. Thời khắc này. Hết thể mọi người như là đặt mình trong ở thế giới của ánh sáng. Trong tầm mắt, ngoại trừ bóng người chính là ánh sáng, chỉ. Này đây thật sự là thần hoàng thủ đoạn sao. Tốt khí tức thánh khiết, cảm giác toàn thân đều ấm áp, thực sự là thoải mái. Nếu có thể ở đây tu luyện, e sợ tốc độ tu luyện muốn vượt xa ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần A. Đây chính là hắn bên trong thế giới sao. Cảm giác thật thần kỳ A. Một đám tu giả đầy mặt vẻ say mê, dường như rong chơi ở yêu bên trong đại dương. Vẻ mặt đó cực kỳ giống Ai Tỉnh. Không giống với những người khác thích trí cảm thụ, cô gái mặc áo trắng chỉ cảm giác mình đi tới Tử Thần lĩnh vực, bốn phía tràn ngập mỗi một cái ánh sáng nguyên tố đều đầy dây sắc cơ, tựa hồ chỉ cần đối phương một ý nghĩ, nàng liền có thể bị kim quang nuốt hết, triệt để hóa thành hư vô. Bộ thân thể này vốn là không thuộc về ngươi, hà tất như vậy chấp mê đây? nô Vương liếc mắt cô gái mặc áo trắng, bình thản rất tiếng, cô gái mặc áo trắng bốn phía kim quang bên trong bốc lên từng cây từng cây dây nhỏ tia sáng. Hầu như không cho cô gái mặc áo trắng bất kỳ thời gian phản ứng, những này tia sáng liền cuốn bao lấy cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt đột nhiên biến, nàng phát hiện thân thể của chính mình ở những này tia sáng ràng buộc dưới dĩ nhiên không thể động đậy. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể nàng nguyên lực cũng đình chỉ lưu động, giống như cục diện đáng buồn. a không muốn, không muốn đi ra. Là màu vàng tia sáng đi vào cô gái mặc áo trắng trong cơ thể thời điểm. Cô gái mặc áo trắng cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung nhan nhất thời trở nên vặn vẹo lên, trong miệng càng là phát sinh thê thảm tiếng kêu thống khổ. Thanh âm hoảng sợ như là đang sợ cái gì. Tiền bối, ngươi chớ làm tổn thương vũ huynh thần nam biểu hiện thập phần hoang mang, ngay lập tức muốn ngăn cản Ngô Phương, không cảm thấy, quần cuộn nước mắt lần thứ hai không bị khống chế chạy xuôi mà xuống, giữa hai lông mày đầy dây thương tiếc, nhìn cô gái mặc áo trắng thống khổ ráng rấp, tiểu thần hí cắn môi, mắt to như nước trong veo trở nên đỏ chót. Nước mắt xoạch xoạch rơi cái liên tục. Cắt đờ gìn, thì vương vũ Hinh hai nữ nhìn nhau một chút, trong con người đều mang theo không đành lòng. Ngẫu nhỏ cái Long A, cao nhân thực sự là quá tàn nhẫn như thế đẹp tiên tử đều nhẫn tâm bắt nạt từ kim thần Long gào gư một tiếng, cùng Long bảo bảo đồng thời che hai mắt. Rộng lượng, chớ sốt sáng, nàng sẽ không sao ngô phương cho thần Nam một cái động viên ánh mắt ra hiệu an tâm, đồng thời tiếp tục điều khiển bên trong tia sáng tiến vào cô gái mặc áo trắng trong cơ thể, dường như kéo tơ bóc kén giống như ở chia cái gì. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tu vi gì, tuyệt đối không cho phép ngươi thương tổn vô tình. Đạm đài tuyển thanh âm rét lạnh vang vọng ở này thế giới của ánh sáng bên trong. Sau một khắc bóng người lấp lóe, thoáng qua xuất hiện ở Ngô Phương trước mặt, đồng thời tay phải bước lên đạo quyết, lúc thì xanh ánh sáng, chỉ, hiện lên, bàng bạc nguyên lực chập trần đánh về phía Ngô Phương. Nàng sẽ không sao, nhưng ngươi ra tay công kích ta, có thể thì sẽ không có cái gì tốt kết cục mang theo treo tức âm thanh âm vang lên. Ngô Phương tay trái rơi lên, tùy ý vung lên. Nhất thời, ánh sáng nguyên tố tụ tập, một cái to lớn tính thực chất kim quang nắm đấm nằm ngang ở ngô phương tay trái như vệ. Xeo một tiếng, nắm đấm phá tan hư không, đón lấy tấn công tới đạm đài tuyển. chương 122, lại tới thức ăn cho chó. Mọi người trong dự liệu ầm ầm tiếng nổ vang chưa từng xuất hiện, này hoàn toàn không giống như là một cấp bậc chiến đấu. Chỉ thấy kim quang kia nắm đấm dễ như ăn cháo liền đánh nát đạm đài tuyển nặn ra nói quyết, tiện đà chân thật hoành kích ở trên người nàng. nhất thời Đạm Đài tuyền toàn thân bị Kim Quang bao vây. Làm Kim Quang biến mất thời điểm, đã triệt để đã biến thành một người toàn máu. Nhìn Đạm Đài truyền thế thảm, người dáng dấp không chỉ là một đám tiên võ cảnh tu giả, liền ngay cả những kia một phương tiên tôn đều bị đè ép, từng cái từng cái ngạo nghễ yết hầu, đầy mắt sợ hãi nhìn cái kia tầm thường bóng lưng. Này căn bản không cùng một đẳng cấp. Tiên tôn đại nhân, ngài cũng biết hắn đến cùng lai lịch gì. Mạnh như Đạm Đài tiên tử ở trong mắt hắn, đều đang như run bình thường. Cụ thể lai lịch lão hủ cũng không rõ ràng à, ngươi chỉ cần biết hắn không phải ta thiên giới bên trong người, đến từ những kia lạc lối tiểu thế giới cho tới tu vi, e sợ đã đột phá thần hoàng cảnh, đặt tới vậy chúng ta căn bản không biết cảnh giới. Đạm đài quá không lý trí, biết rõ ràng hắn đáng sợ, lại vẫn chủ động ra tay cũng may, người này không có hạ sát thủ, chỉ là đối với nàng hơi thi trừng phạt mà thôi. Tu giả trong lúc đó, không ngừng có người hướng về các, mỗi cái, đại tiên tôn hỏi dò ngô phương thân phận, trong đó, cũng không thiếu một đám tiên tôn đối với đạm đài tuyển tiết hận thở dài. đạm đài tuyển không cam lòng chừng mắt ngộ phương. bên ngoài thân ở ngoài máu tươi dần dần bị hấp thu, làm chuẩn bị lại ra tay thời điểm. có vài kim quang xiềng xích cuốn quanh ở nàng tứ chi bên trên đồng thời, nàng phát hiện mình miệng khẩu lại bị một luồng không biết sức mạnh phong ấn, liên thanh âm đều không thể phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể trước mắt. a, cô gái mặc áo trắng tiếng gào càng thống khổ, nghe chi khiến lòng người sinh thương tiếc. này chuyện gì thế này? Vì sao vô tình tiên tử trong thân thể có hai cái hồn phách? Đang lúc này, một đám tu giả chố mắt ngoác mồm nhìn về phía Vũ Hinh, chỉ thấy chuyển chuyển trong người có hai cái linh hồn đang đan xen, một cái trong đó linh hồn trong ánh mắt mang theo cảm kích, như là một loại thoải mái; một cái khác linh hồn bên trong ánh mắt thì lại thời điểm đầy dẫy nồng đậm sự thù hận. Giữa sân biết được vô tình tiên tử tu luyện Thái thượng vong tình lục cát, mỗi cái đại tiên tôn cùng với sáu đại chủ thần nhìn đối phương trong thân thể hai cái hồn thức, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh lên. Thời khắc này, bọn họ tựa hồ rõ ràng nô phương mục đích, đồng thời cũng đúng nô phương thủ đoạn có nhận thức mới, lại có thể mạnh mẽ chọc ra thần vương cảnh đại thừa tu giả hồn thức đi ra. Nương theo một tiếng trầm thấp quát lạnh, nô phương tay phải hướng sau một cái dẫn dắt, nhất thời cái kia đi vào cô gái mặc áo trắng trong cơ thể bé nhỏ kia sáng đem hai cái hồn thức bên trong một cái kéo lôi đi ra, cái kia tràn ngập sự thù hận linh hồn một lý thể, cô gái mặc áo trắng liền chậm rãi ngã xuống, lại như là ngủ như thế. Vẫn nhìn kỹ thế cuộc biến hóa thần nam, vội vàng một cái lực thân, đem cô gái mặc áo trắng ôm ở trong lòng. Ta hận các ngươi. Các ngươi tại sao muốn xuất hiện? Rõ ràng rõ ràng ta liền muốn thành công. Tại sao tại sao? Ly thể vũ huynh không cam lòng ánh mắt khóa chặt ở ngô phương trên người, khàn cả giọng gào thét. Nhìn vì thái thượng vong tình lục mà sinh, giờ khác này giống như điên cuồng thể linh hồn. Ngô phương lắc lắc đầu, người vốn không nên xuất hiện ở cõi đời này, thiên đạo tốt luân hồi, đi tìm người mới quy tụ đi Tiếng thở dài hạ xuống, nô phương một chỉ điểm ra, liên miên mưa ánh sáng dụng hướng về phía trước thể linh hồn khí tức thánh khiết bên trong, thể linh hồn không cam lòng vẻ mặt bắt đầu ung dung ra, lại như là được hiểu rõ thoát bình thường. Mưa ánh sáng bên trong, thể linh hồn càng ngày càng nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Mục đích của chúng ta chuyến này đã đạt đến, còn các người, nguyên tắc vốn chuẩn bị làm gì liền tiếp tục làm gì đi. Theo nô phương tay háo bảo vung lên, bốn phía kim quang dần dần tàn đi, lầu quỳnh địa ngọc, quảng trường. Liên miên ngọn núi một đám tu giả lại lần nữa trở lại đạm đài tiên cảnh. Đạm đài tuyền một lần nữa thu được tự do thân, quét mắt thần nam trong lòng vũ huynh sau. Lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt tuy biểu lộ sự thù hận nhưng không có lại manh động. Giữa sân các tu giả hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái tựa hồ có hơi hoàng hốt, như không phải cái kia hôn mê vô tình tiên tử, còn tưởng rằng vừa phát sinh tất cả là chàng ngỗng đây. Đi thôi Ngô Phương phát tay đảo qua thần nam đám người, trước tiên hướng về phía đông lao đi. Ai? Vô tình tiên tử cũng không biết thế nào. Nói đi nói lại, vô tình tiên tử bị mang đi, hôm nay tọa đàm còn sẽ tiếp tục sao? Ngươi xem đạm đài tiên tử hiện tại trạng thái, ngươi cảm thấy nàng còn có phương diện tâm tư sao? Theo ta thấy, vẫn là sớm một chút ai về nhà lấy đi. Các tu giả nhìn Ngô phương đoàn người đi xa bóng người thổn thức không nớt. 4. Vô tình giới, địa vực chu vi trăm dặm. Cảnh sát chi sinh đẹp tuyệt trần không kém với đạm đài tiên cảnh, mùi hoa nước núi thấm ruột thấm gan. Vô tình giới trung gian khu vực là một bóng loáng như xạ phải giống như hồ nước, các loại kỳ hoa dị thảo tô điểm ở hồ nước bên cạnh lại hướng về viễn vọng, một tòa thanh bích thúy xanh trên ngọn núi, là một mảnh đỉnh đài lầu cát tiên sương mù mở ảo. Lầu các bên trong, cô gái mặc áo trắng từ từ tỉnh lại, con mắt là như vậy tinh khiết, không dính vào chút nào phạm trần khí tước. Vũ Hinh thần nam kêu to một tiếng, run rẩy xoa xoa cô gái mặc áo trắng gò má hắn biết, trong lòng cô gái này là vạn năm trước thiếu nữ kia. Lần này, sẽ không sai. Vừa nghĩ tới Vũ huynh đã từng chịu đến các loại cơ khổ, quay đầu lại còn bị người cho rằng lỗ đỉnh, Thần Nam không khỏi lệ rơi đầy mặt. "Thần Nam đúng là ngươi, chúng ta rốt cục lần thứ hai gặp lại, ta thật sự thật sự thật là cao hứng ô ô cô gái mặc áo trắng nhẹ tán môi, lại như là một cái làm mất hài tử giống như bất lực gào khóc lên. Vũ huynh có thể gặp lại được ngươi." Thật tốt, Thần Nam lau khô khỏe mắt nước mắt, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, về sau lại vì là Vũ huynh lau chùi nước mắt, biểu hiện vô cùng kiên định, lần này Ta sẽ không lại để bất luận người nào mang đi ngươi sau đó, ngươi ở đâu, ta ở đâu. Vũ Hinh vừa tỉnh lại, còn có chút rất suy yếu, âm thanh đứt quãng, thần nam ngươi biết không, ta vẫn ảo tưởng ngày này đến chỉ là không nghĩ tới ngươi thật sự đến, đến rồi, chuyện này quả thật lại như là mộng cảnh như thế vừa nàng muốn giết ngươi thời điểm, ta trái tim thật đau đau quá. Tất cả đã qua thần nam vuốt vuốt Vũ Hinh trên chán tóc đen, biểu hiện hôn lên. Một bên ngô phương thấy cảnh này, không nhịn được kéo kéo khỏe miệng ở đâu phá vị diện bị tiêu viêm tiểu tử vung cầu nương, đi tới thần mộ vị diện lại bị thần nam ném thức ăn cho chó làm vũ em bảo mẫu hắn thích thú dù sao làm càng tốt hệ thống cho đánh giá cũng là càng cao khen thưởng cũng là càng thêm phong phú nhưng tại sao đều là muốn hắn chịu đựng những này vị diện nhân vật chính đến từ trên linh hồn công kích vì để tránh cho ăn nữa thức ăn cho chó nô phương hướng về phương tây sáu đại chủ thần đi đến thừa dịp ta còn ở thiên giới các ngươi có cái gì nghi hoặc liền hỏi đi có thể nói ta biết gì nói đấy. Nghe được Ngô Phương, sáu đại chủ thần nhãn con ngươi trong nháy mắt sáng, trong khoảnh khắc liền làm thành một vòng đem Ngô Phương bao vây vào giữa. Chương 123, chuyện cũ vội vã. Lâu các góc Tây Nam, Ngô Phương an nhàn ngồi ở trên một cái ghế cho sáu đại chủ thần giải thích nghi hoặc. Sáu đại chủ thần vây quanh ở Ngô Phương bên cạnh, nghe đối phương giảng giải, từng cái từng cái lại như là mở ra tân thế giới cửa lớn như thế, biểu hiện không ngừng biến ảo, mê man, nghi hoặc, kinh ngạc, khiếp sợ, kinh ngạc. Lâu các góc Đông Bắc tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Thần Hy, Cắt Đờ Dìn, Thi Vương Vũ Hinh nhưng là vờn quanh ở Vũ Hinh bên cạnh, nghe nàng giảng giải qua lại sự tình. Vạn năm trước, ta ở cổ tiên di địa Bách Hoa cốc cựu tử nhất sinh, sau đó thần bá bá lại vào di địa, hắn lấy đại pháp lực lại một lần giúp ta mạnh mẽ xoay chuyển mệnh cục, rốt cục khiến cho ta còn sống nhưng là làm ta xuất cốc thời điểm, người người đã không ở. Vũ Hinh đang giảng giải, Thần Nam nghe một trận âm u. Vào lúc ấy thiên giới thần linh, không biết gặp phải cái gì tai nạn. Hầu như tử vong hầu như không còn có chút may mắn còn sống thần linh trốn đến nhân gian giới, kết quả nhưng phát sinh hỗn chiến, để nhân gian đại loạn thần bá bá mang theo thần di cùng ta đi ngược lại con đường cũ, hắn đem chúng ta mang tới thiên giới. Nhưng là, cuộc sống yên tĩnh kéo dài không bao lâu, những kia tiếp tục sống sót thần linh lại trở về một phần kết quả thiên giới càng ngày càng náo loạn, có trời một cái tự xưng thần ra người tìm tới thần bá bá, người kia rất mạnh rất mạnh tự bắt đầu từ ngày kia. Liền không ngừng có thần linh truy sát chúng ta thần bá bá vì bảo vệ chúng ta, mỗi ngày chiến đấu, mỗi ngày dết chóc. Nghe đến đó, thần nam vất tay đánh ghê vũ hình, tao mày người nhà họ thần. Cái nào người nhà họ thần? Không biết vũ hình lắc lắc đầu, hắn nói thần bá bá là thần gia kẻ phản bội. Lại đến lúc sau, càng ngày càng lớn mạnh người nhà họ thần tìm tới thần bá bá mãi đến tận có một người mặc tinh khôi tóc bạch kim người đàn ông trung niên tìm tới thần bá bá. Không biết hắn cùng thần bá bá nói cái gì? Thần bá bá đem ta sắp xếp ở một cái an toàn động phủ, liền dẫn thần di theo trung niên nam tử kia đi rồi, liền như vậy một đi không trở lại. Người nhà họ thần. Tại sao không có nghe phụ thần đã nói? Thần nam lông mày càng nhăn càng sâu, theo bản năng liếc mắt ngô phương phương hướng, hắn cũng từng nhiều lần truy hỏi đối phương thần chiến tâm tích, nhưng đối phương trả lời nghìn bài một điệu, các loại thực lực được rồi, dĩ nhiên là gặp được. Sau đó ta ở cái kia động phủ bên trong phát hiện một quyển kỳ thư, vì là, thái thượng vong tình lục. Bị gọi là thiên giới đệ nhất kỳ công vào lúc ấy, nếu muốn ở hỗn loạn thiên giới sống tiếp nhất định phải có đủ thực lực liền, ta cứ dựa theo trên sách thuật, tu luyện lại đi, kết quả nói tới chỗ này, vũ huynh cắn cắn môi dừng lại, có chút né tránh thần nam ánh mắt. Thần nam sủng chìm nặn nặn vũ huynh khuôn mặt, thế nàng nói rằng, kết quả, tu vi của ngươi tăng nhanh như gió, hoàn thành thiên giới một phương tiên tôn nhưng thử hỏi thế gian ai có thể làm được thái thượng vong tình. Cái gọi là thái thượng vong tình có điều là giết chết nguyên bản chính mình Lại từ đầu đắp nặn một cái mới chính mình liền như vậy, ngươi một đường sau khi tu hành, trong thân thể sản sinh một chính mình khác hơn nữa theo thời gian trôi đi, cái này mới ngươi đưa ngươi cho thay thế được. Vũ huynh trộn mắt liếc thần nam sau gật gật đầu, im lặng không lên tiếng. Lúc này, thần nam tựa hầu nghĩ tới điều gì, người nhà họ đố bức hôn xảy ra chuyện gì. Ta tu vi đạt đến tiền võ cảnh thời điểm, vào lúc ấy ta ý thức vẫn không có bị nàng xâm chiếm ta muốn về thăm nhà một chút, liền liền đi tới nhân gian giới có thể không nghĩ đến. Vào lúc ấy đô ra ba cái tiên võ cảnh cao thủ sẽ buộc ta gả cho người khác ta không muốn rồi cùng bọn họ đánh một hồi. Ta giết trong bọn họ một người, nhưng cũng trọng thương lâm nguy sau đó chạy trốn tới phương Tây, cầu viện đời trước sinh mệnh nữ thần Vũ Huynh dò ra nhỏ và dài tay trắng chỉ về cắt đờ dịn. Sau đó ở sinh mệnh thụ dưới sự giúp đỡ, ta không chỉ có thương thế đến để khôi phục, còn có nàng. Chết tiệt đô ra. Nghe xong Vũ Huynh giảng giải, thần nam song quyền chăm chú bước lên, trong con người dân lên lửa giận. tỷ tỷ vậy ta là ngươi ở bách hoa Cốc lưu lại sao? tiểu thần hy mắt to như nước trong veo nhìn vũ hình, vũ hình nặn nặn tiểu thần hy béo mập mũi, tuy rằng bởi vì tỷ tỷ mới có ngươi, nhưng hiện tại ngươi chính là ngươi à. thần hy yêu thích ca ca, cũng yêu thích các tỷ tỷ, thần hy muốn vẫn cùng các ngươi cùng nhau, tiểu thần hy lẩm bẩm nói. một bên thi vương vũ hình từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc, nàng cũng đoán được lai lịch của chính mình, chính là người con gái trước mắt này vì truy tìm tu vi cảnh giới cao hơn do đó cởi ra chân thân. 4. Thất lạc ở đệ tam giới thiên cảnh cường giả sắp phải quay về sao. Mới chiến thiên thời đại không xa sao. Còn bao lâu? Góc Tây Nam, sáu đại chủ thần chất phát nhìn ngô phương, ngắn ngủi giao lưu bên trong, bọn họ chiếm được tin tức đã đủ khiến bọn họ đại náo sản sinh đường về. Cụ thể còn bao lâu nữa ai biết được, có thể 10 năm trăm năm, cũng có thể 1.000 ngàn năm nhưng mặc dù là 10.000 ngàn năm, cũng có điều trong nháy mắt vội vã ngô phương hai tay vây quanh ở trước ngực, ngửa đầu 45 độ ngưỡng nhìn nơi xa phong cảnh. Đợi đến phương Tây sáu đại chủ thần sau khi rời đi, thần nam nắm vũ hình tay đi tới ngô phương trước mặt. Hai người đồng thời hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái. Tiên bối, cảng tạ ngươi thần nam chân thành nhìn ngô phương, ánh mắt chân thành, sau đó ngài nếu là có cần phải địa phương của ta, dù cho là cho ngài làm một con cờ, ta cũng tuyệt đối đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ngô phương nội tâm ha ha cười, hắn hiện tại đã nghĩ nâng yêu cầu thứ nhất, có thể hay không trước tiên đem nắm vũ hình tay cho thả ra có thể hay không chớ ở trước mặt ta tú ân ái. Nghĩ thì nghĩ, nô phương đương nhiên không phải vậy thật sự như thế yêu cầu thần nam làm, dù sao hắn đóng vai nhưng là một cái ủng có vô thượng thần thông lai lịch bí ẩn sống ngàn vạn năm tháng lao quái vật. Đến cuối cùng, cũng chính là vô vô thần nam vai, hờ hững nợ nụ cười. Tiên bối, vũ huynh thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, hôm nay ta muốn ở chỗ này dừng lại một ngày nói nói, thần nam trên người dần dần bắn ra sắc ý, cho tới ngày mai, ta phải về đến nhân gian giới. Đi tìm Đô Gia Thảo một hồi vạn năm trước nợ. Theo người ngô phương khoát tay háo một cái, về sau xoay người thưởng thức lên vô tình giới mỹ cảnh đến. Ngày mai, tiên mây lượn lờ vô tình giới bên trong, ngô phương đoàn người đi tới một lầu quỳnh điện ngọc đặt đỉnh núi. Trên đỉnh núi, điều khắc một kỳ dị thượng cổ đại trận chỉ thấy vũ huynh hai tay liên tục kết ấn, thượng cổ đại trận bắt đầu xoay chuyển từng kia một phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang khí tức tràn ngập ra. Tiên bối. Đây chính là năm đó ta tìm được truyền tống trận trận này mỗi cách trăm năm có thể mở ra một trận, thông qua trận này, liền có thể vào đến nhân gian giới vũ hình trở lại thần nam bên cạnh, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo kinh ý. Thông qua một buổi tối cùng thần nam tiến một bước tiếp xúc, đối với cái này tiền bối nàng cũng có hiểu biết. Một cái lai lịch bí ẩn, tu vi ở ngày đó cảnh bên trên thiên địa chí tôn. Nếu được rồi, vậy thì đi thôi. Bình thản dứt tiếng, ngô phương trước tiên bước lên thượng cổ đại trận, những người còn lại theo sát phía sau. Theo mắt trận nơi ánh sáng phun trào, nô vương đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Chương 124: Đòi nợ. Thiên Nguyên Đại Lục, Đông Đại Lục, có Tam Đại Bá Chủ quốc gia, chia ra làm Bái Nguyệt quốc, Sở quốc cùng An Bình quốc, trong đó Bái Nguyệt quốc quốc thổ diện tích quảng đại nhất, nhiều núi cao khu vực. Bái Nguyệt quốc vùng phía tây, Thái Hành Sơn khu vực. Sơn mạch kéo dài không dứt, từng đạo từng đạo núi non trùng điệp, khác nào từng cái từng cái hung dày tría giống như nằm phục trên đất. Vũ Hinh, ngươi còn nhớ vị trí cụ thể sao? Thần Nam hỏi dò bên cạnh Vũ Hinh. Mấy ngàn năm trôi qua, năm tháng biến thiên, nơi này đã thay đổi Vũ Hinh lắc lắc đầu. Nghe vậy, Thần Nam không thể không hướng về Ngô Phương cầu viện, tiền bối, không biết ngài có phải không. Đi ngọn núi kia nhìn một cái đi. Ngô Phương dò ra ngón tay hướng Nam một bên 500m có hơn một ngọn núi, tuy rằng đã qua lớp lánh trái cây cứu cực hàm nghĩa thời gian, nhưng ở kẽ bùn sổ củ bá khí nhận biết dưới, hắn vẫn là nhận ra được ngọn núi kia không giống. So với cái khác ngọn núi mà nói, Ngọn núi này lại có thể tự chủ thu nạp bốn phương tám hướng thiên địa linh khí. Tiên bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, đô gia huyền giới khẳng định ở đây. Thần Nam đã xuất hiện ở sườn núi nơi, nơi đó có một cái cao chừng 5 mét hình vông lá chắn, lá chắn thượng lưu chuyển ánh sáng màu xanh lam nhạt. Kaka, ta thật giống cảm ứng được một cái đáng sợ quái vật tiểu thần hy bay đến lá chắn trước, tay nhỏ mới vừa chạm được lá chắn liền biểu môi ra. Đáng sợ quái vật? Có bao nhiêu đáng sợ? Thần Nam cao mày! Tiểu Thần Hy ở bách Tiên cốc bên trong rút lấy Thiên Địa Linh Khí sinh trưởng, phương diện này nhận biết vượt xa với cường nhân. So với ở cái kia trong nghĩa trang gặp phải còn còn đáng sợ hơn Tiểu Thần Hy nhìn Thần Nam một mặt nói thật. Cái gì? So với người kia còn đáng sợ hơn? Được Tiểu Thần Hy trả lời, Thần Nam giật nảy cả mình sắc mặt đột nhiên biến vội vã nhìn về phía Ngô Vương, "Tiền bối, này đấu ra kết giới bên trong có thiên cảnh nhân vật khủng bố sao?" Hắn là đến đòi nợ, nếu đấu bên trong có thiên cảnh cường giả toa chấn cái kia một vạn cái hắn cũng không đủ đối phương đánh a thiên cảnh cường giả sao nô phương nhỉ non một tiếng về sau rơi vào trong hồi ức sau một hồi khá lâu nô phương như là nhớ ra cái gì đó khỏe miệng vung lên một vệt ý cười kinh ngươi vừa nói như thế này đố ra kết giới bên trong đúng là có một cái thiên cảnh tồn tại có điều hắn cũng không ảnh hưởng ngươi đòi nợ có tiền bối lời này ta liền yên tâm nhìn nô phương tự tin vẻ mặt thần nam trong lòng tảng đá rơi xuống về sau nghiêng đầu nhìn về phía vũ hình Chỉ chỉ trước người lá chắn. Ánh mắt giao lưu sau khi, Vũ Hinh khẽ gật đầu, một luồng sức mạnh đáng sợ tụ tập ở trong lòng bàn tay, tiện đà ở một tiếng đánh ở lá chắn lên. Chỉ thấy lá chắn tạo nên điểm điểm gợn sóng, một gái nhỏ bé khe hở lan tràn ra. Đỗ ra kết giới tuy rằng không sánh được thiên giới tiên cảnh, nhưng cùng nhân gian giới thánh địa so ra, chỉ có hơn chứ không kém. Các ngươi là người phương nào, chưa qua cho phép dĩ nhiên dám to gan sông vào ta đỗ ra huyền giới. Hay là trước đây vũ hình đánh vỡ lá chắn thời điểm động tinh quá lớn, nô phương đoàn người vừa tới đến huyền giới dưới, thì có một đám người bao vây quanh, có tới hơn 30 người trên dưới. Ta là tới đòi nợ thần nam nhìn đầu lĩnh người, hứng hở nói rằng. Đòi nợ. Ta xem các ngươi là chẳng sống. Nghe được thần nam trả lời, người dẫn đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm, về sau so hướng về người phía sau so, so với thủ thế, đem bọn họ bắt. Cho ngươi thời gian đi đưa ngươi ông tổ nhà họ đố người tới. Liền nói ta thần nam đến đòi nợ. Thần nam ánh mắt đảo qua người dẫn đầu, lạnh leo vô tình âm thanh hạ xuống sau, tay phải dơ lên đối diện những kia hướng chính mình đánh tới đô ra thế hệ tuổi trẻ. Xèo, xèo, xèo. Chỉ thấy thần nam tay phải một cái bổ ngang, mấy đạo ánh vàng như lưới hái tử thần bình thường bắn ra ngoài. Mấy cái trong chớp mắt, trên đất liền nhiều một đống thi thể, mau chạy thành sông. Đầu lĩnh người nhìn thi thể trên đất, trực tiếp sửng suốt, trong đó yếu nhất người đều có cấp 3 tu vi. Nếu là bên ngoài vậy cũng đều là thiền chi tiêu tử nhưng mà, vừa đối mặt dĩ nhiên đều bị giết. Còn không đi đem bọn ngươi láo tổ gọi tới. Nhớ tới, phải báo lên danh hiệu của ta. Lạnh leo tiếng quát bên trong, người dẫn đầu từ thất thần trạng thái tỉnh lại, hoảng sợ liếc nhìn thần nam sau, hướng về khi đến phương hướng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, mấy vệt cầu vồng tự phía đông, tục thảo lướt tới. Thần nam, cái kia trong hình người quả nhiên là ngươi và năm năm tháng vội vã mà qua. Người quả nhiên vẫn là đến rồi người chưa tới, một đạo giàn mua tiếng thở dài đã xa xa nhẹ nhàng lại đây. Người đến đủ có mấy trăm người, trong đó người cầm đầu là một tên vóc người lọm khỏng lao giả dâu tóc bạc trắng ở sau thân thể hắn, theo có tới hơn trăm người. Này gần trăm người bay trên trời mà đến, hiện ra nhưng đã bước vào cấp sáu cảnh ở bên ngoài, một cái cấp sáu cường giả đều đủ để đẩy lên một phe thế lực, không thể không nói, đô ra gốc gác vừa xa ngoại giới các, mỗi cái, thế lực lớn. Lao tổ hắn đến tột cùng là người nào dĩ nhiên đáng giá ngài xuất quan lấy tu vi của ngài mặc dù là ở thiên giới, cũng có một vị trí tất yếu tự mình đối phó như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu sao còn đem chúng ta toàn bộ triệu tập đến ông lão phía sau, mấy người trước sau lên tiếng, trong giọng nói mang theo không rõ đương nhiên, trong đó cũng có không ít người một mặt vẻ nghiêm túc bọn họ tuy không biết thần nam là ai nhưng cũng tận mắt nhìn hình ảnh ném bắn ra cái kia một khoang cổ tuyệt luôn khủng bố chiến đấu vui vạn Trong hình cái kia nhân vật khủng bố liền đứng ở trước người của bọn họ. Hắn là vạn năm trước người, thật bàn về thân phận đến, ta còn phải gọi hắn một tiếng thiếu gia. lọn khỏng ông lão khàn khàn lời nói hạ xuống, sau người một ánh mắt của mọi người bên trong gần như cùng lúc đó lộ ra không thể tin tưởng về bọn họ khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi trước mắt này, dĩ nhiên sẽ là bọn họ lao tổ tông thiếu gia. Đỗ đảo, không nghĩ tới ngươi còn biết ta đã từng là ngươi thiếu gia. Thần nam mặt không hề cảm xúc nhìn lọn khỏng ông lão đỗ hải hắn ở đâu. Chuyện năm đó, cũng không chỉ ngươi một người a Đỗ Hải không có thể đột phá đến thần vương, đã đi tới lõm khỏng ông lao lắc lắc đầu hí hư nói. Thực sự là tiện nghi hắn. Thần Nam nhìn lõm khỏng ông lão âm thanh càng lạnh lẽo, năm đó các người đối với Vũ Huynh làm sự tình, hiện tại muốn giải quyết như thế nào đây? Vũ Huynh tiểu thư e sợ đã là thiên giới một phương tiên tôn đi nhận ra được Vũ Huynh vậy còn hơn xa với hơi thở của chính mình, đỗ đào ao hám trong con người né qua một tia kinh ngạc. Lao tổ, bọn họ là đến trả thù sao? Chúng ta đô ra cùng bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì? Lao tổ, huyền tôn đồng ý thỉnh chiến. Trước tiên do ta thăm dò một hồi bọn họ hư thực. Lao tổ, lấy tu vi của ngài còn có thể không bắt được bọn họ sao? Hơn nữa, chúng ta đô ra còn có thiên ma đại nhân tỏa chấn coi như là tiên giới những đại nhân vật kia đến rồi, cũng không dám ở này lô mang à. Đỗ ra cấp 6 những cao thủ tràn ngập địch ý nhìn ngô phương đoàn người, chỉ cần chính mình lao tổ gật đầu. Bọn họ sẽ không chút do dự vận dụng thủ đoạn mạnh nhất để những này có can đảm xâm phạm người của Đấu gia, có đi mà không có về. Toàn bộ câm miệng cho ta. Nghe phía sau tiếng ồn nào, lòm khỏng ông lão đột nhiên quay đầu, một tiếng quát măng dưới, tiếng ồn nào trong nháy mắt bị vắng lặng thay thế. chương 125, Thiên Ma. Đỗ đảo, thực sự là không nghĩ tới à, ngươi không chỉ có đột phá đến thần vương, còn thành lập một cái đô gia huyền giới này phe thế lực nếu như thả ở bên ngoài, mặc dù là những thánh địa này. Ta đạo cũng phải tránh lui ba phần đi thần nam trong giọng nói mang theo châm trọng. Thiếu ra thực sự là nói giỡn đô đào hướng về thần nam ôm quyền, biểu hiện rất là cùng kính nếu là không nhìn kỹ, rất khó nhận ra được trong ánh mắt chợt lóe lên tàn nhẫn. Như không phải có người bí ẩn kia ở, hắn ngay lập tức liền đối với thần nam ra tay rồi. Nói rồi nửa ngày, đề tài có phải là nên trở về đến đường ngay tới? Dứt lời, và năm trước sự tình muốn như thế nào giải quyết đây? Thần nam hiếp lại mắt khóa chặt đô đào, âm thanh lạnh lẽo. Tiểu thiếu ra, ở giết ta trước, ngài liền không muốn biết một hồi liên quan với phụ thân ngươi thân phận thật sự sao. Đỗ đào trộm liếc mắt Ngô phương, nhìn thấy đối phương một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp sau, ánh mắt một lần nữa trở lại thần nam trên người. Trước khi tới, hắn đã dặn dò người đi tỉnh lại thiên ma chỉ cần thiên ma tỉnh lại, hắn liền không cần ở kiên kỵ người bí ẩn này. Ồ, chẳng lẽ phụ thân ta còn có cái gì thân phận đặc biệt? Đúng là nói nghe một chút đây nghĩ đến vũ Hinh trong miệng người nhà họ thần. Kết hợp với đố đào lập tức từng nói, thần nam hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không biết đối đào đánh cái gì tính toán mưu đổ dưới cái nhìn của hắn, ngược lại trước sau cũng có điều làm cho đối phương sống thêm mấy phút mà thôi. Vạn năm trước thiên giới, từng có một ít tị thế gia tộc, những gia tộc này nếu là xuất thế, không không phải một phương bá chủ trong đó, thần ra chính là thực lực này kinh khủng nhất gia tộc một trong. Cha của ngươi chính là cùng thế hệ bên trong thứ 9 người, trời sinh kinh tài tuyệt diễm. Bị khen là thiền kiêu một đời sau khi sinh mấy trăm năm bên trong liền phá vào cái kia thần hoàng cảnh bên trên cảnh giới, hơn nữa hắn còn khống chế một phương tàn tạ thế giới bởi vì hắn thiên tư thông minh, bị đương đại thần gia người trưởng đã xác lập vì là phục sinh thần tổ người được chọn tốt nhất. Cha của ngươi không chịu luồn túi với vì là phục sinh thần tổ mà chết đi vận mệnh, tuy cực lực phản kháng, nhưng chung quy quả bất địch chúng, người ít không đánh lại đồng, cuối cùng bị thần gia mọi người liên hợp đồng phục. Phong ấn công lực cũng sửa chữa ký ức đánh vào đến này nhân gian giới tiến vào nhân gian giới sau hắn trở thành tiêu giao vương cũng cùng một nữ tử kết hôn sinh ra một con trai nói tới chỗ này đỗ đào nhìn về phía thần nam hai tử kia chính là ngươi cái này thần gia hiện tại ở đâu phụ thân ta người khác lại ở nơi nào thần nam lập tức truy hỏi một bên ngô phương nhưng là khen ngợi liếc nhìn đỗ đào không nghĩ tới lao giả này biết đến còn rất nhiều thân chiến thái cổ cùng nhân truyền thế ở cuối cùng trong trận chiến ấy cùng độc cô bá tiên ma chủ Quỷ chủ như thế, chính là tứ đại người mạnh nhất một trong. Để Ngô Phương ấn tượng sâu nhất chính là từng hào nói hò hét ra một câu, không cần phục sinh viễn tổ, ta đem vượt qua viễn tổ. Ầm ầm ầm. Ngay ở Thần Nam chờ đợi Đỗ Đào trở lại vấn đề của hắn thời điểm, huyền giới nơi sâu xa đột nhiên bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp năng lượng thật lớn chập trần về sau, thao Thiên Ma khí tràn ngập, trong nháy mắt, một đoàn khói đen xuất hiện ở Đỗ Đào trên không. Nhìn kỹ lại, khói đen bên trong là một cái đấm máu đầu lâu, dữ tợn đáng sợ. Thiên ma đại nhân, Đỗ gia huyền giới bị xâm phạm kẻ xâm lấn, tu vi cao thâm, vãn sinh không thể không mời ngài xuất thế không chung đầu lâu đến, Đỗ đảo nhất thời lộ ra nguyên bản nên có cao chốt vót khỏe miệng, lần thứ hai nhìn về phía thần nam trong ánh mắt sát ý tia không che giấu chút nào. Chẳng trách ngươi ở kéo dài thời gian, hóa ra là để lại như thế một tay thần nam lạnh lùng nhìn Đỗ đảo, ngươi là thật sự đáng chết. Ta có thể đối phó hắn vũ huynh cho thần nam một cái an tâm ánh mắt sau, bóng người lấp lóe hướng về đố đảo mà đi cảm nhận được sông tới mặt mạnh mẽ khí tức, đố Đảo sầm mặt lại, vội vàng hướng về trên không khói đen bên trong đầu lâu hồ Thiên Ma đại nhân, khẩn cầu ngài ra tay. Ông ong ong, Thiên Ma đầu lâu tựa hồ vì đáp lại đố Đảo hơi lay động, hư không từng đạo từng đạo đen kịt khe hở lan tràn ra. gần như cùng lúc đó, Vũ Hình thân thể như là bị một loại nào đó sức mạnh vô hình cầm cố, nguyên bản xúc thế song xuôi đánh về phía Đấu Đảo công kích cũng trong nháy mắt tiêu tan. Ta xem qua ngươi Thiên Ma đầu lâu tuy rằng cầm cố lại Vũ Hình nhưng cũng không có đối với hắn ra tay mà là đem một đôi huyết con mắt phóng ở Ngô Phương trên người nghe được Thiên Ma Ngô Phương vẻ mặt không có quá biến hóa lớn đối phương xem qua hắn khẳng định cũng là thông qua vĩnh hằng trong rừng rậm chiến đấu ngươi cố ý phải bảo vệ hắn sao Ngô Phương cười cợt đưa tay chỉ về Đỗ Đào Bình Tinh nói hắn không thể chết được ta cùng người có ước hẹn muốn thủ hộ Đỗ Gia Huyền Giới khói đen bên trong truyền đến âm thanh đứt quãng nhưng cũng đầy dây kiên định cùng người có ước hẹn không chỉ là Đỗ Gia cấp 6 cao thủ Mặc dù là Đỗ Đào ở nghe nói như thế thời điểm, biểu hiện cũng có biến hóa bọn họ biết Thiên Ma là đấu gia kết giới thủ hộ thần, nhưng cũng không biết này nguyên do trong đó. Vậy ngươi còn từng nhớ tới cái kia cùng ngươi ước định người gọi cái gì sao? Nô Vương ánh mắt nhìn thẳng không trung đoàn hắc vụ kia, không nhanh không chậm hỏi. Thần chiến hai cái tầng tầng âm tiết tự khói đen bên trong truyền ra. Nghe được danh tự này, Đỗ Đào thân thể run lên bần bật, trong lòng không tên tuân ra một luồng dự cảm không ổn. Cái kia ước định nội dung, ngươi còn từng nhớ tới? Nô Phương nói năng có khí phách. Ở chỗ này chờ chờ chờ đợi một người tên là thần nam người trợ hắn. Khói đen bên trong âm thanh truyền ra, Đỗ đào sắc mặt triệt để thay đổi, trong con ngươi bị hoảng sợ thay thế đến lúc này, sau người Đỗ ra cấp 6 những cao thủ cũng phản ứng lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, biểu hiện kinh hoàng. Nhớ tới là tốt rồi Nô Phương nở nụ cười, ngón tay thần nam, ngươi phải đợi người, hắn đến, đến rồi. Đối với cái này thiên ma, Nô Phương vẫn còn có chút ấn tượng vạn năm trước chiến thiên thời đại. Hắn cũng là cái sự tồn tại vô địch đặc biệt là thân phận của đối phương, thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên cùng nguyệt thần tư đổ minh nguyệt nhi tử. Nói đi nói lại, hắn cùng thần nam kiếp trước độc cô tiểu bại vẫn là cùng cha khác mẹ huynh đệ đây. Hắn là thần nam nghi hoặc tiếng nói vang lên, chỉ thấy đoàn hắc vụ kêu bên trong bay ra một giọt ấn máu đỏ tươi này giọt máu tươi như là có ý thức giống như bay đến thần nam trước mặt, quay chung quanh hắn đã xoay quanh vài vòng sau, thẩm thấu tiến vào mi tâm của hắn bên trong. Là ngươi thiên ma như là được xác minh, loang thoang trong giọng nói mang theo hương phấn, càng như là được một loại giải thoát. Sau một khắc, ở mọi người chú ý dưới, thiên ma đầu lâu xuyên thủng hư không, trong nháy mắt chuyển tiến vào thần nam thân thể. Tiên bối, hắn hắn thần nam có chút kinh hoàng nhìn Ngô phương. Đừng lo lắng, từ giờ trở đi, ngươi lại thêm một người mạnh mẽ trợ lực nô phương cười vô vô thần nam vai. Chuyện này làm sao lại tới nữa rồi một cái. Thần nam túi đầu liếc nhìn lồng ngực giai đoạn giữa toàn thu nhỏ lại bản đầu lâu không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Lấp lánh trái cây, thái cực thần ma đồ, đông phương đồ đẳng đại long đao, ở thêm vào cái này thiên ma đầu lâu, trong thân thể của hắn hiện tại có 4 cái phi thường quy tồn tại. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 126, trở về huyền hoang đại lục. Khi nhìn thấy thiên ma đầu lâu lược tiến vào thần nam trong thân thể thời điểm, đỗ đào tâm triệt để trầm đến đáy vực. Gần như cùng lúc đó, không hề bị đến giằng buộc vũ Huynh một lần nữa công kích về phía lỗ đảo thần vương cảnh đại thừa cùng thần vương cảnh cấp thấp trong lúc đó chiến đấu tuy rằng cũng được cho hoa lý hoa thiếu, nhưng hai người chiến đấu thời gian cũng không phải quá dài lấy lỗ đảo thân thể bị hủy hồn nhìn thấu nát hạ màn cho tới những kia cấp 6 cao thủ cũng trước sau chết ở thần nam hậu nghệ cung dưới phóng tầm mắt nhìn lại vùng này máu chảy thành sông trong không khí tràn ngập mùi máu tanh thân tiểu tử đấu ra còn lại những người kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Thử kim thần long bay đến thần nam bên cạnh hỏi. Thần nam nhìn về phía ngô phương, ngô phương nhún vai một cái, ngươi quyết định là tốt rồi. Về sau, thần nam vừa nhìn về phía vũ hình, vũ hình cắn cắn hẳn rằng, bọn họ cũng không biết chuyện năm đó, đô đảo còn có những này cấp 6 cao thủ đã chết rồi, còn bọn họ coi như xong đi. Nghe lời ngươi thần nam ruốt ruốt vũ hình tóc đen, bắt đầu thu lại tự thân sát khí. Giải quyết xong đô gia huyền giới sau đó, thần nam đoàn người liền ứng tiểu thần hy yêu cầu đi tới Bách Hoa Quốc. Nô vương cũng là thành thơi thành thơi ở Bách hoa cấp hưởng thụ lên. Cho đến ngày thứ 2 đến. Ký chủ 7 ngày sau khi bán phục vụ đã đẩy, hệ thống sắp đo lường khế ước người độ hài lòng. Hệ thống đo lường bên trong. Đo lường kết quả, cấp SSS độ hài lòng. Sau khi ban đánh giá khen thưởng đem ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Ký chủ 1 phút bên trong trở về huyền hoang đại lục, 1 phút sau nếu là tiếp tục dừng lại, hệ thống đem cưỡng chế đem ký chủ điều về huyền hoang đại lục. Đồng nhiên. Liên tiếp máy móc gâm ở ngô phương đầu hóc vang lên. Nên đến, rốt cục đến rồi ngô phương ố néo cái cổ giãn ra một thoáng gân cốt, nghe quen thuộc hệ thống âm, tự dung cảm giác toàn thân thoải mái. Đi tới thần mộ vị diện, vì được hệ thống phong phú khen thưởng, hắn tuy rằng lại một lần đóng vai vũ em bảo mẫu nhân vật. Có thể khi thấy chính mình bồi dưỡng nhân vật chính trở nên như vậy ưu tú thời điểm, vẫn rất có một luồng tự hào cảm giác. Mặc dù thần nam cái tên này trước một ngày cho mình gắn một đống thức ăn cho chó, thật là muốn đến lúc rời đi Mơ hổ còn có chút không muốn, dù sao cũng coi như là sớm chiều ở chung bảy ngày. Cái cảm giác này lại như là nuôi một đứa bé, mà đứa nhỏ này đã trưởng lão, chính mình muốn buông tay để hắn đi tự mình lang bạc. Cho tới đối phương cấp SSS độ hài lòng, này ở trong dự liệu của hắn. Một bên thần nam như là ý thức được cái gì, nắm vũ hình tay đi tới ngô phương trước mặt, tiền bối, ngài làm sao? Vì sao như vậy nhìn ta? Thần nam tiểu tử, thời điểm đến... Ta cũng nên rời đi ngô phương vỗ nhẹ nhẹ thần nam vai bình tĩnh nói. Nghe được ngô phương, thần nam đầu tiên là sương sở, nhưng lại rất nhanh khôi phục nguyên dạng, thăm dò tính nói, tiền bối là phải về thiên ngoại thiên sao. Ngô phương im lặng không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Tiền bối, chúng ta còn có gặp lại một ngày sau. Thần nam hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng ngô phương, trong lòng ngũ cốc hoa màu có một loại không nói ra được tư vị. Nay bảy ngày cùng nhau đi tới, từ ban đầu nghi vấn cảnh giác đến cảm động đến rơi nước mắt. Chẳng biết lúc nào hắn đã đem người trước mắt cho rằng thân nhân, sắc thực nói, càng như là một cái cũng cha cũng sư tồn tại. Có lẽ vậy Ngô Phương không có đưa ra sáng tỏ trả lời, dù sao hắn vẫn không có mỏ thấy trái ác quỷ hệ thống, ai biết còn có cơ hội hay không lại trở lại thần mộ vị diễn đây. Lần sau gặp lại, tiền bối chắc chắn đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần Nam cầm quyền, trong giọng nói lộ ra một luồng khó mà nói rõ tự tin. Đây là tất nhiên Ngô Phương cười nhìn thần Nam, lời nói ý vị sâu xa nói. Con đường của ngươi còn rất dài rất dài, cố gắng lên, tiểu tử. Làm thân mộ vị diện bên trong nhân vật chính, số mệnh vầng sáng ra thân, trở thành một mới đại lao đó là chuyện sớm hay muộn. Gào gừ. Chính đang chơi đùa tử kim thần long long bảo bảo cùng với tiểu thần hy nghe được nộ phương, thần nam giữa hai người nói chuyện, trước sau bay tới. Cao nhân, ngài trong tay còn thiếu quân cơ sao? Ngài xem lão long ta làm sao? Nếu như coi trọng, trước khi đi cho ta đến tràng kỳ ngộ đi. Thử Kim Thần Long một mặt nịnh lọt nhìn Ngô Phương. ngẫu nhỏ đại năng, bản bảo bảo cũng đồng ý trở thành ngài trong tay quân cờ, xin mọi ban thiện duyên Long bảo bảo hai trở hợp lại cùng nhau, một mặt dáng vóc tiểu tụy nhìn Ngô Phương. Nhìn trước người hai cái long, Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười, về sau giả vờ một bộ cao nhân dáng dấp, trà sát ngón tay, lão phu bấm ngón tay tính toán, chỉ muốn các ngươi theo sát thần nam bước tiến, ngày sau thành tựu không thể đoán trước đều có thể đi vào ngày đó cảnh cao thủ hàng ngũ. Nghe được Ngô Phương Tử kim thần Long, Long bảo bảo con mắt nhất thời sáng, trực tiếp hưng phấn vây nuốt thần Nam. Kỳ thực nó hay không biết chính là, chúng nó vốn là viễn cổ đại thần chuyển thế, mặc dù không theo thần Nam, theo tu vi khôi phục cũng sẽ bước vào thiên cảnh. Nô phương sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là muốn cho thần Nam sớm sắp xếp một ít giúp đỡ thôi. Giao động xong hai cái long sau, nô phương ánh mắt đảo qua cật đợ dịn, thì vương vũ huynh gật đầu ý tứ một hồi, xem như là đánh qua bắt chuyện về sau, đưa tay đem tiểu thần Hy ôm ở trong lòng. Thúc thúc, ngươi rảnh rỗi nhất định phải trở về xem chúng ta ngươi rời đi thừa hải gian quá dài. Thần Hy sẽ nhớ ngươi tiểu thần Hy ôm ngô phương cổ, mắt to như nước trong mèo củ hê nảy, đỏ, thấu, trắng miệng trên khuôn mặt nhỏ mang theo một bộ lưu luyến không rời vẻ mặt. Được rồi đây ngô phương nặng nặng tiểu thần Hy mũi ngọc tinh xảo đem đưa về thần Nam trong lòng sau, tay phải dương lên, phía trước hư không xuất hiện một cái đen kịt không gian lỗ thủng. Thần Nam tiểu tử, gặp lại. Theo âm thanh dần dần biến mất. Nô phương thân ảnh biến mất ở không gian lỗ thủng bên trong. 4. Huyền hoang đại lục, tây đại lục, thử vân tông. Một tòa tinh xảo sân trong phòng, một đạo lỗ thủng tự hư không nứt ra. Bước ra lỗ thủng trước mắt, nô phương liền cảm giác được trong cơ thể mình ở thần mộ vị diện nắm giữ sức mạnh trong nháy mắt tiêu tan. Cũng may, cái cảm giác này hắn đã trải qua một lần, cũng không có gì tốt kinh ngạc lực. Ra thần mộ vị diện, hắn vẫn là cái kia bà sao võ linh. Có điều có hệ thống khen thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát, tinh la váy một cái, kích hoạt sau có thể chống đối 9 sao võ vương trở xuống công kích thương tổn, thời hạn một tháng, tùy cơ tu vi, võ linh 8 sao, lấp lánh trái cây một cái, thời hạn 20 phút. 7 ngày sau khi bán khen thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, võ tướng 2 sao, đại long đao một thành, phục chế bản, nghịch thiên thất ma đao, đao quyết trở kích hoạt, kẻ bổn sổ củ bá khí 3 lần, mỗi lần thời gian giới hạn một cái canh giờ. Cùng trước một lần như thế Gợi ý của hệ thống âm đến thập phần đúng giờ. Chỉ thấy hệ thống bảng khen thưởng một cột lên nhiều lại bảy cái sáng long lanh tiểu đồ án, vừa vặn đối ứng bảy loại khen thưởng. Nhìn khen thưởng rào cản, Nô Vương tâm tình rất sung sướng mà khi tầm mắt chuyển qua đầu kia khung ảnh lên thời điểm, một hai cái màu đỏ chữ đoạn càng dễ thấy. Đây là hắn ở thần mộ vị diện bên trong kích hoạt lấp lánh trái cây trùng cực hàm nghĩa sau bị cái gọi là đánh dấu một lần dấu ấn. Cho dù hắn đã trở lại Huyền Hoang Đại Lục, có thể hệ thống như cũ không có bất kỳ nói rõ Trước 127, ta còn chưa có chết đây. Trong phòng, ngay ở Nô Phương chuẩn bị mở ra hệ thống khen thưởng thời điểm, ngoài phòng truyền đến từng trận tiếng kèn. Nô Phương khẽ nhữ mày không thể làm gì khác hơn là trước tiên mở cửa, nhìn bên ngoài phát sinh cái gì. Quỷ, quỷ A. Nô vương bóng người mới vừa xuất hiện ở cửa, bên hai một bên liền vang lên một trận sợ hãi tiếng thét chói thai. Chỉ thấy một nhóm dơ lên quan tài hòa thượng đi vào hắn sân, đội ngũ tổng cộng 16 người đi ở đằng trước nhất 4 người giờ khắc này vẻ mặt kinh sợ, sợ đến buông tay đem quan tài đều nện xuống đất. những người còn lại thấy do Ngô Phương dáng dấp thời điểm, tương tự mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dồn dập sau lùi lại mấy bước, từng cái từng cái trốn ở quan tài phía sau, con ngươi phóng to đến cực hạn. Ngô Phương ánh mắt đảo qua trong viện, phát hiện các góc đều dán một trang giấy trắng, trên tờ giấy trắng to lớn điện chữ càng dễ thấy. này rất sao cái gì quỷ? Ngô Phương không khỏi lẩm bẩm một tiếng, ngươi ngươi đừng tới đây. Quan tài phía sau các hòa thượng một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm nộ phương, từng cái từng cái đã lùi tới sân ở ngoài. Xảy ra chuyện gì? Vì sao còn không đi vào siêu độ? Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo như chim hoàng oanh giống như âm thanh lanh lảnh. Chỉ thấy một tên cô gái mặc áo xanh tản bộ bước tiến một mặt không thích đi tới sân cửa. Làm cô gái mặc áo xanh nhìn thấy đứng ở buồng trong cửa Ngô phương thời điểm, tuyển chuyển thân thể run lên bần bật. Sắc mặt trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám cả người dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại như cái tượng đất bút bê như thế. hiển nhiên, cái này không nên xuất hiện người xuất hiện, làm cho nàng có chút xúc không kịp đề phòng. Hàng Yên cháu gái, hồi lâu không gặp, thật là nhớ nhung A. Nhìn thấy hạ Hàn Yên, nô phương không khỏi hướng phất phất tay. Ngươi hiện tại là người là quỷ. Hạ Hàn Yên hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt chết nhìn tròng chọc nô phương. Tiểu sư thúc, ngươi có thể coi là trở về không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng nói chuyện, một tên thân mang màu tím quần áo thiếu nữ thanh nhã chạy vào một tòa rất khác biệt sơn. Mộ Tuyết Nhi xuất hiện, Ngô Phương khẽ miệng không khỏi vung lên một vệ xuất phát từ nội tâm ý cười. Bảy ngày không gặp, nhà ta Tuyết Nhi càng thêm có mị lực đây. Tiểu sư thúc đều sắp hồn không được đây Ngô Phương cười nhìn chạy đến trước chân Mộ Tuyết Nhi, không nhịn được bản bản đối phương tóc đen. Tiểu sư thúc, ngươi nói cái gì đó? Mộ Tuyết Nhi tuy có chút nghe không hiểu Ngô Phương đang nói cái gì nhưng từ đối phương trong giọng nói nàng biết đối phương khẳng định là đang treo gẹo chính mình lập tức khuôn mặt trắng non thẩm thấu ra một vệ từng đỏ lén lút giận Ngô Phương một chút Tuyết Nhi hắn không chết Hạ Hằng Yên nhíu lại lông mày đi tới mộ Tuyết Nhi bên người Tiên tỷ tỷ ta đã đáp ứng tiểu sư thúc ai cũng không thể nói mộ Tuyết Nhi cắn cắn môi có chút né tránh Hạ Hàng Yên chất vấn ánh mắt nghe mộ Tuyết Nhi vừa nói như thế Ngô Phương đúng là nhớ lại đến, đến rồi 7 ngày trước huyện giới biến mất thời điểm Hết thể mọi người cho rằng hắn chết ở bên trong hắn cũng chính là từng căn dặn mộ Tuyết Nhi không muốn hướng về người khác giải thích, liền để những người này coi chính mình chết rồi. Nhưng là, trước mắt quan tài, Hòa Thượng Tăng Bố còn có những kia cái to lớn điện chữ là cái cái gì trò chơi. Lúc trước mọi người cho rằng hắn rơi xuống vách núi thời điểm, cũng không thấy làm ra những này thành tựu a. Người tại sao giả chết? Hạ Hàn Yên nhìn gần Ngô Vương, trong giọng nói bí mật mang theo phẫn nộ. Nơi này đã không cần các ngươi. Đều rời đi đi ngô phương quét mắt ngoài sân hòa thượng đem bọn họ đánh đuổi sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn hạ Hà yên, này trong 7 ngày, Lý Hiền bên kia có động tác gì sao? Quốc không thể một ngày không có vua, từ khi sư tôn đại nhân tạ thế sau, tử vân tông vẫn không có mới tông chủ mà ngươi cái này trên danh nghĩa thiếu tông chủ, còn chết ở hảo cảnh bên trong 3 ngày nay, lục tục có trưởng lao từ ở ngoài trở lại, chuẩn bị bỏ phiếu để cử mới tông chủ. Hiện nay nhiệt độ cao nhất tông chủ ứng cử viên chính là đại trưởng lão Lý Hiền lần này hảo cảnh bên trong đệ tử đã chết quá nhiều, thậm chí ngay cả Lý Ngạo cũng chết ở bên trong, từng nhóm siêu độ đệ tử đã chết chính là hắn chủ ý. Nói tới chỗ này, Hạ Hàn yên ý tứ hốt truyện, này cùng ngươi giả chết có quan hệ gì? Không nghĩ tới động tác còn rất lớn a. Nô Vương nhỉ non một tiếng, híp lại mắt trầm tư chốc lát truy hỏi nói, hiện nay có cái nào trưởng lão là chống đỡ Lý Hiền thượng vị? Hiện nay có Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão Trưởng lão, Cựu trưởng lão, Thập nhất trưởng lão, ở nhân số lên đã qua một nửa nói tới chỗ này, Hạ Hàn Yên trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia kinh ngạc, ngở vực nhìn Ngô Vương, ngươi là cố ý chết cho Lý Hiền xem. 3, 5, 6, 7, 9, 11 Ngô Vương trong miệng lặp lại, đem những chữ số này ghi vào trong đầu. Về sau, nhìn Hạ Hàn Yên cười nói, bọn họ người hiện tại ở đâu? Ta cái này trên danh nghĩa thiếu tông chủ còn sống sót, Tử Vân Tông tạm thời không cần mới tông chủ. Tử Vân Đại Điện nghe được Ngô Phương Hạ Hàn Yên vẻ mặt có chút kinh ngạc, nàng cảm giác mình đều có chút không quen biết trước mắt cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư thúc. Đi, đi tạo dáng rất lời Ngô Phương vẫy vẫy ống tay áo hướng về Tử Vân Đại Điện phương hướng đi đến. Cùng lúc đó giữa sườn núi ra Tử Vân trong Đại Điện đầy dây khí tức sơ xác. Trong Đại Điện một cái thảm đỏ xa xa kéo dài mở ra, cuối tấm thảm đỏ là một tấm đàn thơm làm bằng gỗ thành xa hoa long ỷ chỉ có điều trên long ỷ nhưng là không người ngồi xuống. Thảm đỏ hai bên có thứ tự sắp xếp 12 cái chỗ ngồi, trong đó 10 cái chỗ ngồi đã có người ngồi xuống. Lao tứ, các ngươi tại sao liền cố chấp như vậy chứ? Do đại trưởng lão ngồi cái này vị trí tông chủ có cái gì không tốt đây? Tam trưởng lão khuyên bảo đối diện một người đàn ông tuổi trung niên. Đến nay không có ai tận mắt nhìn thấy ngô phương chết ở ảo cảnh bên trong, hơn nữa coi như hắn chết rồi. Vừa mới qua đi 7 ngày, các ngươi liền muốn lập vị trí tông chủ, khó tránh khỏi có chút quá vội đi tứ trưởng lão hử lạnh nói. Lão Tứ, mặc kệ ngươi làm sao phản đối, ở nhân số lên, người ủng hộ đã vượt qua người phản đối liền coi như các ngươi phản đối, kết quả này cũng sẽ không thay đổi gọi các ngươi trở về, chỉ là tính chất tượng trưng đi cái qua chẳng mà thôi một bên ngũ trưởng lao lên tiếng phụ hòa nói. Theo ta thấy, lập mới tông chủ chuyện này, vẫn là các loại nhị trưởng lao trở về lại định đoạt đi bắt trưởng lao mở miệng nói. Trong đại điện, cả đám ở có hay không gùng lập lý hiển thượng vị lập trưởng lên chia làm hai cái phe phái có điều ở nhân số lên hiển nhiên chống đỡ một phái muốn nhiều người chống lại. Coi như Bạch Phong trở về, hắn phản đối thì lại làm sao? Tông chủ đã tạ thế ba tháng, trên danh nghĩa thiếu tông chủ Nô Phương cũng chết ở hào cảnh bên trong này vị trí tông chủ, trừ ta ra, còn có những người khác chọn sao? Lý hiển từ chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tứ trưởng lão, bắt trưởng lão các loại người chống lại, hư lệnh nói, nếu là chắc chắn sự tình, các người như thế quấy nhiễu ta có gì ý nghĩa sao? Hay hoặc là... Hán Bạch Phong chính mình cũng muốn ngồi lên vị trí này. Ta này còn chưa có chết đây, các ngươi liền ở đây thảo luận đụng lập mới tông chủ sự tình, không hay lắm chứ. Đồng nhiên, một đạo mang theo treo tức gầm thanh tự ngoài điện lung lay vào, đón lấy một bóng người thành thơi thành thơi đi vào đại điện. chương 128, Nô Phương sau lưng thần bí ông Lão. Nô Phương đến, trong đại điện vốn là túc sát bầu không khí trong nháy mắt lại kéo lên một cái đỉnh cao. Làm sao sẽ ngươi không chết? Ngũ trưởng Lão một mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm Ngô Phương. Tựa hồ không tin trước mắt chứng kiến. Lý Hiền, tam trưởng lão đám người, sát mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm, đặc biệt là người trước, trong con ngươi sát ý chợt lóe lên bảo bối của hắn nhi tử chết ở hảo cảnh bên trong, có thể ngô phương nhưng sống sót đi ra. "Lão Ngũ, ta nghe ngươi lời này, ngươi là rất hy vọng Ngô Phương chết ở hảo cảnh bên trong sao?" Tứ trưởng lão trêu tức nhìn gần Ngũ trưởng lão, về sau khỏe miệng phát hỏa ra một vệt ý cười, "Ngô Phương hắn còn sống sót, này không nên là một chuyện vui, đáng giá ăn mừng một chút không?" Ta làm sao sẽ hy vọng Ngô Phương chết đây? ngũ trưởng lao hít sâu vào một hơi, nói tới mỗi một cái âm tiết đều cắn rất nặng, người thông minh đều có thể nghe được trong lời nói nói không khỏi tâm. Nếu là nhất định phải lập một cái mới tông chủ, liền do ta cái này thiếu tông chủ trực tiếp tiền nhiệm làm sao? Ở ánh mắt của mọi người dưới, Ngô Phương sửa sang lại quần áo, dọc theo thảm đỏ đi tới phần cuối, về sau bột một tiếng trực tiếp ngồi ở trên long ị. Trong đại điện, Nô Phương tuổi mặc dù là ít nhất, nhưng luận bối phận, hắn nhưng cùng những trưởng lão này là ngang hàng hung chi hắn biết rõ chính mình lao cha là chết như thế nào vì thế từ đầu đến cuối hắn đều đối với những trưởng lão này không có nửa điểm cung kính nhìn ngô phương ngồi ở chủ vị lý hiển trong mày vẻ mặt thậm chí có chút dữ tợn cực lực áp chế lửa giận trong lòng sau nói đảm nhiệm vị trí tông chủ điều kiện chủ yếu chính là tu vi đạt đến võ tướng cảnh ngươi mặc dù là thiếu tông chủ nhưng tu vi có điều tôi khí tám tầng còn còn thiếu rất nhiều tư cách kỳ thực đi cũng không kém là bao nhiêu Ngô Phương hở hững nở nụ cười, trong cơ thể chân võ khí phun trào nhập vào cơ thể mà ra. Ba ba sao võ linh? Nhận ra được Ngô Phương khí tức, bên trong cung điện bao quát Lý Hiền ở bên trong hết thể trưởng lão đều đột nhiên đổi sắc mặt. Tu vi như thế ở trong tông đều có tư cách làm một tên đạo sư. Không thể, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ tu vi như thế? Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Lý Hiền ánh mắt nhìn gần Ngô Phương, trong con ngươi đầy dây nghi hoặc, không rõ. 3 tháng trước Tu vi của đối phương rõ ràng bị hắc cốt độc tận phế mặc dù sau đó đối phương ở bên ngoài được một chút kỳ ngộ, có thể một lần nữa tu luyện. Nhưng ngăn ngắn nửa tháng không tới thời gian, làm sao có khả năng từ một kẻ tàn phế đem tu vi tu luyện tới võ linh ba sao? Không có gì hay kinh ngạc, hay là cái này kêu là vào chỗ chết sau đó sinh đi khả năng ông trời xem ta tu vi bị phế, liền ban thưởng ta một ít thiên tài địa bảo, cũng để ta gặp phải một cái thần bí ông lão ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm lý hiển, miệng đầy địa truyện. "Thần bí ông lão?" Một cách trưởng lão trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. "Ảo cảnh bên trong Huyễn Ngọc chính là hắn cho ta, cũng chính bởi vì hấp thu Huyễn Ngọc, tu vi của ta mới sẽ tăng nhanh như gió Ngô phương vậy." Vây tay tùy ý nói rằng. "Cái gì? Trong miệng ngươi cái kia thần bí ông lão chính là ảo cảnh bên trong cái kia hỏa diệm ông lão?" Các trưởng lão nghe được Ngô phương, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt càng kinh ngạc. Ảo cảnh kết thúc thời điểm, bọn họ liền từ trên thiên bảng những đệ tử kia trong miệng biết được chờ đợi huyễn ngọc quái vật căn bản là không phải bọn họ có thể đối đầu vui mừng chính là ngay ở trong lúc nguy cấp một cái hỏa diệm ông lão đột nhiên xuất hiện đem bọn họ cấp cứu rơi xuống chỉ có điều huyễn ngọc cũng bị đối phương lấy đi ai có thể ngờ tới ngọn lửa này ông lão dĩ nhiên đem huyễn ngọc đưa cho nô phương thực sự là tông chủ ở trên trời có linh a thiếu tông chủ mới có đôi mươi tu vi liền đã đạt đến võ linh ba sao bát trưởng lão đột nhiên cười to lên Mặc kệ ngươi được cái gì kinh ngộ, ngươi như cũ không phải võ tướng, người tông chủ này ngươi còn đảm đương không nổi lý hiền lạnh mặt nói. Ta cũng không nổi, vị trí này liền để hắn lại không lên một quãng thời gian đi đợi được ta trở thành võ tướng, trở lại ngồi vị trí này.